Chương 1, thẻ người tốt. Tu tiên giới, Đông Hoang, Thanh Châu. Thân là Thanh Châu tám đại tông môn một trong Tiên Linh Tông, có được mấy vạn đệ tử, Địa Linh Nhân Tiệt, chính là phương viên trong vạn dặm tất cả mọi người tha thiết ước mơ tu hành thánh địa. Thứ 99 tòa tạp dịch phòng. Mấy cái người mặc phiêu giật cổ trang nam nữ tụ tại một khối, đối nơi xa chỉ trỏ. Nhìn, Lâm Sư huynh lại tại trợ giúp mới nhập môn sư đệ sư muội. Nghe nói, Lâm Sư huynh mỗi ngày tu hành thời gian rất ít, đại bộ phận thời gian đều dùng để trợ giúp những người khác, thật sự là một cái người tốt nha. Lâm sư huynh không chỉ có lại trợ giúp đồng môn, ta còn nghe nói, hắn có thời điểm sau đó núi trợ giúp lao mãi mãi mải gánh nước, giúp lao ra gia trẻ tuổi, giúp quả phụ khơi thông cống thoát nước, giúp hài đồng biết chữ, cùng thế gian chuyện cũ bên trong ghi lại những cái kia thánh nhân xưa so ra, cũng không kém bao nhiêu. Đám người nghị luận, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Hừ, bán tú thôi, có thời gian làm một chút không đáng nói đến sự tình, chuyên tâm không tu luyện được được không? Một cái miệng méo thanh niên cười lạnh, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Những người khác lập tức phản bác, đừng nhìn Lâm sư huynh bỏ ra bó lớn thời gian trợ giúp người khác, nhưng mình tu hành nhưng thủy chung không có rơi xuống. Bây giờ đã là luyện khí lục trọng địa phương, tiếp qua không lâu, sợ là có thể tấn thăng luyện khí thất trọng, thoát ly tạm dịch phòng, trở thành nội môn đệ tử đây. Ngoài mấy trung thước, một gốc cành lá rậm rạp dưới đại thụ. Lâm phủ một thân phiêu dật bạch y, dáng vóc thẳng tắp, trên mặt mang làm cho người như gió xuân ấm áp tiêu dung, ngay tại tỉ mỉ dạy một cái mới nhập môn nữ đệ tử Tô Hành, ngón tay chỉ trên người đối phương khác biệt bộ vị, nói cho nàng hẳn là như thế nào vận chuyển công pháp, mới có thể ít đi đường quân cơ. "Đa tạ Lâm sư huynh, ta hiểu." Dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu sư muội hiểu ra. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai con đôi mắt to sáng ngời bên trong viết đầy sùng bái, hận không thể nhào trên người lão phụ. "Sư muội, ta rút lui trước cá." Lâm Phủ lòng có cảm giác, chừng mắt nhìn, hướng vị kia tiểu tiểu sư muội lộ ra nụ cười mê người, sau đó giẫm lên phi kiếm bay đi, được không tiêu sái. "Hoa, không hổ là Lâm sư huynh, ngữ kiếm phi hành thời điểm cũng rất đẹp trai." Không ít hoa si nữ đệ tử nhìn qua Lâm Phủ đi xa phương hướng, thật lâu đều không nỡ thu hồi ánh mắt. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Phủ trở lại ở vào giữa sân núi lập phủ. Sau khi nhập môn, hắn khoanh chân tại đất, nhắm mắt lại, ý thức tiến vào thức hải không gian. Có thể nhìn đến đây tràn đầy mênh mông quần quần mây khói, ở giữa có một đầu thẳng tắp thông hướng thương khung chỗ sâu thiên thế, nhìn không thấy cuối. Vật này, tên là Thức Hải Thiên Thế chúc mừng thu hoạch được một tinh cấp thẻ người tốt một. Bang lanh máy móc gầm vang lên. Lại làm một tinh cấp thẻ người tốt, ai, cái gì thời điểm có thể lại đến một chương nhị tinh cấp trở lên thẻ người tôi ta? Lâm Phú ôm đầu, bất đắc dĩ nói. 3 năm trước đây, hắn xuyên qua. Lúc ấy, hắn đi vào một tòa thành nhỏ, tứ cố vô thân, cũng may trong đầu nhiều hơn Thức Hải Thiên Thế, chỉ cần làm việc tốt, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được một chương thẻ người tốt. Dựa vào không ngừng làm việc tốt, Lâm phủ góp nhặt một đống lớn thẻ người tốt, tiêu hao tấm thẻ, liền có thể leo lên thứ hải thiên thệ, đạt tới 10 tầng, tầng 20, 30 tầng những này cả 10 tầng, 100% phát động cơ duyên, ngẫu nhiên thu hoạch được các loại bản tượng. Thế là, Lâm phủ mỗi ngày đều tại làm chuyện tốt, giúp thiếu phụ nhiệt kháng đầu, giúp quả phụ mang hài tử, đỡ lão ngoại lão nội chọn phần, giúp lão đầu tử thay tã. Thông qua không ngừng làm việc tốt, Lâm phủ cũng phát hiện một cái quy luật, cái gọi là làm việc tốt cũng không phải là như thế, chỉ cần hắn chủ động hỗ trợ, kỳ thật không quản sự tình tốt xấu, đều có thể thu hoạch được thẻ người tốt. Cho nên, hỗ trợ liền có thẻ người tốt. Mới đầu, Lâm phủ lấy được ban thượng phần lớn là lực lượng một, cho nguyên một ngày loại này rất phổ thông cơ duyên, thủy chung là cái phàm nhân. Cũng may, không nhịn được số lượng nhiều, trải qua 2 năm rưỡi luyện tập, Lâm phủ leo lên tứ nhất ngàn tầng một thằng, thu hoạch được hạ phẩm căn cốt một, thuận lợi thông qua tiên linh tông nhập môn khảo hạch, trở thành tạm dịch đệ tử. Trong tông môn, hắn vẫn như cũ mỗi ngày làm việc tốt, có lẽ là số tầng đạt đến 1000 tầng trở lên, mỗi ngày lấy được cơ duyên so trước kia tăng lên không ít, đều là cùng loại tu vi ngày 20, căn cốt 3, ngộ tính 1, tu khí đan 10, hạ phẩm linh thạch 10 những phần tường này nắng mùi lửa năm, liền từ luyện khí nhất trọng tấn thăng luyện khí lục trọng đỉnh phong. Lúc này, Lâm Phù đứng tại thứ 1099 tầng trên bậc thang. Hắn cầm một chương thẻ người tốt, vật này hiện lên màu bạc kim, chính diện có một viên kim tinh, đại biểu cho chương này thẻ người tốt cấp bậc là một tinh cấp. Tiêu hao về sau, có thể leo về phía trước một tầng cầu thang. 3. Lâm Phù đem trong tay thẻ người tốt hướng phía trước ném một cái, tấm thẻ trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành từng sợi sương mù không có vào Lâm Phù ý tứ thể, khiến cho hắn tự động đi lên một bước, đứng tại thứ 1100 tầng trên bậc thang đinh, chúc mừng thu hoạch được 100 ngày tu vi. Trong trong lạc Tinh khiết lực lượng tràn vào các vị trí cơ thể, khiến cho Lâm Phù cảm giác được toàn thân đều tại truy biến, thuận lợi bước vào luyện khí thấp trọng. Rốt cục phá cảnh. Lâm Phù mọc ra một hơi, chỉ dùng nửa năm đã đột phá luyện khí thấp trọng, cái này tốc độ tu luyện so thượng phẩm căn cốt thiên tài còn nhanh rất nhiều. Có thể xin trở thành nội môn đệ tử. Lâm Phù thầm nghĩ. Trở thành nội môn đệ tử về sau, có thể thu hoạch được tốt hơn đại ngộ, đem đến nội môn đệ tử sở thuộc non núi, nơi đó linh khí càng nồng đậm, tiếp xúc đến cũng đều là tu vi cao sâu nội môn đệ tử. Kia thời điểm, làm việc tốt đoạt được thẻ người tốt, cấp bậc là không sẽ có tăng lên đâu. 3 năm này Hắn chỉ có một lần thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt, kia là trợ giúp thế tộc giới cái nào đó vương gia tìm về con riêng, cái khác cơ bản đều là một tinh cấp. Một tinh cấp thẻ người tốt, lên cao một cấp bậc thang. Tam tinh cấp thẻ người tốt, lên cao cấp 3 bậc thang đẳng cấp càng cao, lên cao bậc thang càng nhiều, một khi đột phá cả 10 tầng, đem 100% thu hoạch được cơ duyên, cho nên mỗi lần làm việc tốt, lấy được thẻ người tốt đẳng cấp càng cao càng tốt. Sau đó, Lâm phủ tiếp tục củng cố tu vi. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ đi vào thứ 99 tạp dịch phong đỉnh núi. Nha, đây không phải là Lâm phủ a, làm sao? Lại đi cho lão ngoại mại chọn phân chồng giàu sao? Ngươi cũng đừng áp sát quá gần, trên người mùi thối muốn hun đến ta." Một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Lâm Phủ theo tiếng nhìn lại. Người tới là một cái hai mắt hẹp dài miệng méo thanh niên, người mặc mới tinh màu trắng bạc rồng phục ngoại môn đệ tử, chính văn vang đáp ý từ đỉnh núi đại điện đi tới. Bộ Yêu Liên, thứ 99 tạp dịch phong đệ tử. Hắn so Lâm Phủ sớm nhập môn 3 năm, căn cốt bởi vì Lâm Phủ thường xuyên trợ giúp đồng môn, đã được đám người ủng hộ, khiến cho Bộ Yêu Liên tâm sinh ganh ghét, chỉ cần cùng Lâm Phủ gặp mặt, liền sẽ mở miệng nói móc vài câu đương nhiên, cũng chỉ lần này mà thôi. Mười vạn tuổi già hố phân đều không có ngươi miệng thối. Lâm Phù đánh một cái ngáp, sau đó năm cái mũi, làm ra một bộ mười phần ghét bỏ biểu lộ. Nhanh mồm nhanh miệng. Bộ Yêu Liên hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra luyện khí thất trọng khí tức, lại vô vô trên thân ngăn nắp tịnh lệ nội môn đệ tử phục, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, ta, Bộ Yêu Liên, đã luyện khí thất trọng, trở thành nội môn đệ tử. Về phần ngươi nha, ha ha. A, thật sao? Lâm Phù đồng dạng phóng thích luyện khí thất trọng khí tức, không có ý tứ, ta tựa hồ cũng là luyện khí thất trọng. Nói xong, Lâm Phù đi vào đỉnh núi lại điện. Làm sao có thể? Bộ Yêu Liên trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phù bóng lưng, giang hàm đều nhanh căng nát. Quả thực là nghị không minh bạch, chỉ có hạ phẩm căn cốt Lâm phủ, dựa vào cái gì tu luyện nhanh như vậy, nhất định là gặp vận may, chờ đến nội môn, ta sẽ hất ra ngươi." Bộ yêu liền hùng hùng hổ hổ, lượi kiếm ly khai đại điện bên trong. Lâm phủ giơ tay ra, đập trước mắt bia đá, quán đấu pháp lực của mình, khiến cho mặt ngoài chiếu rọi ra lộng lẫy quang huy, nương tụ ra luyện khí thất trọng bốn chữ. "Lâm phủ, chúc mừng ngươi, thuận lợi thông qua khảo hạch, tấn thăng nội môn." Một vị râu tóc bạc trắng chúc cơ chấp sự tuyên bố, hướng Lâm phủ lộ ra nụ cười hài lòng, nói, "Nghe nói ngươi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trợ giúp đồng môn." hoặc là xuống núi trợ giúp những người khác, thật sự là một cái tâm địa thiện lương người. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, có thời điểm, hẳn là nhiều cái tấm nhãn. Đương nhiên, bạn chấp sự vẫn là rất thượng trực cách làm người của ngươi. Đa Tạ Chu chấp sự tán dương. Lâm phủ gãi đầu một cái, cười hắc hắc, ngài nếu là có cái gì cần, ta cũng có thể hỗ trợ. Hắn rất muốn biết rõ, giúp chút cơ kỳ làm việc tốt, có thể thu được cái gì cấp bậc thẻ người tốt DS, sách mới tiên bố, cầu ủng hộ a. Chương 2, nội môn Chu linh viện. Ngươi tiểu tử, có cái này thời gian, không bằng dùng nhiều đến tu luyện. Bất quá Ta vừa vặn có một việc cần hỗ trợ, ngươi vừa vặn tấn thăng nội môn, cũng coi như tiện đường, ta trước cấp cho ngươi thủ tục, đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào." Nói, Chu chấp sự bắt đầu làm thủ tục. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Vũ đã thay đổi cắt xén vừa vặn màu trắng bạc nội môn đệ tử phục, bên hông đeo lấy một viên mới tinh nội môn thân phận lệnh bài, linh quang lấp lánh. Đồng thời, hắn bị phân phối đến nội môn thứ 9 phòng, tùy thời có thể lấy báo đến. Thiên Linh Tông rất lớn, tạp dịch một núi, 90 chín tòa, nội môn ngọn núi, chín tòa. Ngoài ra, còn có rất nhiều độc lập cỡ nhỏ ngọn núi. Được phân phối cho Kim Đan trưởng lão, chúc cơ chân truyền đệ tử, chúc cơ chấp sự các loại trọng yếu nhân vật ở lại. Về phần Nguyên Anh lão tổ ở đâu, đây là cơ mật. Lâm phủ, ngươi bây giờ liền có thể đi nội môn thứ 9 phong trình diện, về phần ngươi độc phủ, cho ngươi nửa ngày thời gian thu thập sạch sẽ, đến tiếp sau liền sẽ phân phối cho cái khác mới nhập môn tạp dịch đệ tử. Chu chấp sự xuất ra một cái hộp gỗ, "Giúp ta đem vật này chuyển giao cho nội môn thứ 9 phong đại đệ tử Chu Linh Nguyệt, nhớ kỹ, không được đem chi mở ra." "Mời chấp sự yên tâm, ta sẽ không lộng động." Lâm phủ gật gật đầu, cất kỹ hộp gỗ, phát hiện vật này vẫn rất nặng. Giống như là chứa kim loại, mặt ngoài dán một trương màu vàng sậm phù lục, chính là phong ấn, hắn lại hỏi Hà Nội môn tứ 9 phong vị trí, liền trực tiếp bay đi. Về phần lúc trước độc phủ, Lâm phủ ưa thích đem toàn bộ gia sản ném trong túi chứa vật tùy thân mang theo, trong động phủ có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, căn bản không có gì muốn thu thập. Một khắc đồng hồ sau, Lâm phủ thuận lợi đến thứ 9 phong. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia là một tòa xuyên thẳng trời cao đỉnh cao, hắn cái bẩy kéo dài hơn 10 dặm, cao vài dặm, so chung quanh tạp dịch phong cao hơn mấy lần, chính là Tiên Linh Tông hộ tông đại trận, 9 đại trận nhãn một trong, ngọn núi mặt ngoài mở đạo ra hơn ngàn tòa độc phủ. Có thể chứa đựng hơn ngàn người đỉnh núi thì là tọa lạc lấy quan trường, phong chủ đại điện, nhiệm vụ đại điện, linh bảo đại điện, giàn đúc cát, tàng thư cát, làm việc đại điện các loại nhiều tòa công cộng kiến. Chúc có thân phận lệnh bài tại, Lâm phủ thuận lợi leo lên đỉnh núi làm việc đại điện, bị một vị chúc cơ kỳ nội môn chấp sự tiếp kiến về sau, vừa nhận lấy nội môn đệ tử làm việc chuẩn tắc một sách, liền bị một sư huynh đưa đến ở vào giữa sân núi đệ đó không dùng mới tinh động phủ trước. Bảng số phòng bên trên, viết như sau văn tự. Nội môn tứ 9 phong số 999. Lâm sư đệ, đây chính là ngươi lập phủ. Nói xong, dẫn đường sư huynh liền muốn bay đi. Sư huynh, còn mời chờ một chút." Lâm phủ tranh thủ thời gian gọi lại đối phương. "Sư đệ nhưng còn có sự tình sao? Ta chạy về đi tu hành đây." Vị này luyện khí bắt trọng sư huynh vội vàng nói, một bộ không rảnh nổi bộ dáng. "Ta muốn nghe được một cái, Chu Linh Nguyệt sư tỷ nói ở." Lâm phủ nói. Sư huynh lập tức trừng to mắt, "Sư đệ, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Chu sư tỷ thế nhưng là chúng ta thứ 9 phong đại sư tỷ, sớm đã là luyện khí thập tam trọng đại viên mãn chi cảnh, tùy thời có thể lấy chút cơ, dung mạo tuyệt mỹ, vô số người đều muốn theo đuổi nàng, nhưng nàng một lòng tu hành." Dừng lại. Lâm phủ rướn rướn mi tâm. Sư huynh, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, đơn giản chính là khuyên ta con cóc không muốn ăn thịt thiên nga, nhưng ta chỉ là nhận ủy thác của ngươi, mang một kiện đồ vật cho Chu linh nguyệt sư tỷ mà thôi, về phần nàng dáng dấp ra sao, ta cũng không quan tâm, càng không khả năng theo đuổi nàng. Thật chứ? Sư huynh nhíu mày, tự nhiên coi là thật. Lâm phủ vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra Chu chấp sự giao cho mình bảo hạp, chỉ gặp mặt ngoài dán một chương màu vàng sẩm lá bữa, mơ hồ có thể nhìn thấy hộp gỗ mặt ngoài viết vàng óng ánh Chu chữ. Xem ra là Chu gia người đưa tới đồ vật, trước đó cũng là có người đưa qua rất nhiều lần. Sư huynh giật mình nói, đã như vậy Ta giúp ngươi đưa đi, nhận ủy thác của người, há có thể không tự mình đưa đến. Lâm phủ vội vàng cự tuyệt, chính mình thật vất vả hỗn tới làm việc tốt cơ hội, cũng không thể lãng phí. Vậy ngươi trực tiếp tiến về tiếp cận đỉnh núi kia phía bên khu vực đi, Chu linh nguyệt sư tỷ là chúng ta thứ 9 phong đại sư tỷ, hắn cửa động phủ bảng số là số 1, đến đó liền có thể tìm tới nàng. Sư huynh tiến hành giới thiệu. Đa Tạ sư huynh. Lâm phủ chân đạp phi kiếm, dọc theo ngọn núi bay lên trên. Càng lên cao, linh khí càng là nồng đậm, đỉnh núi cùng giữa sườn núi nồng độ chất lệnh vượt qua gấp đôi. Số 1 động phủ trước. Nơi đây cự ly đỉnh núi vài tòa đại điện cũng bất quá mấy chục trượng thẳng đứng cự ly, xem như cao tầng. Lâm phủ rơi trên mặt đất, phát hiện động phủ cửa lớn bị tẩy thành màu hồng, trước cửa sửa chữa và chế tạo ra một tòa không lớn bình đài, trồng vài quặng hoa tươi nộ phóng tây đảo. La Chu Linh Nguyệt đại sư tỉ sau, tại Hạ Lâm phủ, thu thứ 99 tạp dịch phong chu chấp sự ủy thác, đặc địa đem một kiện đồ vật cho người đưa tới. Lâm phủ dứt lời, lẳng lặng chờ đợi. Đem đồ vật lấy ra đi, đóng chặt màu hồng động phủ cửa chính bên trong, truyền đến dư âm lượn lờ thanh âm, nghe thanh linh cao quý, cửa người tại ở ngoài nàn rạm. Lâm phủ chậm rãi lấy ra hồ gỗ Một cú không hiểu hấp lực từ động phủ bên trong truyền đến, đem hộp gỗ treo giữa không trung, một lát sau, hộp gỗ mới hướng động phủ cửa chính bay đi, ba một tiếng, như là xuyên qua một đạo sóng nước như vậy, biến mất không thấy gì nữa. Người có thể đi. Động phủ bên trong, truyền đến cái kia đạo vẫn như cũ thanh lãnh thanh nhã một chút mừng thu hoạch được nhị tinh cấp thẻ người tốt một. Nhị tinh cấp, không thể nha. Lâm Vũ mừn thầm, xem ra, trợ giúp tu vi tương đối cao người làm việc tốt, lấy được ban thưởng cũng sẽ cao hơn, thế là nói ra, đại sư tỷ, con người của ta ưa thích giúp người làm niềm vui, ngươi nếu là có cần, sư đệ nhất định tận lực giúp trợ. Ngươi muốn theo đuổi ta? Nhưng mà, động phủ bên trong lại truyền đến Chu Linh Nguyệt thanh lãnh thanh âm đạm mạc, "Cùng loại người như ngươi, ta gặp nhiều, đi thôi." Lâm phủ sững sờ, xem ra mình bị Chu Linh Nguyệt xem như là đám kia theo đuổi nàng liếm chó. Sơ sơ cái cầm về sau, Lâm phủ chắp tay nói, "Sư lệ thật chỉ là ưa thích hỗ trợ, nếu như Chu sư tỷ không cần hỗ trợ, có thể giới thiệu cái khác sư tỷ cho ta nhận biết, ta nghĩ, nàng nhóm sẽ có nhu cầu ta hỗ trợ địa phương." Động phủ bên trong trầm mặc hội. Số 3 động phủ Lý Mộc Tỉnh, số 7 động phủ Lương Nguyệt Dung, số 13 động phủ Từ Thu Thủy, nàng nhóm có lẽ cần trợ giúp của ngươi, nhanh chóng đi tìm nàng nhóm đi. Chu Linh Nguyệt chỉ coi Lâm phủ là chính mình ngàn vạn liếm chó trong đại quân một viên, thế là đuổi hắn đi liếm nội môn thứ 9 phong khó khăn nhất làm ba cái nữ nhân để hắn vấp phải chật trợ. Đa tại đại sư tỷ, Lâm phủ cũng không biết rõ đây là một cái hố, nói lời cảm tạ một tiếng về sau, xoay người rời đi, khiến cho Chu Linh Nguyệt ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn đi như thế dứt khoát. Hắn không phải liếm chó a? Hừ, có lẽ là đang chơi dục cầm cố túng chó giết đi, gặp nhiều. Chu Linh Nguyệt lẩm bẩm. Lâm phủ trực tiếp bay về phía số 3 Động phủ, số 7 Động phủ, số 13 Động phủ điều nghiên địa hình, sau đó Trần Đạm Phi kiếm trở về ở vào giữa sân núi số 999 động phủ. Ngày mai lại đi liếm. Phi, trợ giúp số 3 động phủ Lý Mộc Tình suy nghĩ. Lâm Vũ thầm nghĩ, mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch được một chương thẻ người tốt, cho nên hôm nay không cần thiết đi hỗ trợ, rốt cũng là tôi công bận rộn, lãng phí cơ hội. Sau đó, Lâm Vũ dò xét mình động phủ động phủ có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, đại sảnh, phòng luyện công, phòng chứa đồ, phòng nghỉ, coi như rộng rãi, hắn quanh chân tại phòng luyện công bổ đoàn bên trên, hai mắt nhắm lại. Không gian ý thức Lâm phủ tiêu hao tấm kia nhị tinh cấp thẻ người tốt, thuận lợi hướng phía trước đi ra hai bước, đứng tại 1102 tầng trên bậc thang căn cốt năm. Mở ra ẩn tàng cơ duyên. Lâm phủ mừng thầm. Leo lên 10 tầng, tầng 20 những này cả 10 tầng, 100% thu hoạch được cơ duyên, leo lên cái khác tầng cũng sẽ có nhất định xác suất thu hoạch được cơ duyên, tục xương ẩn tàng cơ duyên. Nhưng, xác suất rất thấp. Hôm nay, xem như vận khí bảo dạng. Lâm phủ rời khỏi không gian ý thức, đang muốn tu hành. Đương nhiên, một nhóm mới nhắc nhở xuất hiện chúc mừng căn cốt tính gộp lại giá trị đột phá 200 điểm, chính thức từ dưới phẩm tấn thăng làm trung phẩm. Một cố không hiểu năng lượng cọ giữa toàn thân, Lâm Vũ toàn độ người như là đạt được một lần tẩy lễ, toàn thân sảng khoái. Tốc độ tu luyện trực tiếp gấp bội. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm, theo ngày sau không ngừng xoát ra gia tăng căn cốt cơ duyên, hắn tin tưởng chính mình căn cốt cuối cùng cũng có tấn thăng đột phẩm, thực phẩm một ngày. Bởi như vậy, hắn cũng coi như thiên tài. Cho dù không có thứ hại tiên thế cơ duyên, chỉ dựa vào chính mình tu hành, cũng có sát suất vấn đỉnh đại đạo. Đs, hi hi, sét mới còn non, cầu cái phiếu để cử cùng tất dữ hoa. Chương 3, yêu làm việc tốt sư đệ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ phun ra một ngụm trọc khí. Theo căn cốt tấn thăng chúng phẩm, tư chất tu luyện gấp bội về sau, lại thêm nơi này là nội môn thứ 9 phòng, nồng độ linh khí là tạp dịch phong mấy lần, một đêm này tu luyện hiệu quả, liền sánh được trước đó tốt mấy ngày. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Lâm phủ chân đạp phi kiếm, hướng nội môn thứ 9 phòng cao tầng khu vực bay đi, ngẫu nhiên có thể tại trên núi gặp được những đồng môn khác, thế là chủ động chắp tay hành lễ, sau đó hỏi thăm đối phương phải chăng cần hỗ trợ, dẫn tới đối phương mặt lộ vẻ kinh ngạc, âm thầm nhớ kỹ Lâm phủ người này. Số 3 đạo phủ, ngoài cửa bình đài. La Tam sư tỷ lý một tình sao? Ta là sư đệ Lâm phủ Muốn hỏi một chút sư tỷ có cần hay không ta hỗ trợ. Thì như nói, trong môn chân chạy cái gì? Lâm phủ hướng động phủ cửa chính chắp tay, hỏi: "Không cần." Một lúc lâu sau, động phủ bên trong mới truyền ra tam sư tỷ Lý Mộc Tỉnh thanh lãnh thanh âm. "Được rồi, ngày sau nếu là có cần, có thể tìm sư đệ hỗ trợ." Lâm phủ xoay người rời đi, dù sao không có bận bịu môn chính mình rốt, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Số 7 động phủ, Lương Uyển Dung sư tỷ, ta là Lâm phủ. Cút. Nhưng mà, số 7 động phủ sư tỷ rất lạnh lùng, không đợi Lâm phủ nói hết lời, liền bị lạnh lùng đánh gãy. Lâm phủ sờ sờ cái mũi, bay đi số 13 đạo phủ. Thứ thu thủy sư tỷ. Lâm phủ vừa mới bắt đầu hô, liền phát hiện động phủ cửa chính có sóng nước rung chuyển, chợt, một cái khôi lỗi ra làng gọi ra, hướng phía Lâm phủ đuổi tới. "Ta giọt ma ơi, ta chỉ là muốn làm một chuyện tốt mà thôi, cần phải như vậy sao?" Lâm phủ vắt chân lên cổ phía nước đại. Hạ trên đường núi. Lâm phủ ý thức được, Tam sư tỷ lý mục tình, Thất sư tỷ lương nguyện dùng, 13 sư tỷ tử thu thủy đều là loại kia không dễ nói chuyện, thậm chí là tính khí nóng nảy của cái người. Tóm lại, 10 phần khó chơi, đại sư tỷ Chu Linh Nguyệt để cho mình đi tìm nàng nhóm ba cái. Sợ là cố ý để cho mình đụng một cái mũi xám. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Lâm Vũ âm thầm cắn răng, chính mình tốt xấu giúp Chu Linh Nguyệt đưa lộ vật, nàng vậy mà hố chính mình, tâm thật động. Đương nhiên, Lâm Vũ hai mắt to sáng. Trên đường núi, một người mặc màu trắng bạc nội môn đệ tử phục mặt chứng lông thiếu nữ, chính chân đạp phi kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, một cái tay khác chống đỡ một cây to lớn thân cây, lúc phi hành siêu siêu vèo vèo, dưới chân ngọc phi kiếm chênh lệch mấy tấc liền muốn giáng sát vào mặt đất, lộ ra rất phí sức. "Sư tỷ, ta giúp ngươi đi." Lâm Vũ vẻ mặt tươi cười, vốn là tuấn tú hắn, giờ phút này lại chân đạp phi kiếm, tay áo bồng bềnh, giống như tiên nhân hạ phàm, dẫn tới mặt Trứng Long sư tỉ hảo cảm tăng gấp bội. Vậy Lam Tiễn sư đệ, mặt Trứng Long sư muội tranh thủ thời gian buông tay, Lâm Vũ tay mắt lênh lếch, lập tức ngự kiếm bay đến dưới cánh tay, chuẩn bị một cánh tay tiếp được, lại cảm thấy tay trên cánh tay truyền đến nặng nghề lực đạo, khiến cho hắn phi tốc chìm xuống, cả người đều bị áp đạo trên mặt đất. Oa, đây cũng quá nặng đi. Lâm Vũ lúc này mới ý thức được, có thể để cho luyện khí bắt trọng mặt Trứng Long sư tỉ đều cảm thấy nặng nghề thân cây, làm sao có thể là chính mình một cái luyện khí thất trọng liền có thể giơ lên. A, sư đệ, ngươi không sao chứ? Mặt Trứng Long Sư Tỷ vừa định vung hất lên đau nhức cánh tay, lại nhìn thấy Lâm Phủ bị đặt ở trên đồng cỏ, hoa dung tất sắc, tranh thủ thời gian thi triển pháp thuật, nương tụ ra một cái hư hào bản tay lớn, dùng hết toàn lực, mới nắm lên thân cây, ném sang một bên, lại đem Lâm Phủ đỡ dậy. "Sư tỷ, đây cũng quá trình đi." Lâm Phủ kém chút miệng rồi bặm mép, cảm giác xương sườn đều muốn bật mất, toàn thân đều đau. Mặt Trứng Long Sư Tỷ phun ra chiếc lưỡi thơm tho, lẩm ngậm nói ra, "Cái này thế nhưng là tốt nhất long trầm mục, có thể dùng đến chế tạo phi thuyền các loại pháp khí, tự nhiên rất nặng, xem ra, chúng ta đến hai người cùng một chỗ hợp lực, mới có thể mang lên đỉnh núi Rèn Đúc trong các." "Đúng thế." Lâm phủ liên tục gật đầu. Sau đó, hai người phân biệt nâng lên long trằm mục một, một mặt, sau đó ngự kiếm lên núi hốc bay đi, cho đến đem long trằm mục nhét vào một tòa ngôi xanh tường đỏ trước đại điện. "Lần này đa tạ sư đệ à, ta gọi Lăng Hương Hương, còn không biết rõ sư đệ xưng hô như thế nào." "Sư tỷ, ta gọi Lâm phủ." Hai người hàn huyên vài câu, Lâm phủ chuẩn bị rời đi, liền phát hiện Lăng Hương Hương sư tỷ cùng một cái chúc cơ chấp sự tiến hành nhiệm vụ giao tiếp, nhận lấy đến 5 khối hạ phẩm linh thạch. "Sư tỷ, đây chính là tông môn nhiệm vụ." "Đúng, các biệt nhiệm vụ đều có thể thu hoạch khác biệt ban thưởng." Nhưng đại bộ phận đều là linh thạch, chỉ có một số nhỏ nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được đặc thú bản thượng. Thì ra là thế, đa tạ sư tỉ giải hoặc. Lâm Vũ lại hỏi sẽ, mới biết do chỉ có nội môn trở lên đệ tử mới có tư cách nhận lấy tông môn nhiệm vụ, mà tạm dịch đệ tử là không có tư cách như vậy, sẽ bị trực tiếp phân phối nhiệm vụ, khó trách trước đó không tiếp xúc qua những thứ này, chúc mừng thu hoạch được nhị tinh cấp thẻ người tốt một. À, vậy mà cũng là nhị tinh cấp, xem ra, theo ta tiến vào nội môn, tiếp xúc tu sĩ trình độ cao hơn, liền có thể thu hoạch được cao hơn đẳng cấp thẻ người tốt. Lâm Vũ âm thầm suy tính. Từ biệt lang hương hương suy nghĩ. Lâm Vũ lập tức trở lại chính mình số 999 đệ phụ, tiêu hao thẻ người tốt, liền tiến hai bước, đặt ở thứ 1104 tầng trên bậc thang. Lần này, không có phát động ẩn tàng cơ duyên. Lâm Vũ cũng không lựa trí, mỗi ngày đều làm việc tốt, coi như mỗi lần chỉ là một chương nhất tinh cấp thẻ người tốt, nhiều nhất 10 ngày, cũng có thể thu hoạch được một lần cơ duyên. Chỉ cần chịu kiên trì, sắt mài thành kim. Sau đó, hắn tự hành tu luyện. Theo căn cốt tăng lên tới trung phẩm, Lâm Vũ tu luyện càng thông thuận, tu vi tăng tốc càng nhanh. Sáng sớm hôm sau, hắn lại không kịp chờ đợi tại nội môn thứ 9 trên đỉnh Lạc Lư, phát hiện Lạc Đản sư huynh Sư huynh, ngươi là tại vận chuyển vật liệu sao? Ta có thể giúp ngươi. Đừng khách khí, thuận tay sự tình. Lâm Vũ phát huy khẩu tài, lại giúp một chuyến chúc mừng thu hoạch được một tinh cấp thẻ người tốt một. Mặc dù chỉ là một tinh cấp, Lâm Vũ cũng không chề, tranh thủ thời gian lui về động phủ tu hành, ngày thứ 2 tiếp tục đi ra ngoài hỗ trợ, mỗi ngày một chương nhất tinh cấp thẻ người tốt, mấy ngày về sau, rốt cục đi vào thứ 1110 tầng đinh, chúc mừng thu hoạch được tu vi ngày 20. Một cỗ năng lượng triều tích quét sạch toàn thân, Lâm Vũ chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, khí hải làm lớn ra không ít, mặc dù vẫn là luyện khí thấp trọng, nhưng đã so lúc trước tăng cường rất nhiều. Không tệ. Không tệ, Lâm Vũ làm không biết mệt. Có thời điểm, hắn giúp sư tỷ chuẩn thảo thuốc, bó chân, chà lưng, giặt quần áo, có thời điểm giúp sư huynh vận vật liệu, đốn cây, bồi luyện đấu pháp, có thời điểm thì là trợ giúp nội môn thứ 9 phong chúc cơ chấp sự nuôi nấng linh thú, lấy được thẻ người tốt phần lớn là một tinh cấp, một số ít là nhị tinh cấp. Thời gian nhoáng một cái, 1 tháng trôi qua. Lâm Vũ bước lên thứ 1150 tầng đỉnh, chúc mừng thu hoạch được tu vi 50 ngày. Theo trận trận dòng nước gấm tràn vào toàn thân, Lâm Vũ chỉ cảm thấy chính mình tu vi đột phá bình cảnh, thuận lợi đặt chân luyện khí bắt trọng, khí tức kéo dài, tinh khí thần càng dồi dào. Theo tháng này hắn không ngừng hỗ trợ, nội môn thứ 9 Phong Không Ích sư hình sư tỷ, cũng nghe nói Lâm phủ danh hảo, biết được trong môn có vị yêu làm việc tốt sư đệ. Kết quả là, bắt đầu có nhân chủ động đến nhà, hy vọng Lâm phủ có thể trợ giúp chính mình đông đông đông. Một ngày nọ, có người gõ cửa. Lâm phủ đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện là đoạn trước thời gian giúp qua một chút mặt chứng ngông sư tỷ lầng hừ hừ, tại bên người nàng, còn có một vị mang theo khăn che mặt cao gầy thành lãnh nữ tử. Một thân tu vi, cao tới luyện khí thập tầng trọng trọng. Xúc xương. Luyện khí đại viên mãn. Người chính là lão Lâm phủ. Ta ngày đó trách oan ngươi, còn tưởng rằng ngươi là đang độ tử, không nghĩ tới không ngờ là thật sự một cái ưa thích giúp người làm việc người tốt." Thanh lanh nữ tử hướng Lâm Phù nhẹ gật đầu, giọng nói chuyện mang theo vài phần ấy nãy, thanh âm này, "Ngươi là Tam sư tỷ, Lý Mộc Tình." Lâm Phù nhận ra người, rất là kinh ngạc trợn mắt, cầu cất giữa hoa. Chương 4, Lý Mộc Tình. "Đúng vậy." Lý Mộc Tình điểm nhẹ cái cằm. Một bên Lăng Hương hương hỉ hỉ cười nói, "Lâm sư đệ, Lý Mộc Tình sư tỷ là biểu tỷ ta, nàng gần nhất chính là bởi vì chuyện gì mà phiền não, cho nên ta liền hướng nàng dẫn tiếng ngươi, không nghĩ tới các ngươi lúc trước gặp được." Lâm Phù sờ sờ cái mũi, nói, "Xem như qua qua." nhưng là cách động phủ cửa chính. Đúng, Lý sư tỷ cần ta giúp cái gì đây? Tam sư tỷ Lý một tình điểm nhẹ cái cằm, mặt không biểu lộ, nhìn xem Lâm phủ, nói, "Gần đây, ta trạng thái tu luyện không tốt, thông qua chẩn bệnh, cho ra kết quả là động phủ bên trong âm khí quá thừa, cần gia tăng người dương chi khí, lấy đạt tới cân bằng âm dương mục đích." Nói đến đây, nàng trắng nõn mặt hơi đỏ lên. "A." Lâm phủ sửng sốt. "Người dương chi khí? Cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ, nhìn như cao lãnh lý một tỉnh suy nghĩ, Tỉ, muốn cùng chính mình song tu? Người không nên nghĩ lại da." Lý Mộc Tình vội vàng dùng ngón tay chọc chọc bên cạnh Lăng Hương Hương, phản phất là không có ý tứ nói ra miệng. Lăng Hương Hương hì hì cười nói, biểu tǐ ta động phủ lâm khí quá nặng, không thích hợp đột phá, cho nên, nghĩ mời ngươi đi trong động phủ đợi một đoạn thời gian, hấp thu âm khí, lại phóng thích dương khí, khiến cho động phủ bên trong âm dương hòa hợp, càng thêm thích hợp tu hành. Nguyên lai like không phải song tú a? Lâm phủ hơi thất vọng. Thế nhưng là, ta nên như thế nào hấp thu âm khí? Cụ thể lại cần bao nhiêu thời gian? Đối với ta là có phải có hại? Liên quan đến mặt nhỏ, hắn cũng không dám quá loa. Lý Mộc Tình lắc đầu, nói, "Sư đệ yên tâm, Ta là trước kia tại trong động phủ thả một khối thái âm thạch, dẫn đến âm khí quá thịnh, mặc dù bây giờ đã đem thái âm thạch dọn đi, nhưng âm khí nhất thời hồi lâu không cách nào triệt để tiêu tán, phải cần một người nam tử tu hành một môn pháp thuật, nhanh chóng hấp thu âm khí, cũng phóng thích dương khí, mới có thể cân bằng âm dương. Nếu không phải nghe biểu muội của mình Lăng Hương Hương nói, Lâm phủ là một cái lòng nhiệt tình người tốt, nàng thật không muốn để cho một cái nam tử xa lạ tiến vào phủ đệ của mình. Chuyện này ta ngược lại thật ra có thể rút, chính là không biết rõ hấp thu âm khí cùng phóng thích dương khí pháp thuật làm sao tu luyện. Lâm phủ gãi đầu một cái. Đây là thăng dương thuật Lý Mộc Tình đem một bản cổ tịch đưa cho Lâm Vũ, "Ta đã từ Tảng Thư cắt cho ngươi tới. Pháp thuật này rất dễ dàng luyện thành, ngươi học được về sau, liền đến ta động phủ hấp thu âm khí, phóng thích dương khí. Xem chừng, trong vòng 7 ngày liền có thể triệt để cân bằng động phủ bên trong âm dương chi khí." "7 ngày?" Lâm Vũ thất kinh, lo lắng cho mình 7 ngày thời gian chỉ có thể làm một chuyện, có thể hay không bỏ lỡ quá thật tốt người thể. "Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi 100 khối linh thạch làm thù lao." Lý Mộc Tình rũa ra một cây tinh tế như ngọc ngón tay. "Ai nha, nói chuyện gì linh thạch nha, lý sư tỷ chuyện này ta giúp định, không phải là bởi vì linh thạch" Mà là ta thật ưa thích hỗ trợ, yên tâm đi." Lâm phủ cầm qua thang dương thuận, nhanh như chớp chạy đi. Lý Mộc Đình cùng Lăng Hương Hương lập tức mặt sầm lại, cũng không biết rõ Lâm phủ dự vào không đáng tin cậy. Số 999 đội phủ, bộ đoàn bên trên. Lâm phủ lật xem chỉ có 3 tờ giấy thang dương thuận, tờ thứ nhất là trang địa, trang thứ 2 chính văn, trang thứ 3 đề tặng. Chính văn nội dung rất đơn giản, kia là một chương cơ thể người kinh lạc vận hành đồ, đánh dấu mấy cái khiếu huyệt cùng tương ứng vận hành trình tự, còn có mấy hàng chữ chú thích, Lâm phủ chỉ là chiếu vào tu luyện nửa ngày, cũng đã nắm vững. Đây cũng quá đơn giản a. Trước kia Hắn tu luyện đồng dạng pháp thuật, tối thiểu mới tốt mấy ngày trở lên, nhưng bây giờ, nửa ngày là đủ rồi, xem ra là bởi vì căn cốt tăng lên tới chúng phẩm, liền tự thân ngộ tính đều có không ít tăng phúc đương nhiên, ngày bình thường, hắn cũng không ít thu hoạch được ngộ tính một cơ duyên. Ngộ tính của hắn vốn là không tệ. Đông đông đông. Lâm phủ đánh lý một tình động phủ cửa chính. Chờ một chút. Lý Mộc Tình mang theo thanh âm lo lắng vang lên. Một lát sau, động phủ cửa lớn mở ra, Lâm phủ phát hiện Lang Hương Hương cùng Lý Mộc Tình đều tại, thế là chắp tay nói, hai vị sư tỷ, ta đã luyện thành thang dương thuật cái này trợ giúp Lý sư tỷ hấp thu trong động phủ lâm khí, cũng phóng thích dương khí. Nửa ngày liền đã luyện thành. Xem ra, sư đệ tử chất cũng rất không tệ, vào đi. Lý Mộc Tình cho đi. Lâm Phù đầu tiên là đem thăng dương thuật cổ tịch còn cho Lý Mộc Tình, sau đó tiến vào động phủ. Lý Mộc Tình động phủ giống nhau là ba phòng ngủ một phòng khách cấu tạo, nhưng nội bộ vách tường bị tẩy thành màu trắng bạc, vách tường khảm nạm lấy linh hạt, hình thành vi hình linh khí trấn pháp, khiến cho động phủ linh khí nồng đậm, là ngoại giới gấp hai, tiến hành tu hành làm ít công to. Trong động phủ sạch sẽ có chút quỷ dị, cho Lâm Phù một cỗ lạnh buốt cảm giác, giống như là tiến vào hầm băng. Lạnh quá. Lâm phủ tranh thủ thời gian thôi động thang dương thuật, cả người sáng lên phát nhật, phát ra dương khí, đồng thời, toàn thân lỗ chân lông giống như vỏ xoài, thôn phệ chu vi vô hình hà khí, cả người bị đông từng đến bờ môi bật tử, toàn thân cuồn rung động. Đây cũng quá lạnh. Mới nửa canh giờ, Lâm phủ liền chịu không được, chạy như một làn khói ra khỏi động phủ, chuẩn bị ngày mai tái chiến động phủ ngoài cửa lớn. Lý Mộc Tình cùng Lăng Hương Hương nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Cái này ra hỏa, cũng quá khủng đi. Lâm sư đệ ngày đầu tiên vậy mà liền hấp thu trong động phủ bà thành đấm khí, thân thể chịu được sao? Hẳn là, không có sao chứ? Tức, về trước phủ đệ, đem những cái kia loạn thất bát tao tạp vật phong xuất, ta túi chứa vật đều sắp bị nhét phát nổ. Hai nữ tiến vào động phủ, đóng lại sau đại môn, đem phình lên trướng trướng túi chứa vật miệng mở ra, đổ ra đại lượng tạp vật, tỉ như nữ tử các loại quần áo, còn có loạn thất bát tao linh thực, rất nhanh liền chất đầy gần phân nửa phòng khách. Trước đây, nghe xong Lâm phủ tới, hai nữ không kịp thu thập loạn thất bát tao động phủ, thế là sinh lòng một kế, dùng túi chứa vật đem các loại tạp vật thu hồi, mới khiến cho động phủ sạch sẽ có chút quỷ dị. Hạ trên đường núi, chúc mừng thu hoạch được nhị tinh cấp thẻ người tốt một. A Còn không có hút song âm khí đây, vậy mà có thể thu mạch được bản thượng, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta mỗi ngày đều đi hấp thu một lần âm khí, liền có thể thoát một lần bản thượng." Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng. Trở lại động phủ, hắn vận chuyển công pháp, tiêu hóa thân trên dư thừa âm khí, thẳng đến trong đêm mới khôi phục tới, đem lại lượng âm khí hóa thành linh khí, tu vi tăng trưởng không ít. Hôm sau giữa trưa, Lâm Vũ đến lý một tình động phủ, hấp thu nửa canh giờ âm khí, quả thật lại đạt được một chương nhị tinh cấp thẻ người tốt, đồng thời, đem âm khí luyện hóa thành linh khí, tiến một bước gia tăng tự thân tu vi, có thể so với mấy ngày khổ tu. Một tới hai đi, mấy ngày đi qua, Lý Mộc Tình động phủ quá thừa âm khí rốt cục bị Lâm Phù hút xong, lại phóng thích đại lượng dương khí, cân bằng âm dương, khiến cho trong động phủ tu hành hoàn cảnh đạt tới trạng thái tốt nhất. Đa tạ sư đệ. Lý Mộc Tình hít sâu một hơi, liền có thể cảm nhận được bây giờ hoàn cảnh rất thích hợp tu hành, bấy quan một thời gian, liền có thể nếm thử nuốt chút cơ đan, xung kích chút cơ. Khả năng giúp đỡ sư tỷ một tay, là vinh hạnh của ta. Lâm Phù nhếch miệng cười một tiếng, ngày sau nếu là còn có cần, đều có thể tìm đến sư đệ, khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Được. Lý Mộc Tình điểm nhẹ cái cằm, đem một cái túi đưa cho Lâm Phù, chỉ đạo Đây là trước đó đã nói xong linh hạch. Đa tạ lý sư tỷ, ta cáo từ trước. Lâm phủ kiểm lại một cái linh hạch, đúng lúc là 100 khối, trong lòng vui thích ly khai lý một tình động phủ thành công trợ giúp nội môn sư tỷ lý một tình cân bằng trong động phủ âm dương chi khí, hoàn thành giai đoạn tính chuyển tốt, thu hoạch được ngũ tinh cấp thẻ người tốt một. Ngũ tinh cấp. Lâm phủ hít sâu một hơi. Chương 5, nguy cơ cảm ứng. Nguyên Lai, like, triệt để hoàn thành giai đoạn tính nhiệm vụ về sau, lấy được ban thưởng như thế phong phú. Lâm phủ phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính. Về sau, có phải hay không cũng có thể tiếp tương tự trưởng kỳ nhiệm vụ tới làm? Mặc dù hao tổn thời gian, nhưng triệt để sau khi hoàn thành, lấy được ban thưởng rõ ràng so đồng dạng nhiệm vụ phong phú. Lâm Phủ âm thầm tính toán. Trong không gian ý thức, hắn ý thức thể xuất ra 4 tờ thẻ người tốt, 3 tấm nhị tinh cấp, 1 chương ngũ tinh cấp, đều là tại tam sư tỷ lý mục tỉnh trên thân xuất ra. Theo Lâm Phủ tiêu hao thẻ người tốt, ý thức thể không ngừng tiến lên, rất nhanh đạt tới thứ 1161 tầng đỉnh, chúc mừng thu hoạch được Tráng Thần đan một. Di chú, phục dụng Tráng Thần đan có thể tăng mạnh hồn phách, đề cao đối nguy cơ năng lực cảm ứng. Tráng Thần đan. Lâm Phủ rời khỏi không gian ý thức, cầm trong tay một viên màu tím nhạt đang lượn tranh thủ thời gian phục dục luyện hóa, cảm giác tự thân tinh khí thần giống như thủy biến, hồn phách tăng cường gấp đôi, thần thức cũng tương ứng tăng lên. Về phần đối nguy cơ năng lực cảm ứng, trước mắt ngược lại là không có bất luận phát hiện gì, khả năng đến hậu kỳ khai phát. Nhưng, Lâm phủ cũng đã rất vui vẻ. Tăng lên hồn phách đan dược thế nhưng là hàng hiếm ở bên ngoài, cùng loại Tráng Thần đan đan dược, làm sao cũng phải mấy trăm trên ngàn linh thạch cấp bước. Mà bây giờ, hắn chỉ là làm mấy ngày nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được vật này, làm hắn nội tâm cuồng hỉ, chuẩn bị ngày mai tiếp tục cho người ta hỗ trợ, thu thập càng nhiều thẻ người tốt. Khổ tu một đêm sau, Lâm phủ chân đạp phi kiếm Mừng cấp khởi ra cửa. Lâm Sư Đệ, sớm a. Cách đó không xa, Lăng Hương Hương chính chân đạp phi kiếm, giữa không trung xẹt qua hoa mỹ đột quang, xuất hiện tại Lâm phủ bên người, cùng hắn cách 3 mét, cùng nhau hướng dưới núi bay đi. Lăng Sư tỷ, hôm nay muốn đi làm cái gì? Ta chuẩn bị tiếp một cái nhiệm vụ, xuống núi phụ trợ Trầm Yêu, ngươi có muốn hay không đi? Lăng Hương Hương hả hê như lan. Trầm Yêu? Lâm phủ giận mình, cái này thế nhưng là cái nhiệm vụ nguy hiểm, trong lòng cũng không muốn đi, chỉ muốn làm chút đơn giản điểm nhiệm vụ, vương vảng phát triển. Sư đệ là sợ sao? Không cần boi dối, nhiệm vụ lần này là nhiều nhân loại hình. Từ luyện khí thập nhị trọng lôi sư huynh dẫn đầu, chúng ta đều là đi hỗ trợ. Ta cũng có thể đi." Lâm Phù tham dò tính hỏi. "Đương nhiên có thể." Lăng Hương Hương gật gật đầu, "Nhiệm vụ này là muốn chém giết một cái cấp 3 yêu thú, tên là Tử Lôi mãng, nghe nói thực lực chân thật có thể so với luyện khí tầng 11, vì có thể đem cầm xuống, lôi sư huynh hiệu triệu đồng môn sư đệ sư muội cộng đồng xuất lực, tăng thêm ngươi ta, tổng cộng có hơn 10 người, đầy đủ an toàn." "Vậy ngày a?" Lâm Phù nghĩ nghĩ, đang muốn đáp ứng, chợt có loại tim đập nhanh cảm giác. Lâm Phù nghĩ đến tối hôm qua phục dụng Tráng thần đan, cái thứ có thể đề cao tự thân đối nguy cơ năng lực cảm ứng, chẳng lẽ nói, trợ giúp Lôi sư huynh làm nhiệm vụ sẽ có nguy cơ. Thế là, Lâm phủ nói khéo từ chối. Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Lăng Hương Hương cảm thấy không có ý nghĩa, thế là mang theo Lâm phủ bay về phía đỉnh núi, trong nhiệm vụ đại điện nhìn lại. Nhiệm vụ tương rất lớn, có mấy trăm loại nhiệm vụ. Trợ giúp ngũ trưởng lão trông coi vườn linh dược nửa năm, trong lúc đó khả năng cần diện phệ kim thử, đồng lục 300 khối hạ phẩm linh thạch. Trợ giúp Triệu chấp sự chăm nuôi cấp 3 linh thú kim tiền hổ, mỗi ngày cho ăn 5 lần, tổng kiến chỉ nửa năm, đồng lục 100 khối hạ phẩm linh thạch. Di chú chỉ cần chịu khổ nhọc đệ tử, trợ giúp chấp sự luyện chế một lọ bồi ngân đan, sau khi chuyện thành công, nhưng phải 50 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm phủ nhìn xem rực rỡ muôn màu nhiệm vụ, đại bộ phận nhiệm vụ đều cần rất thời gian dài để hoàn thành, mà hắn cũng không ưa thích loại này trưởng kỳ nhiệm vụ, chỉ muốn tiếp bên trong ngắn hạn. Thì như nói, trong nửa tháng có thể hoàn thành. Sư đệ, nhiệm vụ này không tệ, nếu không, ngươi cùng ta cùng nhau hợp tác hoàn thành, như thế nào? Lăng Hương Hương chỉ vào nhiệm vụ trên tường một cái nhiệm vụ. Trợ giúp Vương đạo chấp sự sửa chữa và chế tạo đạo phủ, cần trong vòng 3 ngày hoàn thành, không hạn nhân số. Sau khi chuyện thành công, tổng cộng có thể thu hoạch được 30 khối hạ phẩm linh thạch. Xem hết nhiệm vụ này, Lâm phủ biểu thị có thể sau nửa canh giờ. Cự Ly nội môn thứ 9 phong hơn 10 dặm bên ngoài, nơi này đứng sừng sững lấy một tòa cỡ nhỏ ngọn núi, cái bệ đường kính bất quá 2, 3 dặm, cao hơn trăm trượng, linh khí cũng là coi như nồng đậm. Đây cũng là vương đạo chấp sự độc lập một núi. Tại Tiên Linh Tông, chỉ có chúc cơ chấp sự, chúc cơ chân truyền, kim đan trưởng lão các loại mới có độc lập một núi. Giữa không trung, Lăng Hương Hương cùng Lâm phủ chân đạp phi kiếm, nhìn xem phía trước tòa kia bị như tia nước trượt màng mỏng bao trùm ngọn núi. Sư đệ chính là cái này. Thế nhưng là, Vương đạo chấp sự đâu? Hai người tuần tự mặm miệng. Trước tiên ta hỏi hỏi. Lăng Hương Hương lấy ra một viên truyền âm phù, hướng bên trong ghi chép mấy câu, hất lên mà ra, hóa thành một đạo ánh lửa không ngừng va chạm trận pháp hộ thuẫn, sau một hồi, thuận lợi không có vào trong đó. Lại qua không lâu, rốt cục có người ra. Kia là một cái treo trên bầu trời phi hành trung niên nam tử, nhìn vẻ mặt ôn hòa, đánh giá Lâm Phủ cùng Lăng Hương Hương, sau đó mới nói ra, các ngươi chính là tới tu chỉnh động phủ đệ tử a. Đi theo ta." Nói, một đoàn người tiến vào đạo phủ. Lâm Phủ không thể không thừa nhận Cùng nội môn đệ tử ba phòng ngủ một phòng khách xo so ra, có được độc lập ngọn núi chốc cơ chấp sự, hắn động phủ quả nhiên là hào trại, vẹn vẹn một tòa trên ngọn núi, liền còn có to to nhỏ nhỏ 6 tòa cỡ lớn động phủ, đều là bảy thất ba sảnh. Bây giờ, muốn sửa chữa và chế tạo chính là thứ 7 tòa động phủ. Đây là bản vẽ thiết kế, hai người các ngươi từ nơi này địa phương trong triệu mở đảo, cần phải nghiêm ngặt dựa theo bản vẽ nội dung tiến hành sửa chữa và chế tạo, hạn trong vòng 3 ngày hoàn thành. Vương đạo chấp sự lưu lại một trương bản vẽ, liền đi. Khởi công. Lăng Hương Hương cùng Lâm phủ rút ra phi kiếm, hai tay cầm thật chặt chu kiếm rớp vào lĩnh lực, đầu tiên là tại chỉ định giữa sơn núi trên vách đá mở đảo một tòa bình đài, lại tại trên vách đá đào ra cao ba trượng hình vòm cửa chính. Về sau, tiếp tục trong chiều đảo. Thông đạo, số 1 đại sảnh, hai cái trái phải phòng khách, thông đạo, số 2 đại sảnh, hai cái trái phải luyện công phòng nghỉ, thông đạo, ba cái phòng chứa đồ. Hai người nghiêm ngặt dựa theo cái này cấu tạm mở đảo. Bọn hắn đầu tiên là đào ra hình thức ban đầu, đem đá vụn dọn ra ngoài, xây dựng thêm phía ngoài bình đài, lại tiến hành động phủ bên trong bức mở rộng, cuối cùng mới là tinh tu. Ngay đầu tiên đi qua, bọn hắn bận trước bận sau, cũng chỉ là hoàn thành động phủ hình thức ban đầu chúc mừng thu hoạch được nhị tinh cấp thẻ người tốt một. Ban đêm, đang lúc hai người kết thúc công việc lúc, Lâm phủ rốt cục thu được đến từ Thức Hải Thiên Thế thanh âm nhắc nhở. Hôm sau, hai người tiếp tục làm việc lục chúc mừng thu hoạch được nhị tinh cấp thẻ người tốt một. Ngày thứ 2 thẻ người tốt vẫn là nhị tinh cấp. Ngày thứ 3 sáng sớm, Lăng Hương Hương chủ động tới đến Lâm phủ độc phủ, cùng hắn cùng nhau đi tới Vương Đảo chấp sự độc lập ngọn núi, cũng trên đường để lộ ra một cái trọng yếu tin tức. Lâm sư lệ, hôm nay thật sự là làm ta sợ muốn chết. Lăng Hương Hương một mặt nghi mã sợ chi sắc. Sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Lâm phủ một mặt kinh ngạc, Lăng Hương Hương trừng to mắt nói ra: "Ngươi có nhớ, mấy ngày trước, lôi sư huynh bọn hắn đi săn cấp 3 yêu thú tử lôi mãng thời điểm, vậy mà phát sinh ngoài ý muốn, cái kia tử lôi mãng phụ mâu xuất hiện, chính là có thể so với trúc cơ sơ kỳ cấp 4 yêu thú, lôi sư huynh bị đánh thành trọng thương, nhiều vị sư huynh tử vong. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, chúng ta tông môn có vị trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử đi ngăn qua, đánh lui yêu thú, lôi sư huynh, cái này một chi đội ngũ sợ là muốn toàn quân bị diệt. Còn tốt chúng ta không có đi." Lăng Hương Hương nói xong, không ngừng đập cao ngất bộ lực đầy đạn, một mặt sợ nói, khiến cho bên người Lâm phụ trong lòng lột bộ một cái. Chương 6: Tường kế tự tế. Đúng vậy a, còn tốt không có đi. Lâm Phủ cũng không khỏi đến vô vô lẫm lực, may mắn hắn phục dụng Tráng Trần đan, hồn phách tăng cường rất nhiều, đồng thời thu hoạch được đối nguy cơ năng lực cảm ứng, cảm thấy nguy cơ. Như thật đi đi săn tử lối mãng, coi như thảm rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Phủ cùng Lăng Hương Hương đến Vương Đạo chấp sự độc lập một núi, tiếp tục tinh tu tòa kia bảy thất ba sảnh cơ lớn động phủ, cho đến đem vách tường cắt chém bóng loáng vương vực, lại tu chỉnh ra bản đà ghế đá các loại đồ dùng trong nhà, mới rốt cục xem như hoàn thành động phủ sửa chữa và chế tạo nhiệm vụ. Ừm, không tệ, hoàn thành vẫn được. Đây là 30 khối hạ phẩm linh thạch, chính các ngươi điểm. Vương đạo chấp sự kiểm nghiệm đậu phụ, xác nhận không sai, liền đem Lâm phủ cùng Lăng Hương Hương đội đi. Một người một nữa. Hai người rất nhanh đạt thành ăn ý, diễn phần mình lấy đi 15 khối hạ phẩm linh thạch, lại ai về nhà nấy thành công trợ giúp Tiên Linh Tông chấp sự Vương đạo sửa chữa và chế tạo đậu phụ, hoàn thành giai đoạn tính chuyên tốt, thu hoạch được ngũ tinh cấp thẻ người tốt một. A, vậy mà cũng là ngũ tinh cấp. Lâm phủ mừng thầm. Nhiệm vụ lần này độ khó không lớn, tổng tốn thời gian cũng liền 3 ngày, nhưng bởi vì trợ giúp chính là chúc cơ chấp sự Vương đạo, cho nên kết toán lúc thu được ngũ tinh cấp thẻ người tốt trở lại động phủ về sau, Lâm phủ quanh chân tại bổ đoàn bên trên. Trong không gian ý thức, Lâm phủ tiêu hao 2 tấm nhị tinh cấp thẻ người tốt, 1 chương ngũ tinh cấp thẻ người tốt, liên tục leo lên cấp 9 bột thang, rốt cục leo lên tầng thứ 1170, linh, chúc mừng thu hoạch được tu vi 100 ngày. Như thủy triều lực lượng nước vọt khắp thân thân, Lâm phủ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân một cái run mình, khí hải lớn mạnh một vòng, tranh thủ thời gian vận công củng cố, sau một hồi mới bình phục lại. Vậy mà luyện khí bắt trọng đỉnh phong, chính mình vừa tiến vào nội môn 1 tháng còn chừng, liền tự luyện khí rất trọng đạt tới luyện khí bắt trọng đỉnh phong, đều vượt qua tiến vào nội môn 1 năm lang hương hương sư tỷ. Làm giai đoạn tính nhiệm vụ chính là tốt, Lâm phủ tiếp tục tu hành. Sáng sớm hôm sau, hắn ngữ kiếm bay về phía thứ 9 phong đỉnh núi nhiệm vụ đại điện, chuẩn bị tiếp cái ngắn hạn nhiệm vụ. "Nha, Lâm phủ." Vừa tới nơi đây, liền có chua chua thanh âm vang lên, không cần nhìn, Lâm phủ liền biết rõ đối phương là ai. "Lâm phủ, ngươi làm sao cũng tới nhận nhiệm vụ?" "Bất quá, và ngươi cái kia vừa mới bước vào luyện khí thất trọng tu vi, sợ là chỉ có thể tiếp một chút rất phổ thông nhiệm vụ." Bộ Yêu Liên nói móc nói. "Nói, hắn triển lộ tu vi khí tức, không ngờ trải qua đạt đến tâm niên luyện khí thất trọng." Lâm phủ không có triển lộ khí tức. Dù sao, mình đã luyện khí bắt trọng đỉnh phong, một khi chuyển lộ tu vi khí tức, mặc dù có thể giả bộ cái bước, nhưng cũng sẽ gây lên người hữu tâm chú ý, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Dừng a. Mắt thấy Lâm phủ không để ý chính mình, bộ yêu liên cảm thấy mình thắng, chắp hai tay sau lưng, cũng đang tìm nhiệm vụ. Trợ giúp dưới núi Kim Long Quan trừ yêu, chạy qua tra rõ, kia là một cái dạng hoạt cấp 2 hồ yêu, tu vi có thể so với luyện khí lục trọng, nhiệm vụ tính nguy hiểm thấp, chém giết yêu hồ về sau, nhưng phải mười khối hạ phẩm linh thạch. Xem hết nhiệm vụ này giới thiệu, Lâm phủ cảm thấy không tệ, trong lòng sinh ra nhận nhiệm vụ suy nghĩ, đồng thời không có bất luận cái gì tim đập nhanh cảm giác, mang ý nghĩa nhiệm vụ không nguy hiểm. Thế là, hắn rũ tay ra. Nhưng, ngay tại Lâm phủ tay sắp lấy xuống chất gỗ dãy số bài thời điểm, lại bị một cái tay trước một bước lấy xuống, khiến Lâm phủ sửng sốt một cái, quay đầu nhìn lại. "Nha, ngươi quá chậm." Bộ Yêu Liên bắt lấy nhiệm vụ một bài, một mặt đắc ý nhìn xem Lâm phủ, nhìn xem rất là muốn ăn đòn. Lâm phủ mắt sáng lên, lườm nhắc quản bộ Yêu Liên, tiếp tục chọn nhiệm vụ, nhưng bộ Yêu Liên vô tình hay cố ý đi theo phụ cận, tựa hồ làm xong suất thủ đoạt nhiệm vụ chuẩn bị. Đã ngươi tìm được chết, cũng đừng trách ta rồi." Lâm phủ có một cái hố người diệu kế, hắn tiếp tục chọn lựa nhiệm vụ. Rất nhanh, Lâm phủ có phát hiện, tiến về dưới núi Ngọc Liên Sơn trang tu giếng nước, bởi vì là một ngụm sâu đạt trăm trượng nước sâu giếng, phàm nhân không tiện hạ giếng tu sửa, cho nên cần luyện khí tu sĩ hạ giếng hỗ trợ, sau khi chuyện thành công, nhưng phải năm khối hạ phẩm linh thạch. Lâm phủ nhìn xem cái này, nhìn như đơn giản nhiệm vụ. Khi hắn nghĩ tiếp lúc, liền cảm giác trong đầu của mình có loại bị kim đâm cảm giác, bỗng nhiên chi kỳ gặp nguy hiểm. Ừm, nhiệm vụ này không tệ. Lâm phủ nhìn xem nhiệm vụ dãy số bài, sờ sờ cái cảm Cố ý thấp giọng đánh giá, sau đó, chậm rãi làm ra đưa tay đón nhiệm vụ mục bài động tác. "Nha, ngươi quá chậm." Bộ yêu liên lại từ một bên đâm tới, trước một bước đem tu giếng nước nhiệm vụ mục bài lấy xuống. "Ngươi có bệnh." Lâm phủ ra vẻ tức giận. Cùng là một người nhiều nhất có thể đồng thời tiếp ba cái phụ thông nhiệm vụ, tốc độ ngươi chậm, không giành được nhiệm vụ, trong lòng còn khinh phụ. Bộ yêu liên rất là đắc ý. "Được rồi, hôm nay không nên làm nhiệm vụ." Lâm phủ nhún vai, đi ra nhiệm vụ lại điện, tại không người nhìn thấy hắn gấp tưởng, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Trên đường xuống núi, Lâm Phủ ngẫu nhiên gặp một vị đầy mặt vẻ ưu sầu Sư Minh, một phen nghe ngóng, mới biết rõ đối phương thiếu khuyết nhân thủ, không có biện pháp hoàn thành một cái mờ động phủ nhiệm vụ. "Sư Minh, ta có thể giúp ngươi, không cần tiền." "Sư đệ, ngươi thật đúng là người tốt." Sư Minh vô cùng cảm kích, mang theo Lâm Phủ tiến về phụ cận tòa nào đó độc lập ngọn núi, một phen bận rộn qua đi, rốt cục tại hôm nay vào đêm trước đã sửa xong động phủ. "Lâm Sư đệ, thật sự là vô cùng cảm kích, mặc dù ngươi nói không cần tiền, nhưng cái này năm khối linh thạch vẫn là mời ngươi cần phải nhận lấy, không phải trong lòng ta ban ơn." "Sư Minh, khách khí á." Lâm Phủ ngoài miệng nói không muốn. Hai tay lại là rất thành thật nhận lấy linh thạch, ngự kiếm bay đi chúc mừng thu hoạch được nhị tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ quả quyết tiêu hao tấm thẻ, leo lên 1172 tầng chúc mừng thu hoạch được tố thể đan một. Di chú, phục dụng tố thể đan về sau, có thể tái tạo thân thể, tăng cường căn cơ, lớn mạnh thể phách. Phát động ẩn tàng vân thượng, diệu a. Lâm phủ không nói hai lời, trở lại lập phủ, lập tức điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, sau đó phục dụng đan dược, toàn thân phản phất bị nhiệt lưu tám một lần, nhục thân lực lượng tăng lên hơn trăm cân, can cốt cũng có một kia tăng lên. Ngày thứ 2, Lâm phủ tiến về đỉnh núi nhiệm vụ đại điện. Mặc dù còn rất sớm, Nơi này đã có 10 cái nội môn thứ 9 phong đệ tử đang nhìn nhiệm vụ. Các ngươi nghe nói không, ngày hôm qua có cái sư đệ đi dưới núi Ngọc Liên Sơn trang tu giếng nước, nào có thể đoán được dưới đáy giếng lại tàng lấy một cái cấp 3 yêu thú vũng bùn quái, tu vị có thể so với luyện khí thập nhị trọng, rất là cường đại, một ngụm liền cắn đứt vị sư đệ kia chân trái, quả nhiên là thảm a. Còn có việc này, Ngọc Liên Sơn trang kia một vùng không phải liền yêu thú đều rất ít gặp sao, tại sao có thể có cấp 3 yêu thú? Vị sư đệ kia cũng là không may. Sau đó thì sao? Vị sư đệ kia mệnh không có đến tuyệt lộ, bị vũng bùn quái cắn đứt chân vậy sao? Đúng lúc gặp nội môn thứ 6 phong một vị sư huynh đi ngang qua, thuận tay đem hắn cứu được, mới miễn ở vừa chết. Đám người nghị luận ầm ĩ trong đám người, Lâm phủ sắc mặt cổ quái. Tiếp đi Ngọc Liên Sơn trang tu giếng nước người, cũng không chính là bộ yêu liên a. Nói như vậy, hắn bị giấu ở xuống giếng vũng bùn quái cắn đứt chân, cũng thật là xuống nên a. Lâm phủ nhún vai, bắt đầu tra nhiệm vụ. Phu trợ dưới núi Bích Loa Sơn trang trang chủ bố trí trận pháp, yêu cầu chí ít luyện khí bắt trọng tu vi, tu luyện thang dương thuật người ưu tiên, sau khi chuyện thành công, nhưng phải 15 khối hạ phẩm linh thạch tù lao. Lâm phủ nhìn xem nhiệm vụ này, Phát hiện không có tim đập nhanh cảm giác, mang ý nghĩa có thể thử một chút. Sợ có người thiệt hộ, Lâm Vũ tranh thủ thời gian lấy xuống nhiệm vụ một bài, đặt ở trước quầy. Người có luyện khí bắt trọng. Phụ trách giao tiếp nhiệm vụ trúc cơ chấp sự trợn mắt, Lâm Vũ tranh thủ thời gian phóng thích một sợi khí tức, hiện lộ ra luyện khí bắt trọng tu vi, nhưng cho người ta một loại phù phiếm cảm giác, tựa như là vừa đột phá, còn không tới kịp củng cố. Gặp hắn thật là luyện khí bắt trọng, chấp sự không nói thêm lời, tranh thủ thời gian đăng ký. Chương 7, trận pháp kinh nghiệm. Nhận lấy nhiệm vụ về sau, Lâm Vũ đi ra nhiệm vụ đại điện, chính chuẩn bị xuống núi, lại thấy được một người quen. Lâm Vũ ngươi đến chính là bộ yêu liên, giờ phút này, hắn dùng phi kiếm làm quẩy trụ chống, khấp hiễng, trong tay còn cầm hai khối nhiệm vụ ngủ bài, chuẩn bị tới giao tiếp nhiệm vụ. Lâm phủ ánh mắt rơi xuống. Bộ yêu liên chân trái đứt mất, từ đầu gối hướng xuống bộ vị toàn bộ không thấy, nhìn rất thảm. T. Lâm phủ cố ý hít vào khí lạnh, nghe nói có vị đồng môn tại đi ngọc liên sơn trang tu giếng nước thời điểm bị vũng bùn quái cắn đứt chân, không nghi tới, đúng là ngươi. Chợt chợt nói đến, còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đón lấy nhiệm vụ này, xuôi sẹo chính là ta á. Nói xong, Lâm phủ nhanh chóng ngự kiếm rời đi. Lâm phủ, ngươi chờ đó cho ta Bụ Yêu Liên nhìn xem Lâm Phù bay đi phương hướng, tức giận đến nhặt lên trên đất tảng đá liền lập tới, thế nhưng đối phương đã bay xa, căn bản lệnh không đến. Lâm Phù một đường ngự kiếm phi hành, rất nhanh ly khai Tiên Linh Tông sơn môn, đi vào dưới núi một tòa sơn trang trước. Nay trạch chiếm diện tích hơn trăm mẫu, nhân khẩu mấy trăm, trang chủ có luyện khí thập tam trọng đại viên mãn tu vi, là Tiên Linh Tông phụ thuộc tu tiên gia tộc một trong. Bởi vì có quan hệ hợp tác, cho nên, trong trang một ý chuyện, coi như bọn hắn có thể tự hành hoàn thành, nhưng chỉ cần không đợi, đều sẽ lấy nhiệm vụ hình thức phát cho Tiên Linh Tông, khiến cho nhóm đệ tử có việc có thể làm. Là Tiên Linh Tông nội môn đệ tử đi, Chúng ta muốn bố trí một tòa vi hình trận pháp, tên là Tam Dương tụ linh trận, cần một vị luyện khí bắt trọng trở lên đệ tử phụ trợ, cũng tại quá trình bên trong phóng thích dương khí, tăng lên trận pháp phong chất. Bích Loa Sơn Trang Trang chủ tự mình tiếp Đại Lâm Vũ. Mấy chục năm trước, hắn cũng là Tiên Linh Tông một vị nội môn đệ tử, nhưng tuần tự mấy lần xung kích chúc cơ thất bại, từ biết đời này chúc cơ vô vọng, liền lựa chọn ly khai nội môn thứ chi phòng, tại dưới núi sáng tạo Bích Loa Sơn Trang, cái này cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, trở thành Tiên Linh Tông phụ thuộc. Bây giờ, qua cũng là rất tื้อ nhuần. Minh Bạch, ta từ bên cạnh phụ trợ là được. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, Bích Loa Trang chủ Ta đúng lúc tu luyện có thang dương thuật, lúc cần phải tự sẽ thi pháp. Được." Bích Loa Trang chủ gật gật đầu. Sau đó, bọn hắn đi vào sơn trang hậu viện, nơi đây có một nguồn linh tuyển, tản ra mờ mịt linh khí. Lần này cần bố trí vi hình trận pháp Tam Dương tụ linh trận, chính là muốn đem cái này miệng linh tuyển bảo vệ, tăng lên trong trận pháp nồng độ linh khí, khiến cho nơi đây trở thành toàn bộ Bích Loa Sơn trang linh khí nhất nồng đậm tu hành chi địa. Bắt đầu bày trận. Bích Loa Trang chủ ra lệnh một tiếng. Trong sơn trang hơn 20 vị luyện khí tu sĩ nhao nhao xuất thủ, đại đa số là luyện khí thấp trọng trở xuống, luyện khí thất trọng trở lên chỉ có 3 người, cầm trong tay khắp đầy trận văn trận kỳ, đâm vào tương ứng điểm vị. Lâm phủ cũng cầm một cây trận kỳ, rót vào đại lượng linh khí, kích hoạt về sau, đâm vào dưới chân điểm vị. Trận bàn, lên. Bích Loan trang chủ chủ trì trận pháp, cắn nát chỉ bụng, lấy ra tự thân tinh huyết, tại trận bàn trên viết xuống văn tự, sau đó triệt để kích hoạt trận bàn cùng trận kỳ, làm cho toát ra nhiệt khí. Lâm phủ đạo hữu, còn xin cung cấp dương khí. Được rồi, tới. Lâm phủ lúc này thi triển Thăng Dương Thuật, đem thể nội dương khí rót vào ngón trỏ tay phải, tái dẫn vào trận bàn, khiến cho trận pháp bao trùm khu vực bên trong nóng hối hồi, linh khí nồng đậm, trận pháp rất nhanh liền bị bố trí ra. "Nhanh, hướng trận kỳ quán châu linh khí, cho đến cả tòa Tam Dương tụ linh trận triệt để vững chắc xuống." Bạch Loan trang chủ một mặt nghiêm túc hô. "Vâng." Đám người lúc này thi pháp, đem khí hải linh khí không muốn mạng rót vào trận kỳ, Lâm phủ cũng là như thế. Ở trong quá trình này, không ít người hao tổn quá độ, kém chút ngất. Lâm phủ đã đạt luyện khí bắt trọng đỉnh phong, khí hải bên trong pháp lực hùng hậu, cũng là thành thạo điều luyện. Sau một lúc lâu, Cả tòa trận pháp triệt để vững chắc xuống, đám người cũng phải lấy đỉnh trì linh khí truyền vận, nằm trên mặt đất thở. Ha ha, thành công. Bích Loa trang chủ mọc ra một hơi, mặc dù hắn chúc cơ vô vọng, nhưng lưu lại tam dương tụ linh trận về sau, có thể để cho mình hậu nhân có được tương đối không tầm thường tu hành hoàn cảnh, ngày sau, tộc nhân cũng có chúc cơ khả năng. Đây là 10 lần khối linh hạch. Đa tạ Bích Loa trang chủ. Nhiệm vụ giao nhận sau khi hoàn thành, lâm phụ trực tiếp thu hoạch được linh hạch, chỉ cần đem nhiệm vụ mục bài còn cho nhiệm vụ đại điện vị kia chấp sự, liền có thể xóa đi nhiệm vụ. Nếu là nhiệm vụ không có hoàn thành, cũng phải đem nhiệm vụ mục bài còn cho nhiệm vụ đại điện từ những người khác tiếp nhận. Siêu. Lâm phủ chân đạp phi kiếm, lăng không mà đi chúc mừng thu hoạch được thứ tinh cấp thẻ người tốt một. Thứ tinh cấp, còn không tệ. Lâm phủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu hao thẻ người tốt, chính mình ý thức thể liên tục đi về phía trước cấp 4, thuận lợi đứng tại thứ 1176 tầng tiên thê bên trên chúc mừng thu hoạch được trận pháp kinh nghiệm 1 năm. Như thủy triều ký ức tràn vào trong đầu, Lâm phủ phảng phất bị giam tại một cái phòng tối bên trong, mỗi ngày đều tại học tập trận pháp tri thức, chọn vẹn 1 năm, mặc dù tiếp xúc đến đều là sơ cấp trận pháp, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. T, phần thưởng này, không tệ. Lâm phủ vô vô độ. Phát hiện mình đã năm giữ không ít trận pháp chi thức, liền xem như để chỉnh hắn bảy trận hoặc là chế tạo vi hình trận pháp, tựa hồ cũng không khó. Bây giờ ẩn tàng ban thượng tựa hồ trở nên nhiều hơn một chút, chẳng lẽ là ta xuống núi nguyên nhân." Lâm Vũ âm thầm suy đoán. Trở lại nội môn thứ 9 phong về sau, Lâm Vũ cùng chấp sự nói nhiệm vụ đã xong khi hoàn thành, liền trở lại động phủ, nhắm mắt lại, lặng lặng suy nghĩ tương lai lộ tuyến. Ta có thứ hại thiên thế, giúp người làm việc liền có thể thu hoạch được thẻ người tốt, coi như không đi sóng xáo, cũng có thể vững vàng phát triển, cho nên thứ nhất yếu nghĩa là cậu. Bây giờ ta lại đạt được trận pháp kinh nghiệm, ngược lại là có thể đem trận pháp xem như phó chức nghiệp. Còn có, ta hôm nay là đi giúp người chế tạo trận pháp, cho nên mở ra ẩn tàng bản thượng, thu hoạch được trận pháp kinh nghiệm, vậy sau này tiếp tục giúp tương tự bậc độ, có phải hay không cũng có trận pháp kinh nghiệm. Giúp người luyện đan, có luyện đan kinh nghiệm a. Nếu như là luyện khí đâu? Lâm phủ nghĩ đến rất nhiều, tựa hồ là bắt lấy tương lai đại phương hướng, hiểu được như thế nào lợi dụng làm việc tốt cái này điểm mấu chốt, đến thu hoạch được định hướng cơ duyên. Sáng sớm hôm sau, vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Lâm phủ lại một lần nữa đi vào nhiệm vụ đại điện, tìm một vòng rốt cuộc tìm được một cái tính nguy hiểm rất thấp nhiệm vụ. Trợ giúp thứ 33 tạp dịch phong liễu chấp sự chế tạo một tòa trận pháp, nhiệm vụ chu kỳ xem tình huống mà định ra, nhưng sẽ không vượt qua bảy ngày, nhận nhiệm vụ người cần có nhất định trận pháp kinh nghiệm, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, những phải 100 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm phủ lấy xuống nhiệm vụ một bài. Người có trận pháp kinh nghiệm. Nhiệm vụ đại điện chấp sự kinh ngạc nhìn xem Lâm phủ, mặt mũi tràn đầy không tin. "Hiểu sơ." Lâm phủ gãi đầu một cái. "Ừm, đi thôi." Chấp sự cũng không nhiều lời, để Lâm phủ nhận lấy nhiệm vụ, cái sau lập tức cầm nhiệm vụ một bài, ngựa kiếm ly khai nội môn thứ chi phong. Ngoài mấy chục dặm, thứ 33 tạp dịch phòng, nhìn, là nội môn sư huynh. Có người nhìn thấy Lâm phủ ngự kiếm rơi xuống, kia phiêu dật dáng người, dẫn tới không ít tạp dịch đệ tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lâm phủ quan sát phía dưới, cảm khái liên tục đã từng, hắn cũng là tạp dịch đệ tử, cũng rất hướng tới tay náo đồng bèn nội môn đệ tử, bây giờ, chính mình lấc mình biến hóa, lại cũng trở thành đám người hâm mộ đối tượng. Chương 8, học tập. 33 tạp dịch phòng, đỉnh núi. Lâm phủ tìm tới Liêu chấp sự, đưa ra nhiệm vụ một bài về sau, dẫn tới đối phương kinh ngạc ánh mắt. Tiểu tử, biết trận pháp đệ tử cũng không nhiều. Ngươi cũng đừng lắc lư bản chấp sự. Liêu chấp sự trừng tròng mắt hô đây là một cái mặt đầy râu ria lão đầu, một đầu mái tóc dài màu xám tùy ý buộc ở sau gáy, mặc cũng không giằng cứu, quần áo khắp nơi là miếng vá, tẩy tới trắng bệ, hiển nhiên cái bang trưởng lão cách tân mặc. Bẩm chấp sự, đệ tử hoàn toàn chính xác hiểu sơ trận pháp. Lâm Vũ nghiêm túc đáp lại. Vậy được, ta được tiên khảo thí ngươi, nếu là có thể trả lời bản chấp sự mấy vấn đề, tính ngươi quá quan. Nếu không, ta cũng sẽ không để ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Chấp sự, ngài xin cứ hỏi. Tốt, vậy liền kiểm tra một chút ngươi. Liêu Chấp Sự cũng không nghĩ tới Lâm phủ như vậy tự tin, vi hình trong trận pháp có một loại tên là Thất Tinh Sắt Trận, sẽ thiết trí 7 cái trận nhãn, như vậy, mỗi cái trận nhãn ở giữa dùng cái gì cầu thông, khống chế trận bản. Mặt khác, 7 cái trận nhãn bình thường đều là trận kỳ, phương vị không thể động. Lâm phủ cố ý làm ra suy nghĩ một lát dáng vẻ, sau đó mới nói: "Tại hắn lấy được 1 năm trận pháp kinh nghiệm bên trong, liền có liên quan tới vi hình trận pháp Thất Tinh Sắt Trận từ giải. Như vật liệu đầy đủ, hắn cũng có thể chế tạo ra tới." Liêu Chấp Sự nhíu mày, vước cầm nói: "Ngươi nói rất đúng, ta hỏi lại ngươi, đây là cái gì trận văn?" Hắn chập chỉ thành kiếm, đem chân nguyên rót vào đầu ngón tay, giữa không trung viết, lưu lại một nắm cùng loại liên thể lối viết thảo trận văn, toàn thân màu xanh nước, tản ra từng tia từng tia ý lạnh. Lâm Vũ đáp, là hạ phẩm thủy hệ trận văn, tên là Thủy Hàn, khắc họa về sau, có thể phóng thích hàn khí, thích hợp dùng để tạo dựng đống băng loại trận pháp. Nha, thật đúng là hiểu a, ngươi có thể khắc họa. Liêu chấp sự hứng thú, có thể thử một chút. Lâm Vũ lần theo ký ức, chập chỉ thành kiếm, ngưng tụ pháp lực, giữa không trung khắc họa Thủy Hàn trận văn, kết quả phát hiện ngón tay giống như là dẫn theo nặng ngàn cân vật, khắc họa trận văn tốc độ rất chậm, tay ngăn không được phát run. Nhưng Hắn vẫn kiên trì xuống tới, vẻn vẹn một lần, thủy hàn trận văn liền thành hình. Thủ pháp có chút không lưu loát, nhưng có thể hoàn chỉnh khắc ra thủy hàn trận văn, nói rõ ngươi thật sự là một cái mới nhập môn trận pháp sư, tiếp xuống khảo nghiệm cũng liền không cần, có thể trực tiếp phụ trợ bảng chấp sự chế tạo trận pháp. Đa Tạ Liêu chấp sự. Lâm phủ ý thức được, tự mình tính là thông qua khảo thí, có thể làm chuyện chính. Một tòa bảy thất ba sảnh trong động phủ, Liêu chấp sự chỉ vào trên mặt đất chồng chất các loại vật liệu, hướng Lâm phủ nói ra, lần này muốn rèn đúc chính là cỡ nhỏ trận pháp hàn băng lủng giam, tổng cộng có 13 cái chợ nhãn, cũng chính là 13 cái trận kỳ. Còn có một cái chủ trận bản. Trận này một khi thành hình, những khôn chúc cơ tu sĩ. Lâm Phù à, công việc của ngươi chính là giúp bạn chấp sự khắc họa thủy hàn trận văn, mỗi cái trận kỳ đều có ba đạo thủy hàn trận văn, toàn bộ khắc xong cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Minh bạch. Lâm Phù nhẹ gật đầu. Sau đó, Liêu chấp sự đầu tiên là chỉ điểm xuống, cho Lâm Phù giảng giải như thế nào tại trận kỳ bên trên khắc vẽ trận văn, gặp Lâm Phù thái độ đoan chính, người cũng tốt học, liền nói nhiều chút chi thức điểm, khiến Lâm Phù thu hoạch không ít. Nửa ngày sau, Lâm Vũ tay trái cầm một cái trận kỳ, tay phải nắm chặt toa trạng Hàn Thiết, thôi động thể nội pháp lực, dùng mũi nhọn tại trận kỳ trên cột cờ khắc họa thủy hàn trấn văn. Toàn bộ quá trình rất là phi sức, Lâm Vũ nhất định phải bảo trì chuyên chú, nửa đường không thể đình chỉ cùng khắc sai, nếu không, một cái trận kỳ liền vế đi. Xoạt xoạt. Lâm Vũ không xem chừng vẽ sai, dẫn đến trận kỳ mặt ngoài cấp tốc bị thấu xương hàn băng ba khóa, tiếp lấy liền bị đông cứng, nát một chỗ. Chấp sự, ta. Lâm Vũ gãi đầu một cái. Liêu chấp sự liếc qua Lâm Vũ, nói, hiện tượng bình thường, trận pháp sư con đường này rất hao tiền, chính là ta cái này thâm niên trận pháp sư đều không có biện pháp cam đoan mỗi lần khắc họa trận văn thành công, ngươi một lần nữa khắc họa cái này trận kỳ là được. Đương nhiên, nếu là xác suất thành công thấp hơn 3 thành, ta thế nhưng là sẽ đem ngươi đuổi đi ra. Được rồi, hiểu rõ. Lâm phủ cầm lấy một cái khác trận kỳ, tại bóng loáng cột cờ mặt ngoài khắc trận. Lần này, hắn thành công. Nhưng, một cây trận kỳ có 3 đạo trận văn, mà lại hết thảy có 13 cái trận kỳ, tương đương với chỉ là hoàn thành nhiệm vụ 39 phần có 1, trách nhiệm nặng đổ ra. Sau đó, Lâm phủ kinh ngạc phát hiện, pháp lực của mình tiêu hao mấy phần một trong tranh thủ thời gian bổ sung hao tổn, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mới tiếp tục khắc họa trận văn. Về sau, thứ hai, ba đạo trận văn cũng thành công. Từ đó, Lâm Phù hoàn thành cái thứ nhất trận kỳ. Nha, không tệ lắm. Liêu Chấp Sự cảm thấy Lâm Phù càng xem càng toan mắt, nếu là cảm thấy hôm nay còn không tính mệt mỏi, có thể tiếp tục khắc cái thứ hai trận kỳ. Được. Lâm Phù điều chỉnh trạng thái, mà nối nghiệp tụ khắc họa, bất đến đang lúc hoàng hôn, rốt cục đem cái thứ hai trận ẩn kỳ khắc xong, từ biệt Liêu Chấp Sự, bay về phía nội môn thứ 9 phong chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lại có tam tinh cấp. Lâm Phù mừng thầm. Tiêu hao thẻ người tốt, liên tục tiến lên cấp 3, leo lên 1179 cấp. Lần này không có ẩn tàng bản hưởng. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ tiến đến Liêu chấp sự Động phủ, bắt đầu khắc họa cái thứ ba trận kỳ, nhưng lần này không có thuận lợi như vậy, lại khác sai một đạo trận văn, dẫn đến trận kỳ báo hỏng. Cũng may, hôm nay chỉnh thể tình huống thuận lợi, Lâm phủ đến tiếp sau liên tục khắc xong ba cái trận kỳ, nhưng thời gian cũng đã đi vào buổi chiều, liền sớm hết giờ làm chạy trốn chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ không có lập tức sử dụng thẻ người tốt, mà là trở lại Động phủ, mới tiếp tục leo lên. Rất nhanh Lâm Vũ đi vào 1182 tầng dinh, chúc mừng thu hoạch được trận pháp kinh nghiệm 1 năm. Như thủy triều ký ức tràn vào trong đầu, Lâm Vũ như đói như khát tiêu hóa, thẳng đến sau nửa đêm mới rốt cục triệt để lấy lại tinh thần, xoa xoa trên trán mồ hơ mịn. Bây giờ, hắn đã có được 2 năm trận pháp kinh nghiệm, đối các loại trận pháp lý giải càng sâu. Hôm sau, Lâm Vũ tiếp tục khắc họa trận văn. Hắn thủ pháp càng thành thạo, lại trong vòng 1 ngày thành công khắc họa 5 cái trận kỳ, kinh ngạc đến ngây người liêu chấp sự. Lúc này mới 3 ngày, liền khắc xong 10 cái trận kỳ, mà lại nửa đường chỉ hư hao 2 cái trận kỳ, lợi hại a. Lâm Vũ Ngươi tiểu tử nhất định là cái trận pháp kỳ tài." Liêu Chấp Sự giơ ngón tay cái lên, Lâm phủ gãi đầu một cái, điệu thấp khiêm tốn. Hắn lấy được trận pháp kinh nghiệm thế nhưng là thực sự, tương đương với không ăn không uống hiệu suất cao học tập 2 năm, nền tảng vô cùng vững chắc. Người bình thường muốn thu hoạch được như thế vững chắc bản lĩnh, tối thiểu đến nghiên cứu 5 năm thậm chí 10 năm. Chắc sự, đệ tử ngày mai lại đến. Được, Liêu Chấp Sự thật có điểm không nỡ Lâm phủ, cảm thấy có hắn phụ trợ, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Hôm nay, Lâm phủ vẫn là thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt, thành công leo lên thứ 1185 tầng. Nhưng, không có ẩn tàng bất hượng. Ngay mai là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không biết rõ kết toán về sau sẽ có bàn tử gì. Lâm phủ liếm môi một cái động phủ ngoài cửa lớn. Lâm phủ vừa rơi xuống đất, liền trông thấy một đả huyện chuyển thân ảnh đứng tại kia, gương mặt xinh đẹp bên trên có chút lo lắng. "Lăng sư tỷ, ngươi tìm ta?" "A, Lâm sư đệ, ngươi xem như xuất hiện, ta đang có sự tình tìm ngươi đây." "Sư tỷ, có chuyện gì không?" Lâm phủ nhìn xem Lăng Hương Hương, đầy bụng nghi hoặc, không biết rõ đối phương tìm tự mình làm cái gì. Chương 9, Từ Thu Thủy. Lăng Hương Hương nói ra, biểu tỉ ta hướng Từ Thu Thủy sư tỷ để cử ngươi, nàng nói, "Ngươi có rảnh rỗi?" Liên đi số 13 động phủ tìm Từ Sư Tỷ, nàng có chuyện tìm ngươi. Nguyên lai like là dạng này à, bất quá, ta gần nhất tiếp nhiệm vụ, tạm thời không tiện đi tìm Từ Sư Tỷ. Lâm Vũ lắc đầu. Hắn nhớ kỹ lần trước đi tìm Từ Thu Thủy thời điểm, mới vừa ở ngoài động phủ hô một tiếng Từ Thu Thủy sư tỷ, liền bị một cái khôi lỗi sói hoang truy sát mấy chục mét. Việc này, để hắn có bóng ma tâm lý. Đúng rồi, Từ Sư Tỷ tìm ta làm cái gì? Lâm Vũ thuận mồm hỏi một chút. Tựa như là nàng cần mua sắm vật liệu, cho nên nghĩ mời ngươi giúp bọn điu chân chạy loại hình à. Lăng Hương Hương ngón tay chống đỡ ở lại ba, suy nghĩ một lát, nói: "A Dạng này à? Chờ ta có rảnh rồi nói sau. Lâm phủ không lớn muốn đi chân chạy, có cái này thời gian không bằng đi đón bên trong ngắn hạn nhiệm vụ, thu hoạch lớn hơn. Tốt, ngươi có rảnh rỗi liền đi tìm nàng. Lăng Hương Hương từ biệt Lâm phủ, hướng chính mình động phủ bay đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ sáng sớm liền đi liếu chấp sự động phủ, lấy hắn bây giờ trận pháp kinh nghiệm, cho tới chưa liền đem còn lại 3 cái trận kỳ khác xong, dẫn tới Liêu chấp sự cười ha ha. Ai nha, Lâm phủ, ngươi tiểu tử trận pháp tạo nghệ coi là thật không tệ, tại lão phu xem ra, ngươi so rất nhiều nghiên cứu trận pháp hơn 10 năm tu sĩ còn lợi hại hơn. Đến Đây là đưa cho ngươi nhiệm vụ ban thượng, mở ra xem một chút đi." Liêu Chấp Sự đem một cái hộp gỗ đưa cho Lâm phủ. "Mở ra xem." Lâm phủ sợ ngây người. "Cái này hộp gỗ tự đàn bên trong, ngoại trừ 100 khối hạ phẩm linh thạch bên ngoài, lại còn có một viên ngọc giản." Liêu Chấp Sự, "Đây là..." "Đây là một viên ngọc giản, nội bộ ghi chép lão phu tại trên trận pháp tu luyện tâm đắc, còn có một thiên tên là trận pháp tường giải kinh văn, cùng nhau đưa ngươi." Liêu Chấp Sự, "Cái này quá quý giá." Lâm phủ mặc dù trông mặt thèm, nhưng không có ý tứ thu. Liêu Chấp Sự chắp hai tay sau lưng, nghiêm mặt nói: "Ngươi tiểu tử trận pháp tạo nghệ không tệ, nếu như một ngày kia, ngươi vô duyên trúc cơ kỳ, có thể bái nhập môn hạ của ta. Như Lâm Phủ có thể tấn thăng trúc cơ, liền cùng hắn cùng chỗ một cảnh giới, tự sẽ bái Kim Đan trưởng lão vi sư. Nhưng nếu là bị kẹt tại luyện khí thập tam trọng đại viên mãn, vô duyên trúc cơ, ngược lại là có thể bái hắn vị này trúc cơ kỳ vi sư." "Tốt." Lâm Phủ gãi gãi đầu, nhận lấy Liêu Chấp Sự đưa tặng ngọc giản. Hai người lại hàn huyên nửa buổi. Sau đó, Lâm Phủ nữ kiếm bay đi thành công trợ giúp Liêu Chấp Sự chế tạo trận pháp, thu hoạch được ngũ tinh cấp thẻ người tốt một. Ngũ tinh cấp cũng tạm được. Lâm phủ trở lại động phủ, tranh thủ thời gian tiêu hao thẻ người tốt, thuận lợi đạt vào thứ 1190 tầng đinh, chúc mừng thu hoạch được trận pháp kinh nghiệm 3 năm. Như thủy triều ký ức tràn vào trong đầu, Lâm phủ cảm giác chính mình tiến vào một cái thần bí không gian, ở chỗ này nghiên cứu các loại vi hình trận pháp cùng bộ phận cỡ nhỏ trận pháp, cũng bao quát các loại nguyên bộ trận văn, học tập các loại rèn đúc chi pháp, mà lại là không ăn không uống hiệu suất cao học tập 3 năm. Cái này khiến hắn đau cả đầu. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ vỗ vỗ ứu ám đầu, rốt cục lấy lại tinh thần. Tổng cộng có được 5 năm trận pháp kinh nghiệm, vô cùng vững chắc, tương đương với cái khác trận pháp sư khổ tu 2, 30 năm tiêu chuẩn, xem như thâm niên trận pháp sư. Sau đó, Lâm phụ xuất ra Liếu chấp sự đưa tặng Ngọc Giản, đem dán tại mi tâm, thần thức tiến vào bên trong, học tập Liếu chấp sự trận pháp tâm đắc cùng trận pháp từng loại. Phổ thông trận pháp từ thấp đến cao, chia làm vi hình, cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn bốn cái cấp bậc. Vi hình trận pháp, đối ứng luyện khí kỳ. Cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn phân biệt đối ứng chúc cơ, kim đan, nguyên anh các loại cảnh giới. Một tòa cỡ lớn sắc trận, tại lượng linh khí xung tốc tình huống dưới, Hoàn toàn có thể tiêu sát bình thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chính là bá đạo như vậy. Phổ thông trận pháp phía trên, Lâm phủ liền không hiểu được. Nghe nói, gọi là thiên địa pháp trận, chí ý thuộc về hóa thần kỳ đại lão nghiên cứu pháp chủ, nhìn chung toàn bộ tiên linh tông đều tạm thời không người có thể tiếp xúc đến. Nguyên lai, like, trận pháp chi đạo cao thâm như vậy. Lâm phủ buông xuống lò giàn. Hắn cũng không chuẩn bị toàn thân tâm nghiên cứu trận pháp, cái này cuối cùng chỉ có thể trở thành phó chức nghiệm, chính mình chủ chức nghiệm, còn phải là cố gắng tu hành, tăng lên chiến lực. Một ngày này, hắn lại đi ra ngoài hỗ trợ. Nhưng, chỉ là thu hoạch được một chương nhất tinh cấp thẻ người tốt khiến cho chính mình đạt vào thứ 1191 tầng. Về sau mấy ngày, Lâm phủ mỗi ngày đi ra ngoài làm điểm chuyện tốt, thuận tiện đi nhiệm vụ đại điện nhìn nhiệm vụ, nhưng tạm thời không có thích hợp, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bất quá, mấy ngày xuống tới, hắn cũng đã đi tới thứ 1195 tầng cầu thang. Trong động phủ, Lâm phủ kiểm kê chính mình linh thạch, tính cả thức hại thiên thê ban thượng, còn có làm tông môn nhiệm vụ đoạt được, trước mắt hắn tổng cộng có trọn vẹn 1350 khối linh thạch. Không nghĩ tới, ta rầu có như vậy. Lâm phủ ngự kiếm đến nội môn thứ 9 phong đỉnh núi, đi vào nhiệm vụ đại điện cái khắc linh bảo đại điện. Lơi này có các loại bạo vật bán đa dược, pháp khí, tài liệu các loại. Lâm Vũ liếc nhìn một vòng, lực chú ý rơi vào một thanh tên là Huyền Diệp Phi kiếm thượng phẩm pháp khí trên thân. Pháp khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tứ đại phẩm giai, bình thường tình huống dưới, luyện khí thích hợp hạ phẩm cùng trung phẩm, trúc cơ thích hợp thượng phẩm cùng cực phẩm. Mà một ít tân tân kim đan, tại chưa luyện chế bản mệnh pháp bảo thời điểm, cũng sẽ dùng cực phẩm pháp khí quá độ. Chớp sự, ta muốn cái thanh này Huyền Diệp Phi kiếm." Lâm Vũ chỉ vào vật này. Kiếm này giá bán 800 hạ phẩm linh thạch, thuộc tính ôn hòa vừa phải, thôi độc lúc, tiêu hao linh khí ít, bay nhanh cũng rất sắc bén, đúng lúc thích hợp lâm phủ dùng để chạy trốn. Nguyên một cái luyện khí kỳ cũng dùng thượng phẩm pháp khí. Chấp sự Liếc Xiếu lâm phủ, mặc dù cũng có thể dùng, nhưng linh khí hao tổn lượng quá lớn, mà lại giá cả hơi đắt. Lâm phủ không nói hai lời, đem 800 khối hạ phẩm linh thạch đặt ở mặt bàn, chấp sự lập tức ngậm miệng, đem huyền diệp phi kiếm giao cho lâm phủ, lại thu khởi linh thạch. Ta còn muốn những này, những thứ này. Lâm phủ lại tốn mấy trăm linh thạch, mua sắm các loại đan dược và vật liệu, cơ hồ hoa quang trang ngột ngùi, lúc này mới rời đi. Nguyên bản, lâm phủ dự định đều dùng linh thạch tới mua tăng lên tu vi đan dược, nhưng là thuốc ba phần độc, tăng thêm là cái khắc luyện đan sư luyện chế đang dưỡng, an quá nhiều dễ dàng tại thể nội trùng chất tạp chất, ảnh hưởng căn cơ. Cùng hắn ăn đan dưỡng, không bằng làm nhiều nhiệm vụ, còn có thể thu hoạch được tu vi bản thượng, dựa vào cái này tăng lên, căn cơ vô cùng hùng hậu vững chắc, không tồn tại bất luận cái gì khuyết điểm. Hừ. Lâm Phù nhỏ máu nhận chủ, lại thế luyện một lát, chân đạp thượng phẩm pháp khí huyền diệp phi kiếm hướng dưới núi bay đi. Huyền diệp phi kiếm giống như một mảnh lá trúc, toàn thân dài nhỏ, thôi động lúc, nó có thể mở rộng gấp 10, giống như một mảnh hơi quan xoắn lá trúc đem Lâm Phù bao khỏa, khiến cho hắn có được phá phong chí lực, tốc độ nhanh mấy thành ta đang bị một cái chốc cơ truy sát, nhưng ta căn bản không hoảng hốt, bởi vì phi kiếm của hắn không có ta nhanh. Lâm phủ hắc hắc cười gian, trêu gẹo nói. Nhưng, ngay tại sau một khắc, một đạo huyền chuyển thân ảnh từ hôm nay mà hảng, ngăn lại Lâm phủ đường đi. A nha. Lâm phủ thắng gấp một cái, thôi động huyền diệp phi kiếm leo lên trên thăng, lúc này mới mạo hiểm tránh đi người kia, sau đó quay đầu hướng người kia nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Ngươi làm gì đâu? Lâm phủ tức giận nói, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, huyền diệp phi kiếm một cái đâm đi qua, sợ là có thể đem người kia chém thành hai khúc. Tại tu tiên giới, tương tự sự cố cũng không có. Có người ngự kiếm tốc độ quá nhanh, mà phía trước có tu hành giả không tránh kịp, thường xuyên sẽ bị phi kiếm bổ ra, cho nên có đại năng đề nghị, ngự kiếm lúc muốn nhãn quan lục lộ hai nghe bốn phương tám hướng, phòng ngừa tương tự sự cố phát sinh. Ta là Từ Thu Thủy. Người kia quay người, tay áo bồng bềnh, lộ ra một chương trắng như tuyết mỹ lệ làm rung động lòng người mặt. Thập Tam Tư Tỷ, Từ Thu Thủy. Lâm Vũ nhìn xem người kia, kinh ngạc không thôi. Nàng làm sao chủ động tìm tới cửa? Nghĩ đến trước đó Lăng Hương Hương nói lời, Lâm Vũ vô đầu một cái, không phải đâu. Chỉ là để cho mình chân chạy, cũng đáng được dạng này ngăn lại hắn sao? Vạn nhất phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ? Chư người, khôi lỗi chi thuật, ngươi chính là Lâm phủ a? Từ Thu thủy thả người nhảy đến không trung, tiện tay đem đi, dưới thân xuất hiện một cái dương cánh mấy thước khôi lỗi chuẩn chuẩn, chờ đi nàng phi hành. Không tệ, ta là Lâm phủ. Lâm phủ đánh giá Từ Thu thủy, đối phương dáng vóc quyền truyện, có dài nhỏ trắng như tuyết cái cổ, thổi qua liền phá gương mặt, nhất là cặp mắt kia, sáng lạn như tinh thần, rất đẹp. Lâm phủ nghĩ đến Lăng Hương Hương đã nói, cho nên hỏi, sư tỷ, ngươi muốn cho ta cho ngươi chân chạy. Không phải. Từ Thu thủy lắc đầu, ta nghĩ mời ngươi giúp ta chữa trị khôi lỗi. A. Lâm Vũ sửng sốt. Từ Thu Thủy nói ra, "Nguyên bản, ta cho rằng ngươi chỉ thích hợp thay ta trấn trại, cho nên để Lăng sư muội thông tri ngươi, nhưng gần nhất, ta nghe nói, ngươi ham hiểu chân pháp." "Nghe ai nói?" Lâm Vũ nhíu mày, biết rõ hắn nam hiểu chân pháp, chỉ sợ chỉ có hai người, một cái là thứ 33 tạp dịch phong liễu chấp sự, cùng nội môn thứ 9 phong nhiệm vụ đại điện bên trong vị kia phái phát nhiệm vụ chấp sự đại khai suất, là Liễu chấp sự nói. Lâm Vũ âm thầm suy đoán, "Ta tự có mạng lưới tin tức, Lâm sư đệ, ngươi chỉ cần trả lời ta, phải trang hiểu được khắc họa chân văn." Từ Thu Thủy nhìn xem Lâm Vũ, đôi mắt đẹp bình tĩnh, như một dòng thu thủy. Lâm phủ cảm thấy hẳn là Liêu chấp sự tiết lộ cho Từ Thu Thủy, việc này không đạt được, liền gật đầu. "Có thể giúp ta chữa trị khôi lỗi." Từ Thu Thủy làm một cái ưa thích đi thẳng về thằng nữ nhân. "Ta chỉ là hiểu sơ trận pháp, không hiểu khôi lỗi." "Ta hiểu khôi lỗi, mà ngươi, sư đệ của ta, ngươi chỉ cần thay ta khắc lục trận văn là được, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi tương ứng linh thạch làm tù lao." Từ Thu Thủy ném cho Lâm phủ một cái nhạt màu lam tơ lụa túi, "Đây là tiền đặt cọc, 100 khối hạ phẩm linh thạch, sau khi chuyện thành công, cho ngươi thêm còn lại một nửa, như thế nào?" "Được." Lâm phủ đã ứng, đã có 200 khối linh thạch tù lao rút một cái lại có làm sao. Sảng khoái. Từ Thu thủy điểm nhẹ cái cằm, chân đạp chồn chồn khối lỗi, hướng phụ cận số 13 động phủ bay đi, Lâm phủ ngự kiếm theo sát phía sau, nửa đường không có bất luận cái gì giao lưu. Số 13 động phủ. Từ Thu thủy mở cửa trên cấm chế, mang theo Lâm phủ tiến vào tòa này, ba phòng ngủ một phòng khách động phủ, nhưng nội bộ không gian rõ ràng là bị làm lớn ra, kiến trúc diện tích vượt qua 300 mét vuông, trên vách tường còn đào ra các loại chữ và cách. Nhất làm cho Lâm phủ khắc sâu ấn tượng, chính là gian kia đạt đến 200 mét vuông phòng luyện công. Trong đó, khắp nơi là vật liệu luyện khí. Giống Theo Lâm Phủ tiến vào nơi đây, lập tức có hai con thân hình cao lớn khôi lỗi sói hoang nhìn chằm chằm hắn, trong cổ họng phát ra khiến da đầu run lên gầm nhẹ, khiến Lâm Phủ giật mình. Lần trước, chính là trong đó một cái khôi lỗi sói hoang đuổi theo hắn cắn, cũng may hắn chạy nhanh, không có bị cắn được. Nơi đây hơi loạn, mời không nhìn. Tư Thu Thủy mặt không đổi sắp nói, phảng phất một cái lạnh băng băng mỹ nhân, dù là bị người nhìn thấy phòng luyện công loạn tượng, cũng có thể duy trì biểu tình bình tĩnh. "Sư tỷ, ta muốn làm gì? Đi theo ta." Tư Thu Thủy đem Lâm Phủ đưa đến một cái kệ hàng trước, chỉ vào phía trên những tài liệu kia. Tổng cộng có 105 loại bộ kiện, mỗi loại bộ kiện đều như làm cái, đều cần khắc lục một tới 3 đạo trận văn. Phốc. Nhiều như vậy. Lâm Vũ kém chút thổ huyết, cộng lại, chính mình chẳng phải là muốn khắc họa hàng trăm hàng ngàn đạo trận văn. Mặc dù nhiều một chút, nhưng là, ngươi nếu có thể tại năm nay phong bên trong thi đấu trước hoàn thành, thủ lao gấp bội." Từ Thu Thủy vẻ mặt thành thật. "Phong bên trong thi đấu là cái gì?" Lâm Vũ sử xúc. Từ Thu Thủy giải thích nói, "Chúng ta nội môn thứ 9 phong hàng năm đều sẽ tiến hành một trận đệ tử thi đấu, 10 vị trí đầu đều sẽ có phần thưởng phong phú, nếu có thể đoạt được thứ nhất, càng là có thể thu hoạch được một viên trúc cơ đan." Năm nay phong bên trong thi đấu, ngay tại tháng sau, bảng 1 ban thưởng lại là chúc cơ đan. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc, nếu là có thể liên tục mấy năm đoạt được thứ nhất, bằng vào mấy viên chúc cơ đan, tấn thăng chúc cơ không khó. Mà bây giờ, đã là giữa tháng, cự ly tháng sau thi đấu, còn có nửa tháng. Lâm Vũ nghĩ tới điều gì, nói, "Ta nhớ được Chu Linh Nguyệt là đại sư tỷ, như vậy, năm trước bảng 1 sẽ không đều là nàng a." Thứ Thu thủy nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng, Chu Linh Nguyệt liên tục 3 năm thi đấu thứ nhất, đã có được 3 cái chúc cơ đan, lấy nàng tư trước, đã sớm lên chúc cơ, năm nay vẫn còn nghĩ lại thắng một trận." Ngụy đến lấy 4 thắng liên tiếp chiến tích tấn thăng chức cơ, thật sự là quá tham. Ngươi như giúp ta chế tạo ra cái này khối lỗi, năm nay bên thắng, không nhất định vẫn là Chu Linh Nguyệt." Lâm Vũ ánh mắt lấp loé. "Giúp mình Chu Linh Nguyệt, đối phương lại hô chính mình đi tìm tính tình không tốt nhất Tam sư tỷ lý mục tình, thật sư tỷ lương nguyện dùng, chấp Tam sư tỷ từ tu thủy, làm hại chính mình đụng phải một cái mũi sáng, việc này không thể cứ tính như vậy. Xin lỗi rồi, đại sư tỷ." Lâm Vũ thầm nghĩ, ánh mắt ngưng lại, nội tâm đã quyết định trợ giúp Từ Thu Thủy, đánh bại Chu Linh Nguyệt, thế là, hắn nuốt cảm nói, "Ta hết sức." "Vậy Lam Viễn sư đệ Từ Thu Thủy đem từng chương sơ đồ pháp thảo đặt ở mặt bàn, phía trên hội họa lấy một cái khôi lỗi các loại linh bộ kiện thiết kế sơ đồ pháp thảo, mỗi tấm đồ bên trên còn ghi chú cần khắc lục trận văn. Lâm Vũ đi đến kệ hàng trước. Phía trên bày biện không ít linh bộ kiện, có là cùng loại ba cạnh truy đồ vật, có cùng loại sắc bén cấu tạo, có là lò xo, có là cổ quái chuẩn báo kết cấu. Nhưng bởi vì là hàng rời, Lâm Vũ cũng không hiểu cái này khôi lỗi lắp ráp tốt về sau sẽ là cái gì đồ vật. Hắn vớ xuống một cái cùng loại lông vũ bộ kiện, dùng đặc thù thiết một luyện chế mà thành, cần khắc họa ba đạo trận văn, phân biệt là phi thiên, phòng ngự, khinh thân trận văn. Xuy xuy xuy Lâm Phủ cầm trong tay đặc thù đao khắc, đem linh lực quán thâu đến đao khắc mũi nhọn, cẩn thận nghiêm túc khắc lục trận văn. Thứ Thu Thủy ở một bên nhìn xem, nhìn không chuyển mắt. Một lát sau, Lâm Phủ khắc xong ba đạo trận văn, khiến cho căn này thiết mục long vũ hiện lên một vòng ánh sáng, nguyên bản màu xám đó, lại biến thành vân màu trắng, rất là đẹp mắt. "Sư đệ, ngươi trận pháp tạo nghệ rất cao mà." Thứ Thu Thủy không khỏi tán thưởng. Nàng đi tìm những cái được gọi là trận pháp sư, giá giá cao không nói, khắc lục trình độ cũng liền như thế, dẫn đến lúc trước tạo ra khôi lỗi phẩm chất không tốt, căn bản đánh không lại chiếm lấy nội môn thứ 9 phong bảng 13 năm chu linh nguyệt. Cũng may, Từ Thu Thủy nhận biết thứ 33 tạp dịch phong liễu chấp sự, biết được Lâm phủ bản lĩnh. Chân pháp của ta tạo nghệ, cũng liền đồng dạng đi. Lâm phủ buông xuống cái thứ nhất lông vũ, khiêm tốn một câu, cầm lấy cái thứ hai lông vũ trạng linh bộ kiện, bắt trước làm theo, chăm chú khắc họa, xác suất thành công tiếp cận chín thành. Nửa đường tuy có thất bại, dẫn đến bộ kiện bị hủy, nhưng Từ Thu Thủy chuẩn bị mấy phần tài liệu, không sợ tiêu hao. Một ngày trôi qua, Lâm phủ khắc họa 10 cái lông vũ, tiêu hao quá lớn. Sư tỷ, ta được trở về nghỉ ngơi một chút, dù sao hao tổn quá lớn, đến bổ một chút trạng thái. Ngay ở chỗ này ngủ đi." Từ Thu Thủy nói khụ khụ, sư đi, không tốt lắm đâu. Ta làm sao có ý tứ ở tại ngươi đợi phủ, dù sao, cô nam quả nữ. Lại nói, vạn nhất bị người biết rõ, kia không được trong nội môn truyền âm lên. Lâm phủ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Từ Thu thủy bình tĩnh nói, ta là để ngươi tại ta chỗ này nghỉ ngơi, cũng không phải để ngươi ngủ ta, chúng ta đi đến chính, ngồi bừng, có cái gì tốt tỉ húy. Lâm phủ khẽ miệng giật một cái, không nghĩ tới vị này thập tam sư tỷ như vậy trực tiếp, vì vậy nói, thế nhưng là, vạn nhất có người đem chúng ta ở chung một chỗ tin tức truyền đi. Không sợ, ai dám loạn tức đầu lưỡi, ta đánh gãy chần hắn. Từ thu thủy xuất ra một bình đan dược, đây là Long Hổ Khí huyết đan, có thể đồng thời bổ sung pháp lực cùng huyết khí, để ngươi mỗi ngày mỗi đêm lòng tinh hổ mãnh. Lời nói này, khiến Đề Đem Lâm Phù đánh bại. Hắn luôn cảm thấy, vị sư tỷ này không chỉ là nói chuyện có chút trực tiếp đơn giản như vậy, còn có chút hồ. Chương 11, sư đệ, ngươi thật là mạnh. Lâm Phù yên lặng đón lấy Long Hổ Khí huyết đan. Ngươi ngươi, lại thông qua tự thân đối nguy cơ năng lực cảm ứng phán đoán, đan dược không có có vấn đề, liền phục dùng một viên, lập tức có lửa nóng năng lượng tại thể nội phát tiết. Hoa. Lâm Phù phảng phất toàn thân bốc hỏa. Hôm nay hao tổn pháp lực cấp tốc hồi phục, tinh khí thần cũng nhanh chóng bổ đầy, liền liền tu vi cũng có một tia tăng lên, suýt nữa tại chỗ phá cảnh. Sư đệ, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi bốn lần thủ lao, cũng chính là 800 linh thạch. Thứ thu thủy lại tới một tề mã dược. Lâm phủ không nói hai lời, cầm dao khắc, tiếp tục cho kệ hàng trên linh bộ kiện điều khắc trận văn. Tạo thành khối lỗi linh bộ kiện tổng cộng có hơn 100 loại, mỗi loại bộ kiện số lượng không đông nhất, có là cùng loại lông vũ loại này, có thể có hàng trăm cây. Có bộ kiện thì là cùng loại câu trảo, chỉ có mấy món. Cho nên, linh kiện tổng số nhiều đến mấy trăm. Nửa tháng Có chút miễn cưỡng, Lâm Phủ nhỏ giọng nhàm chán, tiếp tục làm việc lục không một qua chúc mừng thu hoạch được nhị tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm Phủ không có gấp leo lên thứ hải thiên thệ, mà là tiếp tục bận rộn, rốt cục tại ngày thứ 5 hoàng hôn lúc, cho toàn bộ hơn 100 cây long vũ đều khắc lên phi thiên, khinh thân, phòng ngự cái này ba loại trận văn, mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển, động cũng không muốn động. Sư đệ, đến, An Long hổ khí huyết đan. Từ thu thủy mắt thấy Lâm Phủ rất mệt mỏi, liền ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cho hắn hắn nguyên một bình đan dược. A, nóng quá. Lâm Phủ hít khí tăng gọn, tiếp tục khắc họa trận văn. Câu chảo, khung xương, mổ sương đầu. Lâm phủ cầm các loại linh bộ kiện, dần dần khắc họa Trần Văn, cũng dần dần biết được đây là một loài chim khôi lỗi. Ngày thứ 10, Lâm phủ rốt cục hoàn thành cuối cùng một đạo trận văn, cứ việc gần nhất phục dụng 10 bình long hổ khí huyết đan, bổ sung đại lượng tinh khí thần, khí huyết, pháp lực, nhưng liên tục nhịn 10 ngày 10 đêm, cảm giác cả người đều không tốt. Hiện nay, hắn chỉ muốn ngủ bù. Tư nghĩ, ta làm sao? Lâm phủ ngồi dưới đất, cảm thấy rất mệt mỏi, đây là một loại bắt nguồn từ tinh thần chỗ sâu ra rồi. Tốt, ngươi đợi ta lập giác Từ Thu thủy kiểm tra cái này mấy trăm số không bộ kiện, sắp nhận không sai về sau, ngay trước mặt Lâm phủ tiến hành lắp lên, cuối cùng trở thành một cái cao 3 mét, dương cánh 5 mét tiên hạc. Nó toàn thân trắng như tuyết, sinh động như thật, hai con ngươi sáng ngời có thần, phảng phất có thể xuyên thấu tâm linh. Từ Thu thủy lấy ra 10 cái sáng lừng lánh trung phẩm linh thạch, cẩn thận nghiêm túc nhét vào tiên hạc khôi lỗi phần bụng danh kýn, hoàn thành kế hoạch. Ly. Theo tiên hạc khôi lỗi phát ra một tiếng hít dài, nó phảng phất xuống lại, toàn thân lượn lượn linh quang, tại 200 mét vuông phòng luyện công bên trong phi hành, nhẹ nhàng mau lẹ. Quả nhiên thành công, sư đệ, thật rất đa tạ ngươi. Mấy ngày sau thi đấu, ta thắng chắc. Từ Thu Thủy khó được niết miệng lên, nhìn về phía bên người Lâm phủ, không thể không nói, "Sư đệ, ngươi thật là mạnh. Tốt, ta cho thêm ngươi địa điểm linh thạch đi." Sau một khắc, Từ Thu Thủy trực tiếp đem 1000 khối hạ phẩm linh thạch cùng 10 bình long hồ khí huyết đang kín đáo đưa cho Lâm phủ, sau đó đem hắn đẩy lên ngoài đạo phủ, nhanh đóng lại cửa chính. Bộ này động tác một mạch mà thành, Lâm phủ đều chấn váng. "Cái này nữ nhân, nhấc lên quần không nhận người a?" Lâm phủ nhỏ giọng nhả rẽn. Trợ tu khởi linh thạch cùng long hổ khí huyết đan, bay chính quay về động phủ thành công trợ giúp nội môn sư tỷ từ tu thủy chế tạo ra tiên hạ khối lõi, giai đoạn tính truyện tốt hoàn thành, thu hoạch được ngũ tinh cấp thẻ người tốt một. Ngũ tinh cấp. Miễn miễn cứng cứng. Lâm phủ quanh chân tại bộ đoàn bên trên, ý thức đắm chìm trong tứ hải thiên thế, xem xét tổn kho thẻ người tốt nhị tinh cấp thẻ người tốt 9. Ngũ tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ ý thức thể đứng tại thứ 1195 tầng bên trên, đầu tiên là tiêu hao tấm kia ngũ tinh cấp thẻ người tốt, liên tục leo lên 5 tầng cầu thang, đứng tại 1200 cấp bậc thang bên trên chúc mừng thu hoạch được tu vi 250 trở bằng bạc năng lượng triều tích cọ dựa toàn thân, vốn là luyện khí bắt trọng định phong lâm phủ một cái dần mình, tại chỗ đột phá luyện khí cửu trọng, tu vi liên tục tăng lên, lại tăng lên tới tiếp cận luyện khí thập trọng trình trạng. Hô, thoải mái. Lâm phủ cười ha ha, củng cố tu vi, mà nối nghiệp tục tiêu hao thẻ người tốt, leo về phía trước. Không bao lâu, Lâm phủ leo lên 1210 tầng chúc mừng thu hoạch được khôi lỗi bách khoa toàn thư 1. Rất nhiều tin tức tiến vào náo hải, làm hắn thu hoạch được cũng triệt để nắm giữ một bản tên là khôi lỗi bách khoa toàn thư cổ tịch, phía trên từ linh cơ sở bắt đầu giới thiệu, tổng ghi lại nhiều đến 300 loại khôi lỗi chế tạo phương pháp đương nhiên đều là cơ sở khối lỗi, tối cao cấp bậc cũng liền tương đương với cực phẩm pháp khí. Lại biết trận pháp, lại sẽ khối lỗi, còn kém luyện khí cái này một hạng, ta nếu là học được luyện khí, tương lai cũng có thể độc lập chế tạo các loại cường đại khối lỗi. Lâm phủ vỗ tay cười khẽ. Nhị tinh cấp thẻ người tốt còn lại 4 tờ, hắn toàn bộ tiêu hao hết, đi vào thứ 121 cấp 8 bậc than chúc mừng thu hoạch được tu vi 50 ngày. Hắn phát động ẩn tàng bát thượng, theo một cỗ tu vi chi lực ra thân, Lâm phủ thuận lợi song phá bình cảnh, nhất cử tiến vào luyện khí thập trọng, trở thành nội môn bên trong tinh anh. Lại hướng lên, chính là luyện khí 11, 12 thập tam trọng cái này ba cái tiểu cảnh giới, mà luyện khí thập tam trọng phía trên chính là chúc cơ, nhưng muốn chúc cơ, còn phải chúc cơ đan. Còn có mấy ngày chính là nội môn thứ 9 phong năm nay đệ tử thi đấu, vâng vào ta bây giờ chẳng hái, coi như mỗi ngày đều phải một chương ngũ tinh cấp thẻ người tốt, sợ là cũng không có khả năng mở ra nhiều như vậy tu vi, không đến được luyện khí thập tam trọng, không có tư cách tranh đoạt năm nay tứ một tên. Lại nói, ta tại sao muốn tranh bảng? Hẳn là bảo trì địa thấp. Có thứ hải thiên thế tại, tương lai ta nói không chừng có thể mở ra chúc cơ đang cái này cơ duyên. Lâm phủ âm thầm khuyên bảo chính mình, muốn ổn Về sau mấy ngày, Lâm phủ ngẫu nhiên ra ngoài tản bộ, trợ giúp Đồng môn sư huynh đệ, thu được mấy chương nhất tinh cấp cùng một chương nhị tinh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ 1223 cấp bậc hàng, thu hoạch được một môn tên là thổ độn hạ phẩm pháp thuật, tại chỗ học được đồng thời thẳng tới tinh thông cấp độ, có thể thi triển tự nhiên lương. Dương. Dương. Hôm nay sáng sớm, nội môn thứ 9 phong đỉnh núi liền có điếc 2 tiếng hai tiếng chuông vang lên, tổng cộng có 3 tiếng, triệu tập toàn thể thứ 9 phong đệ tử tiến về đỉnh núi tập hợp. Sư đệ, nội môn thi đấu muốn bắt đầu. Ngoài độc phủ, truyền đến lăng hương hương thanh âm, Lâm phủ tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Phát hiện đối phương vẫn là luyện khí bắt trọng, so với mình thấp hai cái tiểu cảnh giới. Không ra cheo, tu luyện hoàn toàn chính xác chấm a. Lâm phủ lấy thứ Hải Thiên Thế ẩn tàng khí tức, cùng Lăng Hương Hương cùng nhau ngự kiếm hướng đỉnh núi bay đi. Lần so tài này chỉ là thứ 9 phong nội bộ so đấu. Nội môn cái khác bát đại chủ phong, hàng năm cũng đều sẽ tại cái này thời điểm tiến hành thi đấu, mà dính đến toàn bộ Tiên Linh Tông toàn bộ nội môn đệ tử thi đấu, 3 năm một lần. Lần tiếp theo, ngay tại năm năm, nội môn thứ 9 phong đỉnh núi. Lâm Lâm phủ đến nơi đây lúc Mới phát hiện nơi này đã đứng đầy mấy trăm vị nội môn đệ tử đội ngũ cuối phía trước tổng cộng có hơn 20 người, Ba Quát Chu Linh Nguyệt, Lý Mộc Tình, Từ Thu Thủy và người, nam nữ các một nửa, đều là luyện khí thập tam trọng, đại biểu cho nội môn thứ 9 phong thế đội thứ nhất. Lý Mộc Tình hướng sau lưng cách đó không xa Lâm Phủ cùng Lăng Hương Hương gật đầu ra hiệu, xung quanh cũng không ít đệ tử hướng Lâm Phủ ngắc, quan tới hiện lên ánh mắt. Lâm Phủ thường xuyên giúp người, thanh danh rất tốt. Liên liên Từ Thu Thủy cũng hướng Lâm Phủ như người, lộ ra một cái nhìn xem giống như là chức nghiệp giả cười thiếu dung. Ồ, một màn này, rất tới không ít thế đội thứ nhất đệ tử cảm thấy kinh ngạc. Chu Linh Nguyệt trong lòng càng là ngoài ý muốn. Chương 12, nội môn thi đấu. Chu Linh Nguyệt đại mi cau lại. Trước đây, Lâm phủ thay Chu chấp sự đưa đồ vật cho nàng, nàng coi là Lâm phủ là chính mình ngàn vạn liễm chó trong đại quân môn viên, tranh thủ thời gian đổi hắn đi liếm lí một tình, lương viện dung, từ thu thủy cái này bà cái tính tình cổ quái nữ nhân. Nhưng ai biết, ngoại trừ Lương viện dung mặt không biểu lộ, mặc kệ là lí mộc tình hay là từ thu thủy, vậy mà đều tựa hồ cùng Lâm phủ tương đối quen thuộc bộ dáng. Việc này, để nàng nghĩ không minh bạch. Thôi, việc này cùng ta có liên quan gì? Một cái liếm cho mà thôi. Có lẽ Lý Mộc Tình cùng Từ Thu Thủy hai cái này nữ nhân, ngày bình thường nhìn như cao lãnh, trên thực tế, lại ưa thích Lâm Phù dạng này da mịn thịt mềm tiểu bạch kiêm. Chu Linh Nguyệt thầm nghĩ, không tiếp tục để ý phía sau. Lâm Phù nhìn xem Chu Linh Nguyệt bọng lưng, lại cùng Từ Thu Thủy liếc nhau, ánh mắt ý vị thâm trường. Không bao lâu, nội môn tứ chín phong đệ tử cơ hội đến đông đủ. Lâm Phù thấy được bộ yêu liên, đối phương chính lấy phi kiếm làm vật trợng, cùng hắn nhìn nhau, lập tức nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gần xanh. Thấy thế, Lâm Phù bất đắc dĩ mở ra hai tay. Khô khụ. Một đạo âm trầm hữu lực tiếng nói vang lên. Đám người cấp tốc nhìn về phía đỉnh núi đại điện, trong đó, đang có năm thân ảnh đi ra, đều là nội môn thứ 9 phong hoạch tâm chấp sự, kém cỏi nhất đều là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Người cầm đầu kia râu tóc bạc trắng, chính là nội môn thứ 9 phong vị tia kim đan trưởng lão tọa hạ đệ tử, trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng là thứ 9 phong phong chủ. Bái kiến phong chủ. Nhóm đệ tử nhao nhao hành lễ. Phong chủ khoát tay áo, nói, "Già sư gần đây đang lúc bế quan, lần so tài này vẫn như cũ do ta chủ trì." Hắn bắt đầu nói các loại quy tắc. Lăng Hương Hương thấp giọng nói ra, và trấn chúng ta nội môn thứ 9 phong vị Tiệp Kim Đan trưởng lão, chưa hề liên không có chủ trì qua phong bên trong thi đấu, bất quá, hàng năm phong bên trong thi đấu thời điểm, phong chủ vẫn là nói đồng dạng. Nghe vậy, Lâm Vũ khẽ miệng giật một cái. "Tốt, lần này thi đấu vẫn là áp dụng tự động báo danh phương thức, nhưng nhiều nhất chỉ có thể có 100 người tham gia, chư vị cần phải thận trọng báo danh." Phong chủ cuối cùng nói một câu, "Vung ra 100 mai tham gia so dùng của bài, ta báo danh." Chu Linh Nguyệt tiến lên, vỗ xuống viết số thứ tự một lệnh bài. "Ta báo danh." Đệ tử khác nhao nhao tiến lên. Phân biệt nhận lấy một viên số lượng lệnh bài, thu hoạch được tham gia phong bên trong thi đấu tư cách, dáng người bảo danh, chí ít luyện khí tầng 11, mà lại làn lên cảnh giới bên trong người nổi bật. Trong đó, luyện khí thập tam trọng hơn 20 người, luyện khí thập nhị trọng hơn 60 người, luyện khí tầng 11 hơn 10 người. Đi, chúng ta ăn dưa. Lăng Hương Hương lôi kéo Lâm Phù ngồi trên khán đài, An Hoa Quảng Hoa Sinh, đem trước đại điện đất trống để lại cho Chu Linh Nguyệt các loại 100 vị tham gia so với người. Ta lại thành ăn dưa con chúng. Lâm Phù ngồi tại thính phòng, ngậm dưa hấu. Nhìn xem ngay tại dựng lôi đài mấy vị kia chấp sự, lại nhìn xem dưới đài kích động trăm vị tham gia so người, mà không biểu lộ. Phòng bên trong thi đấu chính thức bắt đầu. Phong chủ ra lệnh một tiếng, sau đó vung ra hai đạo màu vàng qua mang, khiến cho giữa không trung xuất hiện vòng thứ nhất luận bàn phân tổ, tổng cộng có 50 cái tiểu tổ, đều là đơn đấu, bên thắng tấn cấp. Trận chiến đầu tiên là một vị luyện khí tầng 10 một sư huynh cùng một vị luyện khí thập nhị trọng sư tỷ. Bọn hắn leo lên lôi đài, lẫn nhau thở dài, theo phong chủ hô một tiếng bắt đầu, song phương bắt đầu đấu pháp, thủ đoạn ra hết, nhưng cuối cùng vẫn tu vi hơi cao một bậc vị sư tỷ kia đạt được thắng lợi, tấn cấp vòng thứ 2. Sư tỉ, ăn dưa. Lâm Phù nhìn xem đấu pháp, cảm thấy không dễ nhìn, thế là cho bên người lăng hương hương lấy ra mấy khối vừa to vừa ngọt nước lại nhiều dưa hấu chúc mừng thu hoạch được một tinh cấp thẻ người tốt một. Cái này đều được. Lâm Phù im lặng, đưa dưa hấu đều có thể thu hoạch được thẻ người tốt đáng tiếc, chỉ là một tinh cấp thẻ người tốt, mà lại mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch được một cái thẻ. Hôm nay, cho dù hắn tiếp tục giúp người làm việc, cũng không có thẻ người tốt thu. Trên lôi đài, vòng thứ nhất thi đấu vẫn còn tiếp tục. Khi hơn 20 vị luyện khí thập tam trọng thế đội thứ nhất đệ tử đều rất mạnh, vòng thứ nhất cũng không đối đầu lẫn nhau, đối thủ cơ bản đều là luyện khí tầng 11 cùng thập nhị trọng, lấy bọn hắn thực lực, đều là nhẹ nhõm thu thắng. Một ngày trôi qua, vòng thứ nhất kết thúc. Chu Linh Nguyệt, Lý Mục Tình, từ thu thủy bọn người thuận lợi tiến vào trước 50, bắt đầu rút tham đối chiến. Lần này, Chu Linh Nguyệt các loại hơn 20 vị luyện khí thập tam trọng thế đội thứ nhất đệ tử, cũng đều không có cùng lẫn nhau đối đầu, đều là cùng luyện khí thập nhị trọng, tầng 11 luật bản. Có nội tình. Một vị đệ tử ăn dưa, thấp giọng nhà rẽn. Chúng đệ tử cũng đều như vậy cho rằng, bình thường rút tham Thì hơn 20 vị luyện khí thập tam trọng đệ tử, làm sao có thể không xuất hiện cùng giai đối chiến tình huống? Xem chừng là phong chủ muốn cho vòng thứ 3 đều là Chu Linh Nguyệt sư tỷ các loại luyện khí thập tam trọng đệ tử, cho nên an bài như vậy. Lăng Hương Hương hạ giọng phán đoán, "Ngạch, khả năng đi." Lâm Phủ gật gật đầu đối với lần này phong bên trong thi đấu, hắn chú ý điểm hoàn toàn ở Chu Linh Nguyệt cùng Từ Thu Thủy trên thân, nghĩ biết rõ Từ Thu Thủy có thể hay không cùng Chu Linh Nguyệt đối đầu, cũng lấy được thắng lợi. Như thế, cũng coi là ra một hơi. Chư vị trước táng đi đi, đợi nghỉ ngơi một đêm, lại bắt đầu phong bên trong thi đấu vòng thứ 2. Phong chủ khoát tay áo dáng người bất đắc dĩ, Nào nào tán đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ, Lăng Hương Hương sớm đi vào trên khán đài, Lâm phủ chủ động hỗ trợ quét dọn vệ sinh, cho các chấp sự chấn trà đồ nước, đạt được nhất trí khen ngợi. Không tệ, ngươi rất chăm chỉ. Liên Liên Phong chủ vị này chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, khi nhìn đến chịu khó Lâm phủ về sau, cũng cho khen ngợi chúc mừng thu hoạch được nhị tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ ngồi trở lại khán đài, tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 1226 cấp bậc hàng, cũng không phát động ẩn tàng ban thượng. Dưới lôi đài, Chu Linh Nguyệt liếc mắt Lâm phủ, thầm nghĩ, người này như thế ưa thích làm náo động sao? Chẳng lẽ là đang cố ý gây nên bạn tiểu thư chú ý. A, cuồng phí lực khí. Nghe đến cái này, nàng leo lên lôi đài, thi triển mấy môn tinh xảo pháp thuật, đánh bại luyện khí thập nhị trọng đối thủ. Oa, không hổ là đại sư tỷ. Nàng tựa hồ so với trước năm lợi hại hơn. An Dư cùng chúng nhau nhau tán thưởng, còn có một số xi si tỉnh nam đệ tử, càng là cùng nhau tiến lên, cho Chu Linh Nguyệt hỏi Hàn Nhân Cận, châm trà đổ nước. Không bao lâu, đến viên tử thu thủy lên đài, thả ra hai thước sói hoang khối lỗi, phối hợp chính mình pháp thuật, nhẹ nhõm đánh tan luyện khí thập nhị trọng đối thủ, tấn cấp vòng thứ 3. Lý Mộ Tình cũng tấn cấp. Hôm nay luật bàn vẫn không có xem chút đang lúc hoàng hôn. Vòng thứ 2 luận bàn kết thúc, có 25 người tấn cấp, cơ hồ đều là luyện khí thập tam trọng, đồng thời tại tan họp trước rút thăm quyết định vòng thứ 3 đối thủ. Hoa, đại sư Tỷ Luân Không, cái này chẳng phải là nói, nàng vòng thứ 3 đều không cần dựng lên, trực tiếp tấn cấp vòng thứ 4. Đúng. So sánh dưới, từ thu thủy, Lý Mộc Tình các loại 24 thế đội thứ nhất đệ tử luyện không có vận khí tốt như vậy, tất cả đều có một vị cùng giai đối thủ. Ngày mai vòng thứ 3, chú định sẽ rất kịch liệt. Lâm phủ nhìn về phía Luân Không Chu Linh Uyển, lại nhìn xem mặt không thay đổi phong chủ, luôn cảm thấy có ngầm thao tác, nhưng dù sao không có chứng cứ, hắn cũng lười nhiều lời. Phòng bên trong thi đấu ngày thứ 3. Lâm phủ sáng sớm liền cho một vị nào đó chấp sự pha trà, mà cái sau cũng rất hài lòng, tùy ý chỉ điểm xuống Lâm phủ, đề cập luyện khí kỳ bên trong tu hành yếu nghĩa chúc mừng tu hoạch được nhị tinh cấp thẻ người tốt một. Pha trà đều có nhị tinh cấp thẻ, thật tốt. Lâm phủ cười thầm một tiếng, lại giúp những người khác một chút chuyện nhỏ, liền ôm hoa quả hoa sinh ngồi trên khán đài, tiêu hao thẻ người tốt, thuận lợi leo lên thứ 1228 cấp bậc hang. Hôm nay sẽ rất kịch liệt nha. Lăng Hương Hương ngồi tại Lâm phủ bên người, Tổ Tinh Hội Thần nhìn xem lôi đài, tuyệt dù sao cũng là luyện khí thập tam trọng đỉnh tiêm nội môn đệ tử ở giữa chiến đấu, nhất định mười phần đặc sắc. Lam Phong chủ đọc đến khai chiến hai chữ lúc, hai vị luyện khí thập tam trọng đỉnh tiêm nội môn đệ tử đang trạng. Trận chiến đấu, hết sức căng thẳng. Chương 13: Sớm tao ngộ. Hai vị này luyện khí thập tam trọng đỉnh tiêm nội môn đệ tử đều là nam tử, khí tức kéo dài. Một người tên là Tuần Tranh, sử dụng chính là một thanh sắc bén phi kiếm, một cái khác tên là Lãng Nỗ Lượng, thi triển trường mâu. Bọn hắn một tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân sáng lên, một kiếm một mâu giữa không trung va chạm, mỗi một kích đều có thể đánh cho không khí nổ đùng, vô số quang mang vợi ra. Thật đúng là kịch liệt. Lăng Hương Hương càng khái. "Xác thực, ta đánh không lại bọn hắn." Lâm Vũ thấp giọng thì thào. Lăng Hương Hương mắt trợn trắng, nói: "Sư đệ, ngươi mới tân tấn nội môn đệ tử, làm sao có thể đánh thắng được tinh thông đấu pháp những sư huynh kia các sư tỷ?" Trên lôi đài, Lô Lượng một tay bấm niệm pháp quyết, tay phải nắm chặt nợ rộ lam quang trường mâu, vật này phản phát một đầu du long, mỗi một lần âm đều có thể phát ra long ngâm tiếng xé gió. Điều trùng tiểu kỵ Đối diện Tuần Tranh cũng không yếu, một tay bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm, thân kiếm bị hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ, mỗi một kiếm chém đúng ra đều có thể đẩy ra vô lượng trường mâu. Hai người ngươi tới ta đi, giết đến khó phân thắng bại. Thời khắc nổ chốt, nô lượng bỗng nhiên vung ra một nắm lớn phù lục, tổng cộng có 12 tấm, tất cả đều là hạ phẩm, hóa thành các loại pháp thuật, như là kiếm khí, giàn nước, khí ba, nham thổ thứ các loại, đem Tuần Tranh vây chật như nêm tối, mệt mỏi hướng lối. Xoạt xoạt. Nô lượng thừa cơ một cái cuồng long đâm, thương ra như rộng, đánh bay Tuần Tranh kiếm trong tay, cũng đem hắn đánh cho khóe miệng chảy máu, trùng điệp quằn xuống nơi đài. Từ đó, vòng thứ 3 trận chiến đầu tiên kết thúc. Sau đó, Lý Mộc Tình, Từ Thu Thủy bọn người tuần tự lên lại, cũng đều tại một phe cổ chiến về sau, thuận lợi đánh bại đối thủ, tiến vào trước 13 tên. Năm ngoái cái này thời điểm, Từ Thu Thủy sư tỷ chính là tiến vào vòng thứ 3, nhưng vòng thứ 4 thời điểm bại bởi Chu Linh Nguyệt sư tỷ, cho nên xếp hạng thứ 13. Lăng Hương Hương tập giọng giải thích: "Tấn cấp vòng thứ 3 có 25 người, nhưng bởi vì Chu Linh Nguyệt luân hung, trực tiếp tấn thăng vòng thứ 4, còn sót lại 24 người một chọn một, có 12 người tấn cấp, tăng thêm Chu Linh Nguyệt, chính là 13 người. Khó trách Từ sư tỷ muốn đánh bại Chu Linh Nguyệt." Lâm Vũ bình tĩnh. Nếu không phải vòng thứ tư lại đụng phải Chu Linh Nguyệt, Từ Thu Thủy lại đánh bại một người, liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu, thu hoạch được ban thưởng, đối đối phương có bất mãn cũng là bình thường. Vòng thứ 3 vẫn còn tiếp tục đang lúc hoàng hôn. 12 trận luận bàn kết thúc. Chu Linh Nguyệt, Lý Mục Tình, Lương Việt Dung, Từ Thu Thủy các loại 13 người tấn cấp ngày mai vòng thứ 4. Bây giờ, lại đến vui nghe vui mừng tuyên bố đối chiến danh sách câu. Vòng thứ 4, vương bá nhạc luân không. Phong chủ cao giọng tuyên bố. Nghị sư minh luân không rồi. Oa, quá hâm mộ, hắn không cần so, liền có thể trực tiếp tấn thăng bảy người đứng đầu. Đám người nhao nhao nhìn về phía vị kia một thân áo trắng tuấn dật thanh niên. Mấy năm trước, vương bá nhạc đều giết tới một vòng cuối cùng, nhưng cuối cùng đều thua với Chu Linh Nguyệt, khuất tại thứ hai, bí mật, tất cả mọi người gọi hắn vạn năm lão nhị. Hoa. Các ngươi nhìn, Chu Linh Nguyệt đại sư tỷ lại cùng Từ Thu Thủy sư tỷ đối mặt. Trong đám người bỗng nhiên nhấc lên tiếng kinh hô. Lâm phủ tranh thủ thời gian nhìn về phía giữa không trung đối chiến án bảy, kinh ngạc phát hiện, vòng thứ tư bên trong, nhị sư huynh vương bá nhạc luân hùng, còn sót lại 12 người hai hai đối chiến. Chu Linh Nguyệt đối thủ, rõ ràng là Từ Thu Thủy. Duyên phận a, lại tại vòng thứ tư tương ngộ. Từ thu thủy khẽ cười một tiếng, nhìn xem Chu Linh Nguyệt, sáng tỏ bên trong đôi mắt, tràn đầy dạ tâm. Chu Linh Nguyệt nhìn không chớp mắt, đạm mạc nói: "13 sư muội, xin lỗi rồi, xem ra, ngươi năm nay xếp hạng khả năng vẫn là thứ 13. Bất quá, chờ ta năm nay tấn thăng chức cơ, ngươi sang năm liền có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu." Lời nói này, bá khí lại cuồng vọng, nhưng tất cả mọi người không có phản bác. Chu Linh Nguyệt thực lực cũng không chiến lệnh, tăng thêm người mang các loại phụ lục, thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí, chính là nhị sư huynh Vương Bá Nhạc cũng không dám nói chính mình có thể thắng Chu Linh Nguyệt, nếu không cũng không có khả năng một mực quất tại thứ 2. Có lẽ, ta năm nay liền có thể tấn thăng 10 vị trí đầu. Đối mặt Chu Linh Nguyệt khinh miệt, Từ Thu Thủy môi đỏ khẽ mở, bá khí đánh trả. "A, vậy liền dựa mắt mà đợi đi." Chu Linh Nguyệt cũng không cho là mình thất bại. "Vậy liền ngày mai thấy rõ ràng đi." Từ Thu Thủy nói. Rất nhanh, đám người tản đi. Số 13 đạo phụ. Từ Thu Thủy nhìn đứng ở trước mặt tiên hạc khôi lỗi, trong con mắt hiện ra Chu Linh Nguyệt kia cuồng vọng tự ngạo thất ảnh, khóe miệng dần dần giương lên. Số 999 đạo phụ. Lâm phủ ngồi tại chiếc ghế bên trên, uống trà, rất chờ mong ngày mai trở đấu. Sáng sớm hôm sau, Làm luồng thứ nhất dương quang phổ chiếu đỉnh núi thời điểm, nội môn thứ 9 phong đỉnh núi đã xuất hiện tính ra hàng trăm nội môn đệ tử, nhao nhao ngồi trên khán đài. Chư vị, Trần Nhất vừa nhấc, Lâm Phù ngay tại quất giác, thuận tiện cho đám người cấp cho hạt giữa hoa quả những vật này, đã được các sư huynh sư tỷ nhất trí khen ngợi, liền liền phong chủ đều khẽ vươn râu dài, âm thầm gật đầu chúc mừng thu hoạch được nhị tinh cấp thẻ người tốt một. Nhị tinh cấp thẻ, diệu. Sử dụng tấm thẻ này, ta liền có thể leo lên thứ 123 cấp không bật thang, nhưng nhiều người ở đây, vẫn là trở về động phủ lại dùng đi. Lâm Phù mừng khấp khởi ngồi trở lại khán đài. Kẻ này gọi Lâm Phù đúng không? rất biết làm người, ngày sau, hắn nếu là có thể tấn thăng trúc cơ, có thể cân nhắc lưu tại thứ 9 phòng, đảm nhiệm chấp sự. Phong chủ chỉ vào Lâm phủ, thấp giọng nói: "Hoàn toàn chính xác có thể. Cái khác chấp sự các đạo. Sư đệ, tu hành giản nên nhiều tu hành, mà không phải đi vài môn tà đạo." Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện người đến chính là đại sư tỷ Chu Linh Nguyệt. Nàng váy bồng bềnh, giống như tiên tử. Tiều cao ngạo tư thái, để Lâm phủ rất là khó chịu. "Đại sư tỷ, ta lấy giúp người làm niềm vui, cái này có thể để cho ta tâm tình vui vẻ, có trợ với tu hành, ta nghĩ" Đó cũng không phải chuyện gì sâu a." Lâm Phù đứng lên, mỉm cười đáp lại. "Thật sao? Ngươi như thế lầy giúp người làm niềm vui, lãng phí không ít tu hành thời gian a. Cho nên, ngươi tu vi đột phá sao? Hẳn là còn không có gì tiến bộ a." Chu Linh Nguyệt không nghĩ tới Lâm Phù dám trước mặt mọi người quay về đối chính mình, có chút nhíu mày, lấy đại sư tỷ giọng điệu, dạy dỗ. "Làm phiên đại sư tỷ mong nhớ, vừa mới luyện khí bắt trọng." Lâm Phù nhếch miệng cười một tiếng, trên thân phóng thích ra cùng bên cạnh Lăng Hương Hương không sai biệt làm khí tức. Có thứ hại thiên phi tại, hắn có thể hoàn mỹ che giấu tự thân tu vi khí tức chính là chút cơ hậu kỳ phong chủ, đều nhìn không thấu. Luyện khí bắt trọng rồi. Nhanh như vậy? Hoa, ta nhớ được Lâm sư đệ tháng trước mới đột phá luyện khí thất trọng, tiến vào nội môn, bây giờ nhanh như vậy liền luyện khí bắt trọng rồi. Cái này thiên phú, có thể a. Những sư huynh sư tỷ khác đều liếc nhìn. Lâm sư đệ, ngươi làm sao vô thanh vô tức đã đột phá? Một bên Lăng Hương Hương trừng lớn mắt hoảnh, không thể tin nhìn xem bên cạnh Lâm phủ. Ngay tại mấy ngày nay, Lâm phủ đã lại. Trong đám người, Bộ Yêu Liên ngẹn học nhìn chần chừ. Vốn cho là tiến vào nội môn về sau, chính mình liền có thể xuất gia Lâm phủ, nào có thể đoán được Đối phương đã siêu việt chính mình, chính trái lại chân đều đã mất. Cái này Luân Phiên đã kích, để bộ yêu liên môn khóc. Chu Linh Uyển sắc mặt có chút nhịn không được rồi, không nghĩ tới Lâm phủ có thể trong vòng 1 tháng đột phá nhất trọng tu vi, nói, luyện khí bắt trọng, nhưng còn phải cố gắng. Chỉ có ngày sau chúc cơ mới là tu hành bắt đầu. Nàng đưa lưng về phía đám người, chắp tay mà đứng. Tiệp kiêu, kiêu ngạo tư thái, để không thiếu nữ đệ tử âm thầm khó chịu, cảm thấy nàng quá giả. Đại sư tỷ, sáng sớm liền giáo huấn tiểu sư đệ, xem ra ngươi rất nhàn à. Từ thu thủy chân đạm chuẩn chuẩn khôi lỗi mà đến, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Chu Linh Uyển Lâm phụ tháng trước vừa bái nhập nội môn thứ 9 phòng, xếp hạng thứ 999 vị, tại hắn về sau, mặc dù còn có mấy người đệ tử gia nhập thứ 9 phòng, nhưng đều là đứa tử. Cho nên, Lâm phụ chính là nội môn thứ 9 phòng bây giờ tiểu sư đệ, thân là đại sư tỷ, ta có nghĩa vụ chỉ điểm sư đệ các sư muội. Chu Linh Mật chỉ chỉ lôi đài, 13 sư muội, ngươi cũng lên vào đi, để đại sư tỷ nhìn xem, một năm qua này, ngươi là có hay không có tiến bộ. Vậy liền dựa mắt mà đợi đi. Từ thu thủy thu hồi dưới chân chuẩn chuẩn khối lỗi, giữa không trung lật ra cái bổ nhào, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Chu Linh Nguyệt thả người nhảy lên, như linh tọ nhỏ cỏ, nhẹ nhàng lại ưu mỹ, rơi vào lôi đài một chỗ khác, cùng Từ Thu Thủy cách hơn 20m giằng co. Vòng thứ tư trận đấu, Chu Linh Nguyệt đối chiến Từ Thu Thủy, bắt đầu. Phong chủ trước đây một mực giữ im lặng, cho tới bây giờ, tài cao âm thanh tuyên bố. Chu Linh Nguyệt chắp hai tay sau lưng, nói: "13 sư muội, để ngươi tiên cơ đi." Vậy liên từ chối thì bất kính. Từ Thu Thủy một tay bấm niệm pháp quyết, tay phải phất qua bên hông túi trữ vật, mấy đạo linh quang hiện lên, trước người liền nhiều hơn 5 cái cao chừng 2m khôi lỗi sói hoang, lợi trảo phong duệ, nhãn thần lăng lệ. Bên ngoài thân còn có rất nhiều mẩu máu đường vân, đi. Năm cái khôi lỗi sói hoang gào thét, nhào ra ngoài. Chương 14, ai là thứ nhất? Năm cái khôi lỗi sói hoang hình thành ba trước hai sau trên trận, thời gian nháy mắt liền đem Chu Linh Nguyệt vây quanh. "Mười ba sư muội, khôi lỗi chi thuật cuối cùng không phải đại đạo, ngươi hẳn là chuyên chú với tu hành mới là." Chu Linh Nguyệt bắt đầu thuyết giáo. Sau đó, nàng một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân có ba đạo linh quang hiện lên hình dạng xoắn ốc bay ra, đưa nàng vây quanh, hình thành phòng ngự hộ thuẫn. Tập trung nhìn vào, có thể thấy được mỗi đạo linh quang đều là một mặt bản tay lớn nhỏ hình tròn ngân đồng, chiếu sáng rạng rỡ khôi lỗi chi thuật lạm phiền ngươi rồi." Từ Thu Thủy cười ha ha, cảm thấy Chu Linh Nguyệt người này quá kiêu ngạo, càng nhìn không dậy nổi cái khác tu sĩ pháp, sợ là mấy năm này đều chiếm lấy bằng một bài chứng. Thật tình không biết, tất cả mọi người minh bạch, Chu Linh Nguyệt sở dĩ có thể bá bảng, chủ yếu vẫn là dựa vào pháp khí, phụ lục những này ngoại lực, căn bản không xứng xem thường khôi lỗi chi thuật. Hôm nay, liền muốn hung hăng đưa nàng thức tỉnh. Theo Từ Thu Thủy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm cái khôi lỗi sói hoang lập tức phát động tiến công, lấy lợi trảo vung chặt, lấy răng nhọn cắn xé, còn phân biệt từ giết hầu phun ra hàn băng, xí hỏa, nham thứ, cắt bay, thủy kiếm các loại pháp thuật công kích. Một thời gian, tình hình chiến đấu cực liệt. Từ Thu Thủy Khôi Lỗi không tệ, nghe nói đều là chính nàng chế tạo, có thể tại cái tuổi này liền có cái này tạo nghệ, ngày sau nói không chừng có thể thành Khôi Lỗi đại sư." Phong chủ Lôi Bình. "Đúng vậy, Từ Thu Thủy là cái khả tạo chi tài, vẹn vẹn cái này năm cái Khôi Lỗi sói hoang, liền có thể giải quyết hết tuyệt đại bộ phận luyện khí tu sĩ." Một vị khách chấp sự đồng dạng khen ngợi. "Mấy năm nay phong bên trong thi đấu, Từ Thu Thủy chính là dựa vào năm cái Khôi Lỗi sói hoang phối hợp đi tới trước 20." Lẽ cách. Khôi Lỗi sói hoang không ngừng tiến công, nhưng Thủy Chung không đánh tan được Chu Linh Nguyệt ba mặt gương đồng vòng phòng ngự. Chu Linh Nguyệt một mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn trên ngài Lâm phủ. Tháng trước, thứ 99 tạp dịch Phong Chu chấp sự Hự Thác Lâm phủ đưa tới trong một gỗ, thả chính là cái này ba mặt gương đồng, tên Tam Nguyên Kính, là một kiện nguyên bộ phòng ngự pháp khí, cực phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm. 13 sư muội, không nên uổng phí lực khí, ngươi năm cái khôi lỗi sói hoang chỉ là trung phẩm pháp khí, đối phó bình thường luyện khí thập tam trọng có thể, đối ta, vô hiệu. Chu Linh Nguyệt lấy thuyết giáo giọng điệu nói. Từ Thu Thủy không nói lời nào, tiêu hao pháp lực khống chế năm cái khôi lỗi sói hoang, để bọn chúng tiếp tục công kích. Gian oan mất linh. Chu Linh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Từ túi trữ vật lấy ra 5 tấm màu vàng kim trung phẩm phù lục, phân biệt hướng 5 cái khôi lỗi sói hoang vỗ tới ầm ầm. Màu vàng kim phù lục đồng thời nổ tung, sóng xung kích tung bay 5 cái khôi lỗi sói hoang, đưa chúng nó nổ thất linh bát toái, đổ vào lôi đại chu vi, không ngừng khói đen bốc lên. Khôi lỗi chi thuật, chung quy là tiểu đạo. Chu Linh Nguyệt Vỗ Vỗ thủ trưởng, từ trên cao nhìn xuống nói. Từ Thu Thủy cười nhẹ nói, ngươi trung phẩm phù lục chẳng lẽ chính là chính đạo? Theo ta được biết, ngươi những đựu chú này đều không phải là tự mình chế tác, mà là mua được. Kia lại như thế nào? Ta có linh thạch, có thể mua được trung phẩm phù lục, cũng là thực lực thể hiện. Chu Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rất là xong tiêu, tốt, 13 sư muội, ngươi không có khác thủ đoạn, vậy liền nhận thua đi. Vậy ngươi thử một chút cái này. Từ Thu Thủy thả ra tiên hạc khối lỗi, nó đứng tại trên lôi đài, thỏa thích mở rộng hai cánh, dẫn tới đám người một mặt vẻ hâm mộ. Oa, thật rất tốt tiên hạc. Thập Tam sư tỷ quá lợi hại, vậy mà có thể đánh tạo ra như vậy sinh động như thật tiên hạc khối lỗi, cũng không biết rõ là bậc nào phẩm giai, thật muốn mua một cái. Nhóm đệ tử trừng to mắt nhìn chằm chằm. Nhị sư huynh Vương Bá Nhạc, Tam sư tỷ Lý Mộ Tình, phong chủ cùng cái khác trúc cơ chấp sự cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Năm nay Từ Thu Thủy Đựu hộ không đồng dạng. Một cái tiên hạc khôi lỗi có thể mạnh bao nhiêu đâu? Có thể sánh vai thượng phẩm pháp khí a. Cho dù là có thể so với vai cực phẩm pháp khí, nhưng này lại có thể như thế nào? Chu Linh Nguyệt cười lắc đầu, "13 sư muội, xem ra đây chính là ngươi năm nay chỗ dựa lớn nhất à." "Không tệ." Từ Thu Thủy gật đầu. Sau một khắc, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Theo Từ Thu Thủy bấm niệm pháp quyết, tiên hạc khôi lỗi bộ phận sau vậy mà giải thể, lộ ra quai người, Từ Thu Thủy trực tiếp chui vào tiên hạc khôi lỗi thể nội. Sau đó, khôi lỗi biến hình, hóa thành một cái có được thân người, hạt đầu, hạt chân. Sau lưng mọc lên hai cánh kỳ quái loại người hình khối lỗi, cao chừng 5m. Đây là cái gì khối lỗi? Làm sao sẽ còn biến hình? Giống như là một bộ hình người áo giáp. Đám người giật mình. Hưu. Không đợi đám người hiểu được, người mặc tiên hạc khối lỗi áo giáp từ thu thủy, đã vỗ hai cánh, thân hình phảng phất một đạo lợi kiếm, trước mắt giết tới Chu Linh Nguyệt trước mặt, sắc bén phải cánh hung hăng chém xuống. Tựa hồ có chút khó giải quyết. Chu Linh nguyệt sầm mặt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, cử phẩm pháp khí Tam Nguyên kính cấp tốc tại trước mặt trùng điệp thành Tam trọng hộ thuẫn, đương một tiếng ngăn trở tiên hạc lượi cánh, nhưng mình cũng bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, cố nén không có thổ huyết, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Nàng tranh thủ thời gian lui lại, nuốt liệu thương đan, sau đó lấy ra năm tấm trung phẩm bạo liệt phù, mỗi một trương bộ phát về sau, đều có thể bằng được chút cơ sơ kỳ thi triển pháp thuật tầm ầm. Năm tấm bạo liệt phù nổ tung, nhưng từ thu thủy phía sau hai cánh đột nhiên vỗ, liền giống như lợi kiếm phóng lên tận trời, thoát ly bạo tạc vụ, bay đến cao mấy trượng, lại đột nhiên vỗ hai cánh, cao tốc đáp xuống. Lên keng. Chu Linh Nguyệt mặc dù lần nữa mượn nhờ cực phẩm pháp khí Tam Nguyên Kính ngăn trở công kích, nhưng cũng bị đánh lui, hai chân trên lôi đại vạch ra hai đạo vết tích, dài đến mấy mét. Tiên Hạc xông cánh, tư thu thủy phảng vút người hạ cấp nhất, mượn nhờ cao tốc thẳng hướng Chu Linh Nguyệt, cả người giống như một thanh tiên kiếm, không ngừng lấy lợi cánh chém vào Chu Linh Nguyệt Tam Nguyên Kính phòng ngự hộ thuẫn. Xoạt xoạt một tiếng, lần lượt công kích về sau, Tam Nguyên Kính phòng ngự hộ thuẫn xuất hiện vệt dạng, khiến cho Chu Linh Nguyệt chau mày, đưa tay lấy ra một viên mẫu vàng kim nhạt bảo ấn, là cực phẩm pháp khí, kim bảo lớn. Đại sư tỷ muốn xuất toàn lực. Mấy năm qua này, chính là nhị sư huynh Vương Bá Nhạc đều ngăn cản không nổi cực phẩm pháp khí kim quang ấn cường công, cuối cùng đối trận, khuất tại thứ hai. Chúng đệ tử kinh hô. Trong đám người, nhị sư huynh Vương Bá Nhạc khẽ miệng giật một cái, thầm mắng đám người miệng quắn nát, Tán Dương Chu Linh Nguyệt tội điểm, làm gì đem chính mình cho rẻ pha, thật im lặng. 13 sư muội, ngươi phải thua. Chu Linh Nguyệt đem tự thân linh lực rót vào kim quang ấn lớn, mặc dù rất hao tổn pháp lực, nhưng này ấn uy lực cực mạnh, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần một đợt tiến công, liền có thể tan rã từ thu thủy. Ba một tiếng, kim quang ấn kình thôn Chu Linh Nguyệt pháp lực, bay chướng đến đường kính 3m, lôi cuốn lấy nặng nề lực lượng. Trung Hằng đánh tới hướng xa xa từ Thu Thủy. Nhìn trên này, Lâm phủ sắc mặt nghiêm trọng, thần mãng Chu Linh Nguyệt lòng háo thắng quá nặng, nếu là không xem chừng, chẳng phải là muốn đem từ Thu Thủy cho đập chết rồi. Khán đại trung quanh, phong chủ cùng mấy vị khác hoạch tâm chấp sự rất nghiêm túc, tiện tay làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hưu. Nhưng mà, từ Thu Thủy cùng tiên hạc khôi lỗi hợp thể nhanh như thiểm điện, nhẹ nhõm tránh đi kim quang ấn va chạm, nhưng nón lệnh ở trên lôi đài về sau, không ngờ có thể bắn lên, lần nữa hướng từ Thu Thủy đột tới, dư uy không giảm. Chúng phẩm, thủy văn phủ. Từ Thu Thủy vung ra một đạo màu lam phù lục. Vật này giữa không trung hóa thành một mảnh cơn sóng, giống như một phương hồ nước, khiến cho kim quang ấn lung la lung lay, mắt thấy thời cơ chín muồi, Từ Thu Thủy tranh thủ thời gian đạp thật mạnh tại kim quang ấn mặt ngoài, làm cho hướng trên lôi đại chu linh nguyệt đập xuống. Hừ, Chu Linh Nguyệt xem thấu Từ Thu Thủy mục đích, tranh thủ thời gian nhảy đến giữa không trung, tránh đi kim quang ấn, cũng tiện tay vung ra mấy trướng chúng phẩm bạo liệt phù, vọt tới Từ Thu Thủy. Chờ ngay tại lúc này, Từ Thu Thủy hai mắt tỏa sáng, lần nữa vung ra một trướng chúng phẩm thủy văn phù, vô số gợn nước đãng xuất, đem bạo liệt phù sóng xung kích chít xạ trở về, hình thành một mảnh cao ác khu, hung hăng nghiền ép giữa không trung Chu Linh Nguyệt và Chu Linh Nguyệt tuy có Tam Nguyên Kính Hộ thể, nhưng vẫn là bị chấn động đến đập đầm đầm trên lôi đài, phun máu phè phè, từ thu thủy thừa cơ bổ đạo, hai cánh cùng chặt, rốt cục triệt để vỡ nát Tam Nguyên Kính Hộ thuận, đem ba mặt gương đồng đánh bay ra ngoài. Từ đó, Chu Linh Nguyệt lại không phòng ngự. Một thanh sắc bén bạch hạc lợi cánh, đã gác ở Chu Linh Nguyệt trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ đẹp trên cổ. "Xin lỗi rồi, đại sư tỷ." Tiên Hạc Khôi lợi ở bên trong, truyền ra tử thu thủy thanh âm lạnh lùng, ẩn chứa một chút kích động cùng vui sướng. Chương 15: Thanh danh vang dội. Nhìn trên này, quan chiến nhóm đệ tử trợn tròn mắt. Nhị sư huynh Vương Bá Nhạ Tam sư tỉ lý mục tình bọn người cũng đều trừng to mắt, khó có thể tin. Phong chủ cùng mấy vị hạch tâm chấp sự, tiết hầu đang không ngừng nhấp nô, nhất thời nghẹn lời. Đại sư tỉ bại. Sau một hồi lâu, có người kinh hô đám người lúc này mới toàn bộ lấy lại tinh thần. Chiếm lấy nội môn thứ 9 phòng 3 năm bạn một chu linh nguyệt, vậy mà liền dạng này bị thua. Chu linh nguyệt nằm trên lôi đài, tay trái chống đỡ thân thể, tay phải lau khỏe miệng vết máu, sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ta không có bại. Nàng hét lên, vung ra mười mấy tấm trung phẩm phụ lục, bạo liệt phù, ức lệnh phù. Địa thứ phụ cấp loại, một mạch hướng khoảng cách gần từ thu thủy đánh tới, thế công rất mạnh. Cho dù là một vị trúc cơ tu sĩ, bị đánh lén như vậy đã thủ, cũng sẽ có ngã xuống nói tiêu phong hiểm. Chu Linh Nguyệt dừng tay. Phong chủ cùng cái khác chấp sự hét lớn, cảm thấy Chu Linh Nguyệt cũng quá thua không nổi, rõ ràng bại, không nhận thua cũng liền thôi, lại còn đối đồng môn làm độc thủ. Cái này quá ác độc. Nói chuyện thời khắc, phong chủ bọn người cùng nhau xuất thủ, ý đồ ma diệt Chu Linh Nguyệt thả ra phù lục pháp thuật. Nhưng, phanh một tiếng. Từ thu thủy rượi vào tiên hạc khôi lỗi trọi cứng lấy hơn 10 đạo phù lục điên cuồng tấn công. Một cước đem Chu Linh Nguyệt đập bay, làm cho lồng ngực loẵng, phun máu phè phè, giống như tàn lũy hoa dại đập xuống đất, hình thành nửa thứ sâu hình người cái hố nhỏ. Phong chủ đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng rơi vào Chu Linh Nguyệt bên người kiểm tra, phát hiện chỉ là trọng thương ngất, tranh thủ thời gian cho nàng cho an một viên trung phẩm liệu thương đan. Trận chiến này, Chu Linh Nguyệt bại. Mặt khác, Chu Linh Nguyệt tại phong bên trong thi đấu sử dụng thủ đoạn quá ác độc, cấm tốc 3 tháng, hảo hảo nghĩ lại lỗi lầm của mình. Phong chủ lúc này tuyên bố, tìm đến hai vị nữ đệ tử, đem Chu Linh Nguyệt xiên xuống dưới. Thử thu thủy, ngươi không sao chứ? Phong chủ lại nhìn về phía một bên khác. Phát hiện từ Thu Thủy đã tự tiên hạc khôi lỗi bên trong đi ra, khóe miệng chảy máu, mà lại tiên hạc khôi lỗi mặt ngoài cũng có chút tổn hại, nhưng cũng không làm bị thương Trận Văn, xây một chút bồi bổ liền có thể tiếp tục dùng. "Ta không sao, rất tốt." Từ Thu Thủy nhìn xem bị người đỡ xuống đi Chu Linh Nguyệt, khóe miệng dần dần rưng lên. "Nàng, rốt cuộc thắng. Năm nay phong bên trong thi đấu, từ Thu Thủy căn bản không yêu cầu xa vời thứ nhất, đánh bại Chu Linh Nguyệt là được. Bây giờ, nàng làm được." Từ Thu Thủy nhìn về phía nhìn trên đại lâm phủ, hướng nàng lộ ra tràn ngập lòng biết ơn thiếu dung, liền nhảy xuống lôi đài. "Từ Thu Thủy, chờ chút." Phong chủ hô. Từ Thu thủy quay người hỏi, "Phong chủ, ngài còn có cái gì phân phó a?" Phong chủ lấy ra một bình đan dược, nói, "Lần này luận bản là Chu Linh Nguyệt đã làm sai trước, ngươi vốn nên không cần thủ thường, bình này trung phẩm liệu thương đan, liền tặng cho ngươi đi." Đa tạ phong chủ. Từ Thu thủy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bình này chân quý trung phẩm liệu thương đan, nhận lấy đan dược về sau, ngồi tại tiên hạc khôi lỗi phía sau, chính chuẩn bị vỗ cánh rời đi. "Chờ chút." Vừa mới chiến bại Chu Linh Nguyệt, tại đồng dạng dùng qua trung phẩm liệu thương đan về sau, lại tỉnh lại, chính chân đạp một mặt kính tròn bay ở giữa không trung, một cái tay che lồng ngực, một cái khác tay chỉ Từ Thu thủy. Mặt mũi tràn đầy không cam tâm. "Chu Linh Nguyệt, ngươi làm cái gì?" Phong chủ nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm nàng. "Nếu không phải Chu Linh Nguyệt đến từ cỡ lớn Tu Tiên Thế Gia Chu gia, là Chu gia vị kia Kim Đan chân nhân coi trọng nhất hầu bố, phạm vào loại này sai lầm lớn, sớm bị trộng phạt, sao lại chỉ là bị phạt cấm túc 3 tháng mà thôi?" Chu Linh Nguyệt hướng Phong chủ thi lễ một cái, chật chỉ vào Từ Thu Thủy, nói: "Từ Thu Thủy, ngươi vì thằng ta, vậy mà khiển trách món tiền khổng lồ mua xong chính mình chế tạo không ra được tiên hạc khối lỗi, thật sự là hảo tâm cơ a." Nghe vậy, Từ Thu Thủy sử sốt. Mọi người ở đây cũng đều ngốc ngây tại chỗ. Từ Thu Thủy cười ha ha, nói: "Chu Linh Nguyệt, ngươi thật sự là thua không nổi, làm sao? Chính ngươi có được Tam Nguyên Kính cùng Kim Quang Ấn cái này hai kiện cực phẩm pháp khí, lại có nhiều như vậy trùng phẩm phụ lục, lại không nói chính mình hảo tâm cơ, ta liền một cái cực phẩm pháp khí cấp độ tiên hạc khối lỗi, liền gọi tâm cơ. Theo ta thấy a, một ít người chính là thua không nổi. Còn có, ngươi, Chu Linh Nguyệt, thật sự không xứng trở thành chúng ta thứ chín phong đại sư tỷ. Ngươi?" Chu Linh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: "Đúng đấy, Chu sư tỷ cũng quá bó tay rồi, liền cho phép nàng dùng cực phẩm pháp khí, không cho người khác dùng cường đại khối lỗi." Tình cảm nàng chính là nghĩ chiếm lấy thứ nhất a. Chu sư tỷ quá song tiêu, dạng này người không xứng làm đại sư tỷ. Không ăn ít dưa quần chúng xì xào bàn tán, bị Chu Linh Nguyệt nghe đi vào, tức giận đến nàng lồng ngực kịch liệt chập trùng. Từ Thu thủy tiến một bước nói ra, "Còn có, tiên hạc khôi lỗi cũng không phải ta khiển trách món tiền khổng lồ mua, mà là ta tự tay tạo ra, chỉ bất quá, nửa đường Mộ Lâm phụ sư đệ giúp ta khắc lục trận văn, những bộ phận khác đều là xuất từ ta một người chi thủ, đều dựa vào cố gắng kiếm được." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về Lâm phụ. Nhìn trên đài, Lâm phủ hai tay nâng một mảnh dưa hấu, chính mở ra miệng rộng làm ra gặm cắn động tác, lại không nghĩ rằng, vốn nên ăn dưa chính mình, lại thành đám người ăn dưa đối tượng. Lâm phủ, hiểu trận pháp, liên liên phong chủ đều giật mình. Hắn nghe nói, Lâm phủ tháng trước mới từ thứ 99 tạp dịch phong tấn thăng đến nội môn thứ 9 phòng, mà lại, đối phương nửa năm trước mới bái nhập Tiên Linh Tông, đệ tử như vậy, bằng chưa mấy tuổi, có thể trợ giúp từ thu thủy khắc họa tiên hạc khôi lỗi loại này cực phẩm pháp khí trên trận văn. Hắn trận pháp tạo nghệ, đến mạnh bao nhiêu? Bộ yêu liên thì là đã mắt trợn tròn, trong lòng vô cùng hối hận. Cảm thấy mình trước đây không nên đi đối Lâm phủ châm chọc khiêu khích. Hắn một cái đệ tử mới nhập môn, làm sao có thể có cao như vậy trận pháp tạo nghệ. Chu Linh Nguyệt nhìn về phía Lâm phủ, khó có thể tin, trước mặt mọi người phản bác. Lâm phủ liếc mắt. Hắn vốn cho là Chu Linh Nguyệt có thể trở thành đại sư tỷ, dựa vào là cá nhân thực lực. Nào có thể đoán được, nàng dựa vào là tài lực, nếu không có cực phẩm pháp khí cùng trung phẩm phụ lục, chỉ nhìn một cách đơn thuần hơn cái người đấu pháp năng lực, nàng lấy không được thứ nhất, căng hết cỡ, cũng liền 10 vị trí đầu tiêu chuẩn. Mà lại, nàng này bụng dạ hay hỏi, thua không nổi, thật không xứng trở thành đại sư tỷ. Dưới mắt, Lâm phủ không muốn lại nuông chiều nàng. Ta có hay không trận pháp tạo nghệ, tự hồ không có quan hệ gì với Chu sư tỷ a." Lâm phủ mở miệng, cao giọng nói. Chu Linh Nguyệt trừng lớn mắt hận, căn bản không nghĩ tới Lâm phủ dám trước mặt mọi người quay về đối chính mình. Sau một khắc, Lâm phủ đứng lên, cầm trong tay thượng phẩm pháp khí Huyền Diệp Phi kiếm, vận chuyển pháp lực chí kiếm nhọn, giữa không trung khắc họa các loại nhan sắc trận văn, bao quát nước lạnh, phi thiên, khinh thân, phòng ngự, xích viêm các loại. Mỗi đạo trận văn đều là một mạch mã thành, nhưng bởi vì trận văn chỉ là khắc họa giữa không trung, không có gánh chịu vật, rất nhanh liền bị gió thổi tản đương nhiên, cùng một chỗ bị gió thổi tán, còn có đám người chất vấn cùng Chu Linh Nguyệt tiêu ngạo. Trời ơi, nhiều như vậy trận văn, vậy mà một mạch mà thành, so ta đã thấy những cái kia trận pháp sư còn lợi hại hơn đây. Có chút thâm niên đệ tử tiếp xúc qua trận pháp sư, một chút nhìn ra Lâm phủ chiêu này hư không khắc trận độ khó. Trận pháp kỳ tài a. Phong chủ bước chân đặm mạnh, xuất hiện tại Lâm phủ bên người, dùng sức đập bờ vai của hắn, "Lâm phủ, không nghĩ tới ngươi trận pháp tạo nghệ cao như thế, chúng ta nội môn thứ 9 phong cũng có ngươi dạng này đệ tử, quả thật chuyện may mắn." Dứt lời, hắn đạp không bay tới giữa không trung, Nhìn về phía một mặt ngõm bức Chu Linh Nguyệt. "Chu Linh Nguyệt, mặc kệ là trên thực lực, vẫn là làm người phương diện này, ngươi tất cả đều thua, còn không đi xuống, muốn tiếp tục mất mặt xấu hổ à?" Phong chủ lời này, cực kỳ nghiêm khắc. Cứ việc Chu Linh Nguyệt phía sau tu tiên thế gia không kém, có kim đan chân nhân tọa trấn, nhưng Phong chủ đại biểu cho Tiên Linh Tông bề ngoài, Chu Linh Nguyệt nếu là còn dám trong tông môn gây chuyện, coi như phía sau có kim đan chân nhân cũng vô dụng. Thật đánh nhau, Tiên Linh Tông, liền nguyên anh đều không sợ. Chu Linh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là cúi đầu xuống, hướng Phong chủ thi lễ một cái, phất tay áo rời đi. Dưới lối đại Từ Thu Thủy nhìn về phía Bãi đi Chu Linh Nguyệt, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, cao giọng nói, "Còn phải nhờ có Chu sư tỷ, dù sao, trước đây thế nhưng là ngươi để Lâm phủ sư đệ đi giúp ta một tay, bây giờ xem ra, hắn thật đúng là giúp ta một đại ân đây." Nơi xa không trung, Chu Linh Nguyệt tức giận đến răng đều nhanh cắn ác. Chương 16, lưu con giáp. Đám người nhìn về phía Lâm phủ, cảm thấy hắn nhìn ngang nhìn dọc đều rất đẹp trai, đều hướng hắn lộ ra nụ cười thân thiện. Nhất là một chút hoa xi si nữ sư tỷ, hẳn không thể ghé vào Lâm phủ trên thân, cùng hắn trắng đêm giao lưu trận pháp tâm đắc. Tại tu tiên giới, trận pháp sư, luyện đan sư, Trợ giện những này đều là đám người ưa thích kết giao đối tượng. Khụ khụ. Phong chủ gặp Chu Linh Nguyệt máy mắt, liền trở lại trong võ đài ở giữa khu vực, cất cao giọng nói, "Tốt, chúc mừng từ thu thủy tấn thăng vòng thứ 5, tiếp xuống, tiếp tục tiến hành vòng thứ tư luận bàn, từ lý một tình đối chiến lương vẻ dung." Hoa, lại là hai vị mỹ nữ đối chiến. Cái này nhưng có nhãn phúc. An Dư còn trúng trường pa mắt, không muốn bỏ qua trận này có thể sưng song diễm chiến đấu, nhao nhao đem ánh mắt từ trên thân lâm phủ thu hồi, nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, hai nữ cách không giằng co. Nhưng, nàng nhóm tạm thời vô tâm giao chiến. Mà La đồng thời nhìn về phía nhìn trên đại la phụ, Lý Mộc Tình trên mặt tiểu dung, Lương Uyển Dung thì là cười xấu hổ cười, dù sao, lần trước Lâm phủ đến hỏi nàng có cần giúp một tay hay không thời điểm, nàng trực tiếp tới một cái lăn chữ, đắc tội một vị có to lớn tiềm lực trận pháp sư. Bây giờ ngậm lại, đừng đề cập nhiều hồi tiếp. Hai vị, bắt đầu luận bàn đi. Phong chủ hướng trên lôi đài hai vị nội môn đệ tử hô, hai nữ lúc này mới thu hồi khác nhau ánh mắt, bắt đầu đấu pháp. Nhìn trên đài, Lâm phủ muốn ăn dưa, nhưng bên người chật ních các loại sư huynh sư tỷ, làm quen với hắn. Trong lúc bối rối, Thậm chí có phong tao sư tỉ nắm tay đặt ở độ ngực của hắn, thậm chí lại nhéo nhéo mặt của hắn, không ngừng tán dương nơi này rất lớn, nơi đó rất giáng trác, khiến Lâm phủ rất im lặng. Các sư tỉ, thả cho ta đi. Lâm phủ mệt mỏi ứng đối, liên luận bàn đều không có thời gian nhịn. Sư đệ, đêm nay có thể đi ta đạo phủ, giáo sư tỉ ta trận pháp chi thức nhà. Sư đệ. Một ít các sư tỉ càng thêm phong tao, chống chọi dựa vào trên người Lâm phủ, tranh giành tính nhân, trong lời nói càng phát ra lớn mật, khiến một bên Lăng Hương Hương trừng lớn mắt hận, cảm thấy đám người này quá mức làm cản. Các ngươi còn thể thống gì? Hừ. Lăng Hương Hương không biết chính mình ở đâu ra dư thú, hét lớn một tiếng, mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó, sắc mặt nàng đỏ bừng, tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm phủ ngự kiếm bay đi. Thứ số 999 đệ phụ. Lâm phủ cùng Lăng Hương Hương phân chủ khách ngồi xuống. Tư Tỷ, mới đa tạ á. Lâm phủ ngâm một bình trà, cùng Lăng Hương Hương đối ẩm. Mới, ta cũng không biết rõ thế nào, liền như vậy, bây giờ ngẫm lại, thật đúng là xấu hổ. Lăng Hương Hương thẹn lưỡi, nhìn lén Lâm phủ bên mặt, nhịp tim đột nhiên gia tốc, cảm thấy mình không phải là thích Lâm sư đệ a. Thế nhưng là, chúng ta ở chung mới bao lâu nha? Lâm phủ cũng không biết Lăng Hương Hương suy nghĩ trong lòng. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, thẳng đến sau nửa canh giờ, Lý Mộc Tình xuất hiện tại ngoài Đỗ phủ, bọn hắn mới nhanh đi ra ngoài nghênh đón. "Biểu Tỷ, người tháng Ả Nha." Lăng Hương Hương hỏi. "Ừm, tháng hiểm." Lý Mộc Tình gật đầu, nàng đến cùng là năm ngoái tháng 3, phát huy ổn định, đánh bại năm ngoái xếp hạng thứ 7 lương viện dùng, tấn cấp vòng thứ 5. "Chúc mừng Lý sư tỷ." Lâm phủ chúc mừng. Mặc kệ cuối cùng xếp hạng như thế nào, vương bá nhạc, từ thu thủy, Lý Mộc Tình những này đều đã tấn cấp vòng thứ 5, kém cỏi nhất đều là hạng 7, có thể thu được ban thưởng đương nhiên. Tất cả mọi người vẫn là muốn tranh thứ nhất. Dù sao, kia thế nhưng là một viên chúc cơ đan. Nửa ngày sau, Từ Thu thủy truyền đến tin tức, vòng thứ tư luận bản toàn bộ kết thúc, bảy người tấn thăng vòng thứ năm, mà chiến bại sáu người, thì là 22 đôi chiến, tranh đoạt thứ 8, 9, 10 tên. Chỉ bất quá, Chu Linh Nguyệt vứt bỏ chiến. Vốn nên làm đối thủ lương mệnh dung, vận khí tốt đến là thượng, nhặt nhanh chỗ tốt tiến vào 10 vị trí đầu. Bốn người khác cũng rất nhanh phân ra thắng bại. Từ đó, 10 hạng đầu toàn bộ ra lò. Ngày mai vòng thứ năm, liền sẽ quyết ra cuối cùng thứ 1 tên, thu hoạch được một viên chúc cơ đan. Nhưng mọi người cũng không quan tâm cái này. Là đêm, hơn 10 vị sư huynh sư tỷ đi vào thứ số 999 động phủ ngoài cửa lớn, ý đồ bái phỏng Lâm phủ. Nhưng Lâm phủ trực tiếp giả chết. Bọn này sư tỷ quá nhiệt tình, vậy mà đều muốn đi trên người của ta nhào, xem ra ta được khiêm tốn một chút. Các lão nhân nói đúng, Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải hiểu được bảo vệ tốt chính mình. Bộ đoàn bên trên, Lâm phủ nhắm mắt lại. Theo hắn tiêu hao một chương nhị tinh cấp thẻ người tốt, rốt cục leo lên thứ 1230 tầng thiên thê chúc mừng thu hoạch được cực phẩm pháp khí Lưu Quang Giáp 1. Di chú, không thể phá vỡ. Tuyệt đối tinh phẩm, T, cực phẩm pháp khí. Lâm phù hợp với tình hình hít sâu một hơi. Cái này thế nhưng là cùng loại Chu Linh Nguyệt Tam Nguyên kính cùng Kim Quang ấn cái chủng loại kia cực phẩm pháp khí, tại Linh Bảo Đại Điện giá bán cao tới 2 3000 linh thạch đây. Lại thêm là thứ hại thiên thê xuất phẩm cơ duyên, mà lại ghi chú không thể phá vỡ, kia tất nhiên là tuyệt đối tinh phẩm, sợ là có thể cứng rắn phá bảo. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một bộ lưu kim áo giáp, lơ lửng ở giữa không trung. Vật này cùng cổ đại áo giáp khác biệt, cứ việc mặt ngoài có từng mai từng mai cùng loại long lân áo giáp, nhưng hắn lại là chỉnh thể cấu tạo, sau khi mặc vào, có thể đem toàn thân bao quạ liên liên con mắt, đều không ngoại lệ. Lâm phủ tranh thủ thời gian nhỏ máu Nhật chủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưu quang giáp liền được thu vào thể nội. Theo hắn suy nghĩ khẽ động, áo giáp liền trong nháy mắt bọc tại bên ngoài thân, toàn phương vị bảo hộ. Hô thuần, giảm sóc, tốc độ tăng phúc. Lâm phủ phát hiện, lưu quang giáp công năng rất đủ mặt, ngoại trừ không thể phi hành, cái khác cơ hồ toàn năng. Mặc vào lưu quang giáp trước, hắn chỉ là luyện khí tập trọng, chỉ khi nào mặc vào áo giáp, hắn có một loại mình có thể cùng chúc cơ sơ kỳ vật tay bản tướng cảm giác. Nhất làm cho hắn hài lòng một điểm là, lưu quang giáp nội bộ tổn tại 10 cái lỗ khảm, có thể khảm nạm linh thạch. Nếu là khảm nạm trung phẩm linh thạch, Lâm Vũ căn bản không sợ từ thân pháp lực không đủ. Ngay sau, đến tìm cơ hội khảo thí Lưu Quang Giáp tầng độ. Mặc dù chúc cơ kỳ đại khai xuất không phá nổi Lưu Quang Giáp phòng ngự, nhưng là, ta cũng sẽ bị đối phương làm bao cắt treo lên đánh, chấn động đến ngũ tạm lục phủ thủ thương. Đương nhiên, có vật này, ta hẳn là có thể tại tầm thường chúc cơ thủ hạ bảo mệnh, cũng coi là một đại thu hoạch. Lâm Vũ sờ lên cái cằm. Hắn rất muốn biết điểm chúng phẩm phù lục, dù sao, chúng phẩm phù lục đối ứng chúc cơ kỳ, một chương trung phẩm bạo liệt phù vậy đi ra, tương đương với chúc cơ sơ kỳ thi triển hỏa cầu thuật, đối chúc cơ kỳ tự nhiên cũng là có to lớn uy hiếp. Lại thêm lưu quang giáp, Lâm Phù tự tin có thể lấy luyện khí thập trọng tu vi cứng rắn bình thường chúc cơ kỳ đương nhiên, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, làm gì cùng chúc cơ kỳ loại kia thâm niên tu sĩ cứng đối cứng. Đem lưu quang giáp thu nhập thể nội, Lâm Phù bắt đầu cố gắng tu hành hình hình, thu hoạch được một chương thập tinh cấp thẻ người tốt. Vi chú, trước đó đã giúp một tay, đến tiếp sau tạo thành khá lớn ảnh hưởng, liền có thể thu hoạch được ngoài định mức thẻ người tốt. Lần này trợ giúp từ thu thủy chế tạo tiên hạ khối lỗi, mà từ thu thủy đánh bại Chu Linh Nguyệt, sinh sinh đại lượng thanh vọng, cho nên thỏa mãn điều kiện, thu hoạch được ngoài định mức thẻ người tốt. Thư Hải Tiên Thê truyền đến thanh âm nhắc nhở. Cái này khiến Lâm phủ vụt một tiếng đứng lên. Còn có loại chuyện tốt này? Thập tinh cấp thẻ người tốt, kia thế nhưng là có thể để cho hắn liên tục leo về phía trước 10 tầng cầu thang bảo vật a. Rất nhanh, Lâm phủ leo lên thứ 1240 tầng tiên thê chúc mừng thu hoạch được nhưng lập đi lập lại sử dụng chúng phẩm linh thạch, không, 10. Di chú, một loại đặc thù ngọc thạch, có thể cất giữ tương đương với chúng phẩm linh thạch lượng linh khí, linh khí hao hết về sau, đặt linh khí nồng đậm chi địa, nhưng tự động bổ đầy ngọc thạch bên trong linh khí, vô hạn lần sử dụng. Đây quả thực cùng Lưu Quang Giáp tuyệt phối a. Lâm phủ hô hấp chị trệ, Chương 17: Mối đại sư tỷ. Lâm phủ lấy ra trung phẩm linh thạch đây là 10 khối hình cầu cho nó thạch, toàn thân xanh biếc, mỗi một quả đều cùng ngón tay cái không trên nghịch nhiều, mặt ngoài khắc rõ cổ lão phức tạp trận văn, cực giống tỷ hữu. Lâm phủ đem đặt ở mặt bàn. Chu vi linh khí, bắt đầu một sợi một sợi hướng cái này 10 khối ngọc thạch nội bộ dũng mãnh lao tới, chậm chạp bổ sung. Một viên trung phẩm linh thạch tương đương 100 mai hạ phẩm linh thạch, mà một viên hạ phẩm linh thạch tối thiểu ẩn chứa 100 sợi thuần chính linh khí, nói cách khác, mỗi khối trung phẩm ngọc thạch đều có thể hấp thu một vạn sợi linh khí, 10 khối chính là 10 vạn sợi, có thể so với một vị trúc cơ trung kỳ lượng. Nói cách khác, chờ mười khối trung phẩm ngọc thạch trang bị đầy linh khí về sau, ta có thể cùng chúc cơ trùng kỵ Sở so Tiêu Hao." Lâm phủ âm thầm phân tích. Sau đó, hắn tiếp tục tu hành, thẳng đến ngày thứ 2 sáng sớm, ngọc thạch vẫn là không có chứa đầy linh khí. Lâm phủ lười nhác xem vào nữa, ngự kiếm tiến về đỉnh núi. Hôm nay là vòng bên trong thi đấu vòng thứ 5, cũng là một vòng cuối cùng. Lâm sư đệ, sớm a. Sư đệ, tối hôm qua làm sao không để ý tới sư tỷ? Vừa tới đỉnh núi, liền có vài chục vị nội môn sư huynh sư tỷ vây quanh, để Lâm phủ rất bất đắc dĩ, đành phải vận dụng ba tốc không nát miệng lưỡi, biểu thị chính mình hôm qua là đang nghiên cứu mới chân văn, quá mức chuyên chú, căn bản không có chú ý tới ngoài động phủ chứ vị sư huynh sư tỷ. Yên lặng. Phong chủ cao giọng nói, đám người lúc này mới ngồi chỉnh quay về vị trí bên trên, cho Lâm phủ giải vây. Hôm qua, thứ 8, 9, 10 tên đã quyết tuyển ra đến, hôm nay chính là muốn lúc trước 10 còn lại 7 vị trong đệ tử nội môn, quyết ra thứ nhất. Phong chủ tiếp tục nói ra, năm nay áp dụng thủ lôi chế, xâm nhập vòng thứ năm bảy vị đệ tử. Ai nghĩ trở thành đại chủ, đều có thể leo lên lôi đài, tiếp nhận mấy vị khác đệ tử thay nhau khiêu chiến. Mỗi một vòng khiêu chiến qua đi, chúng ta đều sẽ cho đại chủ bổ sung hao tổn cơ hội. Thẳng đến, quyết ra thứ nhất. Phòng bên trong thi đấu 10 hạng đầu bên trong, ngoại trừ thứ 1 tên tu mạch được chúc cơ đan bên ngoài, còn lại 9 vị đệ tử đoạt được ban thưởng đều không khác mấy, bởi vì, bọn hắn không phải rất chú ý thứ 2 đến hạng 10. Chỉ có thứ nhất mới là mục tiêu. Bởi vì, vậy đại biểu một viên chúc cơ đan. Ai nguyện ý lên đài trở thành đại chủ? Phong chủ nhìn quanh chu vi, ánh mắt rơi vào xâm nhập 7 người đứng đầu vương bá nhạc, từ thu thủy Lý luận tình bọn người trên thân, để cho ta tới. Thứ thu thủy leo lên lôi đài, một màn này làm cho người kinh ngạc. Giẫn đầu lên đài trở thành đại chủ quá thế yếu, cứ việc mỗi luận bản một trận, đều có thể đạt được bổ đầy trạng thái cơ hội, nhưng sẽ bị người nghiên cứu ra đấu pháp lôi thủng hoặc là xáo lộ, dễ dàng bị kẻ đến sau nhằm vào. Một vị thâm niên nội môn đệ tử phân tích. Người này tên là Lý Bách Hiểu, danh xưng Bách Hiểu Sinh, tuy nói chỉ là luyện khí thập nhị trọng, tại nội môn thứ 9 phòng bên trong chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào top 100, không tính lợi hại, nhưng lý luận tri thức phong phú, mà lại tình báo vô cùng tận tiến. Bộ Yêu Liên chuẩn bị vũng bùn quái tân đức, chính là hắn cái thứ nhất chuyển tới. Lý Sư Minh nói cực phải. Có người phụ họa, những người khác cũng đều đồng ý. Thứ sư muội, ngươi như vậy tự tin a? Nghị Sư Minh Vương Bá Nhạc nhìn chằm chằm trên lôi đài từ thu thủy, đã như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi, tới trước khiêu chiến ngươi. Đập một tiếng, Vương Bá Nhạc nhảy lên lôi đài, từ trong túi trữ vật lấy ra một cây thượng phẩm pháp khí trường mâu, trên người có nhạt ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy lên, hai mắt trong chốc lát hóa thành màu lam. "Tốt, ra tay đi." Từ thu thủy trước tiên người hạ hợp nhất, lần nữa hóa thân cao chừng 5 mét hình người tiên hạ hơn qua bị chúng phẩm bạo liệt phù nổ tung đều là vết thương nhẹ, trận văn không có xấu, từ thu thủy chỉ tốn một đêm liền toàn bộ chữa trị đang. Nhị sư huynh Vương Bá Nhạc nắm mâu quét ngang, có màu lam linh khí ngưng tụ thành giao long, hướng từ thu thủy nhào cắn mà đi, cùng cái sau tiên hạc lợi cánh chạm vào nhau, ầm vang nổ nát vụn. Nhị sư huynh, ngươi quá trẻ tuổi. Nghe vậy, Vương Bá Nhạc khiếp sợ phát hiện, một đạo nhân hình tiên hạc thân ảnh xuyên qua nổ nát vụn màu lam giao long, xuất hiện trước mặt mình, hắn kinh hãi, vung vậy trường mâu đón đỡ. Nhưng, xoạt xoạt một tiếng, Vương Bá Nhạc bị liền người mang mâu đánh bay, liền cứng rắn thượng phẩm pháp khí trường mâu mặt ngoài, đều xuất hiện vết loáng. Vương Bá Nhạc phải thua. Cùng cực phẩm pháp khí Tiên Hạc Khôi Lỗi hợp thể về sau, Từ Thu Thủy tuy nói vẫn là luyện khí thập tam trọng, nhưng mỗi một lần công kích đều gần như, thậm chí là có thể so với trúc cơ sơ kỳ, quá mạnh. Từ sư tỷ quá lợi hại, vậy mà có thể nghiên cứu ra tầng thứ này khôi lỗi. Lâm phủ sư đệ lợi hại hơn, vừa gia nhập nội môn, cũng đã là thâm niên trận pháp sư, không có hắn, Từ sư tỷ cũng không có khả năng chế tạo ra tiên hạc khôi lỗi. Đám người nghị luận ầm ĩ mấy chục cái hiệp qua đi, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Nhị sư huynh Vương Bá Nhạc liền bị một cánh đánh bay ra ngoài, đổ vào ngoài lối đài, đầy bụi đất. Già thua rồi. Vương Bá Nhạc lắc đầu. Vạn năm lão nhị chi danh, hắn xem như ngồi vững. Từ Thu Thủy chiến thắng, tiếp tục thủ lôi, còn lại 5 vị lệ tử, nhưng có người muốn phiêu chiến. Phong chủ nhìn về phía Lý Mộ Tình bọn người, lớn tiếng hỏi thăm: "Ta tới." Thứ sư huynh lên đài. Nhưng, đối mặt công phòng nhất thể tiên hạ khối lỗi, thực lực còn không bằng Vương Bá Nhạc tứ sư huynh, chỉ là giữ vững được hơn 10 hiệp, liền bị đánh bại. Thứ Thu Thủy không có nghỉ ngơi, tiếp tục đại chiến. Tam sư tỷ Lý Mộ Tình, Ngũ sư huynh, Lục sư huynh bọn người cũng đều tuần tự lên đài, nhưng cuối cùng đều bị bá đạo đến cực điểm tiên hạ khối lỗi đánh bại. Thứ Thu Thủy 6 trận chiến toàn thắng. Năm nay phong bên trong thi đấu, từ từ thu thủy đoạt được bảng một, tấn thăng làm đại sư tỷ, cùng ban thưởng một viên phẩm chất thượng giai trúc cơ đan. Phong chủ cao giọng tuyên bố kết quả. Chúc mừng đại sư tỷ. Nhìn trên này, Lăng Hương Hương các đệ tử nhao nhao đứng lên nói chúc, so với chị biết rõ khắc kim mà lại không thua nổi trước đại sư tỷ Chu Linh Nguyệt, bọn hắn càng ưa thích Từ Thu Thủy. Lâm sư đệ, cảm ơn. Từ Thu Thủy thoát ly tiên hạ khối lỗi, liếc nhìn trên đại Lâm phụ lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Tiếp xuống, căn cứ lần so tài này quá trình, một lần nữa sắp xếp 100 người đứng đầu. Phong chủ lấy ra một phần danh sách. 100 người đứng đầu chiếm cứ đều rựi vào gần đỉnh núi kia phiến khu vực đap phủ, nơi đây linh khí nồng đậm, là giữa sườn núi gấp hai khoảng trừng, tu luyện làm ít cũng to. Ma thứ 1 tên đến hạng 100 đap phủ cũng sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Nghe nói, số 1 đap phủ nồng độ linh khí, chọn vẹn so số 100 đap phủ nhiều hơn năm thành. Thứ 1 tên, Từ Thu Thủy. Tên thứ 2, Vương Bá Nhạc. Hạng 3, Lý Mộc Tình. Thứ 11 tên, Chu Linh Nguyệt. Phong chủ tiếp tục tuyên đọc danh sách, Chu Linh Nguyệt bị Từ Thu Thủy đánh bại về sau, dừng bước vòng thứ tư, nếu nàng đẳng sau tích cực cứng chiến, đánh bại Lương Nguyệt Dùng, còn có thể đoạt được thứ 8 chị bất quá, nàng bị cấm túc, cũng bỏ cuộc. Liên tục bá bảng 3 năm nàng, bây giờ rớt xuống thứ 11 tên, liền một vị trí đầu còn không thể nào vào được đời trước đại sư tỷ, ảm đạm rút lui. Ta dám chắc chắn, Chu Linh Nguyệt sư tỷ sẽ ở cấm túc trong lúc đó bế quan tung kích trúc cơ kỳ, chờ nàng xuất quan, sợ là có thể tấn thăng trúc cơ, thoát ly chúng ta thứ 9 bọn lối. Nàng chí ít có 3 cái trúc cơ đan, lại thêm Chu gia cung cấp tài nguyên, sướng lên trúc cơ. Chúng đệ tử thấp giọng nghị luận. Nghe vậy, Lâm phủ mới biết rõ, trước đại sư tỷ Chu Linh Nguyệt đến từ một cái cỡ lớn tu tiên thế gia, vốn liếng giàu có, trong tộc trưởng bố đúng là một vị kim đan lão tổ. Có trách như thế rẩu, là cái phú bà a. Đáng tiếc, phẩm tính không được." Lâm Vũ thầm nói. "Theo phong chủ tuyên đọc có đủ thể xếp hạng, tái phát hạ chúc cơ đang các loại ban thưởng, thi đấu kết thúc." "A, Lâm sư lại đâu?" Đám người đang muốn tìm Lâm Vũ, lại không biết rõ cái này ra hỏa cái gì thời điểm trốn đi, bóng người đều không thấy. Trên đường xuống núi, Lâm Vũ thành thôi ngự kiếm phi hành. "Hắc hắc, nếu ngươi không đi, đợi lát nữa đám kia Hoa Si sư tỷ liền muốn vây đến đây, đi đều đi không nổi." Chương 18: Lương viện dung đến thăm. Lâm Vũ khoan thai trở lại số 999 đạo phủ. Mà những người khác cũng đều lần lượt tản đi, bắt đầu thay đổi động phủ. Dù sao, hoàn toàn mới 100 người đứng đầu gia tộc số 1 động phủ. Thứ Thu Thủy chắp hai tay sau lưng, đứng tại động phủ trước. Phía trước, Chu Linh Nguyệt một mặt băng lãnh. Thập nhất sư muội, thật sự là thật không có ý tứ, từ nay về sau, số 1 động phủ chính là ta nơi ở. Thứ Thu Thủy lộ ra bình tĩnh. Chu Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mang theo chính mình hành lý dọn đi thứ 11 hào động phủ, mà nguyên bản ở tại số 11 động phủ người kia thì là đi số 16. Ngoại trừ vạn năm lão nhị vương bá nhạ, Lão Tam Lý một tỉnh các loại số ít mấy người đệ tử, cái khác xếp hạng top 100 đệ tử cơ bản đều có thứ tự điều động. Bọn hắn đệ phụ tự nhiên cũng phải thay đổi. Thứ số 999 đệ phụ. Lâm Phù nghe Lăng Hương Hương lời nói, thầm nghĩ, thay đổi đệ phụ. Cái này nghe, thế nào như trước kia đọc sách thời điểm, căn cứ thành tích đến sắp xếp chỗ ngồi là đồng dạng đồng dạng đây này. Hắn lắc đầu, tiếp tục uống trà. Sư đệ, ta chuẩn bị đi đón nhiệm vụ, lại không cố gắng kiếm linh thạch, tăng tốc tu hành tiến trình, sợ là muốn bị người vượt qua. Lăng Hương Hương chỉ là cùng Lâm Phù tán gẫu nửa khắc đồng hồ, liền vô cùng lo lắng chạy Lâm Phù nhìn xem Lăng Hương Hương bóng lưng, khóe miệng không khỏi giương lên, thầm nghĩ, xin lỗi rồi, Sư Tỷ, bất hạnh ta đã sớm vượt qua ngươi. Đông đông đông. Không bao lâu, ngoài động phủ truyền đến tiếng gõ cửa. Vị kia, là ta, Lương Uyển Dung. Nghe được cái tên này, Lâm Phù kinh ngạc nhìn về phía động phủ cửa chính phương hướng, nàng sao lại tới đây? Ngoài động phủ, Lâm Phù thấy được Lương Uyển Dung, đối phương thật không hổ là đã từng tất Sư Tỷ, bây giờ bắt Sư Tỷ, mặc dù tính tình lạnh một chút, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, dáng điệu huyền chuyển, giống như cao cao tại thượng tiên tử. Sư Tỷ có việc? Lâm Phù hỏi. Lương Uyển Dung một mặt tây náy, nói: "Trước đây ta không biết rõ ngươi là lời giúp người làm niềm vui người, còn tưởng rằng là đang đồ tử tới cửa tự chốc nhập nhã, liền thái độ không tốt." Lâm phủ cười ha ha: "Ta cho là chuyện gì, đều đi qua." Lương Uyển Dung trong lòng bùng lòng. Cùng một vị tuổi trẻ thâm niên trận pháp sư bảo trì quan hệ tốt đẹp, vẫn là có cần phải. Hai người đơn giản hàn huyên một lát, quan hệ hòa hoan không ít. Lâm phủ bệnh nghề nghiệp pha vào, cho nên nhịn không được thuận mồm hỏi một chút: "Sư tỷ, nếu là có cái gì cần hỗ trợ, có thể gọi ta. Ta nếu là thuận tiện, nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngươi." "Thật là có." Lương Uyển Dung nói: "A." Lâm Vũ khẽ giật mình. Ta gia tộc có một tòa cổ trận, nhưng là thiếu khuyết một góc, những năm gần đây, tộc trưởng lần lượt mời không ít trận pháp sư hỗ trợ chữa trị, nhưng vẫn là kém một chút. Ta nghĩ mời ngươi giúp bọn điệu chữa trị, không biết định như thế nào." Lương Uyển Dung nói rõ ý đồ đến. Lâm Vũ vừa muốn đáp ứng, trong lòng lại phản phất bị kim đâm một cái, lập tức trừng to mắt. Chuyến này, sẽ có nguy hiểm. Suy nghĩ, ta không tiện đi." Lâm Vũ vuốt vuốt mi tâm, gần đây, ta thức đêm là từ sư tỷ khắc lục trận văn, tựa hồ có chút hư, sợ là đến hào hào bổ một chút. Kia thật là đáng tiếc." Lương Uyển Dung tức hận. Dưới cái nhìn của nàng, có thể để cho một cái nam nhân tự xưng hư, như vậy đại khái xuất là thật hư. Dù sao, nam nhân miệng rất cứng, cho dù là hư cũng sẽ nói không giả. Như tự xưng hư, sợ là đã hư không được. Nghĩ đến cái này, Lương Uyển Dung chắp tay nói, "Cáo tử, cùng Tiễn sư tỷ." Lâm Vũ cũng chắp tay, thật sâu mắt nhìn Lương Uyển Dung rời đi phương hướng, liền trở lại đạo phủ, tiếp tục tu hành. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ vừa ra đạo phủ, liền nhìn thấy mấy vị sư huynh sư tỷ đều là đến mời hắn hỗ trợ. Có là mời hắn khắc họa trận văn, có là muốn học tập trận pháp chi thức, có là mời hắn chữa trị pháp khí, Lâm Phủ chọn lựa chính mình có thể rút, đồng thời biểu thị mỗi ngày chỉ có thể xuất thủ một lần, dù sao các họa trận văn vẫn là rất mệt mỏi, các sư huynh sư tỷ cũng tỏ ra là đã hiểu. Thoáng chớp mắt, mấy ngày đi qua. Lâm Phủ mỗi ngày hô trợ một lần, mỗi lần cơ bản đều là một tinh cấp hoặc là nhị tinh cấp thẻ người tốt. Bây giờ, hắn leo lên thứ 1245 tầng. Trong lúc đó không có ẩn tàng cơ duyên. Về phần kia 10 khối trung phẩm linh thạch, ngược lại là tràn đầy linh khí, bị Lâm Phủ khảm nạm đến lưu quang giáp bên trong, khiến cho áo giáp đạt đến trạng thái toàn định. Rốt cục có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Phủ nắm chặt nắm đấm. Nhưng mà Ngay tại cái này một ngày, Lâm Phù nghe được một tin tức. Hôm qua, Lương Uyển Dung gia tộc có thủ địch đến nhà, đem trong tộc cổ lão trận pháp cấp đi, mà lúc đó chúng coi trận pháp hai vị trúc cơ tộc lão đều bị trọng thương, hỗ trợ chữa trị trận pháp trận pháp sư thì là bị bắt đi. Việc này, để Lâm Phù kinh hãi. May mắn không có đi, không phải, bằng vào ta luyện khí kỳ tu vi, dù là có Lưu Quang Giáp bảo hộ, cũng không dám cam đoan có thể lồng tóc vô hại. Thậm chí, có khả năng bị Lương gia cựu địch bắt đi, quá nguy hiểm. Lâm Phù cảm thấy, chính mình ổn một điểm là đúng. Ngày đó, đang lúc hoàng hôn, Lạc Nhật dư huy chiếu xuống đại địa bên trên. Lâm phủ cùng Lương Uyển Dung đứng tại số 999 ngoài đọ phủ, tấm rựa lấy đỏ rực trời chiều, cách mấy mét, nhìn xem lẫn nhau. Gió lớn thổi đến, hai người áo bào bay phất phới. "Sư đệ, thật sự là không nghĩ tới, ta trong gia tộc lại bị đại nạn này, ngày đó, may mắn ngươi không có đi chúng ta Lương gia, không phải liền gặp." Lương Uyển Dung một mặt tái nãy, "Ta cũng không nghĩ tới sư tỷ gia tộc lại bị cửu địch đến nhà, nghe nói hai vị trúc cơ tộc lão đều thụ thường, cũng không biết rõ có nghiêm trọng không." Lâm phủ cũng là một mặt nghi hoặc sợ chi sắc. Lương Uyển Dung lắc đầu, nói, "Sư đệ không cần phải lo lắng." Trong tộc hai vị tộc lão đều không có trở ngại, chỉ là vị kia trận pháp sư bị cựu địch bắt đi về sau, bọn cấp lại tuyên bố muốn 3000 linh thạch tiền chuộc, lá gan quá lớn. Lâm phủ kinh hãi, thật sự là công phu sư tử ngoạn. Còn không phải sao? Nhưng vì vị kia trận pháp sư an toàn, tộc ta vẫn là bỏ ra 3000 linh thạch mới đưa vị kia trận pháp sư trở về. Lương Uyển Dung bất đắc dĩ nói, có thể trở về, vậy là được. Lâm phủ cảm thấy, cùng Lương Uyển Dung nói chuyện phiếm, luôn cảm thấy có điểm là lạ. Sau một khắc, Lương Uyển Dung bỗng nhiên cười nói, tiểu sư đệ, nghe nói gần nhất tại Bạch Vân thành bên kia, có một trận nhìn rất đẹp lễ hoa đăng, muốn hay không cùng đi? Ta nghe nói bên kia thành chủ ngay tại triêu tế, ngươi nếu là đi, đại khái xuất bị thành chủ trọng chúng, trở thành dễ hiền. Lâm phủ không nghĩ tới Lương Uyển Dung sẽ còn nói đùa. Hắn gần nhất trong lúc rảnh rỗi, đang muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem, chỉ khi nào quyết định muốn đi Bạch Vân thành, trong đầu càng lại lần có cố kim đâm cảm giác. Chỉ bất quá, chỉ là rất nhỏ đau đớn điều này nói rõ, chuyến này nguy hiểm hệ số không quá cao. Sư đệ, nhưng có thời gian cùng đi. Lương Uyển Dung lần nữa phát khởi mời. Lâm phủ liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, không được, gần đây trong tông môn có quá nhiều sư huynh sư tỷ mời ta hỗ trợ, thể cốt càng hư. Sợ là không có thời gian đi ra ngoài. Vậy liền đáng tiếc. Lương Uyển Dung nhíu mày. Nửa khắc đồng hồ sau, Lương Uyển Dung thất vọng rời đi, đợi cho góc tối không người lúc, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Lâm phủ động phủ cửa chính, trong mắt lóe ra một vòng quỷ dị quan mang. Đáng tiếc, xem ra chỉ có thể tìm con mồi khác. Lương Uyển Dung lự kiếm rời đi. Thứ số 999 trong độc phủ. Lâm phủ cảm giác theo Lương Uyển Dung rời đi, kiềm chế chính mình trong lòng loại quái dị cảm giác rốt cục biến mất. Cái này nữ nhân rất có vấn đề. Lâm phủ thầm nghĩ. Hắn quyết định ngày sau ly Lương Uyển Dung xa một chút. Chương 19, Kiếm ảnh phân quang. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy ngày đi qua. Lâm phủ mỗi ngày hỗ trợ, tại nội môn thứ 9 phong bên trong phong bình càng ngày càng cao, tin tức linh thông nhất lý bất hiệu, giờ phút này đã ngầm cho Lâm phủ an một cái nội môn đệ tử ưu tú Xương Hạo. Mà cái này, đạt được đáng người nhất trí tán đồng. Cái này một ngày, Lâm phủ tiêu hao trong tay thẻ người tốt, thuận lợi leo lên thứ 1250 tầng thiên thê chúc mừng thu hoạch được trung phẩm bạo khí đan ba. Di chú, sau khi phục dụng, có thể để tu vi tăng vọt đến chúc cơ sơ kỳ, mọi khóa đan dược tiếp tục lúc giải trường đạt nửa canh giờ, dự hiệu thoáng qua một cái. Sẽ có tiếp tục nửa ngày suy yếu kỳ, chỉ có đỉnh phong thời kỳ 3 thành thực lực. Phục dụng Bạo khí đan về sau, cần các loại suy yếu kỳ thoán qua một cái, mới có thể phục dụng mới Bạo khí đan, nếu không sẽ tổn thương kinh lạc. Lâm Vũ giơ tay ra, hắn lòng bàn tay lơ lửng ba cái long nhãn lớn nhỏ màu vàng kim đang dược, mặt ngoài đều có hoa mỹ tự văn, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, làm cho người dư vị vô tận. Bạo khí đan, đồ của đa. ta. Phục dụng Bạo khí đan về sau, lại mặc Lưu Quan Giáp, cầm trong tay thượng phẩm pháp khí Huyền Diệp phi kiếm, tuyệt đối có thể cùng chân chính trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ chia năm năm. Lại nhiều một môn thủ đoạn bá mệ. Lâm Phù đem bạo khí đang ném vào túi trữ vật, sau đó ngự kiếm đến đỉnh núi Tàng Thư Các. Nội môn có 9 đại chủ phong, mỗi tòa chủ phong đều có một tòa Tàng Thư Các, trong đó đặt vào các loại cổ tịch, nhân văn địa lý, thần thoại truyền thuyết, pháp thuật công pháp các loại. Nha, Lâm Phù lại tới. Phụ trách trông coi Tàng Thư Các chính là thứ 9 phong Ngũ Đại học tâm chấp sự một trong triệu chấp sự, chính là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tổ đại, chăm nuôi lấy rất nhiều linh thú. "Giống." Theo Lâm Phù đến Tàng Thư Các ngoài cửa lớn, hai con thân thể hùng tráng kim tiền hộ một trái một phải, nhìn chằm chằm hơi có vẻ gầy yếu Lâm Phù, dùng sức hít hà. "Không cần sợ." Bọn chúng không cắn người. Triệu Chấp Sự nuốt miệng cười một tiếng. Lâm phủ Jun lại bảy, trước đây có cái nhiệm vụ chính là trợ giúp Triệu Chấp Sự nuôi nấng Kim Tiên Hổ, nhưng là thời gian dài tới nửa năm, Lâm phủ liền không có tiếp. Chấp Sự, đệ tử đi trước học tập pháp thuật. Lâm phủ tranh thủ thời gian tiến vào tàng thư các, đi đến tầng hai, đọc qua bên này hạ phẩm pháp thuật. Hạ phẩm pháp thuật đối ứng luyện khí kỳ. Hỏa câu thuật, băng truy thuật, dẫn linh thuật, vân vũ thuật các loại pháp thuật, cơ bản đều là hạ phẩm, phàm là có cái luyện khí ngũ trọng trở lên tu vi, đều có thể tu luyện. Lần trước nhìn qua cự kiếm Phật tựa hổ vẫn là rất không tệ, có thể dùng đến tương đối cao tu vi. Nhưng ta chỉ học được chút gia lông, còn phải tăng cường củng cố. Lư kiếm thuật ngược lại là tiểu thành. Mỗi một loại pháp thuật dựa theo nắm giữ trình độ chia làm nhậm môn, tiểu thành, tinh thông, lô hỏa thuần thành. Tiểu thành đại biểu cho có thể tự nhiên thi triển. Nếu là tinh thông, liền có thể xuất sư. Về phần lô hỏa thuần thành, người bình thường có thể đạt tới không đến trình độ kia, cần không ngừng khổ luyện, đối pháp thuật này có cực kỳ độc đáo kiến giải mới có thể đạt tới. Bình thường tình huống dưới, đem một môn pháp thuật tu luyện tới tiểu thành liền miễn cưỡng đủ, tinh thông thì tốt hơn. Trước kệ sách, Lâm phủ lại xem cự kiếm thuật, nhìn xem phía trên kinh lạc dẫn đạo đồ thử vận chuyển pháp lực, lại căn cứ tự thân phản hồi đến chấm dãi điều chỉnh. Mặc dù tàng thư có thể mượn bên ngoài, nhưng vạn nhất mất, bồi thường liền phiền toái, cho nên rất nhiều đệ tử đều ưa thích tại tàng thư các độc sách, lý giải trong trí nhớ cho về sau, lại đến bên ngoài tu hành. Hơn phân nửa ngày sau, một tòa không người trong sân cốc, cự kiếm thuật. Lâm phủ mặc niệm cẩu quyết, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, sau đó nắm chặt huyền diệp phi kiếm, rót vào đại lượng pháp lực, làm cho phi tốc bánh chứng, đạo mắt công phu liền đạt tới dài 5 mét, nặng như vạn cân, trùng điệp đánh xuống. Xoạt xoạt. Một khối cao mười mấy mét cự thạch bị đánh thành hai nửa. Ha ha ha. Nhậm môn, Lâm phủ muốn giỡn. Nhưng mà, không bao lâu, một đội người mặc màu trắng chấp pháp phục đệ tử đến, lấy Lâm phủ cố ý phá hư trong môn kiến trúc làm lý do, tiền phạt một khối linh thạch. Cam a. Lâm phủ bị ép nộp lên linh thạch, nhìn xem cái này một đội đệ tử chấp pháp ngự kiếm bay xa, khóe miệng không ngừng giễu dãy. Môn quy bên trong, còn có đầu này. Hắn thật là một mặt mụ bức, tranh thủ thời gian lật ra tấn thăng nội môn lúc nhận lấy nội môn đệ tử làm việc chuẩn tất một sách, quả thật phát hiện thứ 196 đầu có liên quan ghi chép. Qua loa. Lâm phủ không thể không khoanh chân tại trên tảng đá. Đọc qua bản này làm việc chuẩn tắc, lấy tu hành giả cơ hồ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cũng ngay liền xem hết 3000 đầu chuẩn tắc. Sau đó, hắn ly khai Tiên Linh Tông Sơn môn phàm y, một mảnh trống trải chi địa. Lâm phủ không ngừng khổ tu cự kiếm vật, rất nhanh liền nắm giữ tinh thúy, cự ly tiểu thành cũng không xa. Sáng sớm hôm sau, hắn đến nội môn thứ 9 Phong đỉnh núi Tàng Thư Các, chủ động trợ giúp nơi này quét dọn vệ sinh, trợ giúp một chút sư huynh sư tỷ tìm kiếm cổ tịch. Lâm phủ thật quá chịu khó, lấy giúp người làm niềm vui hắn, tại tràn đầy lạnh lùng vô tình trong giới tu hành, xem như một dòng nước trong, có lẽ hắn sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Triệu chấp sự chú ý tới Lâm phủ cử động, không khỏi âm thầm bắt đầu, đối với hắn càng phát ra thượng thức chúc mừng thu hoạch được một tinh cấp thẻ người tốt một. Về sau một đoạn thời gian, Lâm phủ mỗi ngày đều đến bên này hỗ trợ, sau đó lợi dụng nhàn hạ thời gian khổ tu cự kiếm thuật, bởi vì ngày bình thường thu hoạch được không ít ngộ tính bản thượng, hắn bây giờ ngộ tính đã rất không tệ, rốt cục tiểu thành. Như thế, xem như cơ bản đủ, ngày sau tiếp tục khổ luyện, tinh thông cũng khó. Trong màn đêm, Lâm phủ tiêu hao thẻ người tốt, thuận lợi leo lên thứ 1260 tầng tiên thê chúc mừng thu hoạch được bí thuật kiếm ảnh vân quang. Như thủy triều ký ức, tràn vào trong đầu. Lâm phủ phảng phất bị giam tại một cái trống không gian phòng, ở trong đó khổ luyện môn này không biết phẩm giai bí thuật, dần dần nhập môn, tiểu thành, cho đến tinh thông. Hoa. Lâm phủ đột nhiên tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, hai tay cơ hồn là bản năng phi tốc bấm niệm pháp quyết, tự thân linh quang lấp loé ở giữa, liền có một đạo kiếm khí từ đỉnh đầu bay ra, giữa không trung xoay quanh một tuần, hóa thành một cái khắc hắn. Kia là một đạo kiếm khí hóa thân. Khí tức, hình dạng hoàn toàn nhất trí, chính là chút cơ kỳ đều khó mà phân biệt ra được cùng bản thể khác nhau. Chỉ bất quá, kiếm khí hóa thân không mạnh. Hắn tu vi vẹn vẹn tương đương với bản thể bà thành, cũng chính là luyện khí thất trọng con đường dụng đệ chiến đấu không quá phù hợp. Mê hoặc đối thủ, ngược lại là không có vấn đề đương nhiên, kiếm ảnh phân quang nhất tác dụng lớn không chỉ là kiếm khí phân thân. Tê lặng. Lâm phủ bộ ra một đạo kiếm khí, tại kiếm khí lướt qua một mặt vết tượng thời điểm, lại có khác một đạo ẩn tàng kiếm khí từ lúc ban đầu kiếm khí phân ra, không có vào vết tượng. Không sai, đánh lén. Cái này mới gọi kiếm ảnh phân quang. Nếu là đem kiếm khí hóa thành phân thân, chỉ có thể phát huy ra tương đương với ta hiện tại 3 thành tu vi thực lực, nhưng nếu như trực tiếp dùng kiếm khí giết địch, thuộc về trong nháy mắt bộc phát, uy lực ngược lại là có thể tương đương với toàn lực của ta một kích. Thời khắc nỗ chốt, đây là một cái kỳ chiêu. Lâm Vũ hai mắt sáng lên. Hắn hôm nay, ngự kiếm thuật, cự kiếm thuật, hỏa cầu thuật các loại đều là tiểu thành, lại tinh thông kiếm ảnh phân quang môn này bí thuật, cùng từ thiên thê lấy được hạ phẩm pháp thuật tổ độn, lại thêm lưu quang giáp cùng huyền diệp phi kiếm, luân khí kỳ bên trong cơ hội vô đối thủ. Như lại phục dụng một viên trung phẩm bạo khí đan, xuất kỳ bất ý phía dưới, chúc cơ sơ kỳ đều có thể chém. Bất quá, ta còn là tiếp tục cầu lấy tốt. Lâm Vũ cười hắc hắc. Chém chém giết giết không thích hợp hắn, ổn một điểm tốt, tại Tiên Linh tông cầu hắn cái 1800 năm, không nói đến phi thăng thành tiên. Tu điều trở thành nguyên anh hóa thần lại nói, nhưng mà, không như mong muốn, tất cả nội môn thứ 9 phong đệ tử nghe lệnh, mau tới đỉnh núi tập hợp, có chuyện quan trọng tuyên bố. Một sáng sớm, liền có giọng dã ai thanh âm vang lên, phản phất tại Lâm phủ trong thai chấn động, làm hắn kinh hãi đây là Kim đan trưởng lão thanh âm. Chương 20, chảm yêu. Kim đan trưởng lão đều đi ra rồi. Lâm phủ rất là kinh ngạc. Nội môn thứ 9 phong chính là Tiên Linh Tông hộ tông trận pháp 9 đại trận nhãn một trong, lâu dài có một vị kim đan trưởng lão tọa trấn, nhưng mà, liền phong bên trong thi đấu thậm chí nội môn 9 đại chủ phong thi đấu. Kim Đan trưởng lão đều chẳng muốn ra mặt, đều là giao cho phong chủ vị này chốc cơ kỳ xử lý. Nhưng hôm nay, hắn lại lên tiếng. Cái này khiến Lâm phủ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuyệt bí mật là xảy ra chuyện. Lâm phủ dấu trong lòng thấp phẩm tâm tình, ngự kiếm đến nội môn thứ 9 phong đỉnh núi, nhìn thấy hàng hương hương các loại nội môn thứ 9 phong đệ tử, mỗi người đều là một mặt mờ mịt. Xem ra, những người khác cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lâm phủ thầm nghĩ, không bao lâu, người đã đông đủ. Liên liên phong chủ cùng cái khác hoạch tâm chấp sự, cũng đều đợi tại chủ điện ngoài cửa, có chút xoay người. Chư vị Kim Đan trưởng lão uy nghiêm thanh âm lần nữa từ bên trong đại điện truyền ra, nhưng Uỷ trưởng lão cũng không nhiệt thân, mà là ẩn nấp tại đại điện chỗ sâu, cách không nói chuyện. Tất cả mọi người tại chăm chú nghe giảng. Gần đây, Thanh Châu xuất hiện yêu tộc hoắc loạn, các nơi đều có yêu vật xuất hiện, dân chúng lầm than, nhiệm vụ của các ngươi chính là ra ngoài trảm yêu, minh bạch chưa? Lời vừa nói ra, đám người kinh hãi. Yêu tộc hoắc loạn, nhớ kỹ lần trước phát sinh loại sự tình này đã là gần trăm năm trước. Lúc ấy, một tôn có thể so với nguyên anh kỳ 10 cấp yêu hoàng hoành không xuất thế, dưới chướng thống linh trăm vạn yêu tộc đại quân cường công tất nơi, sinh linh đồ thán. Cuối cùng là Thanh Châu Tam đại tông môn liên thủ, mới đem về giết. Các ngươi không cần phải lo lắng, bởi vì cái gọi là binh đối binh, tướng đối với tướng, kim đan trở lên yêu vương, tự nhiên là từ chúng ta những này kim đan trưởng lão đối phó, các ngươi đối phó chốc cơ cùng luyện khí kỳ tiểu yêu cùng đại yêu là đủ. Còn có, trải qua kiểm tra thực hư, lần này yêu tộc hoắc loạn căn nguyên chính là một vị cấp 9 đỉnh phong yêu vương, cũng không phải là 10 cấp nguyên anh kỳ yêu hoàng, quy mô không tính lớn. Hắn dưới trướng yêu tộc thế lực cũng quá bình thường, chư vị không cần quá phần lo lắng. Kim đan cựu trưởng lão tiếp tục mở miệng. Lâm phù ánh mắt lấp lóe. Hắn lớn nhất tại tàng thư các đọc sách thời điểm, đúng lúc học qua yêu tộc kỹ càng đẳng cấp phân chia. Yếu thú thọ nguyên tương đối tồn tại, là nhân loại ngang nhau thọ nguyên năm 10 lần, chia làm 10 cấp. 1 2 3 cấp yếu thú, vừa mới khai linh trí, tương đương với luyện khí kỳ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ mấy cái này cấp độ, cũng chính là luyện khí kỳ vừa đến tứ trọng, năm đến bát trọng, chín đến thập trọng, gọi chung là tiểu yêu. 4 5 cấp 6 yếu thú, có thể miệng nói tiếng người, bắt đầu đi đến hóa hình con đường, đã có thể sơ bộ hóa thành loại người hình thái, phân biệt đối ứng chúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, gọi chung là đại yêu. 7 8 cấp 9 yếu thú, đối ứng kim đan sơ kỳ Trung kỳ, hậu kỳ, cơ hồ toàn bộ hóa hình thành người, đã được tôn là yêu vương, thực lực tương đại. Mà 10 cấp yêu thú, đã triệt để hóa hình thành người, thoát ly yêu thú phàm chủ, được tôn là yêu hoàng, thực lực tu vi đều có thể so với nhân tộc nguyên anh chân quân. Các ngôi gia ngoài lúc, ưu tiên trợ giúp nhân khẩu khá nhiều thành trì, dần dần phóng xạ xuống quanh khu vực, trước giải quyết đại lượng yêu thú, lại săn giết lạc đàn yêu vận. Cựu trưởng lão không ngừng can giặn. Phong chủ, ngươi đến an bài. Dứt lời, cựu trưởng lão không nói nữa. Một viên lệnh bài từ chủ điện bay ra, bị phong chủ tiếp được, sau đó, hắn hướng phía đám người nói ra, nội môn thứ 9 phong đệ tử nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, trừ khi xung kích chúc cơ, những nhiệm vụ khác tạm dừng, toàn thể thành viên chưa mười cái đại tổ, mỗi tháng trực luân phiên một lần. Phía dưới bắt đầu tiến hành phân tổ an bài. Phân tổ lúc dài hai nửa canh giờ. Ngoại trừ chu linh nguyệt số ít mấy người, bởi vì đang bị cấm túc, hay là bế quan xung kích chúc cơ kỳ, cái khác nội môn đệ tử đều cần đi ra ngoài chẳng yêu. Nội môn thứ chín phòng có hơn ngàn tên đệ tử, bị chia làm mười cái đại tổ, mỗi cái đại tổ chí ít có hai vị luyện khí thập tam trọng đỉnh tiên luyện khí kỳ tọa trấn. Năm cái đại tổ ra ngoài chẳng yêu, còn lại năm tổ nghỉ ngơi. Mỗi tháng thay phiên một lần. Hôm nay làm tốt chuẩn bị, từ ngày mai bắt đầu, 13579 cái này, năm cái đại tổ ra ngoài Trạm Yêu, Trạm Yêu hội thu hoạch được điểm tích phân, có thể hoán đổi tông môn bảo vật. Mặt khác, mỗi cái đại tổ lại có thể căn cứ nhu cầu chia cắt thành một số tiểu tổ, từ nội bộ tự hành ăn bại. Phong chủ rất có kinh nghiệm. Hắn sống gần 200 năm, trong năm trước lần trước yêu tộc hoắc loạn lúc, cũng tham dự Trạm Yêu, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, rất nhanh đều an bài thỏa đáng. Tốt, các ngươi tự hành thương nghị đi. Dứt lời, Phong chủ ly khai. Khô khụ, chư vị sư đệ các sư muội, bị đọc đến danh tự mời đến chúng ta tổ này và năm lão nhị vương bá nhạc cầm một phần danh sách, thì thầm: "Hắn là thứ hai đại tổ tổ trưởng. Ngoại trừ hắn, còn có một vị xếp hạng thứ 17 vị luyện khí thập tam trọng sư tỷ làm phó tổ trưởng. Đọc đến danh tự, đi theo ta." Từ Thu Thủy thân là bây giờ đại sư tỷ, nhưng không có cùng Chu Linh Nguyệt gấp gáp như vậy xung kích chút cơ kỳ, mà là đảm nhiệm thứ nhất đại tổ tổ trưởng, cũng bắt đầu hơi ngửi. "Lâm phủ, đến thứ nhất đại tổ." Rất nhanh, Lâm phủ nghe được chính mình lại bị phân đến thứ nhất đại tổ, cùng Từ Thu Thủy một đường. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu cùng Từ Thu Thủy cách không đối mặt, có thể nhìn thấy đối phương trong mắt ý cười. Cái này một thanh ổn Từ Thu Thủy người Mặc Tiên Hạc khôi lỗi về sau, hoàn toàn có thể cứng rắn chúc cơ sơ kỳ cấp 4 đại yêu, thậm chí trên cái này có chút thực lực luyện khí sĩ, chỉ cần không phải gặp được chúc cơ trung hậu kỳ đại yêu, tự vệ không lo. Mà lại, mình còn có ý thức nguy cơ động phải nguy hiểm thời điểm, sớm nói với Từ Thu Thủy một tiếng, đối phương hẳn là sẽ nghe chính mình khuyên. Nếu không nghe khuyên, kia, không cần đã lâu. 10 cái đại tổ phân tổ xong xuôi, Lâm phủ chỗ chính là Từ Thu Thủy chỗ thứ nhất đại tổ, còn có một vị xếp hạng 21 luyện khí 13 trọng sư huynh làm phó đội trưởng. Còn sót lại thành viên, có vài vị luyện khí thập nhị trọng. Toàn mọi vị luyện khí tầng 11, còn sót lại đều là cùng lâm phụ dạng này luyện khí 7 đến tập trọng. Ngươi, ngươi, ngươi, phân biệt làm một cái tiểu tổ tổ trưởng, tự đi chọn lựa tổ viên. Từ Thu thủy lại đem có được gần trăm người thứ nhất đại tổ chia cắt làm 10 cái tiểu tổ, nàng mang một tiểu tổ, phó tổ trưởng mang một tiểu tổ, còn sót lại mấy vị luyện khí thập nhị trọng và mấy vị luyện khí tầng 11 mang một tiểu tổ. Đại sư tỷ, vì sao phân tổ như thế mạnh? Một vị nào đó dư muội nhịn không được hỏi thăm, nàng là gần đây vừa tấn thăng nội môn manh mới, cái gì cũng không hiểu. Từ Thu thủy nói ra, phân tổ rõ ràng về sau, một khi gặp được cao giai yêu thú, Chúng ta có thể chia ra nhiều đội tiến hành mỗi công, tiến tới dễ dàng hơn, chỉ huy cũng càng thuận tiện. Nàng nếu là trực tiếp thống lĩnh trăm vị thành viên, nhất định hỗn loạn không chịu nổi, phân tổ về sau đã tốt lắm rồi. Một tiểu tổ rải rác lấy 9 người, tiến tới tự nhiên càng thêm linh hoạt thuận tiện. A nha. Vị tiên manh sư muội muội như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tốt, hôm nay đều hảo hảo chuẩn bị, nên mua pháp khí lấy lòng pháp khí, nên mua phụ lục, mua đan dược cũng đều không muốn thiếu kiệt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nhiều mua một cái túi trữ vật, có thể nhiều trang trí yêu thú vật liệu. Thư Thu thủy cao giọng nói. Ha ha ha. Nghe phía sau Tất cả mọi người cười, lúc trước không khí khẩn trương hòa hoãn không ít. "Sư đệ, chúng ta một tổ nha. Đến thời điểm, chúng ta liền thêm một cái chăm sóc." Lăng Hương Hương cùng Lâm Phụ phân đến thứ nhất đại tổ, mà lại bị Từ Thu Thủy nhét vào nàng chỗ thứ nhất đại tổ tiểu tổ thứ nhất bên trong. "Được." Lâm Phụ nhếch miệng cười một tiếng. Không bao lâu, đám người tản đi. Lâm Phụ còn có chút linh thạch, thế là đều cầm đi mua sắm chữa thương cùng bổ sung pháp lực đang dự, còn tiện thể mua chút hạ phẩm phù lục, cơ hội hao tổn giống tiền tiết kiệm. Sáng sớm hôm sau, Từ Thu Thủy cùng tên là Lý Hữu Vi 21 sư huynh đứng tại thứ chín phong đỉnh núi, chờ Lâm phủ, Lăng Hương Hương các loại gần trăm vị đệ tử tề tụ, liền cùng nhau ngự kiếm hướng Tiên Linh Tông bên ngoài mênh mông khu vực bay đi. Chương 21, gặp nguy hiểm. Nội môn thứ chín phong đỉnh núi. Một vị người mặc màu vàng kim trường bảo lão giả, chính chắp hai tay sau lưng, treo trên bầu trời mà đứng, nhìn xem Lâm phủ, từ Thu Thủy các loại nội môn đệ tử rời đi phương hướng. "Trưởng lão, lần này yêu tộc hoắc loạn chuyện đột nhiên xảy ra, nhóm đệ tử sẽ có hay không có nguy hiểm gì?" Phong chủ đợi ở một bên, thấp giọng hỏi thăm. Cựu trưởng lão trầm trầm quay người, Trên đỉnh núi trụ điện nội bộ đi đến, thanh âm chậm chậm truyền ra, nếu là liền những mấy tiểu yêu đều chém giết không được, cái này tiên, không tu cũng được. Trên bầu trời, Lâm phụ, từ thu thủy các loại trăm vị nội môn đệ tử ngự kiếm phi hành, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới. Bọn hắn đã cách tông mấy trăm dặm xa. Tiên Linh Tông chiếm cứ lấy trong phương viên vạn dặm mảnh này to lớn khu vực, hạ hạ mấy cái vương triều, còn có một số độc lập với vương triều bên ngoài tu tiên cổ thành. Cái này một mảng lớn khu vực yêu tộc hắc loạn, đều từ Tiên Linh Tông phụ trách. Bây giờ Nội môn chín đại chủ phong hơn vạn tên nội môn đệ tử xuất động một nửa, còn có không ít chốc cơ chân truyền, nhân số nhìn xem có ít, nhưng muốn thủ hộ mảnh này phương viên hơn vạn dặm khu vực, nhiệm vụ vẫn là rất nặng nề. Từ thu thủy bọn hắn, chính là phụ trách tiên linh tông đông bộ một mảng lớn hình quạt khu vực, lấy tông môn làm điểm xuất phát, một mực hướng ra ngoài kéo dài tròn vẹn hơn vạn dặm. Mảnh này khu vực rất rất lớn, một tháng qua, miễn cưỡng có thể càn quét một lần. Nhìn phía dưới tòa kia cổ thành gặp nạn, 21 sư huynh lý Hưu vị trí vào nơi xa. Kia là một mảnh bình nguyên, có bề rộng chừng 100m uốn lượn sông lớn chảy qua. Bờ sông tọa lạc lấy một tòa dài rộng 10 nhằm khoảng trường cổ thành, nhân khẩu hơn 10 bạn. Giờ phút này, dòng sông bên trong đang có không ít ngư yêu vọt ra khỏi mặt nước, dùng dây cá tại mặt đất leo lên, đụng nát tường thành, giết vào trong thành. A ha ha đại chiến bộ phát về sau, bên trong thành máu chảy một chỗ. Từ Thu thủy ngồi tại tiên hạc khôi lỗi trên lưng, chỉ vào phía dưới tòa thành chỉ kia, hô: "Kia là Hạnh Hoa thành, trong đó có một tòa tu hành giả phương thị, phần lớn là bên trong đệ giai luyện khí tán tu, trong đó nếu là xuất hiện yêu tộc hắc loạn, nhất định khó mà ngăn cản." Sư lệ các sư muội, chưa 10 cái tiểu tổ, thú săn yêu thú. Tuân mệnh, đại sư tỷ. Lâm phủ, Lý Hữu Vi, Lăng Hương Hương các loại nội môn thứ 9 phong đệ tử cấp tốc phân tổ, mỗi tổ 10 người, chí ít có luyện khí thập nhị trọng dẫn đội, phân bố đến Hạnh Hoa thành tới gần dòng sông ít cơ khu, bắt đầu trăm giết. Là Tiên Linh tông nội môn đệ tử. Chúng ta có thể cứu á. Trong thành tu sĩ mừng rỡ. Chiến đấu ngay từ đầu, không ít tán tu đều thoát đi Hạnh Hoa thành, chỉ có số ít có huyết tính tu sĩ lưu lại, cùng yêu thú dục huyết phân chiến, thay các phàm nhân hộ giá hộ tổng. Hỏa câu thuật. Lâm phủ tay trái bóp kiếm quyết, chân đạp huyền diệp phi kiếm giữa không trung xoay quanh, tay phải chập chỉ thành kiếm. Không ngừng ngưng tụ nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu, hướng Ngư Ưu lao tới. Kiếm Vũ Phủ. Lăng Hương Hương ném ra một trương hạ phẩm phù lục, phương viên trong phạm vi mười mấy mét có đại lượng nước mưa rơi xuống, mỗi một giọt nước đều sở so phi châm còn lợi hại hơn, xuyên thủng phía dưới yêu thú. Ông ao. Từ thu thủy thả ra sói hoang khôi lỗi, chính mình thì là cùng tiên hạ khôi lỗi hợp thể, tại cuối phía trước chém giết đệ tử khác đều rơi vào rơi vào trong nó nhỏ, thôi động các loại pháp khí cùng phù lục giết địch. Chỉ có Lâm phủ là ngự kiếm không trung văng đạt. Hi hi, ta còn là ổn một điểm tốt. Lâm phủ nhếch miệng cười một tiếng. Thông qua ý thức nguy cơ cảm ứng, Hắn phát hiện trước mắt cũng không có nguy hiểm, bình tĩnh giữa không trung phi hành, ngẫu nhiên nện mấy quả hỏa cầu thuật, đem những cái kia có thể so với luyện khí giai đoạn trước 1 cấp ngư yêu ban sát, lại thi triển dẫn lực thuật, cách không thu lấy yếu tố vật liệu, ném vào bên hông trong túi trữ vật. Cái này thế nhưng là hối đoán điểm tích lũy bằng chứng. Mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng đến cùng đều là tiền a. Lách cách. Trong thành đại chiến kịch liệt, có tử thu thủy cái này, một nhóm trên trăm vị ít nhất là luyện khí thất trọng bên trong cao giai tu sĩ xuất thủ, hành hoa thành chiến cuộc đảo ngược, ngư yêu bị giết đến liên tục bại lui. Soạt soạt. Theo tử thu thủy vung vậy lợi cánh, đem một đầu có thể so với luyện khí tầng 11 cấp 3 niệm ngư yêu đánh chết, cái này một chi ngư yêu đại quân triệt để là bại, lui về trong sông. Hành Hoa thành, bảo vệ. Hô. Từ Thu thủy mộc ra một hơi, nhìn xem bị đụng thất linh bắt toé tường thành, lại nhìn xem trong thành sụp đổ kiến trúc cùng đầy đất thi cốt, cất cao giọng nói, lưu lại hai tiểu tổ thủ vệ thành tường, còn lại thành viên, cấp tốc ở trong thành săn giết lạc đàn ngư yêu, phải tất yếu xem chừng. Tuân lệnh. Đám người lập tức hành động. Trên tường thành, Lâm phủ Lăng Hương Hương đều là thứ nhất đại tổ tiểu tổ thứ nhất thành viên, lệ thuộc từ thu thủy quản hạt, đứng tại lung lay sắp đổ trên tường thành, nhìn chằm chằm cách đó không xa đầu kia dòng sông. Những người khác thì là ở trong thành săn giết lạc đàn ngư yêu, trấn an thụ thường phẩm nhân cùng tổ sĩ. "Sư đệ, ngươi giết bao nhiêu ngư yêu?" "Đại khái mười mấy đầu đi, sư tỷ ngươi đây." "Kì hỉ, ta giết hơn 20 đầu, đến thời điểm hẳn là có thể hối đoái không ít điểm tích lũy." "Chúc mừng, chúc mừng." Lâm phủ cùng Lăng Hương Hương thấp giọng giao lưu, những sư huynh sư tỷ khác cũng đang tại bảo vệ tường thành sau khi kiểm kê thu hoạch. Sau một lúc lâu, kết thúc công việc công việc kết thúc. Lần này đại chiến, Hạnh Hoa Thành tổng cộng có hơn 1000 người mệnh tăng ngư yêu miệng, mấy vị xui xẻo nhiệt huyết tán tu bị xé nát, hơn 10 vị tán tu thụ thương. Thiên Linh tông đệ tử ngược lại là không có việc gì. Bọn hắn 10 người một tiểu tổ, tiểu tổ trưởng chí ít luyện khí 11, 12 nặng, lẫn nhau phối hợp, cũng không có nguy hiểm. Đa Tạ tiên sư xuất thủ viện trợ. Thiên sư Văn Phúc. Thành này may mắn còn sống sót tu sĩ cùng phàm nhân, nheo nhau, nhau quỷ gối dưới cùng thành, cảm tạ từ thu thủy bọn người. Chư vị, yêu tộc hoắc loạn tác động đến phạm vi quá rộng, chúng ta không thể chỉ chiếu cố một mảnh khu vực, đến trợ giúp cái khác địa phương, xin từ biệt. Từ đô thủy hướng Hạnh Hoa Thành người nói, trước khi đi, nàng đứng tại tiên hạc khôi lỗi trên lưng, bộc nát trong tay một viên liệu thương đan, thi triển linh vũ thuật, đem linh vũ cùng liệu thương đan thuốc bột kết hợp, cho cổ thành hạ một trận dư vũ, có thể để cho phạm nhân tương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Hưu. Sau đó, đám người phóng lên tận trời, tiến về cái khác đang bị yêu tộc xâm lược cổ thành. Trong vòng một ngày, Lâm Phủ bọn người buôn tập trên ngàn dặm, liên tục trợ giúp ba tòa nhân khẩu hơn 10 vạn người cổ thành, tổng cộng đánh chết mấy ngàn con có thể so với luyện khí kỳ 1 2 3 cấp yêu thú. Về phần cấp 4 yêu thú, chưa gặp được ánh tà dương đỏ quắt như máu. Lâm phủ các loại trên trăm vị đệ tử, chính ngữ kiếm đọc qua phía dưới một mảnh đối đuối, chợt phát hiện khe núi hai bên có một tòa cổ thôn, đang bị mấy chục yêu thú săn bắn. "Xuất thủ." Thứu Thu thủy lãnh đạm nói. Trăm vị đệ tử cùng nhau tiến lên, nhẹ nhõm đem bọn này chỉ là một cấp lang yêu trong diện. Nhưng, cổ thôn người vẫn phải chết một nửa. "Ô ô ô, ta bảnương nha." Cổ thôn các thôn dân gào khóc, không ít đệ tử không đành lòng, tiến lên án đuổi. Lúc này, một cái lao đầu tìm tới từ Thu thủy, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nói: "Tiên sư, thôn chúng ta Thúy Hoa bị một cái lang yêu bắt đi." Không biết tiên sư nhóm có thể hay không xuất thủ giải cứu, lão hủ nhất định liệu mình báo đáp. Cầu cầu tiên sư mau cứu tú hoa đi. Kia thế nhưng là bọn ta thôn thôn Hoa nha. May mắn còn sống sót thôn dân cũng đều vây quanh. Thôn Hoa tiểu thủy bị lang yêu bắt đi. Đi đâu cái phương hướng? Từ Thu thủy nhíu mày hỏi thăm. Bên kia. Thôn trưởng chỉ cái phương hướng. Ta mang theo đệ nhất đệ nhị tiểu tổ đi qua bên kia nhìn xem, những người còn lại tại phụ cận tổn tra. Từ Thu thủy cảm thấy mảnh này đồi núi khu vực còn có không ít yếu vật, cần nhanh chóng thanh lí mất, miễn cho tình thế mở rộng. Vâng. Đám người lập tức chia ra hành động. Nhưng Làm Lâm phủ đi theo Từ Thu thủy hướng thôn trưởng chỉ phương hướng bay đi lúc, trong lòng lại lộ bộ một cái. Bên kia, gặp nguy hiểm. Chương 22, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tư Tỷ, ta cảm thấy không thích hợp a. Luôn cảm giác bên kia sẽ có nguy hiểm. Lâm phủ đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình đến quá tráng thần đan sự tình, lại có thể tùy tiện tìm lý do, cho thấy chính mình ở chường. Từ Thu thủy đại mi cao lại, nói, ta cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Lâm phủ kinh ngạc nói, thật chứ? Từ Thu thủy gật gật đầu, nói, Lạc Yêu cô y đem một cái nữ dược nữ tử bắt đi mà không phải ăn hết, đại khái suất là dùng tiểu thủy làm mồi nhử, hấp dẫn chúng ta những này đi ngang qua tu hành giả đuổi theo. Kia chúng ta còn đi." Lâm Vũ cô lại rủ cổ. "Nếu như bên kia chỉ có cấp 4 đại yêu, bằng vào thực lực của chúng ta, vẫn là có lực đánh một trận, đợi lát nữa chúng ta đi trước xác minh tình huống, tình huống cũng đúng, lập tức rút lui." Thứ Thu Thủy tỉnh táo phân tích. Lâm Vũ âm thầm nuốt lỏng một hơi. Nếu như Tử Thu Thủy là loại kia một mạch vọt mạnh ngốc nữ nhân, một khi gặp được nguy hiểm, hắn cùng Lăng Hương Hương bọn người rất có thể bị hại chết. Cũng may, Thứ Thu Thủy biết tiến tối. Dạng này tổ trưởng mới gọi đáng tin cậy. Hừ. Một nhóm 20 người ngự kiếm phi hành, từ thu thủy đã sớm cùng tiên hạc khôi lỗi dung hợp, trở thành cả người cao 5 mét, sau lưng mọc lên hai cánh hạt người, một ngựa đi đầu. Lâm phủ bọn người theo sát phía sau. Không cần đã lâu, đám người trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt một tòa trong sơn cốc sân động, cũng ở chỗ này phát hiện năm cái trông coi cửa chính một, cấp 2 lang yêu. Loạn kiếm quyết, giết. Tiểu tổ thứ 2 tổ trưởng chính là luyện khí thập tam trọng thứ 21 sư huynh Lý Hữu Vi, hắn chập chỉ thành kiếm, chỉ là chém ra mấy đạo kiếm khí, liền nhẹ nhõm chặt đứt kia mấy cái cấp 1 cấp 2 lang yêu đầu. Người nào Trong sân động, có tiếng giống giận dữ truyền ra. Có thể miệng nói tiếng người, quả thật là cấp 4 trở lên trúc cơ đại yêu. Chư vị sư đệ các sư muội coi chừng, giao cho ta đi đến ứng phó, các ngươi ở tử bên cạnh phụ trợ là đủ. Thứ Thu Thủy cảnh giác, mang theo đám người lui lại. Thương thương thương, Lâm phụ, Lăng Hưng Hưng, Lý Hữu Vi các đệ tử nương nương bấm niệm pháp quyết, làm tốt toàn lực công sát chuẩn bị. Một đám bên trong cao giai luyện khí kỳ, tăng thêm Tử Thu Thủy vị này nội môn thứ 9 phong đại sư tỷ, thật đúng là không sợ bình thường trúc cơ yêu quái, có lực đánh một trận đông đông đông. Một cái có thể đứng thẳng hành tẩu lang yêu, đột nhiên từ trong sơn động chạy ra, nhìn xem giống như là một cái lang nhân, có được hùng tráng thân thể khôn ngo, tràn đầy lông sói đuổi người cùng cánh tay, trên cổ thì là một viên to lớn đại lang đầu. Tại tu tiên giới, chúc cơ yêu thú bình thường còn không thể triệt để hóa thành hình người, nhưng có thể hóa thành loại người hình thái, toàn thân mọc đầy lông thú, giữ lại đầu, cái đuôi các loại yêu tộc bắt thủ, bình thường cứ gọi là nửa hóa hình yêu quái đến kiếm đan, cùng hình người thì càng tới gần. Thần thăng mượn anh, liền có thể triệt để lộ sắc thành người. Đương nhiên, có yêu quái huyết mạch bắt thủ, chúc cơ kỳ liền có thể triệt để lộ sắc thành người một đám luyện khí kỳ nhân tộc đám tiểu đệ tử, thật sự là quét bản đại gia hưng. Nửa hóa hình lang yêu giận dữ mắng mỏ. Hắn cánh tay cháng kiện hướng sau lưng động phủ một trảo, liền có hai chuyện vật bay ra, bị tay trái tay phải nắm chặt, theo thứ tự là một cây lang nha độc, còn có một cái quần áo không chỉnh tề, như nước trong veo tiểu nữ. Cái kia hẳn là là tiểu thúy. Có người nói, nguyên lai là chỉ tân tân cấp 4 đại yêu, hôm nay, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu căn lượng. Tư thu thủy giơ lên cao cao sắc bén cánh lông vũ, nếu có thể chém giết đầu này nửa hóa hình lang yêu, có thể cầm không ít điểm tích phân. Lâm phủ nhìn chằm chằm nửa hóa hình lang yêu. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm bị Lang Yêu bóp chặt cổ thiếu nữ tiểu Thúy, từ trên thân đối phương cảm nhận được một câu nguy hiểm khí tức. Đám nghèo, vậy căn bản không phải người. Lâm Vũ trong lòng kinh hãi. Người trong thôn có lẽ không biết rõ, thôn bọn họ thôn Hoa tiểu Thúy đã bị yêu vật thay vào đó. Lúc này, nửa hóa hình Lang Yêu tráng kiện tay giữ tiểu Thúy cổ, lạnh lẽo nhìn lấy đám người, các ngươi dám động, ta trước hết bóp nát cái này tiểu mỹ nhân cổ. Không thể không nói, các ngươi nhân tộc cô đường, rất nhọn. Làm cản. Thử thu thủy quát lớn. Đừng lúc nhích. Lang Yêu tăng lớn ngón tay cường độ, khiến cho tiểu Thúy thần sắc thống khổ. Từ Thu Thủy căn bản không nhận ra kia là yêu vật biến thành, thần sắc nghiêm túc. Yêu Nghiệt nhanh chóng đem Tiểu Thủy cô nâng thả. Lý Hữu Vi tiến lên một bước, quát lớn: "Hừ, trả lại cho các ngươi." Động nhiên, Lang Yêu đột nhiên đem Tiểu Thủy ném về phía không có người mặc áo giáp Lý Hữu Vi, về phần có tiên hạc khôi lỗi hộ thể từ Thu Thủy, không phải mục tiêu của hắn. "Ngươi ngăn trở Lang Yêu, ta cứu người." Lý Hữu Vi đến cùng là huyết khí phương cương thanh niên, nhìn thấy như nước trong veo Tiểu Thủy bị ném chính mình, một bên hướng Từ Thu Thủy hô, một bên đưa tay đón. Hắn cũng không biết rõ, Tiểu Thủy hốc mắt chiếu sâu, hiện lên một đạo âm tàn đánh mắt. Yêu Nghiệt to gan, Ta liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi không phải người. Nhưng, đúng lúc này, Nguyên bản án binh bất động lâm phủ, lại hướng phía tiểu Thúy hét lớn một tiếng. Chợt, hắn bắn ra một viên hỏa cầu. Lâm sư lệ, ngươi làm cái gì? Lý Lưu Vi các loại nội môn thứ 9 phong đệ tử quán sợ hãi. Hỗn trướng độ vật. Mắt chính nhìn xem liền bị hỏa cầu kích thương, tiểu Thúy thân thể đột nhiên biến chướng, chớp mắt hóa thành một cái toàn thân mộc đầy lông trắng nửa hóa hình yêu thú, hình thể phong nhã, trên cổ đầu cùng loại hồ ly đầu, chính là một cái bái. Người đáng chết. Nửa hóa hình bái yêu lợi trảo vung lên, bộ da lâm phủ bắn ra hỏa cầu thuật, sau đó, lần nữa vung vậy lợi trảo đem cự ly gần nhất Lý Hữu Vi đánh bay ra ngoài. Hoa. Wow. Lý Hữu Vi như gặp phải sét đánh, phun máu phè phè, ngã xuống nơi xa. Tiểu Thúy vậy mà cũng là cấp 4 đại yêu. Mọi người mới kịp phản ứng, nhìn về phía Lâm phủ, không nghĩ tới hắn có thể xem thấu đối phương Ngụy Trang. "Tiểu tử, ta trước hết giết ngươi." Nửa Hóa Hình bái yêu nhe răng cười, hướng Lâm phủ đánh tới. Nếu không phải Lâm phủ tiên cơ xuất kích, nàng vốn có thể thuần sát luyện khí thập tam trọng Lý Hữu Vi, sau đó cùng nửa Hóa Hình Lang yêu vây công tử thu thủy, trong nháy mắt chiếm hết ưu thế. Nhưng, bọn hắnưu đồ lại bị phá hủy. Trong lòng nàng sắt ý, trong nháy mắt nóng lửa muốn chết. Từ thu thủy kịp phản ứng, hai cánh chấn động cũng đã ngăn tại Lâm phủ trước mặt, cao cao nâng lên tiên hạc khôi lỗi đôi chân dài, dùng sức bay đạt tầm. Lửa hóa hình bái yêu bị đập bay, đập ầm ầm rơi vào nửa hóa hình lang yêu bên lợi, hai yêu tướng xem một chút, đều nhìn thấy đối phương trong mắt vẻ kiêng dè. Cái này trốn ở khôi lỗi bên trong tiểu nữ bị, tựa hồ so chúng ta dự liệu mạnh hơn. Lửa hóa hình bái yêu cắn răng nói, "Rút lui." Nửa hóa hình lang yêu hỏi, "Ừm?" Lửa hóa hình bái yêu gật đầu. Chợt, hai con nửa hóa hình yêu thú quay người không có vào phía sau sân động. Zophiel sơn động cái khác thông đạo, cấp tốc ly khai mảnh này khu vực. Bọn hắn thật không sợ Tử Thu Thủy. Nhưng, nơi này cự Ly Tiên Linh Tông quá gần, vạn nhất có tiên linh tông chúc cơ trấn chuyển, thậm chí là Kim Đan trưởng lão chạy đến trợ giúp, bọn hắn chưa hẳn có thể tại viện binh đến trước, đánh tan Tử Thu Thủy tiên hạ khôi lỗi. Vậy mà chạy. Thứ Thu Thủy không có truy. Nàng biết rõ, hai con nửa hóa hình yêu thú sở dĩ quả quyết chạy trốn, chỉ là kiêng kỵ viện binh của bọn hắn. Nhanh, đến cái người, dìu ta một thanh. Lúc này, cách đó không xa hố đất bên trong, truyền đến lý Hữu Vi Đức quán tiếng cầu cứu đám người kinh hãi, tranh thủ thời gian vây lại. Chương 23, cầu đầu quân sư. Hố đất bên trong 21 sư huynh Lý Hữu Vi nằm ngửa tại kia, quần áo vỡ vụn, bên trong miệng đổ máu, trên lồng ngực có một đạo sâu đụ thấy xương chao ấn, không ngừng hướng ra ngoài bốc lên tiên huyết. Lửa hóa hình bá yêu xuất thủ lúc, bởi vì có Lâm phủ lắng rối, Lý Hữu Vi có thời gian phản ứng, đã dùng thượng phẩm pháp khí phi kiếm giảm sóc được đạo. Nếu không, hắn thật có khả năng bị xé thành hai nửa. Trước đường lúc ních, phục dụng liệu thương đan. Từ thu thủy xuất ra một viên trung phẩm liệu thương đan, cho Lý Hữu Vi cho ăn xuống dưới, cái sau thương thế ổn định, rốt cục có thể tự hành vận công điều tức, khôi phục nhanh chóng thương thế. Sau đó nhiều người nhìn về phía Lâm Vũ, nhất là Từ Thu Thủy, ánh mắt sáng ngời. Lâm Vũ gãi đầu một cái, vừa rồi, hắn không thể không xuất thủ. Một khi nửa hóa hình bá yêu lợi dụng đánh lén phương pháp giết chết Lý Hữu Vi, Từ Thu Thủy bị ép một mình đối mặt hai cái cấp 4 yêu thú vây công, thua không nghi ngờ. Còn lại người, đại khái xuất sẽ bị cái khác lang yêu vây công, tử thương thảm trọng. Vì câu tự vệ, Lâm Vũ chỉ có thể xuất thủ chúc mừng thu hoạch được thập tinh cấp thẻ người tốt một. Lúc này, Lâm Vũ nhận được nhắc nhở. Cái này khiến hắn nhíu mày, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô hình giúp Lý Hữu Vi một tay. Vậy mà cũng có thể thu hoạch được thẻ người tốt, mà lại, lại là thập tinh cấp. Chẳng lẽ, cứu người hàm kim lượng xa so với ngày bình thường giúp một tay cao hơn. Cho nên, vừa rồi cứu được Lý Hữu Vi một mạng, mới có thể thu hoạch được thập tinh cấp thẻ người tốt. Xem ra, về sau không thể quá vô danh. Nên xuất thủ lúc, liền xuất thủ. Lâm phủ nội tâm suy nghĩ bay tán loạn. Lúc này, Từ Thu Thủy rốt cuộc hỏi, "Lâm sư đệ, ngươi thấy thế nào đạt được tiểu thủy là nửa hóa hình bái yêu biến thành?" Dù là ngay cả ta cùng Lý Hữu Vi hai vị này luyện khí thập tam trọng, đều bị đối phương giấu giếm đi qua. Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lâm Vũ liên tục khoát tay, nói: "Ta cũng không có nhìn ra Tiểu Thúy là nửa hóa hình yêu thú, chẳng qua là cảm thấy đối phương rất cổ quái, rất có thể là yêu thú." Trên thực tế, nếu không phải Tiểu Thúy tại chỗ, ta đều không biết rõ, nàng lại là một cái có thể so với chút cơ sơ kỳ cấp 4 nửa hóa hình yêu thú. Nói xong, hắn cố ý lộ ra một mặt vẻ sợ hãi đám người, nhưng vẫn là một mặt nghi cho. Thế thế, Lâm Vũ viện cái lý do, chư vị sư huynh sư tỷ cũng biết rõ, ta am hiểu chân pháp, mà muốn học tốt chân pháp, thần thức nhất định phải cường đại. Ta vừa lúc trời sinh thần thức cường đại, lại thêm cảm giác lực hệ cảm, liền đã nhận ra một sợi rất mịt mờ yêu khí quả quyết xuất thủ. Đây cũng không phải khó lắm. Đến qua chướng thần đan về sau, hắn thần thức tăng gấp bội, mặc dù vẫn là luyện khí thập trọng, nhưng so với từ thu thủy các loại luyện khí thập tam trọng luyện khí sĩ, cũng không kém bao nhiêu. Nghe vậy, Từ Thu thủy điểm nhẹ cái cằm. Lâm phủ trận pháp tạo nghệ, nàng là rõ ràng, cho nên tin tưởng đối phương thần thức rất cường đại. Không nghĩ tới, Lâm sư đệ còn có loại này cảm giác yêu vật năng lực, kia chẳng phải đúng, dịu, chúng ta bây giờ ngay tại Trảm yêu, năng lực của ngươi coi như phát huy được tác dụng. Lý Hữu Vi cười ha ha. Nói đến, Lâm phủ xem như ân nhân cứu mạng của hắn, đối với Lâm phủ, hắn rất là cảm kích. Đối Lâm phủ lời nói, cũng cơ bản lựa chọn tín tưởng. Đúng, có Lâm sư đại năng lực, chúng ta tỷ số thương vong có thể trên phạm vi lớn giảm xuống. Đám người nhao nhao gật đầu. Từ Thu thủy cũng là cảm thấy, Lâm phủ loại năng lực này không tầm thường, là trạng yếu tốt giúp đỡ. Tướng mọi người ở đây nói ra, trừ vị sư đệ sư muội, bây giờ nửa hóa hình lang yêu cùng bá yêu tất cả đều chạy trốn, chúng ta đem phủ cận cảnh quét một lần, tranh thủ thời gian trở về thôn nhỏ, cùng đám người hội hợp, miễn cho sinh biến. Rất nhanh, đám người rết vào sân động. Chỉ bất quá, trong đó đã xuống lõng, đám người hậm hực mà về, tại thôn nhỏ cùng những người khác hội hợp. Tiên sư, chúng ta thôn hoa tiểu thủy đâu?" Lão thôn trưởng chạy đến, rất là lo lắng. Từ Thu Thủy cũng không nói chuyện, đầu tiên là đi vào tiểu thủy ngày bình thường ở lại nhà tranh, một phen cẩn thận kiểm tra, xác định nơi này có yêu khí tồn lưu, liền minh bạch. "Các ngươi thôn hoa tiểu thủy, sớm đã bị nửa hóa hình bài yêu ăn, huyễn hóa thành dáng dấp của nàng. Sở dĩ làm bộ bị lang yêu bắt đi, chính là cố ý dẫn chúng ta mắc câu, sau đó hãm đồi, tập sát chúng ta những này tu sĩ. Chỉ bất quá, trong chúng ta có cao nhân, xem thấu cái này hai con cấu kết với nhau làm việc xấu yêu vật hạ lưu manh quế." Từ Thu Thủy tỉnh táo phân tích, sau đó giải thích: Lý Lưu Vi bọn người cũng đều cảm thấy như thế. Thông minh. Lâm phủ âm thầm gật đầu, cảm thấy Tử Thu thủy là thật có đầu não. Dạng này người mới xứng làm đại sư tỷ. A. Nghe xong Tiểu Thúy La yêu vật, ở đây tôn dân tất cả đều quá sợ hãi, nhất là mấy cái thân hình gầy gò, mắt quầng thâm rất nặng nam thanh niên, càng là sắc mặt đại biến. Khó trách chỉ là cùng Tiểu Thúy Thâu hoan mấy lần, bọn hắn liền đều thân nhiễm bệnh nặng, gần như quế tuổi. Nguyên lai like là bị yêu vật thải bổ. Chơi ạ, ta không sạch sẽ á. Mấy cái tia nam thanh niên ồ hô ai thai. Lâm phủ bọn người kinh ngạc. Một fan hỏi thăm, mấy cái này thanh niên mới ấp úng nói ra chần chừng, khiến cho Lâm phủ bọn người không nói lắc đầu, tùy ý cho bọn hắn điểm nhập mấy đạo linh lực, làm dịu bệnh tình, lại tại thôn nhỏ bên này tuần sát một lát, xác định phụ cận không có lưu lại yêu vật, liền ngự kiếm rời đi, trợ giúp những thành trì khác. Giữa không trung đám người tắm rửa lấy dáng triều, thần tình nghiêm túc. Bọn hắn lần này ra ngoài chẳng yêu, nếu là không có phát sinh đặc thù tình huống, phải ở bên ngoài tuần sát 1 tháng, mới có thể trở về tông nghỉ ngơi, đến viên thứ hai đại tổ tiếp nhận bọn hắn, ra ngoài tuần sát xác định tốt khu vực. 1 tháng này xuống tới, cũng không nhẹ lòng. Lần này, may mắn mà có Lâm sư đệ nha. Lý Hữu Vi không ngừng tấn kích. Thông qua chiến thiểm, những người khác mới biết rõ, là Lâm phủ hóa giải lần này nguy cơ, đối với hắn kính sợ có phép. Có đệ tử càng đem Lâm phủ phụng làm cậu đầu quân sư, mua đến một cái địa phương, đều hỏi hắn có hay không yêu vật tận thân, thân. Giờ phút này, một tòa bên trong tòa thành cổ. Tính ra hàng trăm yêu vật ngay tại trận giết, tùy ý săn giết trong thành phàm nhân, nuốt hết đủ. Yêu nghiệt Togan, nhận lấy cái chết. Từ thu thủy, Lâm phủ bọn người đổ tới, toàn lực xuất thủ chém giết trong thành yêu thú. Lâm sư đệ, nơi đây nhưng có ẩn tàng yêu vật. Đô đô thủy hướng bên cạnh Lâm phủ trưng cầu ý kiến. Lâm phủ nhìn quanh chu vi, cũng không phát giác được bất luận cái gì ẩn tàng nguy hiểm, liền nói ra, "Không, có cảm giác, cái này địa phương xem chừng không có cấp 4 trở lên đại yêu." "Vậy là được, toàn thể nghe lệnh, chia 10 cái tiểu tổ, điểm khu vực chẳng yêu." Thứ thu thủy lớn tiếng hạ lệnh. "Vâng." Đám người tán đi, mỗi 10 người tạo thành một tiểu tổ, chui vào cổ thành các nơi. Sâm lâm tòa này cổ thành yêu thú cũng không nhiều, dẫn đầu là hai con cấp 3 yêu thú, bị từ thu thủy cùng khôi phục thương thế lý lưu vi chém, còn lại yêu thú tan tác như chỉ mông, chiến đấu rất nhanh kết thúc đêm xuống, tối nay, sợ là đến tại tòa thành trì này bên trong nghỉ ngơi một đêm. Thứ tu thủy Như lại an bài, tu hành giả cũng phải nghỉ ngơi, bổ sung hao tổn, đám người nhất trí tán đồng, tiến vào phụ thành chủ. Rốt cục có rảnh rỗi. Lâm phủ khóa chính trên gian phòng cửa chính, mặc vào lưu quang giáp, ý thức tiến vào thức hải, tiêu hao hôm nay lấy được tâm cũng kia 10 cấp thẻ người tốt. Một lát sau, hắn thuận lợi leo lên thứ 1270 tầng tiên thế. Chương 24, linh nhãn. Sẽ có cái gì cơ duyên đâu? Lâm phủ hưng phấn xoa xoa tay nhỏ. Theo ý thức thể leo lên thứ 1270 tầng tiên thế. Quên thuộc game thai thanh âm nhắc nhở vang lên chúc mừng thu hoạch được linh nhãn một đôi. Thứ đồ gì? Lâm Phù sửng sốt, ý thức thể rời khỏi thức hải thiên thê không gian trong nháy mắt, liền cảm giác hai con mắt giống như là rót vào nham tương, hoạt tiêu, về sau lại có thanh thanh lạnh lạnh khí tức chảy xuôi, trở nên hết sức thoải mái. Sau đó, hắn cảm giác trong tầm mắt của mình xuất hiện đại lượng trôi nổi không trùng thải sắc khí tức. Theo hắn dùng sức hô hấp, khí tức không có vào thể nội. Kia là linh khí. Lâm Phù bắt đầu tìm tòi linh nhãn công dụng. Nhưng rất nhanh, có từng kia từng kia ý lạnh tràn vào trong đầu, khiến cho hắn trực tiếp tìm hiểu được linh nhãn công dụng. Tác dụng 1: Tìm kiếm linh khí. Không cần sử dụng pháp lực, chỉ cần hướng nhìn một phía, liền có thể phát hiện thiên địa linh khí hội tụ địa. Phu cận nơi nào có ẩn tàng linh truyền, linh mạch, một chút liền biết. Tác dụng 2, xem dấu các loại người trang. Chỉ cần đem pháp lực rót vào hai mắt, liền có thể kích hoạt linh nhãn cấp độ sâu tác dụng, xem dấu yêu vật, tu hình giả, các loại cấm chế người trang. Tác dụng 3, thấy rõ nhược điểm của đối phương. Có cái này năng lực, ngay sau cùng địch nhân chém giết đấu pháp lúc, có thể phát hiện đối phương yếu kém điểm, tiến tới tìm cơ hội một kích phá chi, chiếm được phòng. Tam đại công năng đều không tệ. Lâm Vũ thầm nghĩ, thật không hổ là tiêu hao thập tinh cấp thẻ người tốt sau lấy được ban thượng, được sừng tụng tinh phẩm. Sáng sớm hôm sau đám người chỉnh đốn kết thúc, tiếp tục đạp tiến lên hướng những thành trì khác chạm yêu hành trình. Trong lúc đó, Lâm Vũ vụng trộm dùng linh nhãn quan sát đám người, có thể từ trên người bọn họ trông thấy các loại kỹ càng kinh lạc vận hành lộ tuyến, mặc kệ đối phương muốn thi triển loại nào pháp thuật, đều có thể sớm cảm giác, làm tốt cách đối phó. Linh nhãn lại còn có cái này tác dụng. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng. Cùng người khác đấu pháp lúc, một khi chú ý tới đối phương kinh lạc vận hành lộ tuyến, liền có thể sớm lần tránh, tại đấu pháp lúc có thể chiếm cư ưu thế thật lớn. Cái này cũng có thể gọi dự phán, có được linh nhãn về sau, dù là ta còn là luyện khí thập trọng tu sĩ, nhưng nếu là muốn đấu pháp, dù là không tá trợ lưu con giáp, ta hẳn là cũng có thể đối phó luyện khí 12, 13 đẳng định tiêm luyện khí kỳ tu sĩ. Lâm phủ lý tính phân tích. Không bao lâu, mọi người đã đi vào cự ly tiên linh tông chừng hơn 1000 dặm địa phương. Từ thu thủy chỉ vào nơi xa, nói: "Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta muốn tới Hưng Dương thành, tiếp xuống hẳn là sẽ có một cuộc các chiến. Cách đó không xa, một đầu sông lớn bên mở, tọa lạc lấy một tòa cổ thành, có trăm vạn phàm nhân, tu sĩ hưng ngàn." Chính là một tòa tên là Hương Dương Thành, cỡ lớn thành trì, trong thành có mấy đầu vi hình linh mạch tồn tại, đủ để thỏa mãn mấy ngàn luyện khí tu sĩ thường ngày sử dụng. Chủ tọa thành này chính là một vị trúc cơ tu sĩ, tên hiệu Hương Dương Tổ Nhân. Mặc dù Hương Dương Thành có trúc cơ tọa trấn, dưới chướng luyện khí thập tam trọng tu sĩ cũng có vài vị, so đến thượng tiên linh tông nội môn thứ 9 phong mấy phần một trong, nhưng thành này vẫn như cũ bị đại lượng yêu thú vây công, tình hình chiến đấu kịch liệt. Phía trước rất nguy hiểm a. Lâm Phù đánh giá Hương Dương Thành, có thể trông thấy hai con cấp 4 nửa hóa hình đại yêu, thông xoáy nước cỡ lấy hàng ngàn một, 2, 3 cấp yêu thú không ngừng công thành. Nhân khẩu càng nhiều thành trì, có tu sĩ cũng tương đối càng nhiều, tu tiên tài nguyên cũng càng phong phú, tự nhiên là yêu tộc mục tiêu trọng yếu, tiếp xuống, chúng ta hàng đầu mục tiêu là trợ giúp Hưng Dương thành, đều cẩn thận một chút." Thứ Thu thủy một mặt nghiêm túc, "Ừm." Lâm phủ bọn người gật gật đầu, thần tình nghiêm túc, làm tốt chém giết chuẩn bị. Giờ phút này, cửa thành phía tây, nơi này là đại chiến trung tâm. Yêu Nguyệt Togan, hắn ta một cái thần quá lớn. Trên cổng thành, làm thành này một vị duy nhất chúc cơ tu sĩ Hưng Dương tông nhân, còn lại là chúc cơ chúng kỳ, hắn pháp lực thâm hậu, hai tay phi tốc kết dẫn. Đem lại lượng pháp lực dốc vào một viên màu lam bao ấn, làm cho bảnh chướng đến dài mười mấy mét, rộng, trong nháy mắt đập chết một mảng lớn yêu thú. Hưng Dương láo cẩu, nạp mạng đi. Kia hai con cấp 4 nửa hóa hình yêu thú giận dữ mắng mỏ, cùng Hưng Dương thượng nhân buộc phát đại chiến. Trong đó một cái yêu thú, rõ ràng là ngày hôm qua chỉ nửa hóa hình lang yêu, một cái khác là một đầu nửa hóa hình hổ yêu, phi phi thể trắng. Ngày hôm qua gặp phải cái kia cấp 4 nửa hóa hình lang yêu vậy mà cũng tại, như vậy, cấp 4 nửa hóa hình bãi yêu đâu? Hẳn là, lại ngụy trang thành tiểu thú rồi. Thứ thu thủy tranh thủ thời gian quan sát chu vi. Nửa hóa hình bái yêu am hiểu nguy chàng, nếu là cải trang thành Hưng Dương thượng nhân thân cận người, đến cái đâm lưng, vậy coi như nguy hiểm. Một khi mất đi Hưng Dương thượng nhân vị này giúp cơ tu sĩ, Hưng Dương thành rất có thể bị phá. Chỉ dựa vào bọn hắn những này luyện khí tu sĩ, căn bản chịu không được ba con nửa hóa hình đại yêu yêu pháp. Sư đệ, ngươi nhưng biết rõ nửa hóa hình bái yêu chỗ ẩn thân a?" Thư Thu thủy hỏi. "Ta tìm xem." Lâm phủ phát hiện, cả tòa Hưng Dương thành bên trong, để hắn cảm thấy nguy hiểm điểm, theo thứ tự là nửa hóa hình lang yêu cùng hồ yêu. Về phần Hưng Dương thượng nhân, vậy mà cũng cho Lâm phủ một loại cảm giác nguy hiểm. Ngoài ra, Hương Dương thành bên trong còn có một cái nguy hiểm điểm. Cái này địa phương nước cũng quá sâu đi. Lâm Vũ không khỏi chẩn kinh, từ nửa hóa hình yêu thú trên thân phát giác được nguy hiểm thì cũng thôi đi, vì sao còn từ trên thân Hưng Dương thượng nhân cảm giác được nguy hiểm đối phương, cũng có vấn đề. Ôm ý nghĩ này, Lâm Vũ mở ra linh nhãn, phát hiện nửa hóa hình lang yêu cùng nửa hóa hình hổ yêu sau lưng, nhiều hơn một cái cự lang, một đầu hưa ảnh của mãnh hổ. Kia là bọn hắn chân thân, khí huyết bàng bạc. Sau đó, hắn nhìn về phía Hưng Dương thượng nhân đối phương sau lưng, lại xuất hiện một tôn quỷ dị cổ lão ma đầu hưa ảnh, tướng mạo quái dị, miệng phảng phất vòi vòi, ma uy ngập trời. Khiến Lâm phủ con ngươi co dù lại. Hung Dương thượng nhân là ma đầu. Ma đầu, so yêu vật càng đáng sợ, cùng yêu quái hợp xưng là yêu ma, là nhân tộc đại địch. Có lẽ, Hung Dương thượng nhân còn không biết mình đã bị ma đầu ký sinh phụ thể. Lâm phủ ánh mắt chuyển qua Hung Dương thành cái khác địa phương, ánh mắt rất nhanh khóa chặt trong thành một đạo thất tha thân ảnh đối phương tướng mạo, cùng Hung Dương thượng nhân giống nhau đến mấy phần, phảng phất là cha con quan hệ ở trong mắt Lâm phủ. Nữ tử này sau lưng, xuất hiện một đầu toàn thân trắng như tuyết, hình thể cao giá ba yêu. Quả nhiên là nàng. Yêu nghiệt này, lại tại lập lại trước cũ. Lâm phủ mí mắt cuộn loạn. Nhìn chung toàn thân có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm địa phương tổng cộng có 4 cái, chính là nửa hóa hình lang yêu, nửa hóa hình hồ yêu, bị ma đầu ký sinh hương dương thượng nhân, cải trang thành hương dương thượng nhân nữ nhi nửa hóa hình bái yêu. Sư đệ, nhưng có phát hiện. Thứ Thu thủy truy hỏi. Giờ phút này, bởi vì Lâm phủ còn chưa lên tiếng, nàng đành phải cùng Lý Hữu Vi, Lăng Hương Hương bọn người đệ tử ở trên không trung ngự kiếm phi hành, ngẫu nhiên ném mấy quả hỏa cầu thuật, tiến vũ thuật các loại viễn trình pháp thuật, hấp dẫn yêu thú hỏa lực. Nửa hóa hình bái yêu rất có thể giả trang thành hương dương thượng nhân nữ nhi. Ta cảm thấy, nàng chẳng mấy chốc sẽ đối Lương Dương thượng nhân khởi sướng đánh lén. Vệ Phần Hưng Dương thành cái khác địa phương, tạm thời không có phát giác được nguy hiểm, xem chừng thành này phạm vi bên trong chỉ có bốn vị này chúc cơ cấp tu sĩ. Lâm phủ tranh thủ thời gian báo cáo tình huống. Vệ Phần Hưng Dương thượng nhân bị ma đầu ký sinh sự tình, hắn còn không biết rõ hẳn là như thế nào mà mập mẹo. Coi như nói, Từ Thu thủy bọn hắn có tin hay không, cũng không thể bại lộ linh nhãn bí mật. Lúc này, Từ Thu thủy kinh hãi nói, Hưng Dương thượng nhân nữ nhi lại bị nửa hóa hình bài yêu thôn phệ giả trang. Như vậy, đợi chút nữa Hưng Dương thượng nhân tất nhiên nguy hiểm. Sư đệ, chúng ta nhanh chóng đi ngăn cản nửa hóa hình bài yêu. Được, bất quá Ta cảm giác Hưng Dương thượng nhân có một chút quái, cũng phải cẩn thận một chút." Lâm phủ cảm thấy, mặc dù không hiểu Hưng Dương thượng nhân vì sao bị ma đổi phụ thể, nhưng trước giải quyết nửa hóa hình bái yêu cũng là có thể, đồng thời, hắn thuận mồm nhắc nhở một cái. "Được." Từ Thu thủy kinh ngạc mắt nhìn Hưng Dương thượng nhân, mặc dù không hiểu Lâm phủ vì sao nói như vậy, nhưng trong lòng đã nhiều hơn mấy phần đề phòng. Nhưng, đúng lúc này, Lâm phủ đột nhiên phát hiện, trên cổ thành Hưng Dương thượng nhân thể nội, lại bộc phát ra một cỗ để hắn tâm thần run rẩy dữ dội đáng sợ khí tức, làm hắn mí mắt co loạn. "Hỏng bét, tình huống có biến." Không đợi Lâm phủ thoại âm rơi xuống, Nguyên bản đang cùng nửa hóa hình lang yêu cùng hổ yêu đại chiến Hưng Dương thượng nhân, hắn con mắt đột nhiên hóa thành màu máu, bộc phát ra có thể so với trúc cơ hậu kỳ cường hành ma uy, hai tay phân biệt kết ấn, đánh ra hai cái hắc long bảo ấn, đồng thời đập bay hai vị này đại yêu. Hoa. Nửa hóa hình lang yêu cùng nửa hóa hình hổ yêu tất cả đều phun máu phè phè, khó có thể tin nhìn xem Hưng Dương thượng nhân, không nghĩ tới đối phương lại là trúc cơ hậu kỳ ma đầu. Cháy mau. Nửa hóa hình hổ yêu cùng lang yêu xoay người rời đi, căn bản không dám cùng trúc cơ hậu kỳ ma đầu cứng rắn. Hưng Dương thượng nhân không có quản bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm Lâm phủ liếm liếm tinh hồng bả môi. Một màn này, làm cho người bất ngờ đám người nhao nhao lần theo Hưng Dương thượng nhân ánh mắt nhìn về phía Lâm phủ, làm cho trở thành toàn trường tiêu điểm. Chương 25, thôn linh ma. Vì sao nhìn ta? Lâm phủ trong lòng lột bộ một cái, vô ý thức hướng nơi xa bay đi, từ Thu thủy bọn người từ trên thân Hưng Dương thượng nhân cảm nhận được bàng bạc rét lạnh ma uy, sắc mặt hãi nhiên. Là chút cơ hậu kỳ ma đầu, cháy mau. Thứ Thu thủy kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Kiệt kiệt kiệt. Lại là linh thể hư vị, không ní tới, ngươi cái này nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, lại là đặc thủ nào đó linh thể, đừng muốn đi bị ma đầu phụ thể hưng dương thượng nhân, hướng lâm phụ lộ ra quỷ dị tham lam cười, la lớn: "Trật, hắn bởi tới đám người lần nữa kinh hãi. Lâm phụ, đúng là linh thể. Giữa thiên địa, có sức mạnh chân linh chảy xuôi, nếu là rót vào tu hành giả thể nội, liền có thể hình thành linh thể, khiến cho tu hành giả thức tỉnh đặc thù thiên phú. Mỗi một cái linh thể đều là thượng thiên sủng nhi. Lâm sư đệ lại là một vị hiếm thấy linh thể." "Trời ạ, nếu là bị chúng ta Tiên Linh Tông Kim Đan trưởng lão nhóm biết được, chắc chắn sớm thu hắn làm đồ, xem như tông môn chân truyền đệ tử bổ dưỡng." Lăng Hưng Hường kinh ngạc nói. Những người khác thì là sinh lòng hâm mộ. Nhưng, vừa nhìn thấy đang theo Lâm phủ truy sát mà đi Hưng Dương thượng nhân, bọn hắn biến sắc, mặc dù nghĩ tới muốn giúp đỡ, nhưng căn bản không dám lên. Bây giờ, Hưng Dương thượng nhân thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ. Tư thu thủy cho dù có cực phẩm pháp khí cấp độ tiên hạ khôi lỗi mang theo, lại cũng chỉ dám gọi tâm trúc cơ sơ kỳ, đối mặt trúc cơ trung kỳ, chỉ có đảm mệnh chi lực. Đối mặt trúc cơ hậu kỳ, sợ là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Xuất thủ, màng ý nghĩa chết. Hừ. Lâm phủ bất chấp gì khác, bên ngoài thân đã mặc lên từng rắn lưu quang giáp, chân đạp huyền diệp phi kiếm, đem tử thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu chạy trốn. Sư đệ, hướng tông môn phương hướng trốn. Tại phía tây, hướng phía tây đi. Từ thú thủy, Lý Hữu Vi, Lăng Hương Hương các loại tiên linh tông đệ tử cũng đều đang chạy trối chết, cũng lớn tiếng la lên. Biết rõ, Lâm Phù hét lớn một tiếng, gia tốc chạy trốn. Tiên linh tông lâu dài đều có kim đan trưởng lão cùng nguyên anh lão tổ tọa trấn, chỉ cần tiếp cận tông môn trăm dặm, liền có thể bị tông môn cao tầng cảm giác, tiến tới xuất thủ giết ma. Tiểu tử, hôm nay ha có thể để ngươi đào tẩu. Hưng Dương thượng nhân cười khằng khặc quá dị, đuổi theo Lâm Phù, rất nhanh liền biến mất tại sông núi ở giữa. Hưng Dương thành bên trong, Bởi vì mất đi Hưng Dương tổng nhận, nhân tộc một phương trong nháy mắt tan tác, bị quân đất làm lại nửa hóa hình hổ yêu, nửa hóa hình là yêu, nửa hóa hình bá yêu thống soái yêu tộc đại quân công phá, thành dân bị đại lượng giết tẩy. Nghiệp súc, các ngươi muốn chết. Từ Thu thủy, Lý Hưu Vi bọn người trở về mà quay về, mặc dù cứu không được Lâm phủ, nhưng là, bọn hắn lại có thể giết nhiều điểm yếu thú, cứu vãn càng nhiều sinh mệnh. Một đám luyện khí kỳ ác con, cũng dám ở trước mặt chúng ta khiêu chiến, muốn chết. Nửa hóa hình hổ yêu gầm thét, hóa thành một đầu chiều cao mấy thước lộng lẫy mãnh hổ, một cái tung nào, liền giết tới từ Thu thủy phủ cận, lợi trảo hung hăng chém xuống lên lên một tiếng. Từ Thu Thủy lấy Tiên Hạc Khôi lỗi lượi cánh bổ ngang, ngăn trở Hổ yêu lợi trảo, song phương đều bị đẩy lui, nhưng Hổ yêu chính là cấp 4 đỉnh phong đại yêu, có thể so với trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, thể phách cường đại, cũng không lo ngại. Trái lại từ Thu Thủy thì là bị chấn động đến khí huyết quần quật, kém chút thổ huyết. Đánh giá thấp cái này Hổ yêu, mau bỏ đi." Thứ Thu Thủy quay người liền trốn. "Tiểu nữ tử, trốn nơi nào?" Nửa hóa hình lang yêu cùng nửa hóa hình bá yêu tả hữu giáp công, thay nhau đánh kích Từ Thu Thủy, nếu không phải có Tiên Hạc Khôi lỗi giám sóc, một kích này đủ để đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Hoa nhiều lần kịch liệt sau khi va chạm, Từ Thu Thủy cũng nhịn không được nữa, bị chấn động đến phun máu phè phè. Đại sư tỷ, mau trốn. Lý Hữu Vi bọn người tiếp được Từ Thu Thủy, tranh thủ thời gian ngự kiếm hướng nơi sa phi hành, nửa hóa hình hổ yêu các loại yêu thú đều là lục hành sinh vật, cho dù một cái nhảy vọt chính là mấy chục mét, nhưng cũng đánh không đến ở trên không phi hành bọn hắn. Đáng chết, lại bị bọn hắn chạy trốn. Nửa hóa hình hổ yêu gầm thét, chợt quay đầu nhìn về Hưng Dương thành trở về trở về, đang muốn đại khai sát giới. Nghiễu Súc, nhận lấy cái chết. Đã thấy trên không trung bay tới một đám mây, có áo trắng kiếm khách đứng ở đám mây, tiện tay một chỉ Hắn phía sau cái kia thanh trắng như tuyết trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, giữa không trung rung động, hóa thành tính ra hàng trăm sáng chói kiếm quang chém xuống, giống như một đóa móc ngược mà xuống trắng như tuyết hoa sen. Phốc phốc. Chỉ là một đợt kiếm khí giảo sát, nửa hóa hình hổ yêu, nửa hóa hình bài yêu, nửa hóa hình lang yêu cùng tính ra hàng trăm yêu thú liền bị xé thành mảnh nhỏ. Là chân truyền đệ tử, Ngô Cửu Kiếm. Từ Thu thủy nhận ra đám mây vị kia áo trắng kiếm khách đối phương là Kim Đan đại trưởng lão Cao Đồ, chúc cơ chân truyền đệ tử bên trong số một số hai tồn tại, nghe nói sớm đã đạt đến chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, ở vào giả đàn cấp độ. Một tay kiếm khí, chúc cơ kỳ bên trong tung hoành vô địch. Lâu Cửu Kiếm sư hình, chúng ta có vị tên là Lâm phủ sư đệ người mang linh thể, bị ma đầu phụ thể Hưng Dương thượng nhân truy sát rất xa. Thứ Thu Thủy vội vàng tiến lên giải thích. A, linh thể, ngược lại là thú vị. Các ngươi xử lý Hưng Dương thành tạm cục, ta đi cứu Lâm phủ. Lâu Cửu Kiếm nhíu mày, chân đạp mây trắng, phá không mà đi, lưu lại Từ Thu Thủy bọn người vây quét Hưng Dương thành quận sót lại yêu thú. Một vùng núi non bên trong, Lâm phủ bay đến nơi đây, tranh thủ thời gian thi triển thông qua thiên thế lấy được pháp thuật thổ độn, ẩn vào dưới mặt đất. Hắn cũng nghĩ tiếp tục trốn, nhưng là, pháp lực của hắn tiêu hao quá lớn mà lại tốc độ so đối phương chậm rất nhiều, còn như vậy bay xuống đi, khả năng bay không đến 1 phần 10 con đường, liền sẽ bị ma đầu phụ thể Hưng Dương thượng nhân bắt được. Tiểu Gia Hỏa, đừng lẩn trốn nữa, Bản Vương biết rõ ngươi trốn ở kệ bên này, kiệt kiệt kiệt. Hưng Dương thượng nhân rơi trên mặt đất, nhìn quanh chu vi, dưới mặt đất mấy chục mét. Lâm Phù bên trong miệng ngậm lấy một viên trung phẩm bảo khí đan, người mặc lưu quang giáp, cầm trong tay huyền diệp phi kiếm, tùy thời làm tốt liệu chết một chốn chuẩn bị. Phục dụng trung phẩm bảo khí đan về sau, hắn tu vi sẽ tăng vọt đến chút cơ sơ kỳ, có thể kiên trì nửa canh giờ, tại có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc trước, thể nội pháp lực gần như vô tận. Như thế, hắn có thể toàn lực trốn nửa canh giờ. Thế nhưng là, chúc cơ sơ kỳ tốc độ phi hành, mỗi giây tối đa cũng liền mấy chục mét, nửa canh giờ không có khả năng vượt ngang gần ngàn giảm cự ly. Trốn không thoát, làm sao bây giờ? Huýt chuyến sao? Ta có linh nhãn, tựa hồ có thể thực hiện, nhưng vẫn là quá mạo hiểm. Đúng rồi, ta có thể trên mặt đất chạy. Thu vi hơi thấp thời điểm, chạy lại so với bay nhanh. Thêm thêm ta có lưu quang giáp tăng phúc tốc độ chạy, tại mặt đất chạy, sợ là có thể so sánh chúc cơ hậu kỳ tốc độ phi hành còn nhanh. Lâm phủ cắn răng, nhanh chóng phân tích thế cục của hắn dập tăng lên, có thể cảm giác được chính mình cảm giác nguy cơ càng cực liệt, Hư Dương thượng nhân cũng nhanh muốn xác định chính mình ẩn nốt vị trí. "Tiểu tử, tìm tới ngươi." Hư Dương thượng nhân bỗng nhiên của tiểu, nhắm chuẩn dưới chân cái nào đó địa phương, thân thể bắt đầu biến chướng, hóa thành cả người cao 2m ma đầu, đỉnh đầu sinh ra hai con to lớn lốt hai, miệng giống như vòi vòi, hai tay điệm đựng cầm lấy một thanh khắc đẩy vân đen khai sơn phủ, diện mục giữ tợn ầm ầm. Hư Dương thượng nhân biến thành ma đầu nhẹ nhàng cười, hai thanh khai sơn phủ bỗng nhiên bổ vào mặt đất, truyền lại ra sóng chấn động, khiến cho dưới mặt đất bùn đất xoay tròn, hướng Lâm phủ đè ép mà đi. "Hoàng Bét, thật bị phát hiện." Lâm Vũ thoát ra mặt đất, người mặc lưu con giáp, cô co càng liền hướng nơi xa phi nước đại, thần so bay còn nhanh hơn. "Tiểu tử, nghĩ tại ta chôn linh ma thủ hạ đạo tẩu, nằm mơ." Thương Dương thượng nhân biến thành ma đầu cùng thiếu, có loại mèo đùa chuột khoái cảm, nhanh chân đuổi theo. Phía sau hai người, hơn 10 rắn bên ngoài. Lô Cửu kiếm chân đạp mây trắng, một tay nắm lưỡi kiên quyết, điểm tại Huệ Thái Dương, khiến cho hai mắt hóa thành màu vàng kim, rốt cục có thể thấy rõ tại dãy núi bên trong một đuổi một chạy hai người. "Là thôn linh ma." "Đáng chết, đây là từ chỗ nào chạy đến?" Lô Cửu kiếm biến sắc, tranh thủ thời gian xuất ra một viên đặc thù ngọc lệnh, hướng nó nói mấy câu lại chậm chạp không chiếm được đáp lại, đành phải cắn răng, toàn lực hướng Lâm phủ cùng Tôn Linh Ma chỗ phương hướng bay đi. Hắn cũng nghĩ trên mặt đất chạy sẽ nhanh hơn, nhưng dễ dàng mất đi tầm mắt, dẫn đến mất dấu. Chương 26: Trong núi truy chiến. Lâm phủ phía trước trốn, Tôn Linh Ma ở phía sau truy. Tại mặt đất phi nước đại lục, Lâm phủ phát hiện người mặc lưu quang giáp hắn, bởi vì có áo giáp tự mang tốc độ tăng phúc chân pháp, quả nhiên chạy nhanh hơn Tôn Linh Ma. Mà hắn còn không có dùng trung phẩm bảo khí đan đây. Ngươi cái này Tôn Linh Ma rất yêu à, mặc dù ngươi tu vi cao hơn ta, thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng ta không chút nào hoảng. Bởi vì, ngươi chạy không có ta nhanh." Lâm phủ lớn tiếng chao phúng, "Ngươi chết đi cho ta." Tôn Linh Ma khó thở, dùng hết toàn lực đem bên trong một thanh khai sơn phủ ném ra, tốc độ cơ hồ vượt qua tốc độ âm thanh, sắt lâm phủ hai gọ mã đã tới. "Ta giọt mã ơi." Lâm phủ toàn thân nổi da gà, vừa mới nếu không phải hắn cảm thấy nguy hiểm, vô ý thức như người, kia một cái coi như không thể phá giác, cũng có thể đem hắn trấn thương. "Bắt được ngươi." Chính là bởi vì Lâm phủ nghiêng người nảy dưới, tốc độ thoáng chậm lại, sau lưng Tôn Linh Ma tìm tới cơ hội, hai chân đột nhiên đạp địa, giống như mũi tên bắn ra, rốt cục đi vào Lâm phủ sau lưng cầm đũa trùng điệp đánh rớt. Liêu Mạn. Lâm Phủ cắn nát trung phẩm bảo khí đan, bàng bạc lực lượng tại thể nội có dự, khiến cho hắn chớp mắt đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, bước vào trúc cơ sơ kỳ. keng. Hắn huy kiếm ngăn cản, mũi kiếm cùng Khai Sơn phủ chạm vào nhau, phát ra thanh thủy kim thiết tiếng đánh. Lâm Phủ bị chấn động đến cánh tay run lên, huyền diệp phi kiếm kém chút bắn bay, Khai Sơn phủ thế đi không giảm bộ vào lưu quang giáp màn ngoài, chấn động đến Lâm Phủ bay rất ra ngoài, đụng ghế liên miên dừng cây, cuối cùng đổ vào một cái hố đất bên trong. Quá cứng áo giáp. Thôn linh ma giật mình. Mặc dù chỉ là dùng phân hồn xâm chiếm hưng dương thượng nhân thân thể, nhưng cũng dùng bí pháp đem tu vi tăng lên tới chốc cơ hậu kỳ, nén giận một kích, vậy mà không có đem đối phương chém thành hai khúc, cũng là không hợp tối thượng. Chợt, thôn linh ma quát lên một tiếng lớn, dẫn theo khai sơn phủ hướng hô đất bên trong lâm phủ đánh tới. Lâm phủ giờ cao huyền diệp phi kiếm ngăn cản, phát hiện mũi kiếm chỗ nhiều hơn một đạo lỗ hổng, may mắn không có làm bị thương trận văn, không ảnh hưởng sử dụng, tranh thủ thời gian trốn vào trong đất. Thôn linh ma thoáng chốc vụụt, cốt ra đây cho ta. Thôn linh ma một cước đạp xuống, Hỗn đất chưa năm xẻ bảy, đại lượng vết rạn hướng dưới mặt đất chỗ sâu chuyển lại, đem thi triển độn tổ Lâm phủ bức ra mặt đất. "Hừ, ngươi nhất định phải chết." Thôn linh ma nhế răng cười, hướng Lâm phủ đẩy tới, một đũa liền đem đối phương chém thành một mảnh xương mù. "Sao lại thế?" Già thân. Lúc này, Thôn linh ma ăn nhiều giận mình, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền phát hiện bên người có một thân ảnh xuất hiện, nắm lấy Huyền Diệp phi kiếm hướng hắn hạ sườn đâm vào. "Phốc phốc." Huyền Diệp phi kiếm tinh chuẩn đâm xuyên Thôn linh ma ở vào hạ sườn yếu kém điểm, làm hắn quá sợ hãi, không biết rõ Lâm phủ là vì sao có thể phát hiện nhược điểm của mình kình thủ thời gian vung vậy cự phủ quất ngang, Lâm phủ quả quyết triệt thoái phía sau, chấn đi một kích. "Ma đầu, ngươi không qua được a." Lâm phủ một kích thành công, nhìn xem Tôn Linh Ma hạ xuống cốt cốt chạy ra nhạt màu lam tiên huyết, hai mắt sáng như tuyết. "Mới, hắn thi triển đạt đến tinh thông cấp độ kiếm ảnh phân quang, lấy giả thân hấp dẫn Tôn Linh Ma, chân thân thì là dùng linh nhãn phán đoán Tôn Linh Ma yếu kém điểm, thuần thế thi triển thủ độn từ dưới đất thoát ra, hung hăng một đâm." Lần này đánh lén, 10 phần thành công. Lâm phủ lòng tin phóng đại, nhặt lấy cái chết. Tôn Linh Ma chỉ là làm sơ trần trở, liền lần nữa vung vậy cự phủ hướng Lâm phủ độ ra. Cái sau lập tức triệt thoát phía sau, bấm niệm pháp quyết ở giữa, thân hình lập loé, lại hóa thành hai người, tất cả đều người mặc áo giáp, khí tức như đúc đồng dạng. Chính là thôn linh ma, đều phân không ra thật giả. "Đây là bí thuật gì?" Thôn linh ma hỏi. Lâm phủ không có trả lời, thật giả thân một trái một phải hướng thôn linh ma đánh tới, cái sau sắc mặt tâm trầm chậm, đem một thanh khắc cự phủ hút quay về, hai tay cầm bữa, hướng khoảng trường mãnh bộ. Phốc. Giả thân chớp mắt bị phá, Lâm phủ chân thân thì là bị thôn linh ma cự phủ đánh bay. Chính diện giao chiến, Lâm phủ hoàn toàn không địch lại. Hắn phục dụng trung phẩm bạo khí đan, Đỗ Vy chỉ là vừa mới đi vào chúc cơ sơ kỳ, tuy nói người mặc lưu quan giáp có nhất định tăng phúc tác dụng, nhưng đấu pháp thời điểm, có thể phát huy thực lực, cho ăn bệ bụng có thể so với chúc cơ sơ kỳ lĩnh phong, có thể cùng chúc cơ trung kỳ cứng đối cứng liền không tệ đối mặt chúc cơ hậu kỳ thôn linh ma, khó định. Hừ. Lâm phủ chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Ở chỗ này, thôn linh ma cái mũi rất linh, nhất là đối Lâm phủ loại này linh thể có cực kỳ bén nhạy cảm giác, danh xương linh thể sát thủ, rất ngo đuổi theo tới. Vậy mà thoát không nổi. Lâm phủ sắc mặt trầm chậm, tiếp tục suy nghĩ đối sách. Mới kia một kiếm, Hoàn toàn chính xác đâm ra máu, nhưng cũng không chí mạng. Truy cứu nguyên nhân là tu vi quá kém. Đến chuyên chọn cái kia vết thương đâm. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Lâm phủ lấy kiếm ẩn phân quang phóng thích hỏa thân, hấp dẫn hỏa lực, chân thân thì là hỏa tốc từ dưới đất thoát ra, một kiếm đâm về thôn linh ma hạ sườn chỗ vết thương, chuẩn bị từ nơi này mở ra cục diện. Ngô Xuân, thôn linh ma cũng không để ý giả thân, hai lưỡi búa giao nhau lấy hướng Lâm phủ chân thân bổ tới, trọng áp phía dưới, Lâm phủ bị đánh đến bay rất ra ngoài, huyền diệp phi kiếm lại thêm ra hai đạo bắt mắt lỗ hồng, âm vang rung động, chấn động đến cánh tay run lên. Ngươi cho rằng bản vương không biết rõ ngươi nghĩ lặp lại chiêu cũ sao? Tiểu tử, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít." Thôn Linh Ma nhẹ nhàng cười. Hạ Sơn vết thương còn tại chảy máu, nhưng hắn một chút cũng không lo lắng, cứ như vậy từng bước một hướng xa xa Lâm phủ đánh tới. Phụp. Lâm phủ tuy có lưu quang giáp hộ thể, nhưng vẫn là bị cự lực chấn động đến ngũ tạng lục phủ run rẩy dữ dội, phun một ngụm máu. Nếu ta là chân chính quốc cơ, tất nhiên không phải là loại cục diện này. Lâm phủ xoay người chạy đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn. "Đừng chạy." Thôn Linh Ma đồng dạng không cần bay, cũng là tại mặt đất phi nước đại, chấn động đến đại địa rung động ầm ầm. Phía sau hai người, đều kéo lên một điếu thuốc lá bụi Trường Long. Nhìn tư đằng xa đi, rất là bắt mắt. Mà lúc này, chân truyền đệ tử Ngô Cửu Kiếm, còn tại Ngự kiếm trên đường chạy tới đông đông đông. Lâm phủ người mặc Lữu có giáp, đem trước mắt chúc cơ sơ kỳ tu vi phát huy đến cực hạn, toàn thân sáng lên, trên mặt đất phi nước đại, tốc độ vượt qua 110 m/s, so chúc cơ hậu kỳ tốc độ phi hành còn nhanh một chút. Thôn linh ma đồng dạng trên mặt đất phi nước đại. Dũng bay, hắn truy không lên Lâm phủ. Cái này nhân tộc tiểu tử chạy thế nào đến nhanh như vậy, thật là sống gấp ủy. Thôn linh ma hùng hùng hổ hổ. Hắn thỉnh thoảng ném mạnh khai sát phủ, ý đồ đem Lâm phủ độ ra, cái sau giống như là bậc học, có thể sớm cảm giác động tác, nhẹ nhõm né tránh công kích. Tức chết ta vậy. Nhìn xem bị càng kéo càng xa Lâm phủ, thôn linh ma lần đầu sinh ra biệt khuất cảm giác. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bản vương, chính là bỏ qua đạo này phân thân, cũng muốn đưa ngươi diện. Thôn linh ma gắt ghét, thân thể bắt đầu thiêu đốt. Tốc độ chạy trốn của hắn bỗng nhiên tăng vọt năm thành, còn nhanh hơn Lâm phủ không ít, từ từ nhỏ dần trên lệch. Ma đầu kia, đủ hung ác. Lâm phủ tê cả da đầu, không cần quay đầu lại, đều có thể dựa vào ý thức nguy cơ cảm ứng được sau lưng có truy binh mà lại cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, không khỏi tăng nhanh bước chân, còn có thể chạy. Thôn Linh Ma kinh hô, phát hiện Lâm phủ đạo mệnh tốc độ đều nhanh theo kịp tiêu đốt phân thân khí huyết chính mình, không khỏi nghẹn họng nhìn chân trời. Phương Đông trên bầu trời, không hổ là linh thể, lợi hại a. Chân truyền đệ tử Ngô Cựu kiếm chính lấy vượt qua 100m mỗi giây tốc độ lao vụt, thi triển trung phẩm pháp thuật Thiên Lý nhãn tăng cường thị lực, nhìn thấy Lâm phủ vậy mà có thể cùng thôn linh ma kịch chiến mấy hiệp, sau đó đạo tẩu, rất là chấn kinh. Ba người cứ như vậy không ngừng đuổi theo. Chương 27, ngươi được hay không? Trong đồng hoang Lâm Vũ vắt chân lên cổ phi nước đại, nửa đường tận lực tránh đi những cái kia cổ thành, trong đó liền chốc cơ tu sĩ đều không có, nếu là đem chiến hỏa đốt tới trong thành, tất nhiên tạo thành vô số sinh linh tử vong, hắn tâm khó có thể bình an. Tại tu tiên giới, phàm nhân cũng rất trọng yếu. Phàm nhân chúa tể thế gian, số lượng là tu hành dạ vạn lần trở lên, hàng năm đều sẽ từ đó đạn sinh đại lượng có được tu hành căn cốt hạt giống tốt. Như phàm nhân đại lượng tử vong, tu tiên giới cũng sẽ trở nên không người kế tục, thậm chí là sụp đổ. Bởi vậy, tu sĩ có nghĩa vụ trảm yêu trừ ma. Nhân gian thị vượng, tu tiên giới mới có thể hưng thịnh đông đông đông. Lâm phủ không ngừng phi nước đại, nhưng trung phẩm bạo khí đan dược hiệu chỉ có thể tiếp tục nửa canh giờ, bây giờ đã qua gần nửa canh giờ, khiến cho tâm hắn gấp như lửa đốt, không còn đối sách, liền muốn xong. "Sư đệ, trưởng ta chỗ này bay a." Truy tại nhất phía sau nô cũ kiếm, hướng Lâm phủ chỗ phương hướng hô to, thế nhưng cách quá xa, mà lại Lâm phủ cũng không biết dọc sau lưng có giả đàn cấp độ chân truyền đệ tử đến đây trợ giúp, chỉ có thể một mạch hướng phía Tây sông. Kia là Tiên Linh tông ngay tại chỗ, càng là tiếp cận nơi đó, còn sống hy vọng càng lớn. "Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận bản vương." Thôn Linh Ma phát hiện, chính mình cho dù thiêu đốt cốt này phần thân khí huyết, cự ly đối kịp Lâm phủ, vẫn còn có mấy chục trượng cự ly, lập tức càng nổi giận hơn. Hắn quyết định móc ra áp đáy hòm trợ tiêu, Sích Huyết Truy Tung Tiễn. Thôn Linh Ma hai tay bấm niệm pháp quyết, một trường vút tại long lực, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, vật này mũi nhọn lại mọc ra một cái trắng như tuyết độc nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm phủ. Hưu. Sích Huyết Truy Tung Tiễn tốc độ cực nhanh, lại vượt qua 200m mỗi giây, trong chớp mắt giết tới Lâm phủ sau lưng. Hoàng bét. Lâm phủ quả quyết những người, né tránh Sích Huyết Truy Tung Tiễn, nhưng cái sau đột nhiên rẽ loạn. Tôn Hàn phóng tới, cả kinh lâm phủ thả người nhảy lên, bảo hiểm tránh đi một cái này. Người tránh cũng xong, mắt thấy Xích Huyết Truy Tung Tiễn cự ly lâm phủ chỉ có mấy trượng cự ly, Tôn Linh Ma hai tay vỗ, chỉ nghe ba một tiếng, Xích Huyết Truy Tung Tiễn vỡ vụn thành mảng lớn sền sệt huyết vụ, đem lâm phủ nhuộm đỏ. Trong chốc lát, hắn bị tiêu ký, mặc kệ chạy đi đâu, đều sẽ bị Tôn Linh Ma khóa chặt. "Tiểu tử, ngươi tiếp tục trốn à, chỉ cần ngươi dám can đảm ly khai Tiên Linh Tông phái vi, như thường sẽ bị bản vương phân thân bắt được, thỏa thích thôn phệ ngươi bản nguyên." Tôn Linh Ma của tiểu, tiếp tục truy kích. Lâm phủ nghiến răng nghiến lợi. "Cái này Tôn Linh Ma tự xưng bản vương?" Xem ra hắn bản thể rất đại khái suất là có thể so với Kim Đan Ma Vương, Luyện Khí Kỳ liền bị Kim Đan Ma Vương đè mắt tới, hậu hoạn vô tận. A, đáng chết. Lúc này, Thôn Linh Ma Kinh Hồ, trên người tu vi khí tức trên phạm vi lớn rơi xuống, lại từ chốc cơ hậu kỳ, lập tức hạ xuống đến chốc cơ trung kỳ, hơn nữa còn đang giảm xuống. Liên liên tốc độ chạy đều chậm một chút. Cuối cùng chỉ là phân thân, dựa vào bí thuật cưỡng ép tăng lên tu vi, không chống được quá lâu. Thôn Linh Ma nói một mình. Lâm Vũ cũng nghe thấy. Hắn phát giác được đối phương hạ xuống khí tức, hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến dựa vào chính mình thực lực hôm nay, lại thêm có thể xem thường yếu kém điểm linh nhãn, nói không chừng có thể phản sát đối thủ, đang muốn trở lại một kiếm. Nhưng, trong lòng của hắn đột nhiên lộ bộ một cái. Không đúng, có chá. Lâm phủ tranh thủ thời gian gia tốc chạy trốn. Song phương cự ly càng kéo càng xa. Không có mắt lựa, lại đến điểm mách liệu. Thôn Linh Ma phát hiện Lâm phủ chưa có trở về thân một trận chiến, mà là gia tốc đào tẩu, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, tu vi khí tức lại lần nữa hạ xuống, lại rơi xuống đến chút cơ sơ kỳ. Chạy tốc độ cũng chậm lại. Nhưng Phía trước Lâm Phủ lại chạy càng nhanh, căn bản không có trở lại một trận chiến ý tứ. Cái này tham sống sợ chết tiểu tử, thôn linh ma khó thở. Hắn cố ý làm bộ thành tu vi hạ xuống dáng vẻ, chính là vì mê hoặc Lâm Phủ, để hắn quay đầu một trận chiến đáng tiếc, Lâm Phủ không để mình bị đẩy vòng vòng. Phía trước, Lâm Phủ chạy nhanh hơn. Hắc hắc, nếu như không phải có ý thức nguy cơ, có thể phát giác được nguy hiểm, ta còn thực sự khả năng quay đầu một trận chiến, nhưng bây giờ xem ra, thôn linh ma cái gọi là tu vi nga xuống, nhất định là hắn thi triển kế dụ định. Lâm Phủ thầm nghĩ, ra sức chạy trốn. Không cần đã lâu, hai người xuyên qua dãy núi. Đi vào một mảnh phương viên hơn 200 dặm bình nguyên, xuyên qua nơi đây, liền có thể đạt tới Tiên Linh Tông chỗ kia phía dãy núi. Thôn Linh Ma, phía trước chính là Tiên Linh Tông, ngươi còn dám truy? Còn có, đừng lại đông kịch. Lâm phủ hướng sau lưng giống to. Thôn Linh Tiểu Quỷ, Thôn Linh Ma khôi phục đạo này, phân thân thuộc về trúc cơ hậu kỳ khí tức, tốc độ lại một lần nữa tăng lên tới cực hạn, rút ngắn song phương cự ly. Ngươi quả nhiên đang giở vở. Lâm phủ hô to, ngươi cũng không tệ, càng nhìn ra mánh khoẻ. Thôn Linh Ma cười lạnh, bất quá, bạn Vương hôm nay cho dù là không muốn cái này đạo hóa thân, cũng muốn đập chết ngươi. Sợ là nằm mơ." Lâm Vũ cười to. Hắn có lưu quang giáp hộ thể, vật này thế nhưng là thứ hạ diên thiên thê ban thượng cơ duyên, mặc dù chỉ là cực phẩm pháp khí, nhưng tuyệt đối là tất cả cực phẩm pháp khí bên trong tuyệt phẩm, độ cứng viễn siêu cực phẩm pháp khí, không thua gì pháp bảo. Không sử dụng pháp bảo, tuyệt đối đánh không đắc nó. Mà lại, còn có 10 cái tràn ngập linh khí chúng phẩm linh thạch làm nguồn năng lượng dự trữ, hắn còn có thể trốn. Lại nói, phục dụng chúng phẩm bảo khí đan a, không được. Lâm Vũ đột nhiên phát hiện, song phương một đuổi một chạy, đã sớm đi qua nửa canh giờ, chúng phẩm bảo khí đan dược hiệu ngay tại tiêu tán, tu vi bắt đầu ngã xuống. Về sau, sẽ còn xuất hiện nửa ngày suy yếu kỳ, chỉ có đỉnh phong thời kỳ 3 thành thực lực. Thời gian trôi qua quá nhanh, muốn xong, Lâm Phủ chạy càng ngày càng chậm, có khả năng phát huy thực lực chỉ có luyện khí thập trọng lúc 1/3, tốc độ chạy từ vượt qua 100m mỗi giây cấp tốc hạ xuống đến 50m mỗi giây, sau đó là 30m mỗi giây. Mà lại, còn tại hạ xuống. Tiết Kiệt Tiện, ngươi xong. Thôn Linh Ma tung người một cái rế tới Lâm Phủ sau lưng, cầm trong tay hai lưỡi búa, hung hăng đem Lâm Phủ đánh bay, cái xo so đụng gây mảng lớn rừng già dầm dặm, đổ vào phế tích bên trong. Bởi vì bị Sích Huyết truy tung tiễn tiêu ký, cho dù Lâm phủ trốn vào rừng rậm tươi tốt cũng là vô dụng. Húm hổ, hắn có được linh nhãn, thuộc về linh thể một loại, mà thôn linh ma chuyên ăn linh thể, trời sinh liền đối linh thể có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Kể từ đó, Lâm phủ triệt để không trốn mất. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Thôn linh ma rết vào rừng rậm, hai lưỡi bữa lần nữa trùng điệp bổ về phía Lâm phủ, cái sau giơ lên huyền diệp phi kiếm ngăn cản, nhưng cuối cùng chỉ là thượng phẩm pháp khí, bị quang nộ thôn linh ma chặt liên tiếp mấy chục lần về sau, lại bị chặn ngang chặt đứt. Một kiện thượng phẩm pháp khí, như vậy báo hỏng. "Ma Lâm phủ, cho dù có lưu quang giáp che chở, cũng bị chấn động đến phun máu phè phè, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình có vẻ như có thể một mực duy trì bị treo lên đánh trận thái, mặc dù sẽ bị thương nặng, nhưng đối phương cũng chính giết không chết. Hắn lo lắng, lập tức đủ. "Lama, ngươi đang cho ta gãi ngứa sao?" Nhanh dùng thêm chút sức, hướng cái này chặt, "Nhanh, chưa ăn cơm sao?" Lâm phủ chỉ vào đầu, "Chào phúng đối phương. Dù sao bây giờ chính ở vào suy yếu kỳ, đánh không lại cũng chạy không thoát, không bằng chào phúng bại câu, đối thôn linh ma tiến hành linh hồn công kích, tức chết đối phương." Thật can đảm. Thôn linh ma thịnh nộ, hai lưỡi búa của bổ, nhưng dù cho là bổ đến khai sơn phủ quyền lưỡi đao Giấu miệng, cũng chỉ là tại Lưu Quang giáp mặt ngoài mở ra tinh mịn vết tích. Cự ly pha vỡ, còn kém 10 vạn 8000 dặm. Đây chẳng lẽ là pháp bảo cấp áo giáp? Thôn Linh Ma trợn tròn mắt, vẫn là lần đầu nhìn thấy cứng như vậy phòng thân pháp khí. Chương 28, Ngô Cựu kiếm. Hố đất bên trong, Lâm phủ tướng Ngưỡng Bát Xoa nằm tại kia, người khoác kim quang bắn ra bốn phía Lưu Quang giáp, nhìn thấy Thôn Linh Ma hai thanh khai sơn phủ đều đã bổ đến lỗ hổng, không khỏi cười ha ha. Hắn ý tứ được, đối vương không phá được phòng. Thế là, Lâm phủ nhếch lên chân bắt chéo, phách lối hướng Thôn Linh Ma ngoắc ngoáy. "Lama, ngươi qua đây nha." ta qua ngươi lại ra. Thôn Linh Ma sửng sốt một chút, ý thức được Lâm Phủ là đang giễu cợt chính mình, tức giận đến cao cao nhảy lên, cầm trong tay khai sơn phủ, dùng hết toàn lực hướng hố đất bên trong Lâm Phủ chém tới. Lâm Phủ cũng không muốn bị nổi giận Thôn Linh Ma chém vào, mặc dù bất phá phòng, nhưng là chấn động đến đau a. Cánh tay hắn đẩy, cả người hướng bên cạnh xoay người ầm ầm. Thôn Linh Ma cự phủ bổ vào hố đất bên trong, màn lớn đá vụn đất vụn nổ bay, sóng xung kích đem Lâm Phủ lật tung, ngã tại hơn 10 mét bên ngoài, lăn vài vòng mới dừng thế đi. Người còn giằng chánh. Thôn Linh Ma dẫn theo quyển lưới đao cùng lỗ hồng khai sơn phủ, khí thế hung hăng vọt tới. Lâm phủ đứng lên, nhìn đau về phía tây bên cạnh chạy tới. Mặc dù bất phá phòng, nhưng trước đem ngươi bắt đi, trấn áp 10 ngày nửa tháng, chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, chưa tích độc, chờ ngươi nói đến không sai biệt lắm, bạn Vương chuẩn bị tốt một bàn thịt rượu, nhìn ngươi ra không ra. Thôn Linh Ma thả người nhảy lên, đi vào Lâm phủ sau lưng, phảng phất bắt tiểu kê, đem hắn nhấc lên. Lâm phủ kinh hai nói, ta liền xem như ngươi nói, trên áo giáp bên trong, cũng không ăn ngươi một ngụm độ vận. Thôn Linh Ma cười khẩy nói, miệng quá cứng rắn. Bạn Vương bây giờ xuất động bất quá là một đạo hóa thân co như ngươi một mực trốn ở cái này xác rùa đen bên trong, nhưng chỉ cần bản vương đưa ngươi đưa đến bản thể bên người, lấy bản thể kim đan, kỳ tu vi, phá vỡ hào giáp còn không phải lấy đồ trong túi. Nghe vậy, Lâm phủ mí mắt cuồng loạn đối phương bản thể quả thật là kim đan ma vương. Thế nào? Sợ? Thôn linh ma cười lạnh, đang muốn dẫn theo Lâm phủ hướng đông nam phương hướng bay đi. Nhưng, đúng lúc này, chín đạo sáng như tuyết kiếm khí từ trên trời giáng xuống, giống như một đóa móc ngược trắng như tuyết hoa sen, hướng thôn linh ma bao quạ mà đi. Tê lặng. Thôn linh ma né tránh không kịp. Hai tay hai chân đều bị chém đứt, thân thể quằn xuống đất, mà lại, liền liền thân thể đều bị kiếm khí chém thành mấy đoạn, tiên huyết văng khắp nơi. Giả đan cấp độ. Tôn Linh Ma trừng to mắt, nhìn về phía trên bầu trời chân đạp mây trắng cái kia đạo đeo kiếm thanh niên áo trắng, kinh hô. Xem như chạy tới. Lô Cửu Kiếm nhìn về phía người khoác áo giáp lâm phủ, phát hiện hắn khí tức mặc dù yếu, nhưng cuối cùng còn sống, không khỏi mọc ra một hơi, lạnh lẽo nhìn trên mặt đất Tôn Linh Ma. Ma đầu, ngươi nên để tội. Lô Cửu Kiếm hừ một tiếng, chấp chỉ thanh kiếm, hướng Tôn Linh Ma thân thể khối vụn chỉ đi, số đạo kiếm khí hiện lên hình dạng xoắn ốc nghiền ép ma xuống muốn đem hắn giết đi. Chỉ là Già Đan, cũng dám quản bản Vương nhàn sự, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thôn Linh Ma gầm ghét, thân thể khối vụn tự động gây dựng lại, hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt khai sơn phủ, giao nhau bổ ra. Soạt soạt. Khai Sơn phủ bị kiếm khí chém nát, triệt để báo hỏng, Thôn Linh Ma cũng bị tình khí nộ tung, ngã tại nơi sa, khó khăn bò người lên, lạnh lẽo nhìn lấy trên trời Ngô Cựu kiếm. "Sư đệ yên tâm, ta chính là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Ngô Cựu kiếm, đặc địa buôn tập mấy trăm rằm cứu ngươi." Ngô Cựu kiếm thở hừng hực nói, từ đám mây rơi trên mặt đất, sắc mặt hơi tái nhợt. Trước đây, một hơi phi hành xa như vậy, Hắn hao tổn cũng rất lớn, giờ phút này cũng không tại Linh Phong. Đa tạ sư huynh. Lâm Vũ nói lời cảm tạ, đi vào Lâu Cửu kiếm bên người, lạnh lẽo nhìn lấy xa xa thôn Linh Ma, ma đầu kia tự xưng bản vương, đoán chừng là cái nào đó ma vương phân thân, ừ. coi chừng đối phương còn có chuẩn bị ở sau. Nếu là ma vương bản thể đích thân tới, ta quay đầu rời đi, nhưng chỉ là chút cơ hậu kỳ, còn gì phải sợ? Một kiếm ra khỏi vỏ, liền có thể đem đánh chết. Lâu Cửu kiếm cười ha ha, tay bấm kiếm quyết, phía sau trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, lên đỉnh đầu xoay quanh, tản ra nồng đậm tiêu ý, làm cho người da thịt đau nhức. Cách đó không xa, Thôn Linh Ma liếc mắt báo phế khai sân phủ, lại nhìn về phía Ngô Cửu Kiếm cùng Lâm phủ. "Song Phương, cứ như vậy chẳng có bắt đầu. Làm sao? Không đánh a." Lâm phủ vào đầu, Ngô Cửu Kiếm vừa mới nói chuyện rất văn dượi, bây giờ lại cùng Thôn Linh Ma dương mắt nhìn, cũng không biết rõ đang làm gì. Hắn ánh mắt vừa đi vừa về tại trên thân hai người di động, phát hiện Song Phương cứ như vậy chẳng có, vậy mà đều không có ý tứ động thủ. "Sư huynh, ma đầu chạy." Đương nhiên, Lâm phủ chỉ chỉ nơi xa, Thôn Linh Ma lẹ bất đinh quay người hướng đông nam phương hướng bút tập, rất nhanh, trong chớp mắt biến mất tại trong bụi cây. "Chạy tốt." Lô Cửu Kiếm cười nói: "A." Lâm phủ kinh ngạc nhìn về phía Lô Cửu Kiếm. "Sư đệ, còn không phải bởi vì ngươi." Lô Cửu Kiếm tức giận liếc mắt, "Hôm nay, ta tại sao liên lương gọi ngươi nhiều lần như vậy, để ngươi hướng đông lai, cùng ta giáp công thôn linh ma, nhưng ngươi càng muốn hướng tây, làm hại ta ngự kiếm cuồng đuổi mấy trăm dặm, từ thân pháp lực đã tiêu hao hơn phân nữa, lúc này giao chiến đối ta rất bất lợi." "A." Lâm phủ mắt trợn tròn, "Sư minh, ngươi vừa mới còn nói chỉ là thôn linh ma, một kiếm có thể giết đây." Lô Cửu Kiếm về kiếm vào vỏ, nói: "Phô Trương thanh thế mà thôi." "Đương nhiên, ta nếu là trạng thái đỉnh phong, Dứt kia thôn linh ma tự nhiên là chỉ cần một kiếm. Lâm Vũ a một tiếng, nói: "Thế nhưng là sư huynh, ngài mới tựa hồ đã đem thôn linh ma tách rời, nhưng đối phương lại có thể nhanh chóng gây dựng lại thân thể, phản phất có được bất tử chi thân, tựa hồ một kiếm cũng giết không được a." Lô Cửu kiếm tức giận liếc mắt Lâm Vũ, giang tay ra, nói: "Thôn linh ma rất khó giết, chặt đầu cũng vô dụng, như thường có thể chủ sinh, đến một kích phá hủy nội đan, nhưng ta cũng không biết lại ma nội đan ở đâu, đến thông qua nhất định thời gian giao thủ mới có thể phân biệt ra được." Lâm Vũ mắt sáng lên. "Thôn linh ma nội đan sẽ không ở hạ sườn phụ cận kia phiến khu vực a." Chỉ tiếp Hắn lúc trước cùng Tôn Linh Ma đại chiến lúc, lực phá hoại không đủ, không thể đánh nát nội đan. "Sư đệ, ta trước khôi phục một cái hao tổn." Lô Cửu kiếm khoanh chân tại đất, bắt đầu điều tức. "Được rồi." Lâm Vũ tại lưu quang giáp mặt ngoài mở ra một đường vết rách, phục dụng liệu thương đan, khoanh chân tại đất, vận công chữa thương, khôi phục hao tổn. "Sư đệ, ngươi là linh thể." Điều tức thời điểm, Lô Cửu kiếm trên người khí tức nhanh chóng lớn mạnh, tò mò hỏi một tiếng. "Không hiểu." Lâm Vũ lắc đầu. "Ngươi vậy mà không hiểu? Nhập môn kiểm tra căn cốt thời điểm, không nên có thể kiểm chắc đi ra không?" Lô Cửu kiếm kinh ngạc nhìn xem Lâm Vũ. Nhập môn khảo nghiệm thời điểm, chỉ là kiểm chắc ra ta là hạ phẩm căn cốt." Lâm Vũ nói đột nhiên, Lâm Vũ ý thức được, chính mình căn cốt đoạn trước thời gian đã tăng lên tới trung phẩm, nếu là bị trưởng lão kiểm tra, chẳng phải là muốn để lộ rồi. "Đúng rồi, ta liền nói có thể là bởi vì ẩn tàng linh thể kích hoạt, liền căn cốt cũng đi theo tăng lên." Lâm Vũ nghĩ như vậy. Một lát, hắn nghĩ tới một sự kiện, hỏi, "Lô sư huynh, ngươi mới vừa rồi là ngự kiếm tới?" "Ừm." Lô Cửu kiếm gật đầu. "Thế nhưng là, tu hành giả chạy băng băng trên mặt đất thời điểm, lại thi triển phong hệ pháp thuật, không nên so phi hành ở trên trời càng nhanh, càng tĩnh pháp lực sao?" Lâm Vũ hỏi: "Hoàn toàn chính xác, tu hành giả thể phách đạt được linh khí tầm bổ cũng rất cường đại, chạy băng băng trên mặt đất lại so với phi hành càng tỉnh pháp lực cũng càng nhanh, nhưng ta thân là một tên tiêu sái kiếm khách, bay trên trời không phải càng đẹp mắt sao?" Ngô Cửu kiếm hai tay một đám. Lâm Vũ tại chỗ tê. Vị này Ngô sư huynh có chút độc đáo nha. "Sư đệ, ngươi hẳn là cùng ta, hảo hảo tu hành kiếm đạo, ngựa kiếm phi hành nhiều đẹp trai nha, có thể mê đảo ngàn vạn tiểu nữ, liên chiếu phụ đều sẽ quỳ chúng ta dưới kiếm. Nhân hạ thời điểm, chúng ta còn có thể mang muội ngựa kiếm, trong vòng một ngày thưởng lượt nhân gian phồn hoa, nhiều khoái hợp nha." Lô Cửu Kiếm nghiêm trang thuyết giáo. "Sư huynh, đốt." Lâm phủ không khỏi giơ ngón tay cái lên, đối nô Cửu Kiếm có cảm sâu nhậm biết. "Sư đệ, ngươi vẫn là một cái tiểu bạch, nên nhiều hướng sư huynh học tập." Lô Cửu Kiếm cười ha ha, tiếp tục hấp thu linh khí, khôi phục hao tổn. "Đúng đúng." Lâm phủ liên tục gật đầu. Không cần đã lâu, Lâm phủ đột nhiên một cái giật mình, như ngồi bàn chông, vội vàng hô lớn, "Gặp nguy hiểm! Kiệt kiệt tiệt, ngươi nhất định phải chết." Thôn linh ma chẳng biết lúc nào đi mà quay lại, xuất hiện sau lưng Lô Cửu Kiếm, một mặt nghe răng cười, tay cầm một cây khắc đầy máu máu phù văn trường mâu, hướng sau hốt của hắn đâm vào. Chương 29, quá vư vàng. Sư huynh, xem chừng. Lâm phủ giống to, muốn đi hỗ trợ, nhưng đã tới đã không kịp. Tiếc kiết tiệt. Chôn linh ma nhế răng cười, trong tay trường mâu đã đâm xuyên nô cũ kiếm cái hốc, màu máu trường mâu núi nhỏ, từ mi tâm xuyên tấu mà qua. Không. Lâm phủ dùng mình. Một vị giả đàn cấp độ chân truyền sư huynh, vậy mà chết tại trước mặt mình. Nhưng, Lâm phủ rất nhanh đã nhận ra không đúng. Nô cũ kiếm vết thương trên đầu cũng không có trong tưởng tượng tiên huyết bay ra, mà chính nô cũ kiếm thì lại nhế miệng, lộ ra một vòng tràn ngập lấy đùa cợt tiểu dung. Ba một tiếng. Lô Cự Kiếm thân thể sụp đổ thành xương trắng. Già thân, Thôn Linh Ma cùng Lâm Phủ đồng thời kinh hô. Mặc dù có được linh nhãn, nhưng Lâm Phủ trước đó cũng không có sử dụng linh nhãn quan sát Lô Cự Kiếm, không biết rõ đối phương từ đầu đến cuối chỉ là một đạo hóa thân. Hoàng Bét, Thôn Linh Ma ý thức được không ổn, xoay người rời đi, lại phát hiện có 9 đạo kiếm khí từ dưới đất phóng lên tận trời, giống như một đóa trắng như tuyết hoa sen, từ nở rộ đến thu nạp, hóa thành băng lẫm lừng giam, đem Thôn Linh Ma tụ tại nguyên chỗ. "Thả ta ra." Thôn Linh Ma ra sức giãy giụa, lại phát hiện kiếm khí mũi nhọn rẽ ngoặt, đâm xuyên thân thể, đem hắn triệt để khóa kín. Đập đập đập. Dương rậm tươi tốt bên trong, một thân áo trắng Lâu Cửu kiếm chậm rãi đi ra, tay trái chắp sau lưng, tay phải nắm đúc kiên quyết, đỉnh đầu lượn vòng lấy cái kia thanh sắc bén trường kiếm, tay áo bồng bềnh, được không tiêu sái. Người chơi lửa gạn, Thôn Linh Ma Quắc, không sợ trò lửa bị, như thế nào lửa ngươi trở về? Lâu Cửu kiếm khuôn mặt tuấn dật, thần sắc uy nghiêm, cùng lúc trước cái kia chậm rãi mà nói Lân gia sư huynh tượng như hai người. Lân Vũ cây đầy mê dại. Hai người này, chơi vô gian đạo đây. Thật không hổ là Kim Đan Ma Vương phân thân cùng giả đàn cấp độ chân truyền đệ tử, đều quá âm. Thôn Linh Ma, ngươi thật sự cho rằng ta không biết rõ ngươi cố ý đạo tẩu? Chính là muốn đợi ta để phòng sơ suất lúc làm đánh lên sao? Nuốt linh tộc sáo lộ, ta hiểu rất rõ. Lô Cửu kiếm giơ cao năm nuốt kiếm quyết tay phải, lôi lôi địa quyết. 3. Trên không đột nhiên có mấy đen hội tụ, cho dù chỉ là kéo dài mấy trục trượng, nhưng trong đó vẫn như cũ có bàng bạc uy thế hội tụ, ngưng tụ thành một đạo màu lam lôi đình đánh rớt, thiếu đến thôn linh ma toàn thân bức khói, oa oa kêu to. Sư huynh, ngươi không có việc gì. Lâm phủ lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem bị nô Cửu kiếm dẫn lôi mạnh đánh cho thôn linh ma, phát hiện cảm giác nguy cơ biến mất. Cái này lý vị, thôn linh ma bị nắm. Sư đệ yên tâm. Vi huynh dù sao cũng là tiên linh tông đệ nhất chân truyền, sao lại yếu như vậy? Mới, ta sợ dĩ dùng giả thân dụ địch, chính là bởi vì ngự kiếm buôn tập mấy trăm nhăm nhạm, tiêu hao quá lớn, trực tiếp khai chiến không có nắm chắc thắng, cho nên trước dùng giả thân hấp dẫn hỏa lực, chân thân giấu ở phụ cận tốc độ cao nhất khôi phục hao tổn. Bây giờ, khôi phục thực lực đến 7, 8 phần, là thời điểm diện sát ngài ma." Lô Cửu kiếm dạy thích nói. Ba ba ba. Màu lam lôi đỉnh không ngừng đánh rớt, thôn linh ma thân thể không ngừng bốc khói, to lớn ma thân bắt đầu lẹo rút, cuối cùng hóa thành hưng. Dương thượng nhân bộ dáng, một thân khí tức, ngã quay về chúc cờ trung kỳ. Tiết kiệt tuyệt. Thôn Linh Ma cười lạnh, đem bản vương cái này đảo hóa thân đánh về nguyên hình lại như thế nào? Tìm không thấy hóa thân nội đan, lấy ngươi giả đan tu vị, còn giết không được ta. Thật cho là ta tìm không thấy a? Lô Cửu kiếm tay trái bấm niệm pháp quyết, điểm lại bên trái chính mình huyết thái dương, mắt trái nở rộ kim quang, giống như cường quang bản điện tin, chiếu trên người Thôn Linh Ma. Có thể nhìn thấy, tại Thôn Linh Ma hạ sườn bộ vị, lơ lửng một viên màu vàng dòng nội đan, bị xương mù che lấp, rất bí ẩn. Đáng chế, lại bị phát hiện. Thôn Linh Ma quá sợ hãi, ý đồ khống chế nội đan di động đến địa phương khác, cũng đã chậm. Phộc phộc. Lô Cửu Kiếm một kiếm đâm ra, dọc theo thôn linh ma hạ sườn vết thương vào đi, đem một viên trứng gà vàng lớn nhỏ màu vàng dòng nội đan tròn lấy ra. Làm xong đây hết thảy, Lô Cửu Kiếm nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên trừng mắt nhìn, mới tiêu trừ thi triển pháp thuật thai hoàng ầm. Bản vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thôn linh ma phân thân mất đi nội đan, cả người nhanh chóng khô quắc, chỉ tới kịp quằn xuống ngoan thoại, liền bắt đầu cháy rừng rực, cho đến trở thành một mảnh tro bụi. Lâm Phù Yên lặng xem hoàn toàn toàn bộ quá trình. Từ thôn linh ma trên nội đan, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh phi tức, đang muốn nhắc nhở Lô Cửu Kiếm xem chừng thôn linh ma trong nội đan ma vương phân hồn lại nghe Lô Cửu Kiếm nói ra. "Sư đệ, Tôn Linh Ma Nội Đan là mấu chốt, hắn hồn phách cũng giấu ở trong đó, cũng không bỏ mình, cho nên chúng ta đến ổn một tay, trước dùng Phong Ma hộp đem Phong Ấn, khiến cho nải ma hồn phách dần dần tan rã yếu bớt." Nói chuyện thời khắc, Lô Cửu Kiếm lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ gỗ, để dưới đất, tay trái đeo lên đặc thù màu vàng sẫm thủ xáo, bắt lấy Tôn Linh Ma Nội Đan, đem tử mũi kiếm gõ xuống, dán lên 7, 8 tấm trung phẩm phù lục, sau đó ném vào Phong Ma hộp, thu về cái nắp. Nhưng, cái này lại còn chưa đủ. Cực kỳ vững vàng Lô Cửu Kiếm, không ngờ cho Phong Ma hộp dán lên mấy chương trung phẩm phù lục. Lúc này mới đem phong ma hộp thu nhập túi trữ vật, tháo xuống tủ sáo. Bộ này động tác, một mạch mà thành, tựa như là diễn luyện vô số lần. Lâm phủ kém chút thấy choáng, đây cũng quá vượng vàng. Nhưng mà, sự tình chưa kết thúc. Lô Cửu kiếm từ túi trữ vật lấy ra một bình tản ra cổ quái mùi thơm linh dịch, cho mình cùng Lâm phủ đều phun đầy toàn thân, lúc này mới từ bỏ ý đồ. "Ừm, cái này sẽ không có chuyện gì." Lô Cửu kiếm bình tĩnh thu hồi cái bình, về kiếm vào vỏ, cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm phủ, lại khôi phục trước đó lẫn ra hòa ái sư huynh bộ dáng. Lâm phủ phát hiện, bị tôn linh ma dùng xích huyết truy tung tiến tiêu ký khí tức đã biến mất, mà chính mình cũng không có cảm giác nguy cơ hiện hiện, mang ý nghĩa chân chính an toàn. Đa Tạ sư minh xuất thủ tương trợ. Lâm phủ nói cảm ơn liên tục. Nếu không phải nô cũ kiếm buôn tập mấy trong giảm xuất thủ, hắn hôm nay cho dù sẽ không bị tôn linh ma phân thân giết chết, cũng sẽ bị đối phương bắt đi, cuối cùng cũng sẽ bị hắn bản thể phá phòng. Khi đó, liền chơi xong. Có thể nói, nô cũ kiếm là ân nhân cứu mạng của hắn. Nô cũ kiếm vỗ vỗ Lâm phủ bả vai, đánh giá bao trùm toàn thân lưu quang giáp, chép miệng một cái, nói, nếu không phải sư đệ cái này thân áo giáp hộ thể Đội thành cái khắc luyện khí kỳ tu sĩ, sớm đã bị tôn linh ma phân thân đánh chết. Lâm phủ ý thức được cái gì, nhanh lên đem lưu quang giáp thu hồi, hiển lộ ra anh tuấn chân dung. Sư lệ, dáng dấp không tệ nha, ngươi cái này tuấn mạo, nhìn chung chúng ta tiên linh tông, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng liền ta mới có thể hơi ép ngươi một bậc. Lô Cửu kiếm sửa lên chính mình mặt đẹp trai. Lâm phủ há to miệng, không phản bác được. Vị này Lô Cửu kiếm sư mình, nhìn như vớ vẩn, kỳ thực một đạo, thật sự là một cái kỳ hoa. Đương nhiên, Lô Cửu kiếm chăm chú. Sư lệ, ta vừa rồi nhìn thấy Tôn Linh Ma Hóa thân hạ sửn có một đạo vết thương, đó là ngươi đâm à? Cũng không biết rõ ngươi là vận khí tốt, hay là bởi vì ngươi người mang linh thể, có thể vượt vận đâm trúng được điểm. Đáng tiếc, thực lực của ngươi không đủ, nếu có chút cơ trung hậu kỳ thực lực, kia một kiếm đủ để tại chỗ đâm xuyên Tôn Linh Ma nội đan. Lô Cửu kiếm ánh mắt sáng ngời, thần sắc nghiêm túc. Lâm phủ trầm mặc, cảm giác đối phương tâm tình chập chững biến hóa quá lớn, giống như là một cái tố chất thần kinh. Không khí hiện trường hơi có vẻ cổ quái. Ha ha, Lâm sư đệ, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Đương nhiên, Lô Cửu kiếm vỗ vỗ Lâm phủ bà bay, trên mặt mang tiêu dung, đi rồi. Ta mang ngươi quay về tông, để cho ta sư phụ cho ngươi kiểm tra một cái cụ thể thể chất." Lô Cửu kiếm một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân có một đám mây trắng bay lên, nâng hắn cùng Lâm phụ cất cánh. "Sư huynh, Hưng Dương Thành làm sao bây giờ? Chúng ta mặc kệ Tử Thu thủy sư tỷ bọn hắn sao?" "Yên tâm, Hưng Dương Thành ba con cấp 4 nửa hóa hình yêu thú sớm đã bị ta một kiếm chém, giờ phút này, Tử sư muội bọn hắn hẳn là tại kết thúc đi." "Sư huynh thật lợi hại." Tiêu nhất định, dù sao cũng là đệ nhất chân truyền. Hai người cưỡi mây trắng, trôi hướng Tiên Linh tông, dần dần biến mất tại đám mây chố sâu. "Hưng Dương Thành" Bởi vì ba con cấp 4 nửa hóa hình đại yêu đều bị nô cũ kiếm thuận tay chém, yêu thú quân tâm đại loạn, Từ Thu Thủy cùng Lý Hữu Vi các loại người khí thế tăng vọt, quét ngang đại quân yêu thú. Không đến nửa ngày, bọn hắn liền trấn áp hung dương thành yêu thú, khôi phục nơi đây trật tự. Cũng không biết rõ Lâm sư đệ thế nào. Từ Thu Thủy nhìn về phía phía tây, lẩm bẩm: "Chương 30, Kim Đan đại trưởng lão." Giữa không trung, nô cũ kiếm nằm tại mây trắng bên trên, hai cánh tay gối lên sau gáy của mình, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem ngồi ở bên cạnh Lâm phụ, nói: "Đây là trung phẩm pháp thuật Bước Lên Vân, chờ ngươi chúc cơ, liền có thể tu hành." Bước Lên Vân "Anh, về sau học." Lâm Phù nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác muốn học. "Dù sao, cái này thế nhưng là Lăng Không Phi hành pháp thuật." Lô Cửu kiếm đánh một cái ngáp, "Chờ ngươi học được bước lên văn, ngày sau, khống chế lấy một đóa tiểu bạch vân bay tới những cái kia thế gia tiểu thư trước mặt, nàng nhóm tất nhiên bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, không phải ngươi không gà." Lâm Phù khẽ miệng giật một cái. "Nô sư huynh, lại bắt đầu không đứng đắn." "Không được, ta Lâm Phù thế nhưng là người đứng đắn, muốn làm người đứng đắn làm sự tình, há có thể cùng hắn đồng dạng tao." Nghĩ đến cái này, Lâm Phù nhớ kỹ hôm nay còn chưa bắt đầu làm việc tốt, thế là nói ra, "Nô sư huynh, vì cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi, ta có thể giúp ngươi khắc trận văn. Ngươi biết trận pháp?" Lô Cửu kiếm nhíu mày. "Hiểu sơ." Lâm Vũ gật đầu. "Tốt, ta có một viên ngọc bội, chính cần khắc họa thanh tâm trận văn, ngươi lại sẽ?" Lô Cửu kiếm lấy ra một viên mỹ ngọc vào tay hô luận. "Thanh tâm trận văn ta hỏi." Lâm Vũ tiếp nhận cái này mai ngọc bội, cầm trong tay dao khắc, dụng tâm vẽ. Thanh tâm trận văn chỉ là nhất sơ cấp vi hình trận văn, có thể để cho khắc lên trận văn vật thể ẩn chứa một sợi mát mẹ linh khí, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Thời gian qua một lát, Lâm Vũ đã khắc xong. "Ha ha, không tệ, sư đệ." không nghĩ tới nguyên nhân kỳ nhẹ nhàng chính là trận pháp sư, lợi hại a. Chờ ta đem cái này Mai Thanh tâm ngọc đeo đưa cho Song Biết Thành Vương sư muội, nàng nhất định sẽ hết sức cao hứng. Lô Cửu kiếm tiếp nhận ngọc bội, càng xem càng hài lòng. Lâm Vũ ngạc nhiên. Nguyên lai, like, cái này Mai ngọc bội là dùng đến tán gái giấy. Cũng được, dù sao chính mình chỉ là hỗ trợ. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Thanh âm nhắc nhở rất nhanh vang lên. Lâm Vũ nhắm mắt lại, làm bộ nghĩ ngơi, ý tứ tất thể thì là tiêu hao chương này thẻ người tốt, leo lên thứ 1273 tầng tiên thế, lại phát động ẩn tàng ban thưởng. Chúc mừng thu hoạch được Thanh tâm hoàn 10. Vị chú, hạ phẩm đan dược, sau khi phục dụng có thể để cho tu hành giả ngưng thần tinh khí, nhanh chóng tiến vào tu hành trạng thái, cũng có thể tạm thời áp chế tâm ma và giải độc, vẹn vẹn đối luyện khí trở xuống người hữu hiệu. Thanh tâm hoàn, còn không tệ. Lâm phủ mở mắt. Lúc trước hắn sử dụng qua lưu ảnh pháp thuật chính ghi chép thu hoạch được Thức Hải Thiên Thê cơ duyên lúc quá trình, biết được chính mình mặt ngoài cũng không có dị dạng, nhìn xem giống nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù là đột phá tu vi, những người khác cũng sẽ không có bất kỳ phát giác phi thường bị ẩn. Cho nên, Lâm phủ mới dám ở trước mặt người ngoài leo lên Thức Hải Thiên Thê. Thức Hải Thiên Thê có lâm thời chữ vật công năng Lâm phủ không có nói lấy Thanh Tâm Hoãn, nó bị gửi ở Thất Hải Tiên Thê bên trong không gian bên trong, cần thời điểm, tùy thời có thể lấy lấy dùng, sẽ không bị những người khác cảm giác được. Sau nửa canh giờ, Tiên Linh Tông, nội môn đệ nhất phong. Đây là Tiên Linh Tông hộ tông đại trận, chín đại trận nhãn một trong, quanh năm có chín đại kim đan trưởng lão một trong đại trưởng lão tọa trấn, người này là Ngô Cửu kiếm sư Tôn, Kim Đan hậu kỳ định phong giả anh tổ tại. Phong Nhãn Vương Viên và Dạm, cũng là nổi tiếng lâu đời đỉnh tiêm kim đan chân nhân. Chỉ bất quá, Kim Đan đại trưởng lão rất thần bí, chính là rất nhiều trúc cơ chấp sự, đều chưa từng gặp qua đại trưởng lão cũng không biết rõ hắn cụ thể là nam hay là nữ, thân cao mấy phần, phải chăng hôn phối vân vân. Đỉnh núi, phong chủ lại điện. Lâm phủ cùng Lô Cửu Kiếm đứng ở ngoài điện, cái trước tâm tình có chút thất vọng, cái sau một mặt lạnh nhạt. "Sư đệ yên tâm, sư phụ ta rất hòa ái." Lô Cửu Kiếm hướng Lâm phủ trừng mắt nhìn, "Ngươi người mang linh thể, sư tôn chắc chắn đặc biệt thu ngươi làm chân truyền đệ tử, khi đó, chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ." Lâm phủ ánh mắt chợt lên, có được Thức Hải Tiên Thiên hắn, cũng không quá cần bãi kim đang trưởng lão vi dự, địa thấp vững vàng phát triển, liền có thể không ngừng đột phá, trở thành đại tu hành giả. Cục cục cục. Liên tiếp giày đặt nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, cho Lâm Phù cảm giác tựa như là một cái con vịt nhỏ lạch cạch lạch cạch trên mặt đất đi tới. Lâm Phù theo tiếng nhìn lại. Một cái thân cao ba tấc, toàn thân kim quang chói mắt tiểu kim viên hổ lanh lợi chạy ra, đỉnh đầu còn có một đống phóng lên tận trời lông vàng, nhìn xem rất đáng yêu. Đây là đại trưởng lão Linh sủng, thật đáng yêu. Lâm Phù ngồi xổm xuống, đánh giá cái này đi đến trước mặt tiểu khả ái, hấp thụ trước đó giáo huấn, tự nhiên mà vậy đem pháp lực rót vào hai mắt. Sau một khắc, tại Lâm Phù trong tầm mắt, cái này nhìn như người vật vô hại tiểu kim viên sau lưng, lại xuất hiện một đạo cao lớn hùng tráng hoàng kim cự viên thân ảnh. Hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, phản phật hai viên to lớn liệt nhật đường không. T. Kim Đan Diêu Vương. Lâm phủ bị dọa đến đặt ngông ngồi trên đồng cỏ. Một bên, nô cũ kiếm cỡ xuống phía sau trường kiếm, hướng cái này tiểu kim viên khi đi một cái trụ kiếm lễ. Đồ nhi, bái kiến sư tôn. Lời nói này, khiến Lâm phủ nghẹn học nhìn chân trối. Tiên Linh Tông chín đại kim đan trưởng lão bên trong đại trưởng lão, một vị giả anh cấp độ đại lão, đúng là một cái cấp 9 đỉnh phong yêu vương. Chơi ạ, tại sao có thể như vậy? Chỉ là, cái này bề ngoài cũng quá đáng yêu đi. Nếu không có linh nhãn, nhìn ra lai lịch của đối phương, Lâm phủ kém chút vào tay đi bóp mặt của đối phương, nhất là đối phương đỉnh đầu kia một đống lông vàng, hắn muốn nhấc bóp, nhưng nếu thật sự muốn như vậy làm, sợ là sẽ phải bị đánh. Hừ một tiếng, tiểu kim viên nhảy đến Lâm phủ trên vai, cố gắng nhón chân lên, rũa ra lông xù tay nhỏ, tấn tại Lâm phủ mi tâm, trong chiều rốt vào một sợi pháp lực, ở trong cơ thể hắn du tẩu một vòng, sau đó thu hồi. Linh nhãn chi thể. Tiểu kim viên mở miệng nói chuyện, ngoại thanh mai khí, căn bản không giống như là một cái cấp 9 đỉnh phong yêu vương. Lô Cửu kiếm âm mộ nói, Lâm phủ sư đệ lại là linh nhãn chi thể, khó trách có thể nhìn ra ở vào tôn linh ma hóa thân hạ sườn chỗ mệnh môn. Sư tôn, Lâm sư đệ căn cốt đâu? Lô Cửu kiếm xoa xoa tay, tổng không đến mức là hạ phẩm a? Trung phẩm." Tiểu Kim Viên nói. "Ha ha, ta đã nói rồi, người mang linh nhãn chi thể Lâm sư đệ thế nào khả năng chỉ là hạ phẩm căn cốt, mặc dù không phải giống như ta như vậy cực phẩm căn cốt, cũng phải là trung thượng tầng thứ đi." Lô Cửu kiếm ôm trường kiếm, nói, "Ngươi lại đi tán gái giấy." Tiểu Kim Viên liếc xéo Lô Cửu kiếm, không hảo hảo kết đan, lại đi ra ngoài lêu lổng, xem ra là ngựa ra. "Sư tôn, ngươi nghe ta giã biệt." Lô Cửu kiếm cuống quýt giơ lên ba cây ngón tay, phản phất giống như thế, lại muốn nói chính mình tại trong hồng trần luệ tâm. Sư tôn, vẫn là ngài hiểu ta. Ai nha. Lô Cửu kiếm lời còn chưa rút, liền bị một đạo màu vàng kim giấu bằng tay đánh bay, không biết do ném tới cái nào đuôi góc, chủ vị, chỉ còn lại tiếng vọng không dứt tiếng tiêu thảm thiết. Phong chủ trước đại điện, chỉ còn lại ngồi trên đồng có lâm phủ, còn có đứng tại lâm phủ trên vai tiểu kim viên. Lâm phủ? Tiểu Kim Viên hỏi. Vâng. Lâm phủ liền vội vàng gật đầu, sợ mình cũng bị Kim Đan đại trưởng lão một bàn tay đánh bay. Người có linh nhãn chỉ thế, mặc dù căn cốt chỉ là chúng phẩm, hơi kém, nhưng Ta vẫn như cũ có thể đặc biệt đưa ngươi thu làm chân truyền đệ tử, cùng cái khác chúc cơ chân truyền hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Chờ ngươi tấn thăng luyện khí thập tam trọng, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi chúc cơ. Cho ngươi ba hồi thời gian cân nhắc, 3 2 1, tốt, ngươi đồng ý. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bạn tọa dưới trướng chân truyền đệ tử. Tiểu Kim Viên một mạch nói xong, lại thanh lại khí. Lâm phủ căn bản không có xen vào cơ hội, cũng có thể nói, tiểu Kim Viên căn bản không cho hắn tự tuyệt cơ hội. Ha ha, ta đã nói rồi, sư tôn nhất định sẽ thu Lâm sư đệ làm đệ đệ. Đi, vi huynh dẫn ngươi đi xong biết thành giải sổ một chút, thuận tiện tìm Vương sư muội. Nô Cửu Kiếm không biết từ chỗ nào chui ra, lời còn chưa nói hết, liền lại bị tiểu Kim Viên một bàn tay đánh bay. Cái này gia hỏa, chính là nói nhiều. Tiểu Kim Viên buông xuống tay nhỏ, nhìn về phía Lâm Vũ, ngươi về sau cũng không thể học nô ổ điện, không có tiền đồ. Nô, nô ổ điện. Nô sư huynh không phải gọi Nô Cửu Kiếm a? Lâm Vũ sững sờ. Kia gia hỏa vững vàng đến cùng vạn năm lão cậu, hết lần này tới lần khác lấy tên Nô Cửu Kiếm, không người biết, còn tưởng rằng là một cái hảo phong kiếm khách đây. Tiểu Kim Viên tức giận nói, "Trợn, hắn hít một hơi. Phản phất, đối Nô Cửu Kiếm rất là bất n gì." Chương 31, chân truyền đệ tử. Nô Cửu Kiếm. Nô Hổ Điện, sư huynh danh tự cùng tên hiệu, quả nhiên là tương phản, liền cùng tính cách của hắn, quỷ xúc hay thay đổi. Lâm phủ âm thầm nhà rảnh. Lâm phủ, về sau, ngươi ngàn vạn không thể cùng Nô Hổ Điện cái kia ra hỏa học cái xấu, cả ngày chỉ biết giỡn tán gái giấy. Phong Hoa quyết nguyện, chậm chạm kẹt tại giả đàn cấp độ, quả thực là không thể kết đan, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Tiểu Kim Viên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, vừa dứt lời, hắn nhảy xuống Lâm phủ bả vai. Lạch cạch. Lạch cạch. Tiểu Kim Viên trần trối hai chân, trên mặt đất gạch ngược lên đi, quay đầu nhìn về phía Lâm phủ. "Ngươi nói, mặc dù ngươi là ta chân truyền đệ tử, nhưng bởi vì ngươi còn không có tấn thăng chúc cơ, liền như thường lệ ở tại nội môn thứ 9 phòng đi. Chờ ngươi cái gì thời điểm chúc cơ, lại dọn đi độc lập mà núi. Được rồi." Lâm Phù gật gật đầu, "Đại trưởng lão, ta thật trở thành đệ tử của ngài rồi." "Đúng vậy a." Tiểu Kim Viên gật gật đầu, thế nào, cảm thấy quá đột nhiên. "Ừm." Lâm Phù gật gật đầu, hắn muốn nói, "Đều bái sư, không được cho điểm lễ gặp mặt cái gì." Thế nhưng là, Tiểu Kim Viên căn bản không có biểu thị, mà chính mình cũng không tiện mở miệng. Tiểu Kim Viên thẩn sâu mắt nhìn Lâm phủ, nói: "Ta thu đồ từ trước đến nay nhìn duyên phận, không chợt mắt duyên, chính là linh thể cùng cực phẩm căn cốt đều không thu. Mà ngươi, ta tiểu đồ đệ, trực giác nói cho ta, ngươi rất không tệ." Hắc <cười> hắc. Lâm phủ tối đầu, không biết rõ hắn là trả lời thế nào. Lúc này, Tiểu Kim Viên hướng Lâm phủ duỗi ra người bình thường to bằng ngón tay cánh tay, mở ra thủ trưởng, nói: "Đem ngươi thân phận lệnh bài lấy ra, ta cho ngươi cải tạm một phen." Lâm phủ tranh thủ thời gian đưa lên thân phận lệnh bài. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm phủ đứng tại phong chủ đại điện ngoài cửa, trong tay thân phận lệnh bài đã biến thành màu trắng bạc. Phía trên thêm ra đại trưởng lão chân truyền năm chữ, phân lượng càng nặng. Đồng thời, hắn còn lấy được một viên ngọc lệnh. Đưa tin ngọc lệnh. Nguyên lai, like, trở thành chân truyền hoặc là tấn thăng trúc cơ về sau, sẽ có bậc này cực kỳ đặc thù cực phẩm pháp khí cấp cho, có thể tự ly xa đưa tin. Lâm phủ đánh giá cái này mai ngọc lệnh. Ai nha. Tiểu sư đệ, ngươi xem như cầm tới đưa tin ngọc lệnh, ta cũng có một viên. Lô Cửu kiếm không biết rõ từ chỗ nào chạy ra, má trái bên trên có một cái tiểu xảo dấu bàn tay, chỉ có người bình thường ngón cái lớn như vậy. Nói, hắn xuất ra một viên ngọc lệnh. Nhìn qua, cùng Lâm phủ như đúc chính là mặt ngoài số lượng cấp khác biệt. Lâm phủ chính là số 9527, Lô Cửu Kiếm chính là số 7788. Sư đệ, đến, phối cái đúng. Lô Cửu Kiếm hắc hắc cười không ngừng, cầm chính mình ngọc lệnh, cùng Lâm phủ ngọc lệnh nhẹ nhàng vừa kết sát, cả hai đồng thời lấp lóe một vòng lục quang. Điều này đại biểu lấy phối đôi hoàn thành. Sau đó, sử dụng đưa tin ngọc lệnh, liền có thể cùng cái khác đã phối đôi đưa tin ngọc lệnh cách không đối thoại, dù là cách mấy vạn dặm, cũng có thể bình thường giao lưu. Tiểu sư đệ tiểu sư đệ, nơi này là đại sư huynh Lô Cửu Kiếm, thu được xin trả lời. Nô Cửu Kiếm cầm chính mình đưa tin ngọc lệnh, một bên quán thâu pháp lực vừa nói chuyện. Lâm phủ trong tay đưa tin ngọc lệnh lấp lóe xuống, tâm thần đắm chìm trong đó, nội bộ có hai viên quân cẩu, một cái quang cẩu viết số 6666, một cái khác quang cẩu viết số 7788, đang không ngừng lấp lóe. Số 6666 là tiểu kim viên mã hóa, số 7788 mới là Nô Cửu Kiếm. Hắn dùng một sợi thần thức đảo qua 7788 quân cẩu, chợt nghe thấy Nô Cửu Kiếm vừa mới kia lời nói. Nơi này là Lâm phủ, thu được Lâm phủ một bên hướng đưa tin ngọc lệnh quán châu pháp lực, một bên nhỏ giọng nói chuyện, rất nhanh, nô cựu kiếm đưa tin ngọc lệnh bắt đầu lập lòe, cũng truyền ra thanh âm. "Tiểu sư đệ, đi, ta dẫn ngươi đi ta độc lập ngọn núi cựu kiếm phong tham quan một phen." Nô cựu kiếm bước chân giẫm một cái, thi triển pháp thuật bước lên vân, nâng lâm phủ đẳng không mà lên. "Không cho phép làm hư lâm phủ." Một đạo lão thái thanh mãe khí thanh nghiêm vang lên, tiếp lấy liền có một bàn tay lớn màu vàng nóng phóng lên tận trời, nắm lấy vân trên nô cựu kiếm, đem hắn hướng nơi xa ném một cái. "A." "Tiểu sư đệ, nhớ kỹ dùng đưa tin ngọc lệnh liên hệ vi huynh." Lâu Cửu kiếm chỉ đến hô lên câu nói này, liền không biết rõ bị Tiểu Kim Viên vứt xuống cái góc nào. Vẫn bên trên, Lâm Vũ mặt sầm lại. Bởi vì không hiểu như thế nào không chế buộc lên Vân, hắn đành phải ngự kiếm hướng nội môn thứ 9 phong bay đi. Mặc dù trở thành Tiểu Kim Viên chân truyền đệ tử, nhưng hắn ngoại trừ thu mạch được mới thân phận lệnh bài cùng đưa tin ngục lệnh, lại thay đổi chân truyền đệ tử quần áo, liền không có. Sư phụ tân thu đệ tử, không nên cho điểm lễ gặp mà sao? Ta tại sao không có a? Lâm Vũ khẽ miệng giật một cái. Chẳng lẽ là quên rồi? Nội môn đệ nhất phong đỉnh núi, phong chủ đại điện về sau, chỗ ấy có một góc cây già. Trên cây có cái đường tính một thứ có thừa tổ chim, dùng các loại mềm mại lông vũ rễ thành, tiểu kim viên nhảy đến tổ chim bên trong, thưa thưa phục phục nằm, hoàn toàn quên muốn cho nhập môn lễ gặp mặt sự tình. Nội môn thứ 9 phòng, phong chủ đại điện. Lâm Vũ vừa muốn tiến vào bên trong, liền nhìn thấy thứ 9 phòng phong chủ, cái sau cũng nhìn thấy Lâm Vũ, ánh mắt rơi vào treo tại bên hung thân phận lệnh bài, cùng kia một thân đại biểu cho chân truyền đệ tử phục sức, tại cho ha to môn. Khởi bẩm phong chủ, chuyện là như thế này. Lâm Vũ biểu thị, hắn cũng không biết mình lại là linh nhãn chi thể. Đầu tiên là bị Đoạt Sát Hưng Dương thượng nhân thôn linh ma phân thân truy sát, trốn như điên mấy trăm dặm, sau đó mới bị nô cựu kiếm nghị cách cứ viện, cuối cùng tiến vào nội môn đệ nhất phòng, may mắn được Kim Đan đại trưởng lão thu làm chân truyền đệ tử. Tại sao có thể như vậy? Nhập môn kiểm trắc thời điểm, bọn hắn đến cùng là thế nào kiểm trắc, làm sao liền người dạng này chân quý linh thể đều có thể lầm? Nội môn thứ 9 phòng phong chủ rất là giận mình. Đông đông đông. Một đạo gấp rút nặng nề tiếng bước chân từ phong chủ bên trong đại điện truyền đến, ngay sau đó, Lâm Vũ liền phát hiện mình bị một vị người mặc màu vàng kim trường bào lão giả nắm chặt cổ tay, có bảng bạc pháp lực từ đối phương lòng bàn tay bộ phát. Tại trong thân thể mình du tẩu một vòng, liền cấp tốc rút đi. Quả nhiên là linh nhãn chỉ thể, bỏ qua. Cựu trưởng lão thở dài một tiếng. Đã từng, Lâm phủ ngay tại chính mình ngay dưới mắt, thế nhưng là, chính mình lúc đó lại vì vậy mà không nhìn ra Lâm phủ là linh nhãn chỉ thể, lấy về phần đối phương bị đại trưởng lão nhặt nhạnh tốt. Lâm phủ, đã ngươi đã bị đại trưởng lão thu làm chân truyền đệ tử, như vậy, ngoại trừ chưa an bài độc lập ngọn núi bên ngoài, cái khác đãi ngộ toàn bộ dựa theo chân truyền đệ tử tiêu chuẩn đến cấp cho. Đồ Nhi, ngươi đến làm đi. Dứt lời, cựu trưởng lão lắc đầu, đi vào đại điện. Vâng, sư tôn. Phong chủ gật gật đầu, dẫn Lâm phủ tiến vào làm việc đại điện, đem Lâm phủ danh tự từ nội môn thứ 9 phong hoạch rơi, tạm thời giữ lại số 999 động phủ quyền cư ngụ. Đồng thời, Lâm phủ còn dẫn tới bổng lộc. Đây là chút cơ kỳ mới có đãi ngộ. Luyện khí kỳ đệ tử là không có bổng lộc, muốn cái gì đồ vật đều phải làm nhiệm vụ kiếm. Nhưng chân truyền đệ tử khác biệt, bọn hắn coi như không làm nhiệm vụ, mỗi tháng đều có 100 khối hạ phẩm linh thạch cùng một viên trung phẩm chân nguyên đan cơ bản bổng lộc. Đương nhiên, muốn kiếm tiền cũng có thể làm nhiệm vụ. Mà Lâm phủ làm chân truyền đệ tử, mặc dù trước mắt vẫn là luyện khí kỳ, nhưng vẫn là có thể cầm tới bổng lộc. Mahan, trên lý luận là không thuộc về bất luận cái gì nội môn chủ phong, có chính mình độc lập mật lối. Nhưng, bởi vì bây giờ còn ở tại nội môn thứ 9 phong, cho nên có thể ở chỗ này nhận lấy bổng lộc. Trở hắn tân thăng trúc cơ, có chính mình độc lập mật lối, liền muốn đi sư phụ của hắn Kim Đan đại trưởng lao chỗ nội môn đệ nhất phong, nhận lấy thuộc về hắn mỗi tháng bổng lộc. Lâm Vũ, ngươi chưa tân thăng trúc cơ, chúng phẩm chân nguyên đan sợ là dùng không được, liền cho ngươi một bình hạ phẩm tăng khí đan đi, có thể gia tăng luyện khí kỳ tu vi." Nội môn thứ 9 phong phong chủ nói. "Được rồi." Lâm Vũ nhẹ gật đầu, phong chủ Ta bây giờ trở thành chân truyền đệ tử, còn cần ra ngoài chấp hành trạm yêu nhiệm vụ a? Tự nhiên là cần, trạm yêu nhiệm vụ là toàn thể thành viên đều muốn tham dự, bất quá, ngươi người mang linh nhãn chỉ thể sẽ bị thôn linh ma bản thể để mắt tới, khuyên ngươi gần nhất vẫn là không muốn ra ngoài thì tốt hơn." Phong chủ lời nói thâm điếc nhắc nhở. "Đệ tử đã hiểu." Lâm phủ gật đầu. "Ha ha, Lâm phủ, ngươi bây giờ đã là chân truyền đệ tử, cùng ta cùng thế hệ, không cần gọi ta phong chủ loại hình xưng hô, trực tiếp hô sư huynh là đủ." Phong chủ vỗ vỗ Lâm phủ bả vai. "Hả có thể?" Lâm phủ lắc đầu liên tục, lại cùng Phong chủ Hàn Huyền sẽ, thỉnh cầu đối phương thi triển phi kiếm truyền thư chi thuật, hướng Tử Thu thủy bọn người báo cái bình an, liền rời đi. Trên đường xuống núi, đưa tin ngọc lệnh lại tại lập loé. Không cần đoán, Lâm phủ liền biết rõ là sư huynh nô cũ kiếm tại kêu gọi chính mình, tâm thần đắm chìm trong đưa tin ngọc lệnh bên trong. Chương 32, nội danh. Tiểu sư đệ, ta tới tìm ngươi, ngươi ở đâu? Nhanh nói cho vi huynh. Ta tại nội môn thứ 9 phong số 999 động phủ. Tốt, cái này tới. Lam Lâm phủ đến chính mình động phủ cửa chính lúc, liền phát hiện áo trắng bổng bệnh Lô Cửu Kiếm đã đứng ở động phủ ngoài cửa lớn, nghiêng người đối Lâm phủ, cố ý lộ ra kia góc cạnh rõ ràng bên mặt Đường Công. "Tiểu sư đệ, vi huynh tuấn hay không?" Lâm phủ không hiểu bự đại sư huynh lại tại phát cái gì sóng, nhưng vẫn là giơ ngón tay cái lên, "Tuấn." Lô Cửu Kiếm vỗ tay cười nói, "Rất tốt, đợi chút nữa chúng ta đi Big Ba thành gặp Vương sư muội, gặp mặt lúc, ta lợi dụng vừa mới động tác gặp người." Sau đó, lại đem khắc họa thanh tâm trận văn ngọc bội tặng cho nàng. "Chắc hẳn nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường đi." Lâm phủ hoàn toàn không còn gì để nói, nói, "Sư huynh, ta còn phải đi chăm yêu." chỉ sợ không đi được Bích Ba Thành. Lô Cửu Kiếm nhếch môi, nói, "Trảm Yêu là tự nhiên muốn tiến hành, chúng ta có thể một bên Trảm Yêu, một bên hướng Bích Ba Thành tiến đến, như thế nào?" Lâm Phủ nghĩ nghĩ, nói, "Chợt nhớ tới, Tôn Linh Ma sợ là sẽ không bỏ qua ta, ta còn là trong tông môn tránh một đoạn thời gian đi." Lô Cửu Kiếm cười ha ha, vỗ vỗ Lâm Phủ bả vai, nói, "Sợ cái gì, chúng ta phải cùng đi, có ta ở đây, trừ khi Tôn Linh Ma bản thể dáng lâm, nếu không, hắn là không thể nào đưa ngươi mang đi." Lâm Phủ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế. "Đi, đi trước vi huynh Cửu Kiếm phong đùa giỡn một chút." Lô Cửu Kiếm cùng Lâm Phủ kệ vai sắc cánh, dưới chân dâng lên một đám mây trắng, nâng hai người đi xa, rơi vào ngoài mây chục dựng một tòa cao ngất trên ngọn núi. Núi này cái bệ đường kính vài dặm, toàn thân cơ hồ là từ nham thạch tạo thành, cao chừng 500 trượng, tiếp cận đỉnh núi địa phương bay thẳng mây xanh, giống như mũi kiếm, rất là bá khí. Cái này chính là Cửu Kiếm Phong. Sư đệ, chúng ta đến. Lô Cửu Kiếm chỉ chỉ Cửu Kiếm Phong đỉnh núi, kia có chín mặt vết đá, giương phần mình vẽ lấy một thanh cự kiếm, nhìn thấy kia chín chôi bay kiếm đồ đẳng không. Đây chính là Cửu Kiếm Phong danh tự tồn đại. Ta nói cho ngươi, cái này bay kiếm đồ đẳng lai lịch rất lớn. Nhưng trong đó tưởng tình ta tạm thời không dễ dàng cho ngươi nói tỉ mỉ. Nha. Lâm Vũ gật đầu, nghĩ thầm, cái này chín chuôi phi kiếm sợ là sư huynh chính ngươi vẽ lên đi à. Lúc này, Lâm Vũ nhớ tới, trước đó cùng thôn linh ma phân thân lúc chiến đấu, huyền diệp phi kiếm đã báo hỏng. Bây giờ, hắn chỉ có một thanh hạ phẩm phi kiếm. Các loại có tiền, phải lần nữa mua một thanh. Tại Cửu Tiếm Phong đỉnh núi, có một tòa đạo phủ, trong đó có 18 cái phòng ngủ, ba cái phòng khách lớn, một gian phòng luyện công, ba gian phòng chứa đồ, một cái phòng chứa kiếm. Sư huynh, vì sao muốn nhiều như vậy phòng ngủ? Đó là bởi vì Vi huynh ngày sau chuẩn bị cưới 18 phòng song tu đạo lữ, bao quát tam thê tứ thiếp cùng 11 vị của hồi môn nha hoàn, tự nhiên là 18 cái phòng ngủ á. Lâm phủ bị nô cũ kiếm cả bó tay rồi. Cái này ra hỏa, tao cực kỳ. Phòng ngủ liền không cần nhìn kỹ, Vi huynh dẫn ngươi đi tham quan phòng trư kiếm, ở trong đó thế nhưng là có Vi huynh đã từng sử dụng qua rất nhiều tình phẩm phi kiếm, kém cỏi nhất đều là thượng phẩm pháp khí, tốt nhất là 3 thanh cực phẩm pháp khí. Nô cũ kiếm thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Phòng trư kiếm. Nơi đây chiếm diện tích không đến 50 mét vuông, chu vi trên vách tường đào ra lỗ khảm, thả có chất gỗ kiếm nắm. Phía trên văn viện đặt vào một thanh phi kiếm, tổng cộng có mười mấy thanh. Thật dâu có. Lâm Vũ âm thầm hâm mộ, vẹn vẹn phòng chứa kiếm bên trong mười mấy thanh thượng phẩm, cực phẩm pháp khí phi kiếm, cộng lại tối thiếu đến 1 vạn 5000 khối hạ phẩm linh thạch. Quý giá như vậy, lại thả tại trong độc phủ, liền không sợ bị người cho trông sao? Lâm Vũ đầy bụng nghi hoặc. Sư đệ, ngươi Huyền Diệp phi kiếm đã trong chiến đấu bị hủy, cái thanh này thanh phong kiếm, đồng dạng là một thanh thượng phẩm pháp khí, liền tặng cho ngươi đi. Lô Cửu kiếm gỡ xuống một thanh ba thước thanh phong. Lâm Vũ tự nhiên động tâm, nhưng lại từ chối, sư huynh, cái này quá quý giá. Không quý không quý chị cần ngươi cùng ta thuận đường đi Bích Ba Thành, thanh kiếm này coi là cái gì đây? Lô Cựu kiếm không biết từ chỗ nào xuất ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ. Lâm phủ không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lô Cựu kiếm tại sao khăng khăng muốn đi Bích Ba Thành đâu? Cũng may, thông qua ý thức mi cơ cảm ứng, Lâm phủ không có cảm giác được nguy hiểm, dứt khoát đáp ứng. Dù sao, lấy không một thanh thượng phẩm pháp khí, ai không muốn đâu. Sau nửa canh giờ, Lâm phủ cùng Lô Cựu kiếm chân đạp bước lên Vân, hướng Tiên Linh Tông bên ngoài bay đi. Nửa đường bên trên, Lâm phủ luyện hóa thanh phong kiếm. Lô Cựu kiếm mở ra phong ấn thôn linh ma phân thân nội đàn gỗ bẹo lên thủ sáo, nói: "Vi huynh bao tay áp dụng đặc thù chất liệu dễ thành, có thể ngăn cản thần hồn xuyên tấu mà qua, không sợ bị thôn linh ma phân hồn đoá sá." Bây giờ, phong ấn trên lịch thời gian không nhiều lắm, trong nội đan phân hồn lực lượng suy yếu không ít, có thể xóa bỏ hắn. Dứt lời, nô cũ kiếm dẫn hạ thiên lôi. Ba ba ba. Từng đạo màu xanh nước thiên lôi lăn xuống, bổ vào viên này trên nội đan, tại hơn 10 lần bổ tránh về sau, rốt cục đem trong nội đan phân hồn diệt xác, chỉ để lại một viên vàng lóe ánh ma tộc nội đan, có thể luyện đan, cũng có thể luyện khí, hiệu quả không thua gì cấp 6 đỉnh phong đại yêu nội đan. Xem như làm xong. Lâu Kiều Kiếm đem nội đan cất kỹ, vẻ mặt tươi cười. Lâm Phù nhìn xem có được rất nhiều bí bảo Lâu Kiều Kiếm, thầm nghĩ đối phương thật không hổ là Tiên Linh Tông đệ nhất chân truyền, tại trúc cơ kỳ bên trong, sợ là khó tìm người tủ. Đúng rồi, lại sư huynh, chẳng lẽ mỗi một cái trúc cơ hậu kỳ đều khó như vậy rốt sao? Vẹn vẹn thôn linh ma phân hồn, đều phải giết lâu như vậy. Lâm Phù nghĩ đến vấn đề này. Lâu Kiều Kiếm lắc đầu, nói, "Không phải, phổ thông trúc cơ hậu kỳ, ta có thể nhẹ nhõm đem đánh bại, đánh giết cũng không khó. Nhưng, cái này thế nhưng là thôn linh ma phân hồn, hắn bản thể chính là Kim Đan Ma Vương, phân hồn cường độ rất cao." cũng không phải tùy tiện liền có thể xóa đi. Thu giáo. Lâm Vũ bình tĩnh. Hai người một bên trò chuyện, một bên đi đường. Một tòa trong núi sâu, cái nào đó ma đầu mở mắt ra, trong mắt có lăng lệ ma quang cọ giữa mà ra, đem phụ cận phi điều điện cháy đen như than, gió thổi qua, ngã nát trên mặt đất. Phơ một tiếng, con này ma đầu tử vòi vòi bên trong miệng, phun ra một ngụm màu lam tiên huyết, nhãn thần băng lãnh lại tràn ngập sát khí. Ngô Cửu kiếm, Lâm Vũ. Giết bạn Vương một đạo phân hồn, đều chờ đó cho ta. Thôn Linh Ma lạnh lùng nói. Song quyền, gắt gao năm trận. Thiên Linh Tông, nội môn thứ 9 phong đỉnh núi. Đem Lâm phủ trở thành Kim Đan đại trưởng lão chân truyền đệ tử tin tức truyền xuống đi. Mà khác, Lâm phủ là linh nhãn chi thể sử tỉnh, hẳn là cũng không đạt được, cũng cùng nhau tiết lộ cho bạn phong đệ tử nghe, để bọn hắn không muốn không có mắt và chạm Lâm phủ. Cựu trưởng lão phân phó. Tuân mệnh. Phong chủ nhẹ gật đầu. Bọn hắn tại nội môn thứ 9 phong công bố tin tức này, nhưng thật ra là vì tốt hơn bảo hộ Lâm phủ, một khi những người khác biết được Lâm phủ là linh thể, còn trở thành Kim Đan đại trưởng lão chân truyền đệ tử, liền không dám trêu chọc hắn. Vệ phần gia hại Lâm phủ. Tại cựu trưởng lão cùng phong chủ xem ra, thứ 9 phong bên trong, ai dám làm chuyện này? Rất nhanh, tin tức truyền ra. Tin tức lớn. Chúng ta nội môn thứ 9 phong Tân Tân nội môn đệ tử Lâm phụ, hắn đúng là ẩn tàng linh nhãn chi thể, mà lại căn cốt cũng không phải là hạ phẩm, mà là trung phẩm, đã bị Kim Đan đại trưởng lão đặc biệt tu làm chân truyền đệ tử. Nội môn thứ 9 phong, Lý Bách Hiểu Hồ. Hắn là thứ hai đại tổ đội viên, đi theo Vương Bá Nhạc trầm yêu, bây giờ là số lẻ đại tổ ra ngoài chấp hành trạm yêu nhiệm vụ, số chẵn đại tổ còn lưu trong tông môn, cho nên tin tức linh thông hắn, dẫn đầu biết được việc này. Lâm sư đệ là linh thế. Hắn hiện tại là chân truyền đệ tử rồi. Chơi ạ. Nghe nói tin tức, nội môn thứ 9 phong đệ tử lập tức bộ phát hiện nghi nghị, nhất là bộ Yêu Liên, tại trố mắt chờ đợi. Linh, linh thể? Làm sao có thể, Lâm phủ thế nào lại là linh thể đâu? Không tốt, ta trước kia luôn nói móc Lâm phủ, sợ là sẽ phải bị ly hận, ta được đi hướng Lâm phủ bội tội, nếu không sẽ bị xuyên tiểu hải. Bộ Yêu Liên lòng nóng như lửa đốt, hắn tranh thủ thời gian ngự kiếm, đi vào nội môn thứ 9 phong số 999 động phủ, lại phát hiện cửa ra vào treo một khối viết có ra ngoài làm việc, không tại động phủ một bài, thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất bên trên. Động phủ phụ cận, còn hội tụ không ít đệ tử Bọn hắn đều muốn bái thăm Lâm phủ. Thế nhưng, hắn không ở nhà. Lâm phủ là linh thể. Nội môn thứ 9 phong cao tầng khu vực, số 8 độc phủ, Lương Uyển Dung biết được tin tức, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Chương 33, Lý Mịch Hạ. Lương Uyển Dung chầm chậm đứng dậy. Nàng năm ngoái là thất sư tử, năm nay rơi xuống đến hạng 8, dẫn đầu thứ 8 đại tổ chẳng yêu. Bây giờ số trắng đại tổ đúng lúc nghỉ ngơi, nàng ngồi vậy còn trong tông môn. Nghe nói Lâm phủ là linh thể, nàng càng phát ra kinh ngạc. Đáng tiếc, cái này Lâm phủ đã là linh thể, lại là trận pháp sư, ta lần trước lại không thể lung lạc lấy hắn tâm. Xem ra, đến hạ điểm vốn gốc. Lương Uyển Dung đứng dậy, đi vào số 999 độc phủ, lại nghe nghe Lâm phủ đã ra ngoài, mắt nhìn ngồi dưới đất thất hồn lạc phách bộ yêu liên, hỏi thăm người xung quanh, lại không người biết rõ Lâm phủ đi nơi nào. Hưng Dương Thành. Từ Thu Thủy tiếp nhận một thanh từ phía Tây bay tới tế kiếm, biết được nội bộ tin tức, lập tức trừng lớn mắt hoảnh. Đại sư tỷ, thế nào? Xung quanh Lý Lưu Vi, Lăng Hương Hương bọn người hiểu kỳ. Thâm sư đệ an toàn. Mà lại, hắn đã bị Kim Đan đại trưởng lão thu làm chân truyền đệ tử. Từ Thu Thủy yếu ớt nói. "Kệ. Mọi người không khỏi là hít sâu một hơi." Lâm phủ đây là lên như diều gặp gió nha. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, một tòa cổ thành trên không. Lô Cửu Kiếm cùng Lâm phủ ngồi trên vân, cái trước tay nắm kiếm quyết, chỉ là hướng phía dưới chỉ đi, liền có ít lay trăm, kế lăng lệ kiếm quang hung hăng chém xuống, đem những cái kia làm sảng làm bậy yêu thú bổ làm hai. Lâm phủ thấy thẳng chứng mắt. Thật không hổ là dạ đàn cấp độ, giết luyện khí kỳ 1 2 3 cấp yêu thú, cùng chém dưa thái rau giống như. Ly khai tiên linh tông sau, Lâm phủ cùng Lô Cửu Kiếm một đường chẳng yêu, dưới mắt đã là bọn hắn đi tới thứ 8 tòa thành trì. Cự ly Bắc Bát thành, chỉ có mấy trăm dặm. Lâm phủ trợ cơ đem kia bình tăng khí đang luyện hóa, tăng lên không ít tu vi, tiếp cận luyện khí thập trọng viên mãn, ít ngày nữa liền có thể bước vào luyện khí tầng 11. "Tiểu sư đệ, ngày mai chúng ta liền có thể đuổi tới Bắc Ba Thành." Lô Cửu Kiếm cười nói. "Cái kia còn rất nhanh." Lâm phủ nói. "Đêm tối đi đường như thế nào?" Lô Cửu Kiếm chợt nhìn về phía bên người Lâm phủ. "Ta không có vấn đề, bất quá, ta được lấy trước điểm lộ vận." Lâm phủ chỉ chỉ phía dưới, nói. "Được." Lô Cửu Kiếm gật gật đầu. Sau đó, hắn phát hiện Lâm phủ đã bay về phía mặt đất, cầm trong tay sáng lên thanh phong kiếm chặt xuống những cái kia yếu tố trên người có dùng vật liệu, tỉ như câu trảo, giáng nhọn, gia lông những vật này, lại thu nhập túi chữ vật. Sư đệ, ngươi nghĩ hồi đổi điểm tích lũy? Lô Cửu Kiệm nhìn ra Lâm Phù ý nghĩ. Đúng vậy à, ta quá nghèo, không làm điểm yếu tố vật liệu hồi đổi điểm tích lũy, như thế nào giàu có? Lâm Phù lúng túng sờ lên cái mũi. Cũng thế. Lô Cửu Kiệm rất tán hành, "Bất quá, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ đã là chân truyền đệ tử, chờ trưởng yêu kết thúc, có thể đi tiếp chân truyền đệ tử cấp bậc nhiệm vụ, những nhiệm vụ kia ban thưởng đều là rất phong phú." "Đúng, ngươi nhị sư tỷ bây giờ hẳn là ngay tại làm một cái chân truyền đệ tử nhiệm vụ." Nhị sư tỷ? Lâm phủ nhíu mày. Đúng nga. Hắn vậy mà quên hỏi, tiểu kim viên môn hạ ngoại trừ hắn cùng nô Cựu Kiếm, còn có bao nhiêu vị đệ tử? Ta là sư tôn đại đệ tử, về sau còn có một sư muội, cũng chính là ngươi nhị sư tỷ Lý Bích Hà, lại xuống đến chính là ngươi vị này tiểu sư đệ. Nô Cựu Kiếm chủ động giới thiệu. Chỉ có một vị nhị sư tỷ Lý Bích Hà. Lâm phủ rất là kinh ngạc, sư tôn thế nhưng là kim đan đỉnh phong, làm sao lại ba người chúng ta đệ tử? Đây cũng quá thiếu đi đi. Nô Cựu Kiếm giang tay ra, nói: Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, cái khác kim đan trưởng lao ít thì 10 cái trúc cơ chân truyền, nhiều thì mấy chục cái, liền chúng ta sư Tôn rất ít thu đồ. Cho nên, ngươi bị sư Tôn tu làm chân truyền đệ tử, tuyệt đối là duyên phận. đích thật là duyên phận. Lâm phủ gật gật đầu, nếu không phải Lô Cửu Kiếm vừa lúc chạy qua Hưng Dương thành, hắn hiện tại sợ là đã bị Tôn Linh Ma phân thân bắt đi, nói trở lại, sư huynh vì sao xuất hiện tại Hưng Dương thành? Lô Cửu Kiếm bất đắc dĩ nói, yêu tộc hoang loạn, nội môn đệ tử tổ độ ra ngoài chẳng yêu, chân truyền đệ tử cũng phải ra ngoài trạm yêu trừ ma, ta gần nhất phụ trách tại mảnh này khu vực tuần tra, trùng hợp chạy qua Hưng Dương thành. Dừng một chút, hắn nói ra, về phần nhị sư muội, nàng hẳn là cũng nhanh hoàn thành cái kia chân truyền đệ tử nhiệm vụ, đến lúc đó, cũng sẽ tại xuống quanh khu vực Trầm Yêu, có khả năng gặp được. Hai người một bên trò chuyện, một bên đẳng vân rời đi. Ly, hai người không có bay bao xa, liền nghe nói mây trắng phía trên có sắc nhọn tiếng kêu truyền đến, theo tiếng nhìn lại, một cái dương cánh mười mấy thước màu đỏ phi ưng chuẩn ngay tại vô cánh bay cao, nhãn thần sắc bén, đỉnh đầu đứng đấy một đạo thiên ảnh. Kia là một người mặc váy trắng nữ tử. Nàng cắt sóng vai tóc ngắn, bên trái đỉnh đầu tóc mây nghiêng cắm một đóa bị ngạn hoa tay phải cầm một chỉ hửng anh hương, tay trái cầm một đầu màu vàng kim nhẫn xích sắt, bước lại dưới chân đầu kia màu đỏ phi địa cổ. Nhị sư muội, nô cũ kiếm kinh hô, nguyên bản nằm tại bục lên vân trên hắn, lập tức đứng người lên. Đó chính là nhị sư tỷ, Lý Bích Hà. Lâm phủ nhìn xem vị này váy trắng đồng bệnh nữ tử, đối phương một thân thư ý, nhìn xem tư thế yên ngang. Đại sư huynh. Lý Bích Hà nhìn thấy nô cũ kiếm, đầu tiên là sửng sốt, chợt nhìn về phía Lâm phủ, ánh mắt rơi vào hệ treo ở trên gai lưng chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, ngươi là sư tôn đệ tử 10 thu. Lâm phủ chắp tay, nói, đúng vậy, ta gọi Lâm phủ gặp qua nhị sư tỷ, người quản không có chút cơ, bởi vì Lâm phủ không có che lớp tu vi, cố ý lộ ra luyện khí kỳ kỳ phi tức, bị Lý Bích Hà cảm giác về sau, làm nàng rất là kinh ngạc. Tiểu sư đệ là linh nhãn chỉ thế, bị sư tôn đặc biệt thu làm chân truyền đệ tử, ha ha, về sau, chúng ta sư môn liền có ba vị sư huynh đệ. Lô Cửu Kiếm nhìn về phía Lý Bích Hà dưới chân yêu thú, là cấp 4 yêu thú Sích Vũ chim cắt, sư muội, ngươi vậy mà thu phục nó. Ừm, vừa mới thu phục Sích Vũ chim cắt, bây giờ đang muốn quay về tông môn giao tiếp nhiệm vụ. Đại sư huynh, nghe nói gần đây yêu tộc hoắc loạn lại lên, các ngươi đây là đi trạm yêu a? Nói đến đây, Lý Bích Hà liếc nhìn Lâm phủ, linh nhãn chi thể, lợi hại, có rảnh luận bàn một cái. Nói, nàng vung vẩy hồng anh thương, phát ra bén nhọn chói hai tiếng xé gió. Lâm phủ khẽ miệng giật một cái. Xem ra, nhị sư tỷ là cái chiến đấu khủng. Lúc này, Lô Cửu Kiếm gật đầu nói, "Đúng vậy a, chúng ta đang muốn đi Trảm Yêu." Lý Bích Hà chỉ vào sau lưng, hồ nghi nói, "Ta nhớ được đây là đi Bắc Ba thành phương hướng, đại sư huynh, ngươi là đi Trảm Yêu, vẫn là đi nhìn Vương cô nương?" Lô Cửu Kiếm lung tung nói, "Trảm Yêu làm chủ, thuận tiện nhìn xem Vương sư muội." Lý Bích Hà thở dài nói, "Đại sư huynh, tiên phàm khác đường." "Thứ hậu, vương cô nương đã như vậy, vì sao không thử nghiệm lấy bươm xuống đâu?" Lô Cựu Kiếm vỗ vỗ lồng ngực, "Ta đây không phải là muốn đi bươm xuống sao? Lại nói, ta đều dự định cấy 18 phòng thế thiếp, tự nhiên lại biểu cho bươm xuống." Lý Bích Hà lại là lắc đầu, nói, "Đại sư huynh, ngươi chỉ sợ còn chưa chân chính bươm xuống. Chờ ngươi nghĩ thông suốt, chân chính bươm xuống, liền cũng nên kết đan." Lô Cựu Kiếm không nói thêm gì nữa. Tình cảm há lại nói bươm xuống liền có thể bươm xuống. "Đại sư huynh, tiểu sư đệ, ta còn phải chạy về tông môn giao tiếp nhiệm vụ, các ngươi mấy ngày nay nếu là còn tại Bích Ba thành, ta hẳn là cũng sẽ đến." nói, Lý Bích Hà khống chế xích vũ chim cắt bay mất. Lâm phủ dần dần thu hồi ánh mắt. Đại sư huynh, ngươi cùng Vương cô nương ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải, nàng, nàng đã muốn gả làm vợ người đi. Tâm phủ náo bộ một tráo máu kiểu đoạn. Lô Cửu kiếm giơ tay, đánh gãy Lâm phủ. Tiểu sư đệ, ngươi đừng có đoán mò, chờ đến Bắc Ba thành, gặp qua Vương sư muội, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Được, hai người chân đạp bước lên Vân, tiếp tục đi đường. Rạng sáng, Lam Vương Đông xuất hiện một vòng màu trắng bạc thời điểm. Lâm phủ cùng Lô Cửu Kiếm vượt qua phía trước kia phiến kéo dài hơn trăm dặm sơn mạch, rốt cục nhìn thấy một tòa thành trì, kia là Bích Ba thành. Thành này chính là Tiên Linh Tông xung quanh tốt 100 thành trì một trong, vẹn vẹn chủ thành khu liền dài rộng 30 dặm, xung quanh còn có 7, 8 tòa dài rộng vài dặm vệ tinh thành, tổng nhân khẩu qua trăm vạn, có không ít chốc cơ tu sĩ tồn tại. Vương sư muội, ta tới gặp ngươi á? Lô Cửu Kiếm kích động đến toàn thân run rẩy, khống chế lấy bước lên vân triều phía dưới lao xuống mà đi. Chương 34, tiên phàm khắc nhau. Trên bầu trời, Lâm phủ cũng đi theo Lô Cửu Kiếm đáp xuống, vội vàng người mặc lưu quang giáp ngăn cản cương phong. Quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới kia một mạng lớn màu xanh biếc thành trì. Bích Ba thành Xê thành có điểm đặc sắc. Trong đó kiến trúc như là đình đài lầu các, thuần một sắc gạch xanh ngói xanh, theo hào quang phủ chiếu thành trì, muôi phiên ngói xanh đều phản xạ qua mang, sóng nước lấp loáng, toàn thành giống như một mảnh cảnh đẹp ấp vui xanh biếc hồ lớn. Bích Ba thành, bởi vậy gọi tên. Lô Cửu kiếm chỉ vào phía dưới, giới thiệu nói: "Sư đệ, Bích Ba thành có mấy cái tu tiên thế gia, trong đó nhất cường đại chính là Vương gia, một cái đã từng từng sinh ra kim đan chân nhân cỡ lớn tu tiên thế gia. Mặc dù Vương gia lão tổ đã tọa hóa, Nhưng hắn lưu lại bản mệnh pháp bảo cùng các loại sớm chuẩn bị xong phù bảo, tăng thêm bây giờ lão gia tử là một vị giả đan cấp độ tu sĩ, cũng là ngồi vững vàng Big 3 thành đệ nhất thế gia bảo tọa. Lâm phủ âm thầm gật đầu. Đi ra kim đan chân nhân chính là không đồng dạng, không nói đến uy lực pháp bảo tương đại, chính là những cái kia phù bảo cùng các loại hộ tộc trận pháp, liền có thể cam đoan Vương gia an ổn phát triển tiếp, còn có trung hưng khả năng. Mà bởi vì Big 3 thành rất mạnh, có được giả đan cấp độ cao thủ tọa trấn, còn có rất nhiều chỗ cơ, tiến công nơi đây yếu tố ngược lại không có nhiều như vậy. Đại sư huynh, như lời ngươi nói Vương sư muội, không phải là Vương gia thiên kiêu chỉ nữ? Có hóa thần chí tư, uy danh hiển hách. Lâm phủ rất hiếu kỳ. Không, nàng không có. Lô Cửu kiếm ẩm đạm hao tổn tinh thần, nắm chặt năm đâm, chờ một chút ngươi liền đã hiểu. Hai người đáp xuống, rất nhanh rơi vào một tòa khí thế rộng rãi, chiếm diện tích trăm ngàn mẫu trước phủ đệ. Vương thị phủ đệ. Ngẩng đầu, có thể nhìn thấy cửa biển trên tử vương gia Kim Đan lão tổ tọa hóa trước thân bút viết văn tự, ẩn chứa đặc thù tỉnh khí thần, làm cho người mừng rỡ. Vẻn vẻn bốn chữ, liền có thể trấn nhiếp đạo trích. Lô tiên sư, ngài đây là lại tìm đến con ngưng tiểu thư a? Ai, gần nhất nàng tình huống không tốt lắm, sợ là lại muốn cực khổ ngài phi tâm vương gia lão quản gia đi ra ngoài tức đãi, là một vị luyện khí sơ kỳ tu sĩ, mộc đền nếp vốn trên mặt đều là vẻ u sầu, không ngừng lắc đầu. "Con nương nàng, nàng thế nào?" Lô Cửu Kiếm không tự giác nắm chặt nắm đấm, tay nhiễm một chút phong hàn, bất quá đã tốt, chính là cảm xúc không quá ổn định tại nàng trong trạch viện tu dưỡng. Lao quản gia chỉ hướng một chỗ. "Lô Cửu Kiếm đi nhanh lên đi, cũng chỉ chỉ sau lưng Lâm phủ, nói, "Ta tiểu sư đệ, Lâm phủ." Nói, "Người đã đi xa." Nguyên lai là lão tiên sư sư đệ, thật tính thật tính. Lao quản gia kinh ngạc nhìn xem Lâm phủ, không nghĩ tới trước mắt vị này người mặc áo giáp người lại là lão cửu kiếm sư đệ, tiên linh tông kim đan đại trưởng lão đệ tử. Thân phận này thế nhưng lạ rất tôn quý, toàn bộ vô gia đều phải chăm chú đối đãi. Lão quản gia, ta còn không hiểu đại sư huynh cùng quân ngưng tiểu thư tình huống, có thể hay không cùng ta từ đầu tới đuôi nói tỉ mỉ một phen. Lâm phủ triệt hồi lưu có giáp, lộ ra thẳng tắp thân hình, khuôn mặt tuấn tú trên tràn đầy nghi cho. Lão quản gia bất đắc dĩ, nói, quân ngưng tiểu thư là chúng ta vương gia một vị phụ thông luyện khí tộc nhân nữ nhi, nàng tướng mạo mỹ lệ, dịu dàng động lòng người, cùng Ngô tiên sư xem như thanh mai trúc mã, đáng tiếc, hai người chú định hữu duyên vô phận. Nghe được cái này, Lâm phủ càng là hiếu kỳ. Lao quản gia tiếp tục nói ra: "Truy cứu môn nhân, còn không phải bởi vì Quân Nương tiểu thư không có can cốt, chỉ là một kẻ phàm nhân. Nhưng, như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Quân Nương tiểu thư thân mắc quái bệnh, Nghiên Kỳ nhẹ nhàng liên tóc trắng phơ, thân thể ngày càng suy yếu, thọ nguyên thân hụt quá nhanh, sợ là không mấy năm tốt sống." Lao quản gia nói xong, lắc đầu thở dài. Lâm phủ ngẩn người tại chỗ. Tiên phàm có khác. Lô Cửu kiếm chính là người tu tiên, ngày sau đại khai xuất có thể kết đan, thọ nguyên cao tới 500 năm. Vương Quân Nương không có can cốt, không cách nào tu hành. Lại thân mắc quái bệnh, sống không được mấy năm, hai người này chủ định không cách nào tướng mạo tư thủ, hoàn toàn chính xác để cho người ta tiếc hận. Lâm phủ lại nghe ngóng một chút tình huống. "Ngươi lai, like, đại sư Minh Lâu Cửu Kiếm đã sớm cùng Vương Quân Ngưng tiểu thư tư định chung thân, nhưng Vương Quân Ngưng tiểu thư tự biết không mấy năm tốt sống, liền dần dần xa cách. Nhưng, Lâu Cửu Kiếm lại không muốn buông tay. Xem ra, mặt ngoài một tao, tố chất thần kinh, vương như lão cẩu đại sư Minh, kỳ thực là một cái trọng tình trọng nghĩa người." Lâm phủ âm thầm nghĩ. Sau đó, hắn hướng Vương Quân Ngưng tiểu viện đi đến. Tuy nói Vương Quân Ngưng chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng nàng phụ mẫu đều là luyện khí tu sĩ, tăng thêm cùng Lô Cựu kiếm thanh mai trúc mã. Tại Vương gia có phần bị coi trọng, có một tòa chiếm diện tích một ngôi biệt viện, trồng đầy hoa tươi. Lâm Phù đi đến tiểu viện ngoài cửa. Cánh mộc đầy dây thường xuân hàng rào trúc, nhìn về phía trong sân một tòa đình nghỉ mát. Chỗ ấy, có hai người tại Ô nu. Nô. Lô Cựu kiếm trông lực, là một vị gia thị trông trắng lộ hồng tóc trắng nữ tử, nàng nhìn xem rất là suy yếu, trên thân khí tức hình như có chỗ không, còn thường xuyên nhíu mày. Phản phất, có tâm sự gì? Lâm Phù vụng trộm thi triển linh nhãn quan sát. Phát hiện Vương Quân Ngưng trái tim lại so người bình thường nhỏ rất nhiều, mà lại trong đầu tựa hồ có một đoàn lấp loé không ngừng oang quang. đích thật là phàm nhân, không có căn cốt. Muốn tu đi, quá khó khăn. Trên thân cũng có quái bệnh, dễ dàng nghĩ quẩn, có lẽ có thể phục dụng Thanh Tâm Hoàn Lam Dịu bệnh tình. Lâm phủ âm thầm phân tích. Nếu không phải hắn có được tứ hại thiên thệ, thông qua không ngừng làm việc tốt trèo đăng tiên thế, thu được căn cốt, hôm nay cũng như thường là một kẻ phàm nhân. Đối Vương Quân Ngưng, tự nhiên đồng tình. Ngô đại ca, không có căn cốt, thật không thể tu tiên sao? Trong lương đình, truyền đến Vương Quân Ngưng nhu nhược tu thủy thanh âm, huyện chuyển đêm hai. Lâu Cửu Kiếm trầm mặc, Lâm Vũ cũng trầm mặc. Tiên pháp có khác, rất khó khăn vượt qua. "Lâu đại ca, ngươi quên ta đi, Quân Ngưng sợ là không có mấy năm có thể sống. Ngươi muốn cái đan, ngươi muốn trở thành đại tu sĩ, không muốn là ta mà dừng lại không tiến." Vương Quân Ngưng tiếp tục nói nhỏ. Lâu Cửu Kiếm cười khổ, nói: "Quân Ngưng, ngươi lại mắc bệnh, lão yêu suy nghĩ lung tung. Đến, cái này Mai Thanh Tâm Ngọc bội tặng cho ngươi, có thể để ngươi ngưng ngưng thần tính khí." Lâm Vũ trông thấy, Lâu Cửu Kiếm nhẹ nhàng đem khắc lên Thanh Tâm Trận Văn Ngọc bội mang tại Vương Quân Ngưng trên trán. Lập tức, linh quang nở rộ, Vương Quân Ngưng cảm xúc rất nhanh ổn định, nặng nề ngủ thiết đi, biểu lộ an tưởng. "Tiểu sư đệ, vào đi." Lô Cửu Kiếm ôm Vương Quân Ngưng, hướng hàng rào trúc bên ngoài lâm phủ nhẹ giọng hô. Lâm phủ đẩy cửa vào. Tiểu viện cắm đầy hoa tươi, mùi thơm hoa cỏ bốn phía, có thể khiến người ta có loại cảm giác sảng khoái. "Đại sư huynh, ta chỗ này có một loại tên là Thanh Tâm Hoàn đang dự, có lẽ có thể đối quân Ngưng bệnh tình của tiểu thư đưa đến nhất định làm dịu tác dụng." Lâm phủ lấy ra một viên Thanh Tâm Hoàn. Lô Cửu Kiếm nắm dược hoàn, tỉnh tế phẩm người, rất nhanh hai mắt tỏa sáng, nói một tiếng tạ ơn, liền đem Thanh Tâm Hoàn cho Vương Quân Ngưng cho an sủng dưới. Lâm Vũ thông qua linh nhãn có biết, theo thanh tâm hoàn phát huy tác dụng, Vương Quân Ngưng trong đầu ô quang yếu ớt không biết. Chúc mừng thu hoạch được ngũ tính cấp thẻ người tốt ít một. Lâm Vũ mắt sáng lên, không có nóng lòng leo lên tứ hải thiên thế, chần chừ một lúc, hỏi, "Lại sư huynh, ta nghe nói, Quân Ngưng tiểu thư không có căn cốt." "Đúng vậy a, nàng không có căn cốt, không cách nào trở thành tư hình giả, nhất định là phàm nhân." Lô Cửu kiếm thở dài, nhìn xem trong lực ngủ say đi qua Vương Quân Ngưng, bọn hắn đều nói tiên phàm khác nhau, "Khuyên ta buông xuống, sớm ngày kết đan." Thế nhưng là, ta há có thể như thế buông xuống? Chương 35, tình cảm đạo sư Lâm Vũ Lão Cửu Kiếm Thần sắc cảm đạo. Hắn thở nhỏ cùng Vương Quân Nưng tình cảm rất tốt, 10 tuổi thời điểm, hắn bị tiệm chắc ra cực phẩm tán cốt, bái nhập Tiên Linh Tông, ngắn ngủi 10 năm, đã bẳng vào bậc này tư chất tấn thăng trúc cơ đỉnh phong, bước vào giả đan cấp độ. Nhưng, Vương Quân Nưng nhưng không có căn cốt. Không chỉ có như thế, nàng còn thân nhuyễn bệnh nặng, chính là người tu hành đều không cách nào đưa nàng trị tận gốc, nhiều nhất có thể làm dịu bệnh tình, lấy về phần nàng thời gian đã không nhiều lắm. Nếu không phải không bỏ xuống được nàng, lấy nô cửu kiếm tư chất, sớm nên kết đan, trở thành kim đan chân nhân." Lâm Vũ khuyên nói ra. "Đại sư huynh, vì sao không thử nghiệm sớm ngày kết đan đâu?" Ngươi nghĩ, làm ngươi tu vi cao sâu thời điểm, không phải có thể giúp quân Nương tiểu thư kéo dài tuổi thọ a? Nói không chừng, còn có thể trợ nàng ngưng tụ căn cốt. Căn cốt phần lớn là trời sinh. Nhưng, Lâm phủ ngầm mình ở tàng thư các thời điểm, nhìn qua một bản tên là căn cốt chi thuyết cổ tịch, biết được cũng có thể hậu thiên rèn đúc căn cốt, nhưng tối thiểu cần nguyên anh hóa thần tu vi, còn phải phối hợp đỉnh tiêm bảo vận. Hắn độ khó, không thua gì bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ. Cái này đại giới quá lớn. Cho nên, những cái kia nguyên anh hóa thần tu sĩ đều không muốn lãng phí tài nguyên tại một kẻ phàm nhân trên thân. Lão Cửu kiếm cười khổ, nói, "Tiểu sư đệ a, Quân Ngưng đã trở thành ta tâm ma, ta cũng nghĩ sớm ngày kết đan, thế nhưng là, ta không bước qua được đạo cảm này a. Nói thế nào? Lâm phủ nhíu mày, kết đan cần thời gian dài, mà Quân Ngưng đã không có mấy năm có thể sống, ta không muốn trở thành đan về sau, ra lại nhìn thấy Quân Ngưng, kia băng lãnh ngổ. Nói, nô cũ kiếm đem Vương Quân Ngưng ôm chặt hơn nữa. Lâm phủ nói ra, có thể nếm thử cho Quân Ngưng tiểu tư làm dịu bệnh tình, kéo dài tuổi thọ, đợi ngươi kết đan, lại tìm kiếm rèn đúc căn cốt chỉ pháp. Nô cũ kiếm gật đầu, bất đắc dĩ nói, ta đã cho Quân Ngưng làm dịu qua bệnh tình, nhưng vẫn là không quá lạc quan, cho dù có thể kéo dài tuổi thọ, cũng bất quá hơn 10 năm, cái này thời gian, cho dù ta là cực phẩm căn cốt thiên tài, lại nhất định có thể đột phá đến nguyên anh hóa thần loại kia có thể giúp nàng chế tạo căn cốt tu vi a. Dừng một chút, Lô Cửu Kiếm nói ra, "Đa Tạ sư đệ thanh tâm hoàn, ta có thể cảm giác được quân ngưng thân thể tốt hơn nhiều, chỉ là, nàng thọ nguyên vẫn là không nhiều. Mấy năm này, ta chỉ muốn hảo hảo theo nàng, chờ nàng buông tay nhân gian vào cái ngày đó, lại bế quan kết đàn." Lâm Vũ không nói gì, Lô Cửu Kiếm còn tại nuốt ngữ, "Quân ngưng luôn để cho ta đừng có lại tới, còn để cho ta sớm một chút cưới vợ, quên nàng." "Đúng vậy à, ta thường xuyên nói đùa nói." chính mình muốn cưới 18 phòng thiết thiết, nhưng đó bất quá là trò đùa nói, ta, chỗ nào thả xuống được nàng? Kia 18 căn phòng ngủ đều là vì nàng mà tạo a. Lâm phủ vẫn là im lặng không nói, người tu hành phần lớn vô tình, nhưng hữu tình người cũng không phải số ít. Nhất là như là Lô Cửu kiếm loại này tu hành thiên tài, có được cực phẩm căn cốt, tuy nói đã là giả đàn cấp độ, nhưng hắn cũng mới 2, 30 tuổi, còn rất trẻ. Có lẽ, chờ Lô Cửu kiếm lớn tuổi một chút, có cái 4, 50 tuổi, liền có thể chân chính để xuống đi. Nghĩ đến cái này, Lâm phủ tiêu hao tấm kia cấp 5 thẻ người tốt, leo lên đến thứ 1278 tầng. Lần này cũng không phát động ẩn tàng cơ duyên. Xem ra, muốn thông qua thứ Hải Thiên Thế mở ra tăng thọ đan hoặc là căn cốt loại hình cơ duyên, rất khó. Lâm phủ âm thầm tức hận. Lô Cửu kiếm đối với hắn có ân cứu mạng, đối phương thanh mai trúc mã gần nạn, mình đương nhiên là hết sức trợ giúp. Thế nhưng, hắn tạm thời giúp không giúp được gì. "Xưa lệ, để cho ta lãng lặng đi." Lô Cửu kiềm nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Vương Quân Ngưng. Lâm phủ gật gật đầu, đang muốn rời đi. Bỗng nhiên, Áp dụng tới hiện đại khoa học kỹ thuật, có thể thông qua nhiệt độ siêu thấp đóng băng phương thức để sinh vật thân thể hoạt động hạ xuống đến cực hạn, tiến vào thời gian dài ngủ say, chờ đến thích hợp thời cơ lại thức tỉnh, thích hợp du lịch trong vũ trụ. Thế là, Lâm phủ hỏi, "Sư huynh, phải chăng cân nhắc qua băng phong chỉ thuật?" Băng phong chỉ thuật. Lô Cửu kiếm mở mắt ra, sững sốt một chút. Lâm phủ gặp Ngô Cửu kiếm trợn hồ không hiểu, thế là tiến hành giải thích, khiến cho cái sau hai mắt tỏa sáng. "Sư đệ, ta nghe qua án lệ tương tự, có người chế tạo qua đặc thù băng quan, đem tự thân phong ấn mấy chục năm, đợi cho linh khí càng dư thừa thời điểm hồi phục, liền có thể xung kích cảnh giới cao hơn." Phương pháp kia ngược lại là có thể nếm thử. Lô Cửu kiếm mặt lộ vẻ vui mừng, ngay sau, đợi ta tấn thăng Nguyên Anh hóa thần, tìm tới La Quân ngưng chế tạo căn cốt biện pháp, lại đem nàng giải phóng cũng không muộn. Sau đó, hai người lại hàn huyên. Lâm Vũ biết được, tại tu tiên giới cũng không phải không có tương tự đóng băng kỹ thuật, nhưng tu vi càng cao, băng phong độ khó càng lớn, chỉ đối phàm nhân hiệu quả tốt nhất. Bởi vậy, sử dụng tần suất rất thấp. Tiểu sư đệ, ngươi ngược lại là ngoài cuộc tình táo, trong cuộc khu mê à, tiếp xuống, ta muốn chuẩn bị thu thập vật liệu, chế tạo một tòa băng quan, chí ít có thể đệm quân ngưng băng phong trăm năm. Bất quá Loại này băng quan tối thiểu là pháp bảo cấp bậc, ta bây giờ chỉ là giả đàn cấp độ, xem ra ta muốn cứu con ngừng, không phải kết đan thành kim đan chân nhân không thể. Còn có, ta được nhiều chuẩn bị mấy cái đáng tin cậy phương pháp, như thế mới có thể đẩy đủ ổn thỏa. Lô Cửu kiếm siết chặt năm đấm. Nội tâm đấu trí lại bị giãy lên. Lâm phủ sợ lên cái cằm, không nghĩ tới chính mình dám ba câu ở giữa, cũng là làng Lô Cửu kiếm đẩy ra mê mụ, xem như báo đáp một bộ phận hưởng cứu mạng ngân tình. Sư đệ, ngươi đến phủ cẩn đi một chút đi, mặc dù ngươi chỉ là luyện khí kỳ, nhưng có kia thân áo giáp hộ thể, cũng có thể chém giết không ít làm loạn yêu thú. Lô Cửu kiếm ở miệng đề nghị, hắn cảm giác tâm tình tốt nhiều, dù sao có thể đem Vương Quân Ngung bằng phong, mà hắn cũng không có quên, chính mình cùng Lâm phủ Ly Khai Tiên Linh tông nhiệm vụ chủ yếu là Trảm yêu. "Tốt, ta tại Big 3 thành phố cẩn đi một chút, có việc liền dùng cái này liên hệ." Lâm phủ chỉ chỉ bên hông đưa tin ngọc lệnh. Phục dụng trung phẩm bảo khí đang tạo thành suy yếu kỳ đã qua, hắn đã khôi phục thực lực, có thể Trảm yêu. "Được." Lô Cửu kiếm gật gật đầu, đem một sắp phụ lục đưa cho Lâm phủ, "Tiểu sư đệ, đây là 10 cái chúng phẩm phụ lục, phòng ngự, công sát, với khốn đều có, tất cả đều lưu cho ngươi phòng tân đi." Đại sư huynh Cái này quá quý giá." Lâm phủ liên tục khoắt tay. "Một chương trung phẩm phù lục, bình thường bán 1000 linh thạch. 10 cái, thế nhưng là một vật thôi. Cho ngươi mượn dùng, dùng không hết, đưa ta." Lô Cửu kiếm nhếch miệng cười một tiếng. "Lâm phủ, tốt. Ngươi lai, like, phù lục chỉ là cho hắn mượn nha. Bất quá ngẫm lại cũng thế, kia thế nhưng là giá trị trên vạn linh thạch trung phẩm phù lục, ai sẽ hào phóng như vậy, trực tiếp đưa cho hắn." Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm phủ chân đạp thanh phong kiếm, bay ra vương gia đại viện, người mặc tiên linh tông chân truyền đệ tử phục hắn, bị Bích Ba thành không ít người nhận ra, dẫn phát một trận tiếng ồn ào là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử. A, làm sao chỉ là luyện khí kỳ dáng vẻ? Tiên Linh Tông chân truyền không đều là trúc cơ sao? Không ít trúc cơ tu sĩ kinh ngạc, nhưng không người đáp lại bọn hắn. Lâm phủ ly khai Big Ba thành về sau, đầu tiên là hướng mấy cái phương hướng khác nhau bay đi, rất nhanh xác định, chỉ cần tiếp tục hướng đông nam phương hướng bay, liền sẽ có cảm giác nguy cơ. Cái này khiến trong lòng của hắn run lên. Thôn linh ma bản thể ở bên kia. Lâm phủ không còn dám hướng đông nam phương hướng bay đi, mà là hướng Big Ba thành phương hướng tây bắc bay, nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài một tòa vệ tinh thành, đang bị yêu thú vây công. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, người mặc lưu quan giáp, phát hiện 10 khối trung phẩm linh ngọc linh khí số lượng dự trữ còn lại 3 thành, tạm thời đủ, thế là rơi trên mặt đất, đem pháp lực rót vào thành phong kiếm, làm cho trở nên sáng lên, càng thêm sắc bén. Tê lặng, là... vẹn vẹn một kiếm, Lâm Vũ liền bổ ra một đầu một cấp đất giáp tên nhu đầu, sau đó giết vào trong bầy thú. Tu hành giả bị linh khí tầm bổ, thể phách cường đại. Dù là không phải thể tu, bình thường tình huống dưới luyện khí thập trọng tu sĩ, nhục thân lực lượng cũng chừng 1200 cân khoảng chừng, Lâm Vũ phục dụng tố thể đan, nhục thân lực lượng gia tăng hơn trăm cân, tổng lực lượng có thể so với luyện khí tầng 11. Hắn chỉ là thi triển tiểu thành cự kiếm thuật, khiến cho thanh phong kiếm hóa thành dài mấy mét, một cái quét ngang, liền có thể chém giết vài đầu cấp 1 cấp 2 yêu thú. Người kia là ai? Hắn lại chỉ thân giết vào trong bầy thú, mãnh. Toàn này vệ tinh thành tu sĩ nghẹn họng nhìn chân trối. Bọn hắn sợ nhất chính là bị yêu thú vây công, nhưng vị kia người mặc áo giáp, không nhìn thấy chân dung người, lại trực tiếp giết vào trong bầy thú, quả nhiên là quá bá khí. Đương nhiên, cũng quá ngu xuẩn. Tiếp tục như vậy, là sẽ bị vây công đánh chết. Chương 36, chiến tích tương đối khá. Lâm phủ không biết ý nghĩ của mọi người, hắn cũng không phải là ngu xuẩn mà là cũng không cảm thấy tim đập nhanh, mang ý nghĩa, cho dù bị bọn này cấp 1 cấp 2 yêu thú vây công, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Không đến nửa khắp đồng hồ công vu. Lâm phủ đã chém giết mấy chục con cấp 1 cấp 2 yêu thú, túi trữ vật cơ hồ tràn đầy các loại yêu thú vật liệu, đầy đủ hối đoán không ít điểm tích lũy. Được nhiều mua mấy cái túi trữ vật mới được nha. Lâm phủ vỗ vỗ bên hông. Đong đong đong. Mấy đầu cấp 3 yêu thú chú ý tới ngay tại đại sát bốn phương Lâm phủ, giận đạp đất mặt, hướng hắn đánh tới. Vị kia hào giáp đạo hữu, mau trở lại. Toàn này vệ tinh thành thành chủ, một vị trúc cơ sơ kỳ trung niên nho sĩ hô to. Vô bên hông túi trữ vật, có một chim màu vàng kim phủ bút xuất hiện, bị hắn nắm chặt. Ba ba bá, bá. Trung niên nho sĩ bút lớn hung lên một cái, bút mực hóa thành lăng lệ đao quang kiếm ảnh, đem đưa vài đầu cấp 3 yêu thú cổ trên nước, lúc này mới nói lòng một hơi. Đa tạ thành chủ xuất thủ, nhưng chư vị không cần phải để ý đến ta, ta không sao. Lâm phủ hướng thành chủ chắp tay hành lễ, tiếp tục tại trong bầy thú chấm giết, nhưng hắn cũng rất cho đầu, chuyên chọn cấp 1 cấp 2 yêu thú loại này qua hơn 10 boss, 2 3 lần liền chặt chết một cái. Dống Một đầu thực lực có thể so với luyện khí thập nhị trọng cấp 3 yêu thú Bắt nhãn độc chu gầm ghét, tám đầu đen lủng liêng đôi chân dài dùng sức đạp địa, hướng Lâm phủ đánh tới đồng thời, cái mông hất lên, liền có một cái lưới lớn che mà xuống. Lâm phủ quả quyết chui xuống đất, né tránh có siêu cường dính tính đện lưới lớn, một lát sau, từ ngoài mấy chục thước đống đất nảy ra, một kiếm bổ ngang. Tê Lạm, một cái cấp 2 hu minh lang bị chặt đầu, Lâm phủ thuần thục cắt lấy lang nha, da sói, vữa sói, mắt sói, bút lông sói các loại hữu dụng vật liệu, chuẩn mất. T. Bắt nhãn độc chu phảng phất bị nhục nhã, triệt để để mắt tới Lâm phủ, hướng hắn đuổi theo. Yêu Nghiệt, đừng quổng Vệ Tinh Thành thành chủ vung vậy kiếm phù bút, hai đạo màu vàng đen khí mang giao nhau chấm ra, cắt đứt bắt nhãn độc chú ba đầu chân sau, lại vung vậy hai lần, liền đem cái này cấp 3 yêu thú chém thành mảnh vỡ. Người này tựa hồ không cần ta hỗ trợ. Vệ Tinh Thành thành chủ nhìn chằm chằm ngay tại trong bảy thú linh hoạt du tộc, chuyên chọn quả ửng mềm bóp lớp phụ, cảm thấy thật sự là hắn rất thông minh, hiểu lực dùng cảnh giới áp chế yêu thú, mà không phải mù quáng chọn lựa cùng giai yêu thú chấm giết. Liền giống hắn, thân là trúc cơ tu sĩ, lại chuyên chọn 1 2 3 cấp luyện khí kỳ yêu thú giết. Như thế, chính là chém dưa thái rau của diện. Trong bảy thú Lâm phủ thị triển tinh thông cấp độ thổ độn, linh hoạt tránh né cấp 3 yếu tố truy sát, lại bằng vào lưu quang giáp đối tự thân tăng phúc, hắn miễn cưỡng có thể so với một vị cận chiến loại chúc cơ thể tu, một kiếm chấm già, liền có thể dùng cảnh giới cao ưu thế nghiền chết cấp 1 cấp 2 yếu thú. Ha ha ha, giết. Cái đó không xa trên đầu thành, vị kia chúc cơ kỳ trung niên nho sĩ không ngừng vùng vẫy kim phù bút, bên người còn có hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, không ngừng đối phía dưới công thành yêu thú tiến hành hàng duy đặc kích, đánh cho rất nhẹ nhàng. Chỉ này đại quân yêu thú mặc dù số lượng phá ngàn, nhưng không có cấp 4 trở lên đại yêu, nhưng cũng dám công thành, thật đúng là kỳ quái a. Lâm Phù âm thầm kinh ngạc. Hơn phân nửa ngày sau, đại quân yêu thú bị giết chỉ còn lại hơn 100 con, xám xịt rút đi, chiến đấu kết thúc. Đám người bắt đầu quét dọn chiến trường. Lâm Phù ngự kiếm đi vào chỗ cao, phát hiện kia hơn 100 con rút đi yêu thú, cuối cùng tiến vào phụ cận một tòa hoàng sơn chỗ sâu. Nơi đó, có lẽ có một cái oa điểm. Lâm Phù sinh ra tiến về nơi đó ý nghĩ, sau đó, lại phát hiện tự thân có chút kim đâm cảm giác. Nơi đó hẳn là có có thể so với chút cơ cấp 4 trở lên đại yêu, vẫn là không đi thì tốt hơn. Lâm Phù hướng về mặt đất, thu mạch chiến lợi phẩm. Hắn không thể nào nghĩ vượt cấp chiến đấu. Dù là chính mình có cái năng lực kia, nếu là có thể, hắn chỉ muốn hảo hảo tăng lên tu vi, nếu là gặp được địch nhân, trực tiếp lấy cao hơn đối phương một hai cái đại cảnh giới ưu thế nghiền ép. Đạo Hữu, xin hỏi tôn tính đại danh. Vị kia trung niên nho sĩ mang theo bên người luyện khí tu sĩ bay xuống tường thành, cùng Lâm phủ bắt chuyện. Vãn buổi Lâm phủ. Triệt hồi lưu quang giấc về sau, Lâm phủ lộ ra chân dung, cùng trên thân bộ kia chói sáng tiên linh tông chân truyền đệ tử phụ. Các hạ đúng là tiên linh tông chân truyền, thật kính. Thật kính, bổn thành chủ Tạ Vĩ, gặp qua Đạo Hữu. Trung niên nho sĩ bái, mặc dù Lâm phủ chỉ là luyện khí kỳ, nhưng nếu là tiên linh tông chân truyền, Phía sau tất nhiên có một vị Kim Đan chân nhân làm sư tôn. Với cảnh này, nhưng Đắc tội không dậy nổi. Tạ Thanh chủ, mới đa tạ xuất thủ. Lâm phủ chắp tay cười một tiếng, cũng không dám tự cao tự đại. Ha ha, đạo hữu thế nhưng là Tiên Linh tông chân truyền, mặc dù tu vi còn thấp, nhưng ngươi kia áo giáp sợ là cực phẩm pháp khí cấp độ a. Hắn lực phong ngự tất nhiên không yếu, chính là bọn thành chủ không xuất thủ, ngươi cũng sẽ không có sự tỉnh. Tạ vị cười ha ha. Song Vương lại Hàn Huyên sẽ, liền diễn phần mình thu hoạch trước thành những cái kia yêu thú thi hài trên người hữu dụng vật liệu, còn sót lại cốt nục bị đơn giản xử lý một cái, kéo đến trong thành bán. Đại hỏa hầm lâu một chút, mùi thịt gà giòn. Nếu là có chút thịt quá tuổi, thực sự gần bất động, liền do tu sĩ đem chặt thành tương, tăng thêm một chút linh dược, đại hỏa nấu lại, liền có thể luyện thành thịt cấp đan. Ăn ba viên, có thể no bụng một ngày. Nay ngươi thơ là đại thuở nha. Lâm phủ vỗ vỗ túi túi trữ vật, trên thân còn khiêng một cái da trâu bao lớn, bên trong đầy các loại yêu thú trên người vật liệu. Các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Lâm phủ khiêng da trâu bao lớn, chân đạp thanh phong kiếm, bay về phía Big 3 thành vô gia. Phía dưới đỉnh nghỉ mát, Lô Cửu kiếm cùng Vương Quân Ngưng ngồi đối diện nhau. Ngay tại uống trà chuyện tiếu, đầy mắt đều là đối phương. Úp, thức ăn cho chó khí tức. Lâm phủ vừa đẩy ra cửa sân, thấy cảnh này, không khỏi tại nội tâm nhà rẽn. "Tiểu sư đệ, ngươi xem như trở về." Lô Cửu Kiếm rất sớm liền chú ý đến Lâm phủ. "Con ngừng, mới quên giới thiệu, đây cũng là ta tiểu sư đệ, Thanh Tâm hoàn chính là hắn cho, dường như còn không tệ a." "Con có, tiểu sư đệ là trận pháp sư, Thanh Tâm Ngọc đội phía trên Thanh Tâm trận văn cũng là hắn khắc." Nói, Lô Cửu Kiếm đỡ Vương Quân Ngưng đứng dậy. "Tạ tạ Lâm phủ sư đệ." Vương Quân Ngưng hướng Lâm Phủ đi một cái vạn phúc lễ, nàng dáng vóc cao gầy, mặc dù tóc trắng phờ, nhưng da thịt trong trắng lộ hổng, cũng là có một phen đặc thủ mỹ cảm. Tấu. Tấu tử tốt. Tâm phủ trầm trừ một lúc, cười chào hỏi. Kia một tiếng tấu tử, để Vương Quân Ngưng gương mặt xinh đẹp càng thêm nổi bật, lại cùng Lâm Phủ đơn giản hàn huyên hội. Lô Cửu kiếm chỉnh trọng nói ra: "Tiểu sư đệ, bên ta mới đã thương lượng với Quân Ngưng qua, ta trước tìm một chút kéo dài tuổi thọ đan dược hoặc thiên tài địa bảo, để nàng có thể chèo chống đến ta kết đan. Sau đó, ta trước không chế tạo bạn mệnh pháp bảo, mà là thu thập các loại vật liệu, đánh trước tạo ra đặc thủ băng quang, phong ấn Quân Ngưng" Ngay sau, đợi ta nguyên anh hóa thần, tìm được chế tạo căn cốt chỉ pháp, lại để cho quân ngưng khôi phục. Lâm phủ giơ ngón tay cái lên, đại sư huynh nghị rất chủ đạo, hoàn toàn như trước đây ổn. Lô Cửu Kiếm ôn nhu ôm ngực quân ngưng bà vai, nói, "Ha ha, chúng ta tu sĩ chính là mối ổn." Lâm phủ lập tức bật cười. Đại sư huynh Lô Cửu Kiếm, hắn làm việc sát thực ổn, cũng rất đáng tin cậy, để cho người ta giật lại yên tâm. Lúc này, Lô Cửu Kiếm chú ý tới Lâm phủ trên vai khiêng gia châu bao lớn, nói, "Xem ra, tiểu sư đệ hôm nay thu hoạch tương đối khá, đi, chúng ta về trước tông đi." Đại sư huynh không nhiều bồi bổi tẩu tử. Lâm phủ kinh ngạc nhìn về phía một bên Vương Quân Ngưng. Chương 37, Vạn năm huyền băng. Quân Ngưng tự nhiên là cùng chúng ta cùng một chỗ. Lô Cửu Kiếm phất ống tay áo một cái, dưới chân dâng lên một đóa mây trắng, đem ba người nâng lên, "Ta nghĩ mời sư Tôn giúp ta làm một chút có thể kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, thuận tiện hỗ trợ nhìn xem Quân Ngưng bây giờ bệnh tình như thế nào." Dừng một chút, Lô Cửu Kiếm nắm chặt nắm đấm, "Lần này, dù là sư Tôn đem ta đánh bay 10 vạn dặm, ta cũng phải cấp Quân Ngưng cầu một viên Diên Thọ đan." Hắn ánh mắt cực kỳ kiên định. Bên cạnh, Vương Quân Ngưng không nói gì, yên lặng nắm chặt Lô Cửu Kiếm cổ tay, đầy mắt đều là hắn. Lâm phủ ăn thức ăn cho chó, không tâm tình nói chuyện. Nửa ngày sau, Thiên Linh Tông, nội môn đệ nhất phong. Lâm phủ, Lô Cửu Kiếm, Vương Quân Ngưng xuyên qua phong chủ đại điện, đến một mảnh đất trống, đứng tại một gốc dưới cây giả. "Sư tôn, mau cứu hại Tử đi." Lô Cửu Kiếm ôm đại thụ, gào khóc, hô một tiếng. Trên cây tổ chim bên trong, có một đạo màu vàng kim thân ảnh rơi xuống đến, lơ lửng tại cách đất cao hơn 1m địa phương, chính là tiểu kim viên, nó trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lô Cửu Kiếm cùng Vương Quân Ngưng, kinh ngạc nói, "Mang thai?" Đám người tất cả đều sửng sợ. Lam Lâm phủ kịp phản ứng lúc, Kém chút một đầu mới ngã xuống đất, vội vàng thấp giọng họ Khan. Lô Cửu kiếm cũng là sửng sốt xem mới tình ngộ, vỗ hốt một cái, nói: "Sư tôn, con nhưng còn không có mang đây." Ba. Tiểu Kim Viên một bàn tay đem Ngô Cửu kiếm đánh bay, mắt tròn trắng nói: "Không có mang hay, giữ cái gì hại tử?" Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm phủ. "Tiểu Đồ nhị, ta nói qua, không muốn đi theo Ngô hộ kiện, cái này gia hỏa không quá đáng tin cậy." Lâm phủ sờ lên cái cằm. "Ngô Cửu kiếm thì là Sầu Mi khổ kiếm, cảm thấy sư tôn có thể hay không cho ta chút màn vui, coi như nhắc tới chút lời nói, tốt xấu chờ ta không còn hiện trường thời điểm lại nói a." Vương Quân Ngưng đứng tại chỗ, ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Kim Viên, làm sao cũng không nghĩ đến, cái này nhìn xem quái đáng yêu tiểu xảo viên hầu, đúng là một vị định phong yêu vương. Dừng một chút, nàng cố lấy giữ khí. Việc này chắc ta, còn xin thần thú đại nhân có đại lượng, chớ có giận chó đánh mèo kaka. Hắn âm thanh huyền truyện, dễ nghe hơn hai. Thần thú? Tiểu Kim Viên khẽ miệng kéo một cái, nhưng cũng lười cùng Vương Quân Ngưng cái này phàm nhân so đo. Lô Cửu Kiếm thì là bị dọa đến gần chết, vội vàng ngăn ở Vương Quân Ngưng trước mặt, nói: "Sư tôn, việc này không có quan hệ gì với Quân Ngưng, đều là ta nghĩ xin ngài giúp." nói, Lô Cửu Kiếm dùng hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng nắm nướt tiểu kim viên bà bay, lệnh mật nói, "Sư tôn, lực đạo còn đủ." Tiểu kim viên chợt nhìn Lô Cửu Kiếm một chút, lại nhìn xem Lâm phủ cùng Vương Quân Ngưng, khịt một hơi. "Thôi được, ngươi muốn cái gì?" Diên Nhiên Rick thở than. Lô Cửu Kiếm nói, "Tiểu kim viên giơ lên bàn tay." Lô Cửu Kiếm nhắm mắt, vội vàng nói, "Sư tôn, ta nghĩ thông suốt, ta muốn kết đan." Tiểu kim viên buông xuống bàn tay. Lô Cửu Kiếm hai mắt tỏa sáng, nhanh lên đem kế hoạch của mình nói ra. Nghe vậy, tiểu kim viên sắc mặt có chút biến hóa, cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng, nói Ngươi ý tứ ta minh bạch, ta có thể nói cho ngươi là, không cần chờ ngươi tân thăng kim đan lại chế tạo đặc thù băng quan, bởi vì, ta biết rõ cái nào đó địa phương liền có vạn năm huyền băng, ngươi đem mang tới, ta giúp ngươi đem cắt gọn thành băng quan, để Vương Quân Ngưng phục dụng lòng châu, nằm tại bên trong quan tài băng, liền có thể đạt tới ngủ say hiệu quả. Thật chứ? Lô Cửu Kiếm mừng rỡ. Vương Quân Ngưng đôi mắt đẹp cũng là tràn ngập sáng ngời, phảng phất nhìn thấy cùng Lô Cửu Kiếm tướng mạo tư thủ hy vọng. Tiểu Kim Viên gật gật đầu, nói, đã ngươi từ đầu đến cuối không bỏ xuống được Vương Quân Ngưng, như vậy ngươi rước bắt căn cứ kế hoạch đem băng phòng, ngày sau, ngươi nếu là có bản sự kết thành Nguyên Anh, cũng là có năng lực vì nàng chế tạo căn cốt. Đa Tạ sư Tôn Thành Toàn. Lô Cửu kiếm nắm chặt vương quân ngưng tay, cho nên, sư Tôn, Vạn năm huyền băng ở đầu cái địa phương. Còn có, Long Châu ở đâu? Tiểu Kim Viên nói ra, Vạn năm huyền băng tại Thanh Châu Bắc Bộ Tuyết Liên Sơn mạch phía dưới, nơi đó có cấp 6 đỉnh phong yêu thú Tuyết Quái Lanh Chúa trấn giữ, ngươi chưa chắc là đối thủ của nó. Về phần Long Châu, ta chỗ này vừa lúc có một viên. Nói, hắn rọi ra tiểu sáo thủ trưởng. Sáng chói linh quang từ tiểu Kim Viên lòng bàn tay tuôn ra, đương kết thành một viên ngón cái lớn nhỏ màu vàng kim bảo châu, nội bộ có long tộc hư ảnh lão du, rất là thần dị. Năm đó, ta tại Đông Hải chẳng yêu, đánh chết một đầu cấp 7 kim đan kỳ Á Lang, đem yêu đan luyện là Long châu, tạm thời vô dụng, liền đưa cho ngươi. Đương nhiên, nơi này có một cái đại tiền đề. Tiểu Kim Viên một mặt nghiêm túc, Lô Cửu kiếm hành lên nói, mời sư tôn chỉ rõ. Tiểu Kim Viên thu hồi Long châu, nói, ta muốn ngươi tiến về Thanh Châu Bắc Bộ Tuyết Liên Sơn mạch, tự mình chém giết trấn thủ vạn năm huyền băng cấp 6 định phong tuyết quái lãnh chúa, lại thu hồi vạn năm huyền băng. Ngươi như thành công, ta có thể giúp ngươi chế tạo băng quan lại tặng cho Long Châu. Lô Cửu kiếm chỉnh trọng nói, "Đệ tử tuân mệnh." Tiểu Kim Viên nhìn về phía Lâm Vũ, nói, "Lâm Vũ, ngươi cũng cùng đi chứ? Từ đó, tụ ba người đủ." "Tụ ba người?" Đám người sững sờ. "Còn có ta." Một đạo thanh âm quen thuộc từ đằng xa dưới một thân cây truyền đến. "Đông đông đông." Một người một thú, cất bước đi tới. Lý Bích Hà người mặc váy trắng, cầm trong tay hồng anh thường, tư thế hiên ngang, chính là chân chính nữ trung hào kiệt. Tại bên người nàng đi theo dã thú là cấp 4 yêu thú Sích Vũ chuẩn, đã bị nàng thu phục làm tọa kỵ. Các người sư huynh đệ ba người cùng nhau tiến đến, Lý Bích Hà Lâm phủ, hai người các ngươi hiệp trợ Ngô hộ tiện, tự hành thương nghị đối sách, chém giết tuyệt quái lãnh chúa. Tiểu Kim Viên hạ đạt nhiệm vụ an bài. Vâng. Lâm phủ, Lô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà cùng kêu lên đáp. Tiểu Kim Viên nhìn về phía thần sắc lo lắng Vương Quân Nưng, nói ra, "Sau đó, ta tự sẽ cho ngươi kiểm tra thân thể, nhưng ngươi tất tu lưu ở chỗ này, chờ bọn hắn trở về." Lô Cửu Kiếm nắm chặt Vương Quân Nưng tay, "Quân Nưng, tại nơi này chờ ta. Ngô lang, nhất định phải bình an trở về." Vương Quân Nưng gắt gao bắt lấy Lô Cửu Kiếm tay, không muốn buông ra. Lâm phủ lại làm một chén lớn tức ăn cho chó. Lý Bích Hà cúi đầu. Dùng khăn mặt lau hờm hành thường, nhưng phát hiện sáng bóng không đủ trong suốt, liền dùng xích vũ chuẩn chỗ Cổ Long Vũ đến mài thương. Ly, xích vũ chuẩn tối đầu, dùng tội nghiệp ánh mắt chính nhìn xem chủ nhân, không biết rõ nàng vì cái gì dùng cổ mình chỗ Long Vũ mài thương, liền không sợ một cái không xem thường, đem nó cổ đâm xuyên sao. Tiểu Kim Viên không có mắt thấy nô cũ kiếm tú ẩn ái, nếu không phải Vương Quân ngưng tại cái này, thật muốn một bàn tay đập tới. Tiếp xuống, các ngươi tự hành thương nghị đối sách. Nhớ kỹ, các ngươi đều là chân truyền đệ tử, mục tiêu chủ yếu là tinh anh cấp đại yêu, về phần những cái kia tiểu yêu, giao cho nội môn đệ tử xử lý là đủ. Tiểu Kim Viên dặn dò, hắn đã sớm nghe nói qua quái quái, kia làm một cái tàn bạo quái vật, thường xuyên điều động thủ hạ yêu thú xâm lấn thành trì chúng quanh, cho nên, tiểu Kim Viên nhờ vào đó cơ hội tôi luyện ngưu cự kiếm, thuận tiện thu hồi chế tạo bằng quan sở dụng vạn năm huyền băng, nhất cử lưỡng tiện. Lúc này, Lâm phủ nghĩ đến Cựu trưởng lão. Đối phương nói qua, binh đối binh, tướng đối với tướng. Khác biệt cấp bậc tu hành giả, tự sẽ đi đối phó những cái kia cùng mình cùng đẳng cấp cường đại yêu thú, bọn hắn những này chân truyền đệ tử, chính là cái gọi là tướng, chuyên môn đối phó trúc cơ kỳ tình anh đại yêu. Sư tôn, tiểu sư đệ mới luyện khí kỳ Hắn tham dự trận này săn giết, thật thích hợp sao?" Lý Bích Hà còn tại mài thương, thuận mồm hỏi một chút. Lô Cửu Kiếm lúc này nói ra, "Nhị sư muội không cần phải lo lắng, tiểu sư đệ có thể tại chúc cơ hậu kỳ thôn linh ma dưới tay chạy trốn mấy trăm dặm, trong lúc đó còn có thể giao thủ, tự vệ không lo. Nhất là cái kia thân áo giáp, dưới kim đan, hắn không có cái gì yếu tố có thể đem bộ ra." "Thật chứ?" Lý Bích Hà nhìn về phía Lâm phụ, dùng mũi thương chỉ vào hắn, "Tiểu sư đệ, trận này đi săn thế nhưng là chúc cơ cấp độ chiến đấu, ngươi nếu không đi, đến rời khỏi." Tâm phủ tiên lên một bước, "Ta đi." Nói nhảm. Nam nhân sao có thể nói không được, dù là không được, cũng muốn mạnh miệng nói rất đi. Chương 38, chuyển tông trận. Lý Trung động, ngươi đừng xúc động. Lại nghe Tiểu Kim Viên tức giận nói, ta để Lâm Vũ xuất chiến, tự nhiên là biết rõ hắn có tư cách tham dự chiến đấu. Đương nhiên, một trận chiến này chủ lực là Ngô Hạo Điệt, ngươi cùng Lâm Vũ chỉ là từ bên cạnh phụ trợ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sư tôn, có thể hay không đừng gọi ta Lý Trung động. Lý Bích Hà đem hồng anh thương cắm ở mặt đất, ôm cánh tay, quyện muồm, từ khoe miệng thổi hơi, gợi lên thái dương mấy sợi sợi tóc, tựa như dáng vẻ rất khu phục. Tiểu Kim Viên vỗ trán một cái, nói: "Ngươi cùng nô cũ kiếm hai cái này ra hỏa, một cái vững vàng như lão cẩu, một cái xúc động như dã thú, thật là khiến người ta không yên lòng. Có chưởng nghi ngờ linh nhãn chi thể lâm phủ cùng đi, mới đủ thỏa thỏa." "Được chưa?" Lý Bích Hà bất đắc dĩ đồng ý. "Tốt, các ngươi sư huynh đệ mấy cái, trước hảo hảo thương lượng như thế nào đối địch, ta muốn ngủ. Chờ ta khi nào tỉnh lại, lại cho Vương Quân Ngưng kiểm tra thân thể." Tiểu Kim Viên nhảy đến trên cây tổ chim bên trong, truyền ra tiếng ngáy. "Đi thiên điện." Nô cũ kiếm đem Vương Quân Ngưng lưu tại hậu viện chờ. Mang theo Lâm phủ cùng Lý Bích Hà tiến vào sát vách thiên điện, ở trên bàn mở ra thanh châu địa đồ. Thanh châu rất lớn, đông tây dài 10 vạn dặm, nam bắc rộng 8 vạn dặm. Tiên Linh Tông liền tại thanh châu đông bộ, mà tại thanh châu bắc bộ, cùng Tiên Linh Tông cách mấy vạn dặm địa phương, liền có một tòa núi tuyết. Đó chính là mục đích, Tuyết Liên sơn mạch. Tuyết Liên sơn mạch ở vào thanh châu cơ bắc, đi về phía nam 8000 dặm chính là Dung Tuyết điện, chính là chúng ta thanh châu 8 đại tông môn một trong. Tại Dung Tuyết điện cùng Tuyết Liên sơn mạch ở giữa, mảnh này phương viên mấy ngàn dặm quốc gia, tên là Bắc Tuyết quốc. Chúng ta cấy truyền tống trận, từ tông môn đến dung tiết điện, lại bay vọt Bắc Tuyết Quốc, đến Tuyết Liên sơn mạch. Lô Cửu Kiếm như là an bài. Lâm phủ sửu suốt có truyền tống trận. Lô Cửu Kiếm nói ra, đương nhiên là có, chúng ta Thanh Châu Bát Đại Tiên Tông bên trong đều có truyền tống trận, xa nhất truyền tống cự ly 10 vạn dặm, có thể phân biệt truyền đến cái khác bảy đại tông môn bên trong, thuận tiện trợ giúp hoặc là đi đường. Lâm Vũ mắt tròn tròn nói, lại sư huynh, các đại tông môn ở giữa đều có truyền tống trận liên hệ. Không sợ bị cái khác tông môn người thông qua truyền tống trận đánh lên a? Lý Bách Hà liếc mắt, nói: "Chúng ta Thanh Châu Bát Đại Tiên Tông rất bản kết, trong tông môn cất đặt cớ nhỏ chuyển tông trận, cũng là Bát Đại Tiên Tông lão tổ cộng đồng sau khi thương nghị kết quả, mục đích là thuận tiện trợ giúp cùng giao lưu. Mà lại, mỗi cái truyền tông trận đều có kim đan trưởng lão trông coi, lại ở vào tông môn đại trận bên trong, rất an toàn." "Thì ra là thế." Lâm Vũ bình tĩnh. Hắn tiếp tục hỏi thăm, biết được tám đại tông môn đều đều tọa lạc tại Thanh Châu Đông Nam Tây Bắc bên trong năm đại khu vực, thông qua truyền tông trận, nếu là đột phát trọng đại tình huống, bất luận một vị nào nguyên anh tu sĩ đều có thể tại trong vòng nửa canh giờ đến Thanh Châu bất kỳ ngóc ngách nào. Cái này trợ giúp tốc độ xem như rất nhanh. Sau nửa canh giờ, ba người thương nghị kết thúc, Lâm phủ đi trước một chuyến nội môn thứ 9 phòng, đem mấy bao lớn yêu thú vật liệu đổ ra, chồng chất như núi nhỏ, sợ ngây người chấp sự. Một cấp yêu thú Ngưu Minh Lang bốn quả răng nanh, nhưng phải một cái điểm tích lũy. Một cấp răng nanh dã trừ một đôi răng nanh cũng có thể hối đoái một cái điểm tích lũy. Một phen kiểm kê qua đi, Lâm phủ tính gộp lại chém giết hơn 200 đầu luyện khí yêu thú, bọn chúng trên người răng nanh, da lông, lợi trảo, xương toàn bộ hữu dụng vật liệu, tổng đối 450 điểm tích lũy. Quy ra xuống tới, tương đương với 450 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm phủ lại mua một cái trung phẩm pháp khí cấp độ tối chữ vật, còn lại linh thạch mua sắm một bình liệu thương đan, lần này chạm yêu thu hoạch, liền trực tiếp thấy đấy. Hưu. Lâm phủ không có tại nội môn thứ 9 phong quá nhiều dừng lại, thậm chí chưa có trở về động phủ, cho nên không có gây nên lý Bách Hiểu cùng Lương Uyển dùng các loại nội môn đệ tử chú ý ngoài mấy chục dặm. Một tòa nhìn như phổ thông độc lập nằm núi. Lâm phủ, Lô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà, Sích Vũ chuẩn leo lên đỉnh núi, đứng tại một tòa nham thạch trước đại điện. Tiểu sư đệ, nơi này chính là truyền thống điện, trong đó có một vị kim đan trưởng lão trấn thủ. Ngày bình thường To tiểu lá chân truyền đệ tử cùng chúc cơ chấp sự các bậc mới có tư cách tiếp xúc cùng sử dụng truyền tống trận. Tập dịch đệ tử cùng nội môn đệ tử là không cách nào tiếp cận truyền tống trận. Lô Cửu kiếm chủ động phổ cập khoa học. Chúng ta Tiên Linh Tông không phải chỉ có 9 vị kim đan trưởng lão sao? Truyền tống trận nơi này làm sao còn có một vị kim đan kỳ truyền tống trưởng lão? Lâm Vũ rất là tò mò. Lô Cửu kiếm nghiêm túc nói, chín đại trưởng lão có 10 vị kim đan, không phải rất bình thường sao? Lý Bách Hà chế nhạo cười một tiếng, đem hồng anh thương đeo nghiêng tại sau lưng, trêu chọc nói, khả năng không chỉ 10 vị, có lẽ còn có 10 mấy 20 vị đây. Dù sao Lệnh đại chân truyền đệ tử cũng không ít đã kết đan. "Tôi đa." Lâm phủ gãi gãi đầu, cảm thấy Tiên Linh tông Kim Đan kỳ chân nhân sợ là có vài chủ bị, hắn đuổi theo Lô Cửu kiếm cùng Lý Bích Hà đi vào nham thạch đại điện. Trong đó, có một vị lão giả ngồi xếp bằng trên đất. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, đầu trọc không phát, trên cổ treo hai chuỗi bạch cốt bảo châu, môi khóa bảo châu đều khắc đầy quỷ dị tường đại phù văn, ngay tại nhắm mắt trầm mắt. "Truyền tông trưởng lão, chúng ta muốn đi dùng thuyết điện." Lô Cửu kiếm lấy ra chân truyền đệ tử thân phận lễ bài, Lâm phủ cùng Lý Bích Hà cũng giống như thế. "Ừm, đi thôi, nhớ ký khảm nạm linh thạch." Chu Tống trưởng lão vẫn không có mở mắt, chỉ là thần thức quét qua, liền biết chân truyền đệ tử khiến là thật, để ba người cùng Sích Vũ chuẩn có thể tiến vào thạch điện chỗ sâu nhất. Nơi đây, tọa lạc lấy một tòa đường kính 10m xám màu đen tế đàn, mặt ngoài có rất nhiều khe rãnh, đều là chật văn, chu vi đứng thẳng bảy cái cột đá, có rất nhiều lỗ khảm. "Ai nha, đau lòng a." Lô Cửu kiếm nhỏ giọng nhà rẫy một câu, ngoan ngoãn lấy ra 100 khối hạ phẩm linh thạch, đem phía bắc cột đá khảm đầy, ấn xuống cột đá đỉnh chóp hình bán cầu chớp mở. "Tốt, nhanh tới gần ta." Lô Cửu kiếm nhấp nhở, Lâm phủ cùng Lý Bích Hà điểm đứng đứng tại bên cạnh hắn, Sích Vũ chuẩn thu nạp cánh đệ thấp thân hình, nằm sắp sau lưng ba người. Ông, một đạo cổ sáng phóng lên tận trời. Ba người một thú, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Truyền tổng trưởng lão cái này mới nhìn hướng sau lưng truyền tổng trận, phát hiện phía trên 100 khối hạ phẩm linh thạch bên trong, còn có 50 khối căn bản chưa từng dùng qua, lập tức cười. Hắc hắc, lại kiếm 50 khối. Hắn vây bàn tay lớn một cái, 50 khối hạ phẩm linh thạch rơi vào ống tay áo không gian trữ vật, mặt mày hớn hở. Bất quá, có cái tiểu tử mới luyện khí kỳ, làm sao cũng là chân truyền đệ tử. Thôi, nếu là kia hầu tử tu đô đệ, liền mặc kệ nhiều như vậy. Chuyển tông trưởng lão thầm nói, "Ngươi kêu người nào hầu từ đâu?" Một đạo loại thanh mại khí thanh âm từ trên bờ vai truyền đến. Chuyển tông trưởng lão trong lòng lột lộ bộ một cái. "Không, khẳng định là nghe lầm, ta vừa mới rõ ràng kêu là Hầu ca." Chuyển tông trưởng lão bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, máy móc chuyển động cổ, hướng bên trái trên bờ vai nhìn lại, "Ngươi nói đúng không, Hầu ca?" Trên bờ vai, tiểu Kim Viên liền đứng tại kia. Một con sinh rắn tinh xảo bản tay đã giơ lên. "Hầu ca, ta sai rồi." Chuyển tông trưởng lão kinh hô, nhanh lên đem 50 khối hạ phẩm linh thạch hai tay giơ lên. Tham ô người khắc linh thạch coi như xong ngươi ta đệ tử linh thạch cũng giáng tham, ngươi chính là gọi ta khỉ tổ tông đều vô dụng. Tiểu Kim Viên chuẩn bị xuất thủ. Hầu ca, ta trả về gấp 10. Truyền tống trưởng lão tranh thủ thời gian lấy ra 500 khối hạ phẩm linh thạch, hai tay giơ lên. Trên thực tế, mỗi lần truyền tống chỉ cần 50 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng hắn mỗi lần đều nói cần 100 khối, cho nên kiếm lời rất nhiều linh thạch. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ bị Tiểu Kim Viên phát hiện, nếu là truyền đi, chính mình một thể anh danh. Truyền tống trưởng lão mặt lộ vẻ xấu khổ. Thính ngươi thứ thời. Tiểu Kim Viên lấy đi 500 khối hạ phẩm linh thạch, trong nháy mắt bay không thấy. Ai, gặp xui xẻo. Chuyển tông trưởng lão nhìn xem Tiểu Kim Viên rời đi phương hướng, không ngừng tỏ dài, cảm thấy lấy sau có phải hay không muốn đem đơn lần chuyển tông phí tổn đệ cao đến 110 khối linh hạt để mà đền bù lần tổn thất này. Thanh Châu Bắc Bộ, Dung Tuyết Điện. Lâm Phủ bọn người từ một tòa cùng loại cấu tạo bằng đá đại điện đi ra, mắt nhìn sau lưng vị kia thuộc về Dung Tuyết Điện chuyển tông trưởng lão, đối phương đồng dạng là Kim Đan chân nhân. Song phương đơn giản hàn huyên. Sau đó, Lâm Phủ một đoàn người ly khai Thạch Điện. "Đi thôi, đi Tuyết Liên sơn mạch." Lô Cửu Kiếm Thúc dùng nói, "Sợ có biên." Ngồi ta xích vũ chuẩn đi. Lý Bách Hà đứng tại Xích Vũ chuẩn định đầu, Lâm phủ cùng nô cũ kiếm ngồi tại trên lưng chim, Xích Vũ chuẩn chấn động hai cánh, hướng Bắc bộ bay đi. Chuyến này còn có hơn 8000 dặm. Cũng may, Xích Vũ chuẩn chính là cực kỳ am hiểu phi hành cấp 4 trúc cơ đại yêu, tốc độ rất nhanh, dù là chỉ là trình độ phi hành mà không phải lao xuống, mỗi giây tốc độ cũng vượt qua trúc cơ hậu kỳ, có thể đạt tới 1,200 mét mỗi giây. Sau 4 cánh giờ, đám người thuận lợi đến một tòa kéo dài hơn 1000 dặm sơn mạch Tây Nam, phóng tầm mắt nhìn tới, sơn mạch từ 1/3 độ cao bắt đầu Trứng lên đều là thật dày tuyệt động, vạn năm không thay đổi, cách thật xa liền cũng có thể cảm thấy thấu xương hàn ý. Đó chính là tuyết liên sơn mạch. Lô Cửu kiếm chỉ vào phía dưới, âm thầm điều chỉnh khí tức, chuẩn bị kỹ càng đi săn cấp 6 đỉnh phong tuyết quái lãnh chúa. Trận chiến này rất trọng yếu. Thành công thì có thể cầm tới vạn năm huyền băng, có thể chế tạo băng quan, băng phong vương quân. Nếu là thất bại. Không, ta nhất định phải thành công. Lô Cửu kiếm nắm chặt năm đấm, nhìn về phía Lâm phủ cùng Lý Bích Hà, nhị sư muội, tiểu sư đệ, còn xin giúp ta. Chương 39, chiến tuyết quái. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lý Bích Hà nắm chặt hồng anh thương, ánh mắt sắc bén, ta cũng sẽ hết sức phụ trợ. Lâm phủ hướng Lô Cửu Kiếm đề nghị, đại sư huynh, chúng ta trước quấn phủ cận đi một vòng, quan sát phía dưới địa hình, nhìn xem tuyết quái có khả năng nhất tận thân địa phương, lại xuất thủ như thế nào. Tiểu sư đề nghị cùng ta, chúng ta ổn tỏa một điểm. Dù sao, kia tuyết quái thế nhưng là cấp 6 đỉnh phong, không thua gì ta. Lô Cửu Kiếm gật gật đầu. Vậy thì làm như vậy đi. Lý Bích Hà rất muốn trực tiếp giết tiếp, nhưng nghĩ đến tiểu Kim Viên cho nàng lấy lý trùng động cái ngoại hiệu này, liền yên, cảm thấy vẫn là nghe đại sư huynh chỉ lệnh ổn một điểm. Huống chi, nhiệm vụ lần này, việc quan hệ đại sư huynh Tẩu An Uy, Nàng không thể quá xúc động tùy hứng. Tiểu sư đệ, ngươi không phải có linh nhãn a, có thể hay không tìm tới tuyết quái chỗ ẩn nấp?" Lô Cửu kiếm hỏi. Hắn tu luyện có thiên lý nhãn các loại đồng loại pháp thuật, nhưng chúng quy là ngoại lực, mà Lâm phủ linh nhãn thế nhưng là thân thể thiên phú một loại, thi triển lúc càng thêm thuận tiện mau lẹ. "Ta xem trước một chút." Lâm phủ nói. Hắn đem pháp lực rót vào hai mắt, nhìn về phía phía dưới màn này kéo dài đồi tuyết, có thể phát hiện trong đó tồn tại mười mấy nơi vòng xoáy linh khí, kia là linh nhãn hoặc là linh mạch. Trong đó đều có yếu tố chiến cứ. Lâm phủ căn cứ linh quang cường độ phán đoán, lập tức liền phát hiện mười mấy con cấp 4 trở lên đại yêu, mà ở vào Tuyết Liên Sơn mạch trung tâm nhất khu vực, thì có hai cô cấp 6 trở lên đại yêu khí tức phát ra. "Đại sư huynh, tình huống có ổn." Lâm phủ nhanh lên đem chính mình tìm kiếm kết quả nói ra. "Hai con cấp 6 đại yêu. Vậy coi như có chút khó giải quyết ta. Tương đương với hai cái trúc cơ hậu kỳ, trong đó một cái chính là đầu kia cấp 6 đỉnh phong tuyết quái a." Lô Cửu kiếm trầm giọng hỏi thăm, sắc mặt nghiêm túc. "Hắn không phải là, kia hai con cấp 6 tuyết quái tựa hồ chỉ là phổ thông cấp 6 đại yêu, còn không đạt được cấp 6 đỉnh phong cấp độ, đoán chừng là thủ hạ." Lâm Vũ lắc đầu. Trực giác nói cho hắn biết, tiến về kia hai cái cấp 6 yêu thú chiếm cứ địa phương sẽ có nguy hiểm. Cái này nói Minh Sơn động chỗ sâu chỉ sợ còn có cường đại tuyết quái, nhưng bởi vì chôn sâu ở dưới đất, chính là linh nhãn đều nhìn không thấy. Mà đối phương hẳn là mới là tuyết quái lãnh chúa. Lý Bích Hà đứng tại Sích Vũ chuẩn định đấu, hai tay khoanh ở trước ngực, kẹp lấy hồng ánh thương, nhìn xem phía dưới. Trải qua 4 canh giờ đi đường, bây giờ đã đi tới ngày thứ 2 rạng sáng. Giờ phút này, yêu thú hẳn là còn ở ngủ say. Chính là tiến công tuyệt hảo thời cơ. Nàng đã không kịp chờ đợi chiến đấu, nhưng Để bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, nàng chỉ có thể chờ đợi Lâm phủ cùng Lô Cửu kiếm thương nghĩ tốt lại động thủ. Xem ra, trận chiến này rất nguy hiểm a. Cái kia cấp 6 đỉnh phong tuyết quái lãnh chúa dưới trướng, lại còn có hai con phổ thông cấp 6 tuyết quái giúp đỡ, mà bản thân nó, bây giờ còn dấu đi, không, có hiện thân. Lô Cửu kiếm sắc mặt nghiêm túc. Lý Bích Hà hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi hết thảy nhìn thấy bao nhiêu con đại yêu?" Lâm phủ nghiêm túc quan sát, thông qua linh quang cường độ tiến hành phán đoán, cuối cùng nói, "Tối thiểu 30 con cấp 4, cấp 5 không đến 10 cái, cấp 6 hai con. Cấp 6 đỉnh phong tuyết quái lãnh chúa, tựa hồ còn chưa hiện thân." Vậy nhưng thật sự là khó giải quyết." Lý Bích Hà nhíu mày. "Đại sư huynh, cần khắc trận a." Lâm Vũ sờ lên cái cằm, "Ta có một loại tên là Bạo Liệt Vi Hình trận văn, khắc vào linh ngọc đặt ngoài, lấy linh khí dẫn bạo, uy lực có thể so với luyện khí trung kỳ một kích, nếu là liên hoàn dẫn bạo, uy lực không thua gì luyện khí đỉnh phong một kích toàn lực, có thể tạo được nhất định giết địch tác dụng. Đương nhiên, ta cũng có thể khắc lục cái khác trận văn làm phụ trợ." "Tiểu sư đệ, ngươi còn hiểu trận pháp?" Lý Bích Hà kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ. "Hiểu sơ." Lâm Vũ gật đầu. "Tiểu sư đệ trận pháp tạo nghệ cũng không thấp, chúng ta ổn thỏa một điểm." Chưa hẳn hôm nay tiến công, trước tiên có thể chuẩn bị đầy đủ, lại nhất cử giết vào núi tuyết chỗ sâu. Lô Cửu Kiếm phát huy đầy đủ hồn tự quyết. Lý Bích Hà liếc mắt, "Đại sư huynh, chúng ta có thể hay không trước hết giết đi vào, nếu là không được lại, lại lui ra ngoài chuẩn bị cái khác giết địch thủ đoạn không được a?" Sư muội, này lại đánh cọ động rắn. Lô Cửu Kiếm tranh thủ thời gian ngăn lại Lý Bích Hà. "Đại sư huynh, ngươi cũng biết rõ, ta là trong linh thể chiến vương thể, chiến ý tăng vọt, có thời điểm căn bản không phải ta nghĩ xúc động, mà là thân thể bản năng. Thân thể của ta nói cho ta, nàng đã rất khát vọng chiến đấu." Lý Bích Hà kẹp chặt trong ngực hồng ánh thương. Chiến vương thể Lâm Phù kinh ngạc, dù linh nhãn đánh giá Lý Bích Hà, phát hiện nàng toàn thân chiến ý, thể phách tựa hồ rất mạnh, đúng là pháp thể song tu người. Mặc dù Lý Bích Hà chỉ là trúc cơ trung kỳ nhưng chấm biết, tuyệt đối không thể so với trúc cơ hậu kỳ yếu. Sư tôn đệ tử đều là ngoan nhân nha. Lâm Phù âm thầm sợ hãi thán phục. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, nô kỷ tiến quá mức vượng vàng, có thời điểm khuyết thiếu bất đồng, mà Lý Bích Hà bởi vì thể chất nguyên nhân quá là hấp tấp, không đủ ổn. Mà chính Lâm Phù mặc dù tu vi thấp, lại có thể từ đó điều hòa. Cái này, có lẽ chính là tiểu Kim Viên dụng ý. Hắn là đang mượn cơ rèn luyện sư huynh đệ ba người. Lô Kiểu Kiếm có chút bất đắc dĩ, nói: "Nhị sư muội, ngươi vẫn là quá vọng động rồi, bây giờ, chúng ta phải đối mặt là cấp 6 đỉnh phong Tuyết Quái lãnh chúa, đối phương còn có nhiều như vậy đại yêu cấp độ thuộc hạ, tại không có tra rõ ràng đối phương nội tình tình hình dưới, không thể tùy tiện hành động." "Đã như vậy, để cho ta đi Tuyết Quái xảo huyết thăm dò một phen đi." Lý Bích Hà chủ động xin đi. "Ta đến dò đường đi." Lâm Phù nói. "Ngươi?" Lý Bích Hà nhíu mày, "Ta có thể thi triển một môn pháp thuật, phái ra kiếm khí phân thân tìm kiếm." Lâm Phù hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển tại Thức Hải Thiên Thế lấy được kiếm ảnh phân quang, chém ra một đạo kiếm khí Cái sau lập tức ở bên người hóa thành hắn một đạo hóa thân, cùng bản thể như đúc đồng dạng. Thật rất tốt hóa thân. Lý Bích Hà phát hiện, chính liền vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đều phân không ra hóa thân cùng bản thể khác nhau. Đi. Lâm Vũ chỉ một ngón tay, hóa thân hóa thành tia quang, hướng phía dưới trong núi tuyết lao xuống mà lên, bản thể của hắn thì là khoanh chân tại tịch vũ chuẩn trên lưng, nhắm mắt khống chế kiếm khí phương hướng, rất nhanh đến ở giữa dãy núi. Hừ. Kiếm khí trong núi du động, Lâm Vũ có thể xuyên thấu qua bám vào trên kiếm khí một sợi thần thức, nhìn gặp tình hình xung quanh, lập tức kinh ngạc. Ở giữa dãy núi có một tòa sơn cốc. Trong cốc có rất nhiều mái vòm kiến trúc. Nơi này là tuyết quái nơi ở, ta có thể nhìn thấy rất nhiều cấp 4 trở xuống tuyết quái, bọn chúng bề ngoài cực giống viên hầu, toàn thân trắng như tuyết lông tóc, cái mũi hiện lên thành kim sắc. Tại sơn cốc chỗ sâu nhất có một tòa sân động, bên trong có hàn khí âm u phát ra, có lẽ có thể thông hướng dưới mặt đất chỗ sâu, đào ra vạn năm huyền băng. Ta đi vào thăm dò. A. Lâm phủ không ngừng báo cáo tình huống, nhưng rất nhanh, hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày, mở mắt. "Tiểu sư đệ, ngươi hóa thân bị hủy rồi." Lô Cửu kiếm đoán ra điểm ấy. Lâm phủ nhẹ gật đầu, nói: Ta kiếm khí hóa thân vừa muốn tiến vào sân động, liền bị một cái to lớn lợi chào bệ vụt, căn bản không kịp phản ứng. Lô Cửu kiếm gật gật đầu, phân tích nói: "Xem ra, Vạn năm huyền băng hẳn là dấu ở tòa kia sơn động chỗ sâu, cấp 6 đỉnh phong tuyết quái, cũng hẳn là ẩn thân tại tòa kia trong sân động." Ba người tiếp tục thương nghị đối sách. Tiết kiệt tiệt. Trong núi bỗng nhiên truyền đến tùy tiện tiếng cười, Lâm Phủ bọn người theo tiếng nhìn lại, phát hiện núi Tuyết Biên Thủy có một chi tuyết quái đội ngũ, bọn chúng phần lớn là 1, 2, 3 cấp tiểu yêu, áp tải một đầu dài đến vài trăm mét phàm nhân đội ngũ. Cộng lại, đến có hơn 1000 người. Đi mau, đi nhanh điểm. Một cái cấp 4 tuyết quái đội trưởng tay cầm trường tiên, hung hăng quật những người phàm tụ kia, có tuyết quái thậm chí tại chỗ đào xuyên phàm nhân lỗ ngực, ăn hết nó trái tim. Trang diện cực kỳ tàn nhẫn. T. Lâm Vũ một trận ác hàn, ta nhịn không được, ta muốn lập tức giết đám này nghi xuất. Lý Bích Hà nắm chặt Hồng Anh Hương, ghét ác như tiểu nàng, đã đè nén không được máu của mình tính. Lô Cửu Kiếm cũng nghĩ chém giết yêu thú, giải quyết bọn này vô tội phàm nhân, nhưng vẫn là nói, thế nhưng là, nhị sư muội, ngươi dạng này sẽ đánh cọ kinh gián, chẳng lẽ, ngươi muốn gặp chết không cứu? Lý Bích Hà nắm chặt Hồng. Anh Hương cũng biết mình không thể xúc động, nếu không sẽ hỏng đại sư huynh sự tĩnh. Nhưng, nàng vẫn là nghĩ xuất thủ. Lô Cửu Kiếm nhìn về phía Lâm phủ, "Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy muốn hay không cứu?" "Hán Thôi, sư tôn tiểu kim viên sở dĩ để Lâm phủ cùng đi, mục đích chủ yếu không phải là vì hỗ trợ chém giết tuyết quái, mà là thêm một người thương lượng." Lâm phủ nhìn xem bị tàn sát phàm nhân, nắm chặt nắm đấm, nói, "Đại sư huynh, nếu không, chúng ta đánh đi." Nói không chừng, còn có thể hấp dẫn tuyết quái lanh chúa ly khai sơn động, cũng coi là kế điệu hổ lý son. Nghe vậy, Lô Cửu Kiếm sắc mặt nghiêm túc, Vương Quân Nưng còn có thể sống thêm mấy năm, vạn năm huyền băng có thể thả một chút, nhưng những phàm nhân này đã đợi không được đã lâu như vậy, nhất định phải lập tức nghĩ cách cứu viện. Nghĩ đến cái này, Lô Cửu kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ. "Tốt, chúng ta giết." Nghe vậy, Lý Bích Hà mở bừng mắt ra, toàn thân chiến ý cơ hồ bị nhóm lửa, lúc này mệnh lệnh xích vũ chuẩn cao tốc đáp xuống, tay cầm hồng anh thương tại sáng lên, muốn giết đám kia ngự sát nhân tộc quái. Nhanh cảnh rối. Trên mặt đất, một con kia cấp 4 tuyết quái đội trưởng phát hiện cao tốc đáp xuống xích vũ chuẩn, còn tưởng rằng đối phương náo động, muốn ăn mấy cái phàm nhân nữa thêm, thế là chuẩn bị xuất thủ đem đối phương bức lui. Nhưng Sau một khắc, ba đạo bóng người từ Xích Vũ chuẩn trên lưng nhẹ xuống, nhất thời làm hắn biến sắc, ý thức được, Xích Vũ chuẩn không phải hoang dã yêu vật, mà là nhân tộc tọa kỵ, trước mắt cái này ba cái nhân tộc tu sĩ, rất có thể là muốn nghĩ cách cứu viện bọn này phàm nhân. Hừ, Lan Di, cấp 4 Tuyết Quái đội trưởng giống to, thân thể bành trướng đến cao 10 mét, nâng lên nắm đấm, dõng nhiên ném đấm ra. Chết đi cho ta. Lý Bích Hà một cái đâm, Hồng Anh Thương lôi cuốn lấy sắc bén khí mang, đẩy ra cái kia cấp 4 Tuyết Quái đội trưởng trọng quyền, phốc phốc một tiếng xuyên thủng hắn lồng ngực, tiên huyết nhuộm đỏ sau lưng kia phiên hoàn mỹ đất tuyết. Một kích, diện sát cấp 4 đại yêu. Lâm Phù thấy cảnh này, không thể không tán thưởng nhị sư tỷ thực lực sát thực rất mạnh. Đây là một cái lạ chiến đấu mà thành người. Chương 40, phá giáp tiến. Rít. Lâu Cửu kiếm cũng đã xuất thủ. Đại lượng kiếm khí chém ra, trong nháy mắt diện sát mười mấy con cấp 4 trở xuống tiểu yêu, tiên huyết nhuộm đỏ tuyết trắng. Cự kiếm thuật. Lâm Phù không có chúng nhị địa hô lên chiêu thức danh tự, mà là tại trong lòng mặc niệm cầu quyết, thanh phong kiếm bành trướng đến dài 5m, chân hắn đạp kiếm trôi, trùng điệp quét xuống. Phốc phốc. Một cái cấp 2 tuyết quái, bị hắn lấy cảnh giới cao ưu thế chém thành hai khúc, tiên huyết vảy ra. Sích Vũ chuẩn cũng tại xuất kích. Sắc bén câu chảo, chỉ là một chảo, liền nhẹ nhõm xuyên thấu một cái cấp 3 tuyết quái thân thể, đem đánh chết. Nhất kiếm hóa thiên. Lô Cửu kiếm chiếm lĩnh điểm cao, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số kiếm khí từ phía sau lưng tuôn ra, còn sót lại tuyết quái căn bản không có sức hoàn thủ, vừa định trốn, liền bị tính ra hàng trăm kiếm khí mở ra cái cổ, ngã xuống trong vũng máu. Tạ trận. A, chết hết rồi. Lâm phủ chính chuẩn bị tiếp tục chém giết tuyết quái, lại ngạc nhiên phát hiện, cái xác tuyết quái đã bị giết sạch, căn bản không có cho hắn biểu hiện cơ hội. Thu hoạch được ngũ tinh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm Vũ sững sờ, cảm thấy hắn là giúp mình phàm nhân chẳng yêu, cho nên thu hoạch được thẻ người tốt, tranh thủ thời gian tiêu hao tấm thẻ này, thuận lợi leo lên thứ 1283 tầng thiên thế. Chúc mừng thu hoạch được bí pháp phá dáp tiễn. Một cố như nước chảy tin tức tràn vào trong đầu, Lâm Vũ dù cho là mở mắt ra, cũng cảm giác ý thức của mình giống như là bị kéo vào một cái phòng tối, lấy pháp lực ngưng tụ dương cùng cùng mũi tên, lần lượt bắn ra, khổ tu cái này môn bí pháp. Rất nhanh, hắn liền đạt đến tỉnh thông cấp độ. Ngoại giới chân thực thời gian, chỉ là hoàng hốt mà thôi. Tiểu sư đệ Ngươi cùng xích vũ chuẩn hộ tống bọn này phàm nhân ly khai Tuyết Liên sơn mạch, ta và ngươi nhị sư tỉ tận lực ngăn lại toàn bộ đại yêu cấp quái. Bên hai truyền đến nô cũ kiếm thâm trầm thanh âm. A. Lâm Vũ sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía núi tuyết chỗ sâu, mới phát hiện vừa mới chiến đấu đã bại lộ hải tung, dẫn tới một đám tuyết quái đánh tới, thông qua linh nhãn có biết, người cầm đầu chính là một đầu cấp 6 tuyết quái, còn lại còn có hai con cấp 5 tuyết quái, mười mấy con cấp 4 tuyết quái. Cấp 4 phía dưới tuyết quái, nhiều đến mấy trăm. Bọn chúng tốc độ rất nhanh. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, liền sẽ đối tới. Chờ một chút ta đối phó cấp 6 tuyết quái. Sư muội, ngươi tới đối phó cái khác tuyết quái." Lô Cửu Kiếm nói. "Được." Lý Bích Hà kích động. Lâm phủ nghĩ tới điều gì? Nói, "Đại sư huynh, nhị sư tỷ, không ngại để nhị sư tỷ ngăn chặn cấp 6 đại yêu, lấy đại sư huynh thực lực, giết hết còn sót lại cấp 4 cùng cấp 5 đại yêu liền rất dễ dàng. Về sau, các ngươi lại liên thủ đối phó cái kia cấp 6 đại yêu, có thể nhẹ nhõm thủ thắng." Lô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hà hai mắt sáng như tuyết. "Kế sách này, không tệ." Lý Bích Hà dùng Hồng Anh Thương trực chỉ đầu kia cấp 6 tuyết quái, cất cao giọng nói, "Ta đến ngăn chặn nó, đại sư huynh, còn lại tuyết quái, từ ngươi đến liền giết, tất thắng." tốt, nhưng ngươi đến xem chừng. Lô Cửu Kiếm cũng minh bạch Lâm phủ ý tứ. Sư minh đại ba người, cuối cùng là có chút ăn ý đi, đều theo ta rút khỏi núi tuyết. Lâm phủ gặp Lô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hà rõ ràng chính mình ý tứ, lập tức quay đầu, không ngừng huy kiếm chém dũa, chém đứt quầng bọn này phàm nhân xích sắt, cho mỗi hình người bên trong độ nhập một sợi linh khí, khiến cho bọn hắn toàn thân ấm áp, tràn ngập lực lượng, đã khôi phục năng lực hành động. Đa Tạ tiên sư. Bọn này phàm nhân cũng nhìn thấy tuyết quái đại quân đánh tới, tranh thủ thời gian lên núi bên ngoài chạy tới. Xích Vũ chuẩn tầng trời thấp phi hành, cùng Lâm phủ hình thành không trận hình, hộ tống phàm nhân rút lui. Nửa khắc đồng hồ sau, mấy trăm con tuyết quái đại quân đã giết tới, cầm đầu cấp 6 tuyết quái nhìn xem cản đường Lô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hà, dẫn đầu để mắt tới tu vi cao nhất Ngô Cửu Kiếm, tung người một cái liền hướng hắn nhào tới. "Sư muội, đứng vững." Lô Cửu Kiếm thân hình lóe lên, tránh đi cấp 6 tuyết quái, một kiếm xuyên thấu một cái cấp 4 tuyết quái lồng ngực. "Không có vấn đề." Lý Bích Hà gật gật đầu, hai tay nắm chặt hồng hành hương, thân mặt ngoài thân thể có kim quang lấp lóe, gào thét một tiếng, cùng cái kia cấp 6 tuyết quái cùng giáng. Ầm. Cả hai vừa chạm liền tách ra, cân sức ngang tài. Chỉ là chút cơ trung kỳ có thể đánh với bản tướng một trận, ngươi cũng là có mấy phần thực lực. Cấp 6 tuyết quái phảng phất một tên người vượt, phía sau treo một thanh cốt đao, nó đột nhiên đem cốt đao rút ra, hướng Lý Bích Hà chém tới. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Lý Bích Hà giống to, cầm trong tay giấy lên liệt diễm hồng anh thương, không ngừng cùng cấp 6 tuyết quái cận chiến chém giết. Thương thương thương. Hai người đều là cận chiến, đại khai đại hợp, thời gian ngắn bên trong cũng là giết đến khó phân thắng bại. Một bên khác, Lô Cửu kiếm phát huy đầy đủ giả đàn cấp độ ưu thế, một chiêu liên hoa kiếm khí chấm ra, liền có thể diện sát mười mấy con cấp 4 trở xuống tuyết quái, chém dưa thái dao nhẹ nhõm. Hắn lần nữa xuất kiếm, nâng lại cái khác đại yêu cấp tuyệt quái, chỉ bằng vào hai người bọn họ, liền kiểm chế lại cái này một chỉ tuyết quái đại quân, tình hình chiến đấu kịch liệt, đông tuyết bay loạn. Số ngoài ngàn mét. Lâm Phù ngay tại hộ tống phàm nhân đội ngũ thoát đi, quay đầu nhìn về phía núi tuyết chỗ sâu, có thể nhìn thấy Lý Bích Hà toàn thân sáng lên, giống như thiên vương, cứng rắn cấp sau tuyết quái. Mang lô kiếm, chính chân đạp một đóa mây trắng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu treo lấy một cái kiếm khí mỏng tròn, không ngừng có lăng lệ kiếm quang chém xuống, chu sát tuyết yêu. Nhưng, vẫn là có một chút cấp 4 phía dưới tuyết quái lở lữa, chính hướng Lâm Phù bọn người đuổi theo. Xem ra gia cũng tránh không được đánh một trận. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài. Phạm Nhân tại trong tuyết chạy chậm, mà tuyết quái tốc độ chạy có thể đạt tới mấy chục mét mỗi giây, không dùng đến 100 cái hô hấp thời gian là có thể đuổi kịp bọn hắn. Vậy liền, tuyết lở đi. Làm phía sau tuyết quái đuổi tới sau lưng không đủ 2 giảm thời điểm, Lâm Vũ để xích vũ chuẩn hộ tống Phạm Nhân đi trước, chính mình thì là chân đạp thanh phong kiếm, treo giữa không trung, tay trái hướng phía trước rũa ra, pháp lực từ lòng bàn tay lan tràn, ngưng tụ thành một thanh đen như mực trường cung. Hắn lấy tay phải ôm lấy dây cùng, hung hăng kéo ra. Quanh mình có linh khí vọt tới, ngưng kết thành tiễn. Vù vù. Lâm phủ liên xạ mười mấy tiễn, không có bắn chúng đám kia truy sát mà đến Tuyết Yêu, mà là phân biệt bắn chúng sơn cốc hai bên con núi, giẫn phát tuyết lở, quần quần mà rơi. Mấy chục cái tuyết quái bị hỗn tạp đá vụn tuyết lưu vùi lấp, mặc dù giết không được bọn chúng, lại có thể chậm lại tốc độ. Rống. Một cái cấp 3 tuyết quái dẫn đầu từ tuyết lở bên trong giết ra, vọ trí cao khủng, muốn cắn nát Lâm phủ. "Chờ chính là ngươi." Lâm phủ sớm đã làm tốt bắn tên chuẩn bị, nhẹ buông tay, mũi tên chớp mắt xuyên thấu cấp 3 tuyết quái cổ họng, mũi tên từ sau cái cổ xuyên thấu mà qua. Đây là phá giáp tiễn. Từ thất hải thiên thê lấy được cơ duyên, đều là chân chính tinh phẩm. Tinh thông cái này môn bí pháp về sau, Lâm phủ đã là Bách Phát Bách Trúng thần tiên thủ, lấy hắn luyện khí thập trọng tu vi thi triển, phối hợp linh nhãn, chuyên chọn yếu kém điểm xuống tay, một tiến liền có thể bắn giết một cái cấp 3 yêu thú. Hiu hu hu. Lâm phủ ở trên cao nhìn xuống, tất cả từ tuyết rơi thoát khốn tuyết quái, vừa ngoi đầu lên, liền bị một tiễn xuyên mắt mà qua. Tốt ra hỏa. Lý Bách Hạ cùng Lô Cửu Tiễn phân ra một sợi tâm thần, chú ý tới xa xa chiến đấu, không nghĩ tới Lâm phủ ngoại trừ là trận pháp sư, lại còn là một tên thần tiên thủ. Linh nhãn. Đúng a. Tiểu sư đệ chính là linh nhãn chỉ thế, nhãn thần vô cũng tốt, chính là trời sinh thần sát thủ. Ta trước đó tại sao không có nghĩ tới chứ? Lô Cửu kiếm ná bổ, tiếp tục giết địch. Có Lý Bích hạ ngăn chặn cấp 6 tuyết quái, Lô Cửu kiếm đối phó còn lại những cái kia tối cao cấp 5 tuyết quái, quả nhiên là thiên về một bên đồ sát, làm hắn phải mãi không thôi. Nửa khắc đồng hồ không đến, chi này tuyết quái đại quân liền bị giết đến chỉ còn lại 1/3, đại yêu cơ bản bị giết sạch, Lô Cửu kiếm rốt cục điểm xuất thủ đối phó cái kia cấp 6 tuyết quái. Keng! Chí đạo kiếm khí, đột nhiên từ dưới chân dâng lên, đem cái kia cấp 6 tuyết quái bao khỏa, gắt gao vây thốn. Pháp thử Lý Bách Hà hùng anh thương thuận thế một đâm, đâm xuyên cấp 6 tuyết quái mắt trái, mũi thương từ sau đầu xuyên qua, mang theo mấy giọt tiên huyết. "Rống." Cấp 6 tuyết quái rên rỉ, nhưng không đợi nó phản kích, cũng đã bị nô cựu kiếm kiếm chém xuống đầu lâu. Cấp 6 tuyết quái vẫn "Rống." Đúng lúc này, núi tuyết chỗ sâu nhất, truyền ra một đạo tràn ngập lấy phẫn nộ tiếng rống, chấn động đến phủ cận ngọn núi tuyết động gì rào run rẩy, dẫn phát phạm vi lớn tuyết lở. "Đông! Đông!" Mắt Trần có thể thấy, hai con tuyết quái từ núi tuyết chỗ sâu trong sơn động nhảy ra ngoài. Trong đó một cái là phổ thông cấp 6 tuyết quái, nhưng Còn lại cái kia mắt đỏ tuyết quái, lại rõ ràng càng thêm cao lớn, răng nanh dài đến 3 tấc, nó lạnh lùng đứng tại chỗ, Cửu thị lấy nô cũ kiếm cùng Lý Bích Hà hai người. Trong con mắt, tràn đầy oán độc sát ý đại sư huynh, cái kia hẳn là là tuyết quái lãnh chúa. Lý Bích Hà có thể cảm nhận được đối phương cảm giác khắc bách, nếu là tới giao chiến, chính mình đại khái xuất không được lại. Đã nhìn ra, nô cũ kiếm đáp lại, sắc mặt trầm trầm. Đơn giảnđã độc đấu, hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể ổn định cái kia cấp 6 đỉnh phong tuyết quái lãnh chúa. Cũng may, đã chém giết một cái cấp 6 tuyết quái, liều chết một trận chiến, còn có phần thắng. Nhưng Vì sao muốn liều chết một trận chiến đâu? Sư muội, rút lui trước đi, chúng ta đã xác định tuyết quái tổng thể thực lực, rút về Tuyết Liên Sơn mạnh phủ tuần thành trì, chuẩn bị đầy đủ, lại giết trở lại tới. Bây giờ, những này tuyết quái hẳn là chẳng qua là cảm thấy chúng ta là đến giải quyết bọn này phàm nhân, không có khả năng biết rõ chúng ta chân thực ý đồ, không cần lo lắng đánh cỏ động rắn." Lô Cửu Kiếm nói như vậy. Chương 41, phủ bảo chi uy. "Rút đi sao? Thế nhưng là, ta không muốn, ta còn muốn lưu lại chiến đấu xem giết." Lý Bích Hà nắm chặt trong tay hồng ảnh hương, vừa mới liên thủ giết một cái cấp 6 tuyết quái. Để nàng chiến ý tăng gọn, không muốn lùi lại. Không lùi. Sư muội, đừng xúc động, lấy chúng ta thực lực hôm nay, như chỉ là đối phó cấp 6 đỉnh phong tuyết quái lãnh chúa, cũng là có hy vọng. Nhưng, đối phương còn có một cái cấp 6 tuyết quái làm giúp đỡ, khó làm. Lô Cửu Kiếm cảm thấy, vẫn là ổn một điểm tốt, nếu không, dùng phù bảo. Lý Bích Hà hỏi. Phù bảo? Ta không có a. Lô Cửu Kiếm lắc đầu liên tục, nếu như mà có, bây giờ cũng không dùng được. Phù bảo thôi động là cần thời gian. Bây giờ Cấp 6 đỉnh phong tuyết quái lãnh chúa cùng một cái khác cấp 6 tuyết quái đã nhanh mau giơ đến, không được bao lâu liền muốn buộc phát chiến đấu, không dành kích phát phù bảo. Ta có một trương phù bảo tạm hiến, kích phát thời gian rất ngắn, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hẳn là có thể trọng thương cấp 6 đỉnh phong tuyết quái lãnh chúa. Lý Bích Hà nói. Giờ phút này, bọn hắn cùng tuyết quái lãnh chúa cách gần 10 dặm địa, đầy đủ kích phát phù bảo. Sư muội, ngươi vậy mà mua được phù bảo, kia tối thiểu giá bán trên vạn linh thạch, mà lại có tiền mà không mua được, ta nếu không phải đem linh thạch tiêu vào pháp khí cùng chúng phẩm phụ lục mua bên trên, cũng nghĩ mua một trương phù bảo áp đáy hòm. Lô Cửu kiếm một mặt hăm mộ. hở. Lý Bích Hà nói ra, ta cái nào xuất ra nổi trên vạn linh thạch, bất quá là dưới đất hấp thụ cùng cái khác tu hành giả liệu đơn mua sắm, nếu không, ta cũng mua không nổi phù bảo. Mà chính là bởi vì là liệu đơn mua sắm, mỗi người đều chỉ có thể được đến một khối tạm tiền, chỉ có thể thi triển một lần. Liều Đôn, Lô Cửu kiếm sừng sốt, sư muội, ngươi xác định chính mình phù bảo đáng tin cậy a? Lý Bích Hà khẳng định nói, đương nhiên đang tin cậy, chủ quán tự mình thi triển qua phù bảo, uy lực cực mạnh, chính là cực phẩm pháp khí đều có thể trong nháy mắt đánh xuyên, trọng thương, cái này tuyết quái lanh chúa hẳn không phải là việc khó. Tốt, vậy ta đến cấp ngươi hộ pháp. Lô Cửu kiếm chân đạp bước lên vân, nắm chặt chu kiếm, nhãn thần sắc bén. Ùng. Lý Bách Hà gật gật đầu, chốt ở một khối to lớn nham thạch phía sau, tiện tay đem hầm anh thương cắm ở trong đống tuyết, từ túi trữ vật móc ra một cái hồ gỗ, để lộ la bùa, lấy ra một mảnh giấy vụn, phía trên vẽ lấy một cây sắc bén kiếm thứ, "Lại sư huynh, đây là tuyệt đỉnh phù bảo lăng tiên thứ, nhất định có thể một kích trọng thương tuyết quái lãnh chúa, cho ngươi sáng tạo chém giết cơ hội." "Được." Lô Cửu kiếm cật gật đầu, rất hưng phấn. "Xem ra, nhiệm vụ liền muốn hoàn thành." Một bên khác, Lâm Phủ bắn giết toàn bộ loạt lưới tuyết quái tiếp tục cùng Sích Vũ chuẩn hộ Tống phàm nhân rời đi, ngẫu nhiên quay đầu quan sát Ngô Cựu Kiếm cùng Lý Bích Hà bọn hắn chiến đấu. Tốt. Nhìn thấy Lý Bích Hà liên thủ với Ngô Cựu Kiếm đánh giết một cái cấp 6 tuyết quái, hắn rất là hưng phấn, tiếp tục rút lui. Đông đông đông. Tuyết quái lênh chúa thống soài dưới chướng cấp 6 tuyết quái, cùng với khác mấy chục cái đại yêu, tiếp tục đánh tới, chấn động đến đại địa run không ngừng, thanh thế rất mạnh. Rống. Chạy qua trình bên trong, tuyết quái lênh chúa giận đấm lồng ngực, thân thể phát ra linh quang, vành trướng đến cao 10 mét, cho người ta một loại đến gần vô hạn cấp 7 kim đàn yêu vương tim đập nhanh cảm giác. Thê, kinh khủng. Lâm phủ thấy cảnh này, quá sợ hãi. Khó trách Tiểu Kim Viên nói, nô kỷ hữu kiếm chưa chắc là tuyết quái lênh chúa đối thủ, quái vật này, hoàn toàn chính xác rất khủng bố, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Thật mạnh. Nô kỷ hữu kiếm cũng là biến sắc. Tuyết quái lênh chúa lại có thiên phú thần thông, có thể tiến vào cường hóa trạng thái, chiến lực tăng nhiều. Đơn đả độc đấu tình huống dưới, chính mình chưa chắc là đối phương chỉ địch. Sư muội, tốt chưa. Ngay tại thi pháp, đừng nóng độ. Lý Bích Hà cắt ngón tay, đem một giọt máu bôi lên tại phù bảo lăng tiên thứ mặt ngoài, niệm tụng chú ngữ, làm cho thiêu đốt thành một mảnh hoa mỹ linh quang bay về phía giữa không trung cũng dần dần ngưng kết thành một cây màu vàng kim gai nhọn. Lăng lệ khí tức, đột nhiên một phát. Ha ha, thật là lợi hại phù bảo, chính là ta đều không cách nào ngăn trở nó một kích chỉ lực. Lô Cửu kiếm mường rỡ. Phù bảo uy lực càng mạnh, trọng thương tuyết quái lãnh chúa khả năng liền càng cao, đến thời điểm hắn liên thủ với Lý Bích Hà dễ ra, nhất định có thể đánh chết tuyết quái lãnh chúa. Đúng. Tuyết quái lãnh chúa còn tại đánh tới trên đường, nó cũng không nhìn thấy trốn ở nham thạch phía sau Lý Bích Hà, càng không biết rõ, nàng ngay tại kích hoạt uy lực đáng sợ phù bảo. Tốt, triệt để kích hoạt lên. Không cần đã lâu, Lý Bích Hà tiêu hao tự thân hơn phân nửa pháp lực, rốt cục để phù bảo Lăng Thiên Thứ biến thành vàng óng ánh nhan sắc, toàn thân nở rộ kim mang, mặt ngoài đường vân mười phần hiếc góc, mặc dù chỉ có dài một thước, lại cho người ta một cỗ tim đập nhanh, kinh khủng, sắc bén cảm giác. Ha ha, tổn. Lô Cửu Kiếm đứng ở trên không, hướng xa xa Tuyết Quái Lãnh Chúa hô lớn, chờ người rất lâu. Giết ta hai tướng, chết. Tuyết Quái Lãnh Chúa gào thét, nhảy lên thật cao, vung dậy như vạc nước lớn nhỏ năm đấm, đánh tới hướng Lô Cửu Kiếm. Sư muội, đồng thủ. Lô Cửu Kiếm quả quyết trởi phía sau, cho Lý Bích Hà phát huy không gian. Được Lý Bích hạ cạn biến thủ lớn, chập chỉ thành kiếm, từ nham thạch phía sau nhảy ra ngoài, hướng tuyết quái lanh chúa bên phải lồng ngực vị trí chỉ, chỉ đi qua. Hưu. Lăng Tiên Thứ pha không mà đi, bộ pháp uy thế cực kỳ khủng bố, doa đến giữa không trùng tuyết quái lanh chúa hai nhân, vội vàng vận vẹo thân hình, ý đồ trốn tránh. Nhưng mà, nó vẫn là quá chậm. Phốc. Lăng Tiên Thứ không hổ là đỉnh cấp phù bảo, chớp mắt đâm vào tuyết quái lanh chúa lồng ngực, lại chỉ là nổ thành một chuỗi phá hoa, không thể tạo thành bất luận cái gì sát thương hiệu quả. Thậm chí, liên lông đều không đớp rơi. Ùm. Chết rồi ta. Tuyết quái lanh chúa trong lòng bùng nổ. Hùng đợn nhìn về phía Lý Bích Hà cùng Lô Cửu Kiếm, nháo tới. Tại sao có thể như vậy? Lô Cửu Kiếm kinh ngạc đến mấy người, "Đáng chết, cái này phù lại là Hàn giả, đại sư huynh, mau bỏ đi." Lý Bích Hà kịp phản ứng, rút lên Hồng Anh Thương liền chạy, phương hướng cùng Lâm Phù hoàn toàn khác biệt, miễn cho đem Tuyết Quái Lãnh Chúa dẫn đi qua, quá trình bên trong, Lý Bích Hà cắn răng, "Kẻ chủ quán tuyệt đối là hô ta, Getaa, ta 3000 linh thạch." "Sư muội a, Liều đơn không đáng tin cậy, về sau cũng không nên lại vào bẫy bị lừa gạt." Lô Cửu Kiếm thở dài, tranh thủ thời gian không chế bốc lên vân, mang theo Lý Bích Hà cùng một chỗ chạy trốn vẫn không quên xuất ra đưa tin ngọc lệnh, truyền âm nói, "Tiểu sư lệ, đi ngoài núi vọng tuyết thành hội họp." Nơi xa khe núi, Lâm Vũ cũng trợn tròn mắt. Hắn mới rõ ràng nhìn thấy Lý Bích Hà trốn ở một khối to lớn nham thạch về sau, thôi động phù bảo, nương tụ ra một cây uyên khấp kiếm thứ, linh áp rất khủng bố dáng vẻ, nào có thể đoản được, mà ngay cả tuyết quái lênh chúa đều đánh không thủng. Chẳng lẽ nói, tuyết quái lênh chúa quá mạnh, liền như vậy kinh khủng phù bảo đều khó mà phá phòng. Nói xong, Lâm Vũ nhìn thấy đưa tin ngọc lệnh lấp loé. "Tốt, ta cái này đi vọng tuyết thành." Nghe nói Ngô Cửu Kiếm, Lâm Vũ lập tức xem xét ra dề địa đồ chỉ cần xuôi theo khe núi đi ra ngoài hơn trăm dặm, liền có thể đến một tòa cơ lớn thành trì. Kia, chính là Vọng Tuyết Thành. Trong thành có không ít chư cơ tu sĩ tọa trấn, còn có Dung Tuyết Điện phân đà, có trận pháp, đầy đủ an toàn. Đại sư Minh, nhị sư tỷ, mới phù bảo lợi hại như vậy, vì sao đánh không thủng tuyết quái lãnh chúa? Chẳng lẽ, này yêu đã bằng được Kim Đan yêu Vương sao? Lâm phủ nhịn không được đưa tin hỏi thăm. Không, kia là Hàn Dạ. Kia trời đánh dưới mặt đất hắc thị người nhất định là tại hồn vốn lựa ta, lẽ nào lại như vậy, ta nhất định phải làm thịt bọn hắn. Đưa tin ngọc lệnh truyền đến Lý Bích Hà như sấm vang minh, minh tiếng trống trận dữ, Lâm phủ vội vàng đem ngọc lệnh cầm xa một chút, miễn cho chấn thương màng nhĩ của mình. Một phen hỏi thăm qua sau, Lâm phủ mới biết rõ phủ Bảo Lăng Thiên Thứ lại là Lý Bích Hà dưới đất hấp thỉ liệu đơn mà được. Phu Bảo Liệu Đơn, không hợp tói thượng. Lâm phủ khẽ miệng giật một cái, không phản bác được. Sư đệ, chúng ta hấp dẫn tuyết quái lãnh chúa cùng cái kia cấp 6 tuyết quái, các ngươi trước trốn. Lô Cửu kiếm cầm chính quay về đưa tin ngọc lệnh, cho Lâm phủ truyền âm. Tốt, minh bạch. Lâm Phù gật đầu, nắm trong tay lấy mười mấy khối linh thạch, một bên bổ sung hao tổn, một bên hộ tổng phàm nhân đội ngũ lên núi chạy vọng. Chương 42: Trong tuyết kỳ chiến. Đông. Tuyết quái Lãnh Chúa nhảy lên thật cao, hướng Lý Bích Hà cùng Ngô Cựu Kiếm đuổi theo, giơ quang cong lên, trông thấy chính mang theo hơn ngàn phàm nhân bỏ chạy vọng tuyết thành Lâm Phù, trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt, đuổi theo cho ta giết đáng kia phàm nhân. Thoáng qua ở giữa, Tuyết quái đại quân thẳng hướng Lâm Phù. Cam, làm sao tới truy ta rồi? Lâm Phù đột nhiên có loại cảm giác rắc giận cả tóc gáy, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Tuyết quái Lãnh Chúa thống soáe mấy trăm tuyết quái đại quân, hướng chính mình đánh tới nhiều nhất một khắc đồng hồ là có thể lùi kịp. Lâm phủ rất bất đắc dĩ, nếu như chỉ có hắn đã sớm chạy ra Tuyết Liên Sơn mạch phạm vi. Thế nhưng, hắn muốn hộ tống tốc độ cực chậm phàm nhân. Nếu là hắn chạy, những người này chết chắc chắn. Nhưng, thật muốn đến lựa chọn thời điểm, Lâm phủ cảm thấy chính mình vẫn là sẽ chạy. Tuyết quái lãnh chúa không đốc, biết rõ muốn đi truy sát tiểu sư đệ, dẫn chúng ta đã đi theo viện. Như thế, nó liền có thể ra tay với chúng ta. Lô Cựu Kiếm nhìn ra Tuyết quái lãnh chúa kế sách, nhưng lại không thể thế nhưng. Nếu như Tuyết quái lãnh chúa chỉ là phổ thông cấp 6 đỉnh phong yêu thú, chính mình chiến lực toàn bộ triển khai, còn có thể đối phó tiếc, đối phương có thiên phú thần thông. Theo tuyết quái lãnh chủ hóa thành cao 10 mét cự quái, khiến huyết bàn bạc, đến gần vô hạn cấp 7 kim đan yêu vương, căn bản không phải hắn vị này trúc cơ đỉnh phong có thể đối phó. Chư khi, có phù bảo. Nghĩ đến cái này, Lô Cửu Kiệm không khỏi nhìn về phía bên người nắm chặt hồng anh thương, cắn răng nghiến lợi lý biết hạ. Lúc này, Lô Cửu Kiếm nghĩ đến, chính mình lúc trước đem 10 cái chúng phẩm phù lục cho mượn Lâm phủ, thế là thông qua đưa tin ngọc lệnh hô, tiểu sư đệ, nhớ kỹ dùng ta cho ngươi mượn chúng phẩm phù lục, nếu là bị đại yêu cấp tuyết quái tiếp cận, tranh thủ thời gian sử dụng phù lục giết địch, đừng quản nhiều như vậy. Được, Lâm phủ đáp lại. Cầm trong tay Giang Lô Cựu kiếm cho hắn mượn 10 cái chúng phẩm phụ lục, có lo lắng, các ngươi trốn không thoát. Tuyết quái lênh chúa xông vào cuối phía trước, tốc độ rất nhanh, ý đồ xông vào đám người, tùy ý rất tróc. Phía trước, Lâm phủ cảm giác nguy cơ càng cương liệt, không có biện pháp, dùng trung phẩm phụ lục. Hắn kích phát hai tấm trung phẩm bạo liệt phù, phân biệt dùng pha giáp tiến mũi tên dính chặt một tấm vào chú, tuần tự hướng hai bên núi tuyết chi đỉnh vọt tới. Hiu, hiu. Cái này hai mũi tên mấy hơi thở công phu liền bắn tới hai bên đỉnh núi, đâm vào ngọn núi, dẫn bạo trung phẩm bạo liệt phù, khiến cho đỉnh núi thật dày tuyết động phạm vi lớn xuống đổ. Ầm ầm. Vô số tuyết đọng lăn xuống, lôi cuốn lấy cự thạch, càng lúc càng nhanh, cho dù là tuyết quái đại quân đều bị ngăn cản, không ít cấp 4 phía dưới tiểu yêu, một khi bị cỗ này vì thế đáng sợ tuyết lở xung kích, cũng bị đâm đến xương cốt vỡ vụn, phun máu phè phè, nghiêm nhiên là bị trọng thương. "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta." Tuyết quái lãnh chúa gào thét, thả người nhảy lên, lại vượt qua vài trăm mét cự ly, vượt qua tuyết lở phà bì, đơn thương độc mã hướng Lâm phủ giế tới. Tốc độ cao nhất trợ giúp, nô cũ kiếm chập chỉ thành kiếm, giẫm lên một thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm, tốc độ đạt tới cực hạn, trong nháy mắt cùng bên người Lý Bích Hà kéo ra chiến lệ. Chúng ta cố gắng chặn đường tuyết quái, là tiểu sư đệ cùng các phàm nhân tranh thủ bỏ chạy vọng tuyết thành cơ hội." Lô Cửu Kiếm nói bổ sung. "Ừm, minh bạch." Lý Bách Hà nắm chặt trong tay Hồng Anh Hương, vật này nở rộng kim mang, mang theo nàng nhanh chóng bay về phía trước đi, bên ngoài thân bị toa trạng độn quang bao khỏa, từ xa nhìn lại, phảng phất một viên đạn đạo. "Oen." Lý Bách Hà hướng mặt đất lao xuống, lôi cuốn lấy mạnh mẽ xung lực hung. Anh Hương nhẹ nhõm đâm xuyên một đầu cấp 4 đại yêu lâm lực, đưa nó tại chỗ giết chết. Vài con người này, cấp 6 tuyết quái trở lại, xuất lĩnh mười mấy con cấp 4 trở lên đại yêu nhào về phía Lý Bách Hà. Cái sau đem Thiên Vương thể phát huy đến cực hạn, toàn thân sáng lên, huyết chiến bẩy yêu. Càng phía trước, Lô Cửu kiếm bay vọt quyết lở phạm vị, đuổi kịp tiến vào cuồng hóa trạng Thái Tuyết quái lãnh chúa, thần sắc băng lãnh, Lãng Yên không một tiếng động thi triển Liên Hoa kiếm khí, giữa trời chém xuống. Rống. Tuyết quái lãnh chúa ngửa đầu gầm thét, hai tay giao nhau, hung hăng vọt tới Liên Hoa kiếm khí, đem đánh tan, nhưng nó cũng bị đẩy lui mấy bước, hai tay hiện đầy vết kiếm. Vậy mà có thể dựa vào hai tay ngăn cản kiếm khí. Lô Cửu kiếm tinh hãi, cải biến kiếm quyết, mười mấy đạo kiếm khí từ bên cạnh cắt vào, chém về phía Tuyết quái lãnh chúa cái cổ. Hừ. Tuyệt quái Lãnh Chúa hai tay nắm bắt loạn, lấy lòng bàn tay bị cắt ra vô số vết kiếm làm đại giá, vẻ vụn tiêm khí, sau đó tức giận một quyền đập mạnh, ép hướng Lô Cửu Kiếm. Đại sư huynh, tiếp phòng ngự phụ lục. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, Lô Cửu Kiếm kinh ngạc phát hiện, một mũi tên mang theo một chương màu vàng kim phụ lục xuyên qua Tuyệt quái Lãnh Chúa dưới nách, đi vào bên cạnh hắn. Trúng phẩm phòng ngự phụ. Lô Cửu Kiếm tay mắt lênh lẹ, năm cái này mai trúng phẩm phòng ngự phụ lục, giáng tại long lực, toàn thân lập tức bị sáng lên màu vàng kim khiên tròn bao khỏa, trùng hợp ngăn trở Tuyệt quái Lãnh Chúa rơi đập cực quyền, nhưng cũng tại chỗ hầm mất. Cũng may, Lô Cửu Kiếm không có việc gì bước ra lùi lại. Lại là ngươi tại vướng bận. Tuyết quái Lệnh Chúa gào khét, quay đầu nhìn lại, phát hiện Xích Vũ chuẩn ngay tại hộ tống phàm nhân rút lui, Lâm Phủ thì là chân đạp thanh phong kiếm, cách mặt đất mấy chục trượng, chính bảo nắm lấy dựng cùng bắn tên động tác, vụ vù, vù hai mũi tên phong tới. Điều trùng tiểu kỵ. Tuyết quái Lệnh Chúa vung vẩy cánh tay, bộc nát Lâm Phủ bắn về phía chính mình song đồng phá dứt tiến, nhưng lúc này, một đạo bí ẩn kiếm khí nhưng từ bên cạnh bắn ra, trúng mắt trái đâm vào, nhanh đến mức nó chỉ tới kịp nhắm mắt phòng ngự. Phốc phốc. Nhưng mà, đạo này đâm về mắt trái kiếm khí, chợt có một đạo kiếm khí phân ra, tinh chuẩn đâm vào thái trái Sonát Tuyết Quái lênh chúa mà nghĩ, "Giống, Tuyết Quái lênh chúa bị đau, căn bản không nghĩ tới, cái kia chỉ có luyện khí kỳ áo giáp tu sĩ, lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn, phế bỏ nó hai trái. Ta giết ngươi." Tuyết Quái lênh chúa nổi giận, chố xuống điếu giết Lâm phủ, lại phát hiện hai chân của mình bị cái gì chói chặt, không thể động đậy. Túy đầu nhìn lại, hai chân của nó, phân biệt bị một đóa từ mặt đất sinh ra hoa sen trạng kiếm khí bao quạ, giống như hai cái bắt thú kìm, một mực đưa nó khóa tại nguyên chỗ. "Là ngươi?" Tuyết Quái lênh chúa phóng tầm mắt nhìn tới, mới phát hiện nô cũ kiếm tay nắm kiếm quyết, ngay tại thi pháp. Kiếm vũ thuật, lôi địa quyết. Lô Cửu kiếm biến hóa thủ lớn, tay trái tay phải đồng thời bẩm nghiệm pháp quyết hướng lên trời giao thế chỉ đi, trên bầu trời mây đen biến hóa, phân biệt có lôi đỉnh cùng kiếm khí bạo vũ đánh rớt, giết đến tuyết quái lãnh chúa chỉ có thể giao nhau hai tay, ngăn trở đầu của mình. Đại sư huynh, nhược điểm của nó tại cổ họng, ta toàn lực đánh kích tuyết quái lãnh chúa, hấp dẫn chú ý, ngươi thừa cơ dùng phụ lục công kích nhược điểm. Lô Cửu kiếm cùng Lâm phụ thông qua đưa tin ngọc lệnh giao lưu, biết được tuyết quái lãnh chúa yếu kém điểm, lúc này tiếp tục thi pháp ngăn chặn này yêu, giao cho Lâm phụ xuất thủ. Giữa không trung, Lâm phụ duy trì phi hành động tác, thật tình không biết, cái này chỉ là kiếm khí hóa thân. Bản thể của hắn đã thi triển thổ độn tiến vào dưới mặt đất, hướng tuyết quái lãnh chúa là tới. Thời gian qua một lát về sau, Lâm phủ bản thể đã đến tuyết quái lãnh chúa phụ cận, trên trời giả thân lúc này huy kiếm đâm về tuyết quái lãnh chúa con mắt, cái sau tranh thủ thời gian nhắm mắt phòng ngự. Mà đúng lúc này, chân chính Lâm phủ đã từ dưới đất nhảy ra, dựng cung bắn tên, sóng phương giờ phút này cự ly bất quá 10m, lấy phá giáp tiến tốc độ, nhanh đến mức tuyết quái lãnh chúa không kịp phản ứng, liền bị phá giáp tiến lôi cuốn mấy chương trùng phẩm bạo liệt phù đánh trúng cổ họng, cũng ở chỗ này nổ tung. Tuyệt quái Lãnh Chúa chỉ cảm thấy giống như là bị cái gì đồ vật bóp chặt thiết hầu, vội vàng dùng hai tay đi che cổ, khiến cho đầu không có phản ứng, bị lôi điện quyết cùng kiếm vũ thuật dừng lại máy bổ, bên phải màng nhị cũng nát, đánh mất tính giác. Cút. Tuyệt quái Lãnh Chúa nổi giận, nhìn xem ngay tại dưới chân Lâm phủ, thiếu luôn lên mạch, kéo đứt kiếm khí hoa sen, một cước đem Lâm phủ đạp bay vài dặm địa, đục vào trong núi tuyết. Tiểu sư đệ. Lô Cửu kiếm hô to, đang muốn đi cứu Lâm phủ, lại phát hiện Tuyệt quái Lãnh Chúa nơi cổ họng, bởi vì bị trung phẩm bạo liệt phù nổ nát lông tóc, lại lộ ra một đạo vết sẹo. Kia là Tuyệt quái Lãnh Chúa vết thương cũ. Cơ hội tốt. Lô Cửu kiếm một kiếm mở ra tuyết quái lênh chúa nơi cổ họng sẹo cũ, mang ra đại lượng tiên huyết, nhưng bởi vì tuyết quái lênh chúa giờ phút này là cuồng hóa trạng thái, phòng ngự mạnh, một kích này chỉ là trọng thương tuyết quái lênh chúa, không có thể đem chi chấm giết. "Đều cút ngay cho ta." Tuyết quái lênh chúa nổi giận, hai quyền dao thế ném đúng ra, Lô Cửu kiếm giơ kiếm ngăn cản, bị đập bay mấy chục mét, không lo được hàm chiến, lập tức bay về phía lâm phủ. "Rút lui, rút lui, rút lui." Tuyết quái lênh chúa hai lỗ hai bị phế, hai tay cùng cổ họng cũng bị thương, sợ lật truyền trong mương, trực tiếp chạy trốn. Đám kia vây công lý Bích Hà Tuyết Quái, mắt thấy Tuyết Quái lẫnh chúa thủ thường, cũng tranh thủ thời gian từ bỏ tiến công, cùng Tuyết Quái lẫnh chúa hội hợp, bảo hộ nó rút lui. Sư muội, rút lui." Lô Cửu Kiếm hô to một tiếng. Tuyết Lý Bích Hà giờ phút này cũng bị thương, miệng mũi đổ máu, cơ hồ sắp không kiên trì được nữa, nghe nói đại sư huynh thanh âm, quả quyết thi triển thủ độn phụ rút lui. Lần chiến đấu này, như vậy kết thúc. Một tòa núi tuyết hạ. Lô Cửu Kiếm đảo ra tuyết đọng, nhìn thấy người mặc lưu có giáp. Lâm phủ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chương 43, vọng kết thành. Tiểu sư đệ, ngươi chết được thật thế thẳng a? Lô Kiểu kiếm ngựa mặt lên trời kêu rên. "Tiểu sư đệ, chết rồi." Lý Bích Hà đi vào bên người, nhìn xem không lúc nhích Lâm phủ, mắt hạnh trừng rất lớn, cầm hồng anh thương tay không tự giác siết chặt. Trong lòng ngực, dấy lên hừng hực sát khí. Một trận chiến này, nàng bị thương, chân trái đầu gối không ngừng chảy máu, nhưng vẫn là nghĩ lập tức đánh tới trong núi tuyết tuyết quái căn tứ, là Lâm phủ báo thủ. "Không có, ta còn chưa có chết đây." Đã thấy Lâm phủ giơ cánh tay lên, trên người lưu quang giáp biến mất không thấy gì nữa, có thể nhìn thấy hắn toàn thân nhiều chỗ gãy xương, quần áo bị tiên huyết nhuộm đỏ, cũng may không có gì đáng ngại. "Tiểu sư đệ, ngươi không có việc gì?" Lâu Cửu kiếm kinh hỉ vặn vần, một tay bắt lấy Lâm phủ bả vai, một cái tay khác nắm nuốt một viên trung phẩm liệu thương đan, đến, uống thuốc. Tiểu sư đệ, uống thuốc. Lý Bích Hà cũng xuất ra một viên trung phẩm liệu thương đan, không có chính mình trước phục dụng, mà là dẫn đầu đưa cho Lâm phủ. Hôm nay trận đấu, không chỉ có làm sâu sắc ba người ăn ý, cũng làm cho lẫn nhau sinh ra một chút tình cảm. Đại sư minh, nhị sư tỷ, các ngươi không dùng qua chia sẻ tâm, ta không sao." Lâm phủ bỏ dậy, hai tay phù yêu, tiến công quyết quái lanh chớp trước, ta sớm ăn nửa bình long hổ khí huyết đan cùng một bình liệu thương đan, cho nên có thể tại thụ thương lúc lập tức chữa thương, tạm thời không ngại. Nói xong, hắn cảm thấy toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Nếu không phải lưu quang giáp phòng ngự cái người, còn có thể tháo bỏ xuống đại bộ phận ngoại lực, tăng thêm hắn thị tu người đi đường, còn dùng qua tố thể đan, thể phách cường đại, đổi thành phàm nhân, cho dù tránh trong lưu quang giáp cũng phải bị đánh chết. Không có việc gì liền tốt. Lý Bích Hà ăn trong tay liệu thương đan, khôi phục thương thế. Tiểu sư đệ, vừa mới ta chỉ muốn để ngươi từ đằng xa dùng tên mũi tên lôi cuốn lấy chúng phẩm bạo liệt phù đánh lén tuyết quái lãnh chúa của họng, nhưng ngươi vậy mà trực tiếp chạy đến dưới chân của nó, quá nguy hiểm. Kia thế nhưng là tuyết quái lãnh chúa, so thôn linh ma phân hồn còn mạnh hơn bị hắn chính diện đạp một cước, chính là ta, chỉ sợ cũng đến không có nửa cái mạng." Lô Cửu Kiếm trong giọng nói mang theo điểm chắc cứ, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Lâm Vũ cười một tiếng, nói, "Từ đằng xa bắn tên cố nhiên an toàn, nhưng không dám hứa chắc bạo liệt phủ nhất định có thể đánh trúng nếu hại." Lại nói, "Tuyệt quái Lãnh Chúa không phải cũng bị phối hợp của chúng ta đánh lui sao? Bây giờ, những người phàm tục kia sống tiếp được, chúng ta cũng có thể thành công giúp đi, đi trước vọng Tuyết thành chỉnh đốn một đoạn thời gian." Lô Cửu Kiếm nhẹ gật đầu, nói, "Hoàn toàn chính xác." Ta cuối cùng thiêm một kiếm rõ ràng cắt tuyết quái lênh chúa nơi cổ họng xèo cũ, thời gian ngắn bên trong, nó tất nhiên không cách nào khỏi hẳn, chúng ta lui khỏi vị trí vọng tuyết thành, làm tốt sách lược vận toàn, nhất định có thể triệt để cầm xuống tuyết quái lênh chúa, lấy tới vạn năm huyền băng. Tốt, chúng ta đi thôi. Ba người chân đạp bước lên Vân, rơi vào xích vũ chuẩn trên lưng, hộ tổng phía dưới phàm nhân giúp đi. Đang lúc hoàng hôn, đám người rốt cục đi vào dưới núi vọng tuyết thành. Thành này không có tuyết động, bốn phía đều là hoang nguyên, tường thành chỉnh thể lấy cứng rắn thiết nham chế tạo, dày 10 mấy mét, cao chừng hơn 20 mét, từ trên cao nhìn xuống, Tường thành vẩn quanh thành một cái quy tắc hình tròn, đường kính 10 dặm. Toàn thành nhân khẩu bất quá mấy vạn, nhưng nơi đây tu hành giả cũng không ít. Vẹn vẹn chục cơ tu sĩ đều vượt qua 10 vị, luyện khí tu sĩ vượt qua 1000, trong thành còn có một tòa tùy thời có thể lấy kích phát hộ thành đại trận, chính là tuyết quái linh thú đều không cách nào đem nơi đây công phá, chính là Dung Tuyết Điện phân đả một trong. Lô đạo hữu, đa tạ đem đám người này hộ tống đến chúng ta vọng tuyết thành, Lý Mộ vô cùng cảm kích. Lý thành chủ, phàm nhân chính là chúng ta tu tiên giới căn cơ, đã trông thấy, tự nhiên rút đạo từng trợ. Trên đầu thành, đám người ngay tại trò chuyện. Lâm phủ, nô cũ kiếm Lý Mỹ Hạ, Sích Vũ chuẩn đều tại, còn có mấy vị chúc cơ tu sĩ. Người cầm đầu kia là cái trung niên râu ria há tử, người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường mâu, hai mắt như trung đồng, có chúc cơ hậu kỳ tu vi, chính là Vọng Tuyết thành thành chủ, dung Tuyết Điện ngoại phái chấp sự, chuyên môn phụ trách Tây Phương Nam cái kia quốc gia ngăn trở Tuyết Liên Sơn mạch đại quân yêu thú. Lâm Vũ biết được, cái này hơn ngàn hảo phàm nhân đều là Tuyết Liên Sơn mạch phương nam cái này tên là Bắc Tuyết quốc Bắc Tính, bị tuyết quái bắt đi, sung làm huyết thực. Tương tự sự kiện, chợt có phát sinh. Vì sao không có nguyên anh đại năng xuất thủ, một bàn tay diệt đi Tuyết Liên Sơn mạch tuyết quái? Lâm Vũ không khỏi nói thầm. Tuyệt Liên Sơn mạch có được linh mạch, cho dù chém dụng những cái kia tuyết quái, cũng còn có mối yếu tố đàn sinh, bất luận như thế nào đều chém giết không hết." Lý Thành chủ giải thích. Hắn nhìn xem Lâm Vũ, nội tâm kinh ngạc. Một cái luyện khí kỳ tiểu bối, vậy mà đã trở thành Tiên Linh tông chân truyền đệ tử, thật sự là kỳ quái. Chân truyền, không nên đều là trúc cơ. Lâm Vũ lại hỏi, trực tiếp chiếm linh tuyết liên sơn mạch, chế tạo thành tu hành nơi trốn không phải tốt hơn? Thứ qua, Lý Thành chủ lắc đầu, Tuyết Liên Sơn mạch dưới mặt đất có vạn năm huyền băng khoáng mạch, tu sĩ ở trong đó trưởng tư sẽ tổn thương do giá rét thân hồn, tổn thương căn cơ. Cho nên Tuyet Lien Son mạch biến thành yêu thú nơi ở. Bất quá, chúng ta Dung Tuyết Điện sẽ hạn chế Kim Đan yêu vương đàn sinh, chỉ cho phép đàn sinh cấp 6 đỉnh phong đại yêu. Lại bởi vì yêu thú trên người vật liệu cũng là luyện khí luyện đan trọng yếu nơi phát ra, dần dà, Tuyết Liên Sơn mạch liền diễn biến thành chúng ta Dung Tuyết Điện nuôi nốt hoang dã yêu thú địa phương. Thu giáo, Lâm Phù bình tĩnh. Đám người lại hàn huyên hồi lâu, Lý Thành chủ tiếp tục đứng tại trên đầu thành trấn thủ, phòng ngừa đại quân yêu thú công thành. Lâm Phù bọn người thì là chân đạp bước lên Vân, rơi vào một tòa biệt viện, ở đây tu dưỡng. Phạm Nhân trong đội ngũ Một cái bị được cứu vớt thiếu nữ, nhìn xem Lâm phủ bọn người bay đi phương hướng, chớp chớp đôi mắt đẹp. Kia, yeah, chính là ta ân nhân cứu mạng. Thiếu nữ nỉ non. Trong biệt viện, Lâm phủ, Lô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà là lô mà ngồi, khoác trên người lồng trồ náo khoác, đứng bên người một cái toàn thân mọc đầy lông vũ điệu nhân, chính là Sích Vũ chuẩn. Thân là cấp 4 đại yêu, nó đã nửa hóa hình, có thể hóa thành điệu nhân, cũng có thể lấy bản thể gặp người. Tuyết quái lãnh chúa đã thụ thương, chắc chắn sẽ tránh tại trong sơn động nghỉ ngơi, chúng ta thừa cơ khắc lục trận văn, chuẩn bị các loại thủ đoạn, sớm một chút lần nữa khởi xướng tiên công. Lâm phủ mở miệng đề nghị Lô Cửu Kiếm vui vẻ đồng ý, "Đứng, nhưng lần này nhất định phải ổn một điểm, tốt nhất chuẩn bị phù bảo." "Đừng đề cập phù bảo." Tức giận, Lý Bích Hà nghiêm răng nghi lợi, "Hận không thể một thương đâm chết cái kẻ bán nàng hàng rạ dưới mặt đất Hắc thị chủ quán, nếu không, chúng ta bây giờ liền đi dưới mặt đất Hắc thị, đâm chết cái kia chủ quán." "Sư muội, ngươi đừng xúc độc a." Lô Cửu Kiếm một tay nâng trán, một cái tay khác đè lại Lý Bích Hà bà bay, "Ổn điểm, ổn một điểm." Kỳ thật, vẫn là dựa vào bạo liệt trận văn đi. Lâm Vũ phát ra tiếng, xuất ra một khối linh ngọc, năm đấm lớn nhỏ, chính là hắn vừa mới tiện đường mua, chỉ cần chuẩn bị đủ số lượng bạo liệt mà phù. Uy lực cũng lạ rất khủng bố. Nếu không, thử một chút." Lô Cửu Kiếm nói. Lý Bích Hà không nói gì, nàng cũng không biết rõ Lâm phủ trận pháp tạo nghệ cụ thể cao bao nhiêu, chỉ có thể xem trước một chút. "Ta thử trước một chút." Lâm phủ xuất ra thanh phong kiếm, rót vào linh khí, làm cho sáng lên, trở nên sắc bén, đem khối này linh ngọc cắt chém thành mười mấy phiến độ dày đều đều mảnh ngọc, lại đem bọn chúng tinh tu thành từng mai từng mai đồng tiền lớn nhỏ hình tròn mảnh ngọc, số lượng cuối cùng đạt đến hơn 30 mai. Sau đó, hắn bắt đầu khắc họa trận văn. Đây là bạo liệt trận văn, hiện lên màu đỏ, xem toàn thể giống như một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Trung phẩm bạo liệt phù chính là dùng loại này trận văn tạo thành, khác biệt chính là, Lâm phủ bây giờ khắc họa chỉ là một đạo trận văn, mà trung phẩm bạo liệt phù trận văn là tổ hợp hình, có chín đạo. Trí tác độ khó không thể so sánh nổi. Lâm phủ cũng nghĩ khắc họa trung phẩm bạo liệt phù, nhưng lấy hắn 5 năm trận pháp kinh nghiệm, xác suất thành công vẫn là rất thấp, trước mắt thời gian cấp bách, không thích hợp làm như thế. Một lát sau, Lâm phủ tại cái thứ nhất linh ngọc phiến bên trên khắc tốt một đạo bạo liệt trận văn, biểu thị hài lòng, cũng tiếp tục khắc họa, cho đến chế tạo ra hơn 30 mai bạo liệt ngọc phù. Sư đệ, bạo liệt ngọc phù uy lực như thế nào? Lý Bích Hà rất hiếu kỳ. Đi ngoài thành thử một chút biết ngay. Lâm phủ thu hồi mấy chục Mai Bạo Liệt Ngọc Phù, mang theo hai người ly khai vọng Tuyết Thành, đi vào nam bộ hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh hoang nguyên. Đi. Lâm phủ đầu tiên là cho một khối Bạo Liệt Ngọc Phù đưa vào một sợi pháp lực, sau đó đem ném ra, giáng tại một khối một người cao nham thạch trung bộ, oanh một tiếng, đem khối này nham thạch nổ thành mảnh vỡ. Uy lực của nó, không thua gì luyện khí bắt trọng toàn lực thi triển hạ phẩm pháp thuật họa cầu thuật. Tiểu sư đệ, đơn Mai Bạo Liệt Ngọc Phù uy lực căn bản không đủ, coi như tại Tuyết Quái lãnh chúa trên thân nổ tung, cũng không có khả năng phá vỡ hắn cứng cỏi giáp ra. Lý Bách Hà lập đầu, cũng không xem trọng Đừng nóng nội, ta còn có mấy chiêu." Lâm phủ lộ ra một vòng thần bí tiêu dung. Chương 44, cuốn Bạo Ngọc phủ. "Tiểu sư đệ, ngươi còn có cái gì chiêu?" Lý Bích Hà rất là hiếu kỳ. Một bên Sích Vũ chuẩn nghiêng đầu, nháy nháy mắt, cũng rất muốn biết rõ Lâm phủ thủ đoạn. Lô Cửu kiếm sờ sờ cái cằm, đang trầm tư. Lâm phủ hướng nơi xa đi đến, vừa đi, một bên bay đầu hướng ba nói ra, "Ta trước đó đã nói qua, thông qua liên hoàn bạo tạc phương thức có thể tăng cường uy lực, mà hiện tại vừa mới, ta kết hợp chính mình trận pháp kinh nghiệm, suy luận ra một loại càng lợi hại hơn bạo tạc phương án. Hiện nay, liền để ta cho các ngươi biểu diễn một cái đi." Nói, hắn bắt đầu bố trí. 9 cái bạo liệt ngọc phù bị Lâm phủ bảy thành một cái đường kính không đến nửa mét vòng, lại lấy ra yêu thú bạch cốt, giàn luyện thành điều trận vật, đem bạo liệt chuỗi ngọc phù liên, lại tại yêu cốt bên trên khắc vẽ cấu kết trận văn, sau đó cấp tốc triển khai phía sau. Đi." Lâm phủ chỉ một ngón tay, một đạo linh quang đánh vào bạo liệt ngọc phù vòng tròn trung tâm, bắn tung tóe ra 9 đạo trùng sáng, phân biệt đánh chúng một viên bạo liệt ngọc phù, đem kích hoạt. Ầm ầm. 9 cái bạo liệt ngọc phù đồng thời nổ tung, hình thành cao áp trong triều ở giữa để ép, phát sinh hai lần bạo tạc, uy lực là đơn mai bạo liệt ngọc phù hơn 10 lần. Tốt cái người lực phá hoại, đã so luyện khí luyện khí một kích toàn lực còn mạnh hơn, chỉ là, con giết không được cấp 4 trở lên đại yêu, nhiều nhất có thể đem vết thương nhẹ. Lý Bích Hà lời bình nói, nhân tộc tu sĩ thể phách không mạnh, tại không có bất luận cái gì phòng ngự tình huống dưới, cho dù là trúc cơ tu sĩ, bị vừa mới bạo tạc đánh trúng đầu lâu, tất nhiên tại chỗ chết. Nhưng loại kia uy lực, đối cấp 4 đại yêu tới nói, nhiều lắm là có thể nổ tổn thương ra, thua một điểm vết thương nhẹ. Vừa mới chỉ là biểu thị, giả thiết, ta khắc lục hạng trăm hàng ngàn mai bạo liệt mặc phủ, lại đem tuyết quái linh chúa dẫn vào điểm trung tâm, sau đó dẫn bạo, lại làm như thế nào? Lâm Vũ khoe tay, Lý Bách Hà khẽ giật mình, hàng trăm hàng ngàn mai bạo liệt ngọc phù uy lực nhất định cường đại, chính là tuyết quái lãnh chúa tiến vào cường hóa trạng thái đều chưa hẳn chống đỡ được. Nhưng, ngươi có thể bảo chứng nhất định có thể đưa nó dẫn vào điểm trung tâm sao?" Lô Cửu Kiếm cũng nói ra, trận pháp chỉ đạo hoàn toàn chính xác cường đại, đáng tiếc, tuyết quái lãnh chúa cũng không phải đồ đần, muốn đem chỉ dẫn vào trận pháp bên trong, khó. Còn có huyết trận." Lâm Phủ cười nói. Liêu chấp sự đưa cho hắn trận pháp tương giải, lấy Lâm Phủ trận pháp kinh nghiệm, đoạn này thời gian đã cơ bản tiêu hóa xong toàn, tăng thêm bản thân cũng nắm giữ huyết trận, chỉ cần vật liệu đầy đủ, liền có thể chế tạo ra tới. Lấy vẫn trận mê hoặc tuyệt quái lãnh chúa, đem dẫn vào bạo liệt trong trận, lại trực tiếp vây tạc, coi như nó ra lại dạy, không chết cũng phải trọng thương. Lâm Vũ nói như vậy, như thế có thể. Lô Cửu kiếm gật gật đầu, tiến hành bổ sung, Lý Mịch Hà cũng tham dự vào, liền liền xích vũ chuẩn, cái này yêu thú, cũng bảy mưu tính kế. Chúng ta yêu thú phát tình kỳ rất lợi hại, nếu là có thể lấy tới để tuyệt quái lãnh chúa phát tình đáng dự, lại bắt mấy cái mâu tuyệt quái, toàn thân pha khắp đặc thù dụ hoặc linh dịch, dựa vào huyễn trận bày nhiều thần thức, nhất định có thể dẫn vào trung tâm vụ nổ. Xích Vũ chuẩn nói chúng tim nên nói. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem nó. Cao. Đang lúc Sích Vũ Chuẩn cảm thấy chính mình có phải hay không nói nhầm thời điểm, ba người đồng thời giơ ngón tay cái lên. "Tiểu sư đệ, ta cùng Sích Vũ Chuẩn phụ trách mua sắm tài liệu cần thiết." Lý Bích Hà nói như vậy. "Ta cũng phụ trách thu thập vật liệu, hoặc là đi thu thập có thể để cho tuyết quái phát tình cái chủng loại kia bảo vật." Lô Cửu kiếm vô vô lực, ta còn có mấy ngàn linh thạch, mặc dù tiền không phải rất nhiều, nhưng muốn mua gì cứ việc nói thẳng. "Được." Lâm Phù nhẹ gật đầu. Tuyết Liên Sơn mạch chỗ sâu. Tuyết quái lén lút chạy trốn tới sơn động chỗ sâu nhất, mang lại một khối cứng rắn hàn băng phía trên, thương thế khôi phục nhanh chóng. Trên người khí tức cũng càng phát ra cường đại, mặt mũi tràn đầy hận ý lanh chúa đại nhân, làm sao bây giờ? Cái kia cấp 6 tuyết quái cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm. Tuyết quái lanh chúa hai lỗ tai mất thông, nhưng còn có thần thức, vẫn như cũ có thể nghe được thanh âm. Mặc dù không biết rõ những người kia vẫn sẽ hay không lại đến nơi đây, nhưng còn phải cẩn thận chút. Ngươi, nhanh chóng điều động chúng tiểu nhân cho ta thiết hạ mai phục, đồng thời giả bộ ta thương thế còn chưa lành giả tượng, nếu là có người đến, hấp dẫn bọn hắn tiến vào vòng mai phục, lại cùng nhau giết hết. Tuyết quái lanh chúa cười gần nói. Kia thế nhưng là hai cái chút cơ kỳ, thôn phệ bọn hắn chính mình nói không chừng liền có thể đột phá làm kim đan điêu vương, song phương đều không biết rõ, đối phương đều đang nuôi đồ. Vọng Tuyết Thành, Lâm Vũ không ngừng cắt chém linh ngọc, sau đó đưa chúng nó chế tạo ra từng mai từng mai bạo liệt ngọc phù, chất đống ở một bên. Bạo liệt ngọc phù rất ổn định, không hướng nội bộ rót vào pháp lực dẫn bạo, liền xem như từ trên cao nga xuống, cũng là sẽ không bạo tạc. Nhưng, khắc họa trận văn thời điểm, Lâm Vũ vẫn là người mặc lưu có giác, miễn cho xảy ra bất trắc. Tiểu sư đệ, nguyên trận vật liệu tới. Đa tạ nhị sư tỷ. Lý Bích Hà tại Vọng Tuyết Thành tìm nửa ngày, lại đi sắt vách thành trì mua sắm, rốt cục gom góp vật liệu nhưng cũng hao phí nàng chọn vẹn 1500 khối linh thạch. Cái này khiến Lý Bích Hà lòng đang nhỏ máu. Vừa bởi vì hư giả phù bảo bị hố một đấm nàng, đã trở nên rất nghèo, bây giờ linh thạch đều thấy đấy, nhưng vị đại sư huynh hạnh phúc, nàng vẫn là liều mạng. Lâm phủ tiếp tục khắc họa trận văn. Đảm mắt, đã đến ngày thứ 2. Chúc mừng thu hoạch được thập tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. A, tại sao có thể có thập tỉnh cấp? Lâm phủ kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì chính mình khắc họa trận văn mục đích là vì chạm diện tuyết quái lãnh chúa, có thể cứu vãn vô số sinh linh, cho nên ban thưởng tài cao. Hắn quả quyết tiêu hao thẻ người tốt Tầng thứ 1293. Lâm Phủ ý thức thể leo lên nơi đây. Chúc mừng thu hoạch được tu vi 100 ngày. Như thủy triều lực lượng quét sạch toàn thân, Lâm Phủ chỉ cảm thấy 10 phần thoải mái, kém chút kêu lên, vốn là luyện khí thập trọng đỉnh phong hắn, giờ phút này thuận thế đột phá luyện khí tầng 11, cũng rất nhanh củng cố tu vi. Vậy mà phá cảnh, rất tốt. Lâm Phủ đang muốn tiếp tục khắc họa trận văn, lại lần nữa nghe thấy đến từ Tức Hải Thiên Thế thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng thu hoạch được trận pháp kinh nghiệm 3 năm. Lâm Phủ cảm giác đầu mình nao chấn động, đúng là bị kéo vào vòng tối, trắng đêm khổ tu trận pháp, mà lại, lần này tiếp xúc đến đều là cao thâm hơn trận pháp chi thức. Không bao lâu, Lâm Vũ lấy lại tinh thần, hô hấp dồn dập. Lần này vậy mà phát động ẩn tàng bản thượng, khiến cho ta đã có được 8 năm trận pháp kinh nghiệm. Hắn cảm giác chính mình tại trên trận pháp tạo nghệ, sợ là so Liếu chấp sự còn cao, theo nắm giữ cao cấp hơn Trần Văn, hắn có mới ý nghĩ, huyễn trận vẫn là có thể muốn. Ngoài ra, ta còn có thể chế tạo uy lực mạnh hơn bạo tạc loại ngọc phù, lấy kiếm khí phân thân hoặc là phá giáp tiến đưa đến tuyết quái linh thú bên người, đưa nó nổ thành trọng thương. Lâm Vũ liếm môi một cái. Theo hắn trận pháp kinh nghiệm đạt tới 8 năm, lại nắm giữ không ít cường đại trận văn, thì như, cỡ nhỏ Trần Văn, cuồn cuộn Loại này trận văn so bạo liệt cao một cấp, cùng trúc cơ kỳ đối ứng, dù là chỉ là khắc họa một đạo, uy lực đều mười phần khả quan, đặt đến trúc cơ cấp độ. 10 cái hô hấp sau, Lâm phủ thành công khắc xong cái thứ nhất của Bạo Ngọc phù, nhưng cũng tiêu hao tự thân hai thành pháp lực. Đi. Lâm phủ đi vào Hoa Nguyên, tiện tay ném một cái, Cổ Bạo Ngọc phù dán tại nơi xa một khối trên đá lớn, lúc này đưa nó nổ thành một miệng, uy lực lớn rõ người, có thể so với một viên trung phẩm Bạo Liệt phù. Lý Bích Hà cùng nô cũ kiếm đều là ngạc nhiên. Ngày hôm qua chỉ có thể khắc họa vi hình trận văn Lâm phủ, bây giờ vậy mà có thể nhẹ nhõm khắc ra cỡ nhỏ trận văn, cái này trận pháp tạm nghệ, hoàn toàn vẫn có thể bố trí cỡ nhỏ trận pháp. Mà cái này, đủ để cứng rắn chút cơ. Đại sư Minh, nhị sư tỷ, các ngươi nói, cùng loại dạng này cuồng bạo ngập phủ, nếu là có thể gom góp 100 khối, có thể hay không nổ chết tuyết quái lãnh chúa?" Lâm phủ một mặt cười gian. "Đầu chỉ, sợ là có thể nổ ngay cả cặn cũng không còn bao nhiêu đi." Lô Cửu kiếm nuốt ngụm nước bọt. "Tốt, vậy ta tiếp tục khắc họa cuồng bạo ngập phủ, nhưng mỗi khắc họa một viên, ta đều phải nghỉ ngơi thật lâu, nếu không, sẽ thấm hụt tự thân pháp lực." Lâm Vũ nói như vậy. "Không sao, chúng ta có thể đi vọng Tuyết Thành phủ thành chủ linh mạch, nơi đó linh khí dồi dào, có thể cho ngươi tiến hành nhanh chóng bổ sung." Lô Cửu Kiếm nói. "Tốt lắm." Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng. Mười khối trung phẩm linh ngọc linh khí đều hao hết, mặc dù cái này một hai ngày cũng tại bổ sung, nhưng tốc độ chậm, nếu là có thể trên linh mạch bổ sung, liền sẽ rất nhanh. Một đoàn người tranh thủ thời gian xuất phát. Chương 45, vạn sự sẵn sàng. Vọng Tuyết Thành, phủ thành chủ Biết được Lâm phủ bọn người cần mượn dùng linh mạch trên tu hành mà thất, hơn nữa là vì đối phó Tuyết Liên Sơn mạch tuyết quái lãnh chúa lúc, Lý Thành chủ vui vẻ đồng ý. Không nghĩ tới chư vị mục đích là tuyết quái lãnh chúa, tên kia đã sớm là cấp 6 đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể kết đan, chúng ta Dung Tuyết Điện đã để mắt tới nó, chính chuẩn bị xuất động kim đan chân nhân đem đánh chết đây. Đã ba vị mục tiêu là nó, vậy liền để cho các ngươi. Lý Thành chủ lộ ra rất hào phóng. Đa tạ Lý Thành chủ, có rảnh ta mời ngươi đi bích tiêu các cúng rượu." Lô Cửu kiếm chặt tay. "Ha ha, cầu còn không được, bất quá, ta bây giờ đến trấn thủ vọng tuyết hành. Lần sau, lần sau nhất định Lý Thành chủ khoát tay áo, tiếp tục trấn thủ cửa thành bắc. Phủ thành chủ, dưới mặt đất mất thất. Lâm Phù một người khoanh chân ở đây, thu nạp quanh mình dư thừa linh khí lấy bổ sung pháp lực, lại đem 10 khối trung phẩm linh ngọc đặt ở bên người, tiến hành bổ sung. Một canh giờ sau, Lâm Phù bộ đầy pháp lực, lần nữa khắc trận. Theo tu vi đi vào luyện khí tầng 11, trận pháp kinh nghiệm đạt tới 8 năm, chỉ là khắc họa một đạo cỡ nhỏ cấp bậc cuồng bạo trận văn, độ khó cũng không lớn. Đương nhiên, tiêu hao pháp lực cũng không ít. Bình quân xuống tới, cách mỗi một khắc đồng hồ, Lâm Phù liền có thể khắc xong một viên cuồng bạo linh ngọc để ở một bên. Huyện trấn cũng phải an bài bên trên. Lâm phủ tại bổ sung pháp lực thời điểm, bắt đầu nghiên cứu huyễn trận, lấy ra một chút yếu tố xương cốt, dùng thanh phong kiếm cắt chém thành đũa lớn nhỏ, chỉ có dài 2 thước, lại cắt lấy một chút yếu tố da sung làm cỡ sĩ. Luyện khí cùng trận pháp có điểm giống nhau, cho nên Lâm phủ cũng có thể suy luận ra. Nửa ngày đi qua, Lâm phủ liền chế tạo ra mười mấy cây giản dị trận kỳ, đồng thời tại phía trên khắc họa ra huyễn trận trận văn, mặc dù lộ ra rất thô ráp, mà lại dùng một lần liền báo hỏng, nhưng chúng quy là có thể phát huy ra nhất định mê nguyên tắc dụng. Hắn mỗi ngày tiện thể ra một chuyến cửa, cho trong thành người hỗ trợ, bảo đảm mỗi ngày đều có thể người tốt nhập chúng trong đáy mắt, đã đến 3 ngày sau. Lâm Phù kết thúc trong tay công việc, giờ phút này, hắn đã leo lên đến thứ 1299 tầng thiên hề. Ở bên cạnh hắn, cũng chất đầy trận kỳ cùng quần bạo ngọc. "Tiểu sư đệ, ta tìm được." Ngô Cửu Kiếm thanh âm hưng phấn truyền đến. "Tìm tới cái gì?" Lâm Phù nhìn mắt nhìn đi. Chỉ gặp Ngô Cửu Kiếm mang theo linh tơ tầm thủ sáu, bắt lấy một cái trong suốt cái bình, mặt ngoài dán hai tấm chuyên dụng tại phong ấn phù lục, phong bế trong bình một viên thải sắc nội đan. Lâm Phù mở ra linh nhãn quan trắc. Sau đó, hắn mặt mơ đỏ ứng. "Thải sắc trong nội đan, vậy mà xuất hiện các loại xa hoa lãng phí phóng đang hình tượng." Không thích hợp Tiểu Nhi, chỉ là nhìn một lát, hắn không khỏi mặt đỏ tới mang tai. A, phi lễ chớ nhìn. Lâm Vũ vội vàng quay mặt qua chỗ khác, "Đại sư huynh, đây là cái gì đồ vật?" Lô Cửu kiếm cười hắc hắc nói, "Đây là một đầu cấp 5 long xà giầm nàng, đem đánh nát, hút vào nội bộ khí tức về sau, chính là tuyết quái lãnh chúa cũng không có khả năng ngăn cản hắn được hiệu, sẽ làm trận phát tình, gặp yêu liền." "Cái kia?" Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, nói, "Có vật này, lại thêm ta huấn truyện, cùng bạo Ngọc phủ, bạo liệt Ngọc phủ những vật này, nhất định có thể trọng thương tuyết quái lãnh chúa." "Tiểu sư đệ, ngươi cũng làm tốt." Ừm. Tuất, chúng ta kiểm tra một cái, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, liền xuất phát tuyết liên sơn mạch chu thông. Ngày đó, màn đêm buông xuống sau, Sở Dĩ chọn lựa cái này thời điểm vào núi, chính là bởi vì dạ hắc phong cao lúc, càng thích hợp hành lén. Tuyết liên sơn mạch chỗ sâu, một đoàn người ngay tại trong đống tuyết kệ sắt đất phi hành. Vì có lại mục tiêu nhỏ, xích vũ chuẩn báo chỉ điều nhân hình thái, thân cao 2m, hai tay hóa thành phi dự, vích vích đi theo Lâm phủ ba người sau lưng. Có mai phục. Lâm Lâm phủ đến tuyết quái nơi ở phủ cận, dùng linh nhãn xem xét, liền phát hiện nơi đó nhìn như bình tĩnh, nhưng phủ cận lại có rất nhiều linh khí quang đoàn xuất hiện đều ổn thân tại thật dày tuyết động phía dưới, toàn bộ đều là phù binh. Nơi đó, nơi đó, còn có nơi đó, tất cả đều có phù binh, liên cấp 6 tuyết quái đều tại mai phục, tuyết quái lẫnh chúa ngược lại là không có tại hiện trường, đến đưa nó giận ra. Lâm phủ chỉ chỉ mấy cái địa phương, vậy cũng là tuyết quái vòng mai phục. Nếu là không xem thường Lâm vào trong đó, chính là nô cũ kiếm loại này giả đàn cấp độ tu hình giả, cũng có thể bị đánh lén trọng thương, lại bị tuyết quái lẫnh chúa điên cuồng tấn công, sẽ chết. Những này tuyết quái còn cực kỳ âm hiểm a. Lý Bích Hà nắm chặt hồng anh hương, nếu không, ta dựa vào chiến vương thể đi lên dụ địch, các ngươi nhi hô không thể xúc động. Ngươi mặc dù là thể chất đặc thủ, nhưng nếu là bị Tuyết Quế đại quân vây công, tất nhiên không kiên trì nổi bao lâu, chúng ta đến chậm chậm lưu toan. Lô Cửu Kiếm vội vàng ngăn lại. "Sư huynh, ta có kiếm khí hóa thân, để cho ta hóa thân đi dụ địch như thế nào?" Lâm phủ hỏi. "Ta và ngươi cùng đi." Lô Cửu Kiếm hai tay bấm niệm pháp quyết, a ra một hơi, hóa thành một đạo hóa thân, tiểu sư đệ không phải là quên, trước đó cùng thôn linh ma phân hồn kịch trên lúc, ta cũng dùng qua một chiêu này. "Đúng a, suýt nữa quên mất." Lâm phủ gãi đầu một cái, nhớ tới chuyện này a, là trung phẩm pháp thuật chân ảnh hóa thân, đáng tiếc, thi triển ra hóa thân không có gì sức chiến đấu, nhưng là cùng bản thể rất giống, hiệu quả gần cả, ta liền không có học, bây giờ xem ra, vẫn là học được tốt. Lý Bích Hà rất là ảo não. Sư muội, chờ về lại học cũng được. Lô Cửu kiểm khống chế chân ảnh hóa thân, cùng Lâm phủ kiếm khí hóa thân sóng vai đi hướng sân động, để cạnh nhau âm thanh hô lớn, nghi xuất, còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Vậy giết bọn hắn. Mai phục tại thật dày tuyết đọng phía dưới đầu kia cấp 6 tuyết quái, chờ Lâm phủ cùng Ngô Cửu kiếm hóa thân đến cửa sơn động, liền hét lớn một tiếng, mang theo mấy trăm con tuyết quái phá tuyết mà ra, cùng nhau tiến lên, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Phụp. Lâm phủ cùng Ngô Cửu kiếm đáng thương hóa thân, liền một hiệp đều chịu không được, liền bị đánh thành bột nước. Ha ha, các ngươi xong đời. Lúc này, tuyết quái lãnh chúa cũng giết ra sơn động, tiến vào cuồng hóa trận thái, đang muốn ngưng lên nằm đẫm, hướng Ngô Cửu kiếm cùng Lâm phủ hóa thân ngay tại chỗ đạp tới. Chợt, nó chợt chôn mắt. Hai người này, vậy mà đều là giả. Ngô Xuân, thật sự cho rằng chúng ta nhìn không ra các ngươi thiết hạ mai phục sao?" Lô Cửu Kiếm chân thân đi ra, bên người đi theo Lý Bỉ Hà, Xích Vũ chuẩn giờ phút này hóa thành dương cánh dài mười mấy mét yêu thú bản thể, ánh mắt lạnh lùng. Lâm Phù cũng không tại bên cạnh bọn họ. Trên bầu trời, Lâm Phù nhìn xem cách hơn trăm mét rằng có Lô Cửu Kiếm cùng Tuyết Quái Lãnh Chúa bọn người, khóe miệng có chút dương lên, dựng cung bắn tên, lấy mũi tên lôi cuốn từng cây tiểu sáo trận kỳ, liên tiếp hướng phía dưới bắn ra mười mấy mũi tên. Hiu hiu hiu. Theo mũi tên rơi xuống đất, nguyên bản tiểu sáo trận kỳ cấp tốc độ tung, hóa thành từng đả hoa mỹ mãn sáng đem tuyết quái lãnh chúa các loại yêu thú bao phủ lại, khiến cho bọn chúng cảm giác chu vi trời đất quay cuồng, một thời gian không phân rõ phương hướng. Lùi. Tuyết quái lãnh chúa ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian rút lui, nhưng bởi vì bị huyễn trận quái yếu nhiều thân thức, nó vốn là muốn hướng sơn động đánh tới, lại một chút, đụng đầu vào cứng rắn nham thạch mặt ngoài, choáng đầu hoa mắt. Lúc này, một mũi tên bao vây lấy một viên ngón cái lớn nhỏ thải sắc quân cầu, lao thẳng tới mặt của nó. Lan đi. Tuyết quái lãnh chúa đưa tay, vốc nát mũi tên cùng trong đó thải sắc quân cầu, nhưng không ngờ trong đó toát ra đại lượng mê viễn sương mù dực rõ, bất ngờ không đề phòng, nó hút một miệng lớn. Đó lấy, ánh mắt một mảnh phấn hồng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả tuyết quái tựa hồ cũng tại chiều nó tao thủ lộng tư, rất là mê người, làm nó không bị khống chế bạo phát ra dục vọng mãnh liệt. Hải Phi, ta đến vậy. Tuyết quái lênh chúa thả người nhảy lên, hướng dưới chướng đầu kia cấp 6 tuyết quái đánh tới, một mực đem bắt lấy. Đại vương, ngươi bình tĩnh một chút, ta là hùng. Cấp 6 tuyết quái thét lên. Nó không nghĩ tới, chính mình đại vương vậy mà một mực đối với mình có loại kia ý nghĩ, đơn giản đáng sợ. Chương 46, nghệ thuật chính là bảo tạc. Trên bầu trời, Lâm phủ nhìn xem phía dưới loạn cả một đoàn tuyết quái lại nhìn xem nhảo vào cấp 6 tuyết quái trên người tuyết quái lãnh chúa, khóe miệng không khỏi có lại, không nghĩ tới long xả dâm nan hiệu quả tốt như vậy, lại để bọn chúng lẫn ái. "Tiểu sư đệ, động thủ đi." Lô Cửu kiếm nắm chặt chuôi kiếm, đã làm tốt thu hoạch tuyết quái lãnh chúa chuẩn bị. "Được." Lâm phủ dựng cung bắn tên, đem từng mai từng mai bạo liệt ngọc phù cùng cuồng bạo ngọc phù bắn về phía tuyết quái lãnh chúa ngay tại chỗ. Toàn bộ hội tụ tại bọn chúng xung quanh phương viên trong vòng 10 thước, hình thành một vòng tròn lớn, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đưa chúng nó một mực vây quanh, cũng ở vào kích hoạt trận thái. "Chờ ta nổ." Lâm phủ bắn xong tên, Tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết, đồng thời dẫn bảo những này ngọc phù, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, rầm rầm rầm. Trên trăm mai bạo liệt ngọc phù, mấy chục mai cuồng bạo ngọc phù cơ hồ là đồng thời tại Tuyết quái lãnh chúa cùng cấp 6 tuyết quái bên người bảo tạc, cùng bạo sóng xung kích trong chiều ở giữa để ép, khiến cho cả hai phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Một cánh tay phóng lên tận trời. Kia là cấp 6 tuyết quái. Về phần tuyết quái lãnh chúa, bây giờ đã bị tạc đến vết thương chằng chịt, rất nhiều xương cốt đều bị chấn động đến nứt ra, tăng thêm bốn là hai điếc, giờ phút này bị tạc đến đầu váng mắt hoa, đã tạiuyến trận bên trong lạc mất phương hướng. Hu hu hu. Lâm phủ phụ dụng trung phẩm bạo khí đan, khiến cho chính mình tu vi tạm thời tiến vào chúc cơ kỳ, không ngừng điều chỉnh thích hợp nhất góc độ, thì triển phá dã tiến, mỗi một tiến đều có thể dọc theo tuyết quái lẫnh chúa bên ngoài thân vết thương đâm vào thể nội, lại dẫn bảo tiến thân lôi cuốn lấy bạo liệt mà phủ. Không cần một lát, tuyết quái lẫnh chúa trên thân đã che kiến nhìn thấy mã giật mình vết thương, tiên huyết cốt cốt chảy ra. Hèn hạ nhân tộc, đáng chết. Tuyết quái lẫnh chúa gầm thét, thả người nhảy lên, lại nhảy ra huyễn trận phạm vi bao trùm, dựa vào cảm giác, hướng Lô Cửu kiếm tiến lên, trọng quyền giơ lên cao cao, liền muốn rơi lập. Chờ người rất lâu. Lô Cửu kiếm tay trái bấm niệm phát quyết, bên ngoài thân có một mặt cực phẩm pháp khí cấp độ thiên tròn xuất hiện, lấy linh quang đem tự thân che chở, tay phải cầm kiếm, linh xảo tránh đi cái này một quyền, vây quanh Tuyết quái Lãnh Chúa bá vai vị trí, hung hăng một kiếm. Tê lạc. Chỗ cổ vết sẹo lần nữa bị cắt mở. Tiên huyết vảy ra ở giữa, Lô Cửu kiếm lây chân ảnh hóa thân mê hoặc Tuyết quái Lãnh Chúa, lần nữa một kiếm chém ở đối phương cổ họng vết thương, rốt cục cắt ra khí quản. Ngô nô. Tuyết quái Lãnh Chúa hai tay chẻ cổ, thân hình cấp tốc thu nhỏ thành cao 2 mét khoảng chừng trạng thái bình thường, dùng hết lực khí hướng Tuyết Liên Sơn mạch Bắc Bộ đột tập. Người đi không nổi. Lô Cửu kiếm chiến lực toàn bộ triển khai, không có để ý ngay tại săn giết cái khắc tuyết quái lâm phủ cùng Lý Bích Hà, chân đạp bước lên vân truy sát tuyết bái lãnh chúa, song vương từ đầu tới cuối duy trì lấy 50 mét khoảng chừng cự ly, cũng bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Dẫn lôi quyết. Trải qua dài đến 30 hô hấp nhập chú, Lô Cửu kiếm rốt cục giơ cao trường kiếm, trên trời trong chốc lát mây đen cuộn, ngăn trở trong sáng trắng sáng. Đôn đốt. Một đạo mẩu vàng kim nhạt lôi đỉnh đánh rớt, mặc dù chỉ có lần bằng ngón cái, lại là chân chính thiên kiếp, tinh thuần đập trúng tuyết quái lãnh chúa chán, làm nó toàn thân cuồn rung động. Che cổ hai tay, không khỏi bu ra. Tê lặng. Lô Cửu kiếm thân ảnh Từ tuyết quái lãnh chúa trước mặt chột lóe lên, một viên đầu lâu phóng lên tận trời, lăn đến trắng bệch trong đống tuyết, bọc một tầng tuyết. Hội Lô Cửu kiếm mọc ra một hơi, chậm chậm rơi vào tuyết quái lãnh chúa bên người, hai mắt dị thường sáng tỏ. Trận chiến này, hắn thắng, nhưng không phải một mình hắn công lao. Nếu không phải có Lâm phủ hướng trận, bạo liệt mộc phủ, cuốn bạo ngọc phủ đánh ra tiên cơ, chí diện giao chiến, hắn căn bản không có phần thắng, thậm chí có khả năng bị phản sát. Tiểu sư đệ, nhị sư muội, chờ ta. Lô Cửu kiếm vẫn như cũ dùng linh quang hộ thể, hai tay béo lên linh tơ tầm thủ sáo, phòng ngự bị đột phá. Tại Tuyết Quái Lãnh Chúa thi hài trên tìm kiếm một hồi, rốt cục xuất ra viên kia trắng như tuyết sắc nội đan, phong ấn tại trong một gỗ. Phong ấn phủ đều gián tam cái. Sau đó, hắn phục dụng một bình trung phẩm bộ khí đan, một bên khôi phục pháp lực, một bên giết trở lại trong sơ gốc. Tuyết Quái Lãnh Chúa đã chết, mau mau đi đội. Lô Cửu kiếm trở lại trung tâm chiến trường, lúc này một kiếm đâm về cấp 6 tuyết quái mặt, đồng thời đem tuyết quái lãnh chúa đầu đã đánh qua, khiến cho cái sau kinh hãi, không nghĩ tới tự mình đại vương cứ thế mà chết đi. Phốc phốc. Lý Bích Hà thừa cơ toàn lực đâm, hồng anh thương dọc theo cấp 6 tuyết quái miệng đâm vào, lại từ sau đầu xuyên ra. Lô Cửu kiếm thuận thế cải biến thân kiếm đi hướng, chém qua cấp 6 tuyết quái cổ, làm cho thi thể tách rời. Chốn a, còn sót lại tuyết quái gặp đại thế đã mất, nhao nhao cây đổ bầy khí chạy, trong nháy mắt chạy không thấy. Ôi, mệnh chết ta. Lâm phủ người mặc lưu quan giáp, ngồi dưới đất, mặc dù có áo giáp che chở, mà lại phục dụng trung phẩm bạo khí đan lâm thời gia tăng tu vị, nhưng vừa rồi lập tức cùng năm, 6 con cấp 4 đại yêu chém giết, vẫn là bị chấn động đến đau lưng. Nhìn quanh chu vi, Lâm phủ phát hiện, huyễn trận hiệu quả gần như biến mất, long xà dâm nang lưu lại khí tức cũng sớm đã bị chiến đấu dư ba thổi tan, không có chút nào còn lại. Trận đấu hiện trường, một mảnh hỗn độn. Tuyết quái thi hải tán mát chủ vi, nhiều đến trăm con. "Đi, đi dưới sơn động." Lô Cửu Kiếm hưng phấn nói. "Chém giết tuyết quái lanh chúa về sau, còn lại nhiệm vụ chính là đào đi một khối lớn vạn năm băng, mà cùng vật này so ra, cái khác tuyết quái thi hải liền không trọng yếu. Quân ngưng, chờ ta trở về bằng phò ngươi." Lô Cửu Kiếm nắm tay, kích động lẩm bẩm. Lâm phủ cùng Lý Bích Hà nghe vậy, khóe miệng giật một cái, luôn cảm thấy đại sư Minh lời nói này nghe có chút cổ quái, có loại hồ lang chi tử cảm giác. Trước phái hóa thân thăm dò sơn động, ổn một điểm. Lô Cửu Kiếm đề nghị. Sau đó Hắn thi triển chân ảnh hóa thân, cùng Lâm phủ kiếm khí hóa thân cầm một viên sáng lên thủy tinh, dẫn đầu tiến vào sơn động, thăm dò trong đó có tổn tại hay không nguy hiểm. "Sư huynh, bên trong không có nguy hiểm." Lâm phủ cảm ứng một cái, cũng không có run sợ cảm giác, nói Minh Sơn trong động không có phục binh. "Thật sao? Thế nhưng là, chúng ta còn phải ổn một tay, cũng không thể phất lở." Lô Cửu kiếm cảm thấy vẫn là ổn điểm tốt. "Tốt a." Lâm phủ cảm thấy, đại sư huynh là thật vững như chó, bất quá, dạng này cũng tốt, chắc hẳn đại sư huynh kết đang thời điểm, hẳn là có thể một thân qua. Đạp đạp đạp. Bọn hắn đi theo hóa thân phía sau. Tiên vào sơn động về sau, cảm giác nội bộ hàn ý càng tăng lên, có thể để cho bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ đều cảm thấy rất lạnh, mà lại, thần hồn cũng có loại nhói nhói cảm giác, hiển nhiên là bị đông thương, khó trách cái này địa phương không quá thích hợp tu sĩ tu hành. Nếu là phàm nhân đi vào, sẽ bị cấp tốc chết quóng. Sơn động rất sâu. Bọn hắn dưới đường đi đi, cho đến đi vào dưới mặt đất vài trăm mét chiều sâu, rốt cục nhìn thấy một nguồn hàn đẩm, trong đó nước toàn bộ kết thành băng, cứng rắn vô cùng, chính là dùng cực phẩm pháp khí đánh, đều chỉ là có thể cắt ra vết cắt mà thôi. Đây chính là vạn năm huyền băng đi. Lâm Vũ thăm dò tính hỏi Lô Cửu Kiếm ngồi xổm xuống, bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật, ngón trỏ trở nên nóng bỏng, ấn tại mặt băng, phát hiện vậy mà không cách nào đem tan xuyên, lập tức kinh hỉ nói, gặp lựa không thay đổi, đây chính là vạn năm huyền băng, chúng ta tranh thủ thời gian cắt chém ra một khối một trượng dung vạn năm huyền băng. Được. Lâm phủ cùng Lý Bích Hà gật gật đầu. Vạn năm huyền băng hoàn toàn chính xác rất cứng rắn. Chính là sư huynh đệ ba người liên thủ, đều chọn vẹn cắt hơn nửa đêm, mới trong hàn đẩm cắt ra một khối một trượng dung vạn năm huyền băng, thu nhập với chữ vận. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. A, đều đến ngày thứ 2. Lâm Vũ nguyên bản đắm chìm trong đảo gia vạn năm huyền băng trong vui sướng, căn bản không có ý thức được đã qua không giờ, cho đến nghe nói Thứ Hải Thiên Thế thanh âm nhắc nhở, mới tranh thủ thời gian tiêu hao thẻ người tốt, leo lên 1302 tầng. Chúc mừng thu hoạch được Huyền băng linh thể 1. Huyền băng, linh thể. Lâm Vũ trừng thẳng con mắt. Chương 47, phong ấn. Huyền băng linh thể là cái gì đồ chơi? Lâm Vũ ở trong lòng mặc niệm. Thứ Hải Thiên Thế rất nhanh cho ra như sau nhắc nhở. Huyền băng linh thể 1, dung hợp sau có thể thu hoạch được Huyền băng linh thể, có tự động tinh luyện pháp lực hiệu quả, thi triển pháp thuật cũng có thể bổ sung đóng băng hiệu quả. Có được linh thể người, tốc độ tu luyện đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Phải chăng dung hợp huyền băng linh thể bản nguyên? Lâm phủ không có trả lời, chuẩn bị chờ trở, trở lại Tiên Linh Tông động phủ lại dung hợp linh thể bản nguyên. Lúc này, bên hai truyền đến Lô Cửu Kiếm hưng phấn lại mong đợi thanh âm, rốt cục chuẩn bị cho tốt vạn năm huyền băng, nhị sư muội, tiểu sư đệ, chúng ta quay về đi. Sư huynh, cho. Lâm phủ nhớ tới một sự kiện, đem còn chưa dùng hết hai tấm trung phẩm phù lục còn cho Lô Cửu Kiếm, cái sau lại quát quát tay, không muốn. Tiểu sư đệ, ngươi giúp đại ân, cái này hai tấm trung phẩm phù lục liền đưa ngươi. Lô Cửu Kiếm lắc đầu. Đa tạ đại sư huynh. Lâm Vũ nói lời cảm tạ, cái này hai tấm trung phẩm linh phù theo thứ tự là phòng ngự loại cùng thân pháp loại, có thể tăng lên hắn bạo mệnh năng lực, giữ lại cũng hữu dụng. Đi. Ba người ly khai sơn động, cưỡi xích vũ chuẩn, bằng nhanh nhất tốc độ bay càng phía dưới Bắc Tuyết Quốc, hướng Dung Tuyết Điện truyền tống trận phương hướng tiến lên, cũng tại ngày đó giữa chưa truyền tống về đến Tiên Linh Tông truyền tống đại điện. Trưởng lão, chúng ta trở về. Lô Cửu kiếm hướng truyền tống trưởng lão thi lễ một cái. Cái sau nhíu mắt, nhớ tới bị Tiểu Kim Viên chế tài ác ngộng trải qua, trên thủ thời gian hơi vung tay cánh tay, cười khan nói, "À, mấy người các ngươi trở về rất nhanh a, nơi này không có chuyện khác, đi thẳng về đi." Vâng, trưởng lão. Ba người một chim cấp tốc bay đi, rốt cục đưa tiến mấy cái này ổn thận. Truyền thống trưởng lão lúc này mới nói lòng một hơi, xoa xoa đầu trọc đỉnh đầu toát ra một chút mồ hôi, sợ lại bị không biết rõ từ chỗ nào chạy đến tiểu kim viên chế tại. Nội môn đệ nhất phong, chủ điện hậu viện. Sư tôn, chúng ta trở về. Lô Cửu Kiếm hắc hắc cười không ngừng, đem vạn năm huyền băng đặt ở mặt đất, dùng ngón tay chọ cùng ngón tay cái cho tiểu kim viên vỗ vai bất ngừng. Đã cầm tới vạn năm huyền băng, xem ra các ngươi đã thuận lợi chém giết tuyết quái lãnh chúa. Tiểu kim viên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sư tôn, lần này có thể chém giết tuyết quái lãnh chúa Mây mắn mà có tiểu sư đệ trận pháp tạo nghệ, còn có, hắn cũng bày mưu tính kế, đưa đến rất tác dụng lớn. Nhị sư muội cũng giúp một chút, tương tự cùng hai con cấp 6 tuyết quái chiến giết. Lô Cửu kiếm cười hắc hắc nói, hắn cũng không có độc chiếm công lao, mà là thành thật nói ra chuyến này đủ loại trải qua. Tiểu Kim Viên vui mừng gật gật đầu, người cái này ra hỏa quá mức vững vàng, có thời điểm khuyết thiếu xuống vào, Lý Trùng động lại quá mức xúc động, mà Lâm phủ, xem xét chính là loại kia chiếu cô hồn thỏa cùng nhiệt tình người, còn có nhất định nhu lực, Phảng Phật quân sư, ba người hợp lực, có thể thành đại sự. Cho nên, sư tôn để chúng ta ba người hợp lực chẳng yêu, là tại rèn luyện chúng ta. Lý Bích Hà hỏi: "Đúng. Tiểu Kim Viên chỉ vào Lâm phủ, nô ổn kiện cùng Lý Trùng Động đều có tiên hiệu, mà ngươi, ta thân yêu tiểu đồ đệ, cũng phải có một cái tiên hiệu." Liền gọi: "Lâm quân sư tốt, ha ha." "Quân sư." Lâm phủ sững sờ, cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến cái nào đó sương hảo, bên trong miệng không tự giác mà thấp giọng lẩm bẩm nói: "Cầu đầu quân sư." Tiểu Kim Viên nghe vậy, hai mắt sáng lên, "Tốt, liền gọi Lâm đầu chó, dù sao, ngươi có linh nhãn, mà mắt chó thế nhưng là rất lợi hại, ha ha, đơn giản tuyệt phối a." Phốc. Lâm phủ kém chút phun ra một ngụm máu huyết. "Lâm đầu chó!" Cái này cái gì tên hiệu, đổi đi, nhất định phải đổi đi a. Phốc, ha ha ha. Lô Cửu kiếm cùng Lý Bích hả, tại ngắn ngủi trầm mặc cùng ngạc nhiên về sau, đều phình bụng cười to. Sửa soi đâu chó, vạn sự không cần sầu. Hai người điềm đừ đứng, đứng tại Lâm phủ khoảng trừng, đưa tay sờ sờ Lâm phủ đầu, chêu đến Lâm phủ khẽ miệng co giật. Không muốn, ta không muốn a. Có thể hay không đổi thành Lâm quân sư, hoặc là Lâm mắt tướng a. Lâm phủ muốn khóc, gọi quân sư không tốt sao, làm gì gọi đầu chó a. Đều do chính mình, nhất thời lắm miệng, ủ thành thiên cổ hận. Không, ngươi liền gọi Lâm đầu chó. Tiểu Kim Viên giải quyết dứt khoát. Lâm phủ yên lặng tối đầu thở dài. "Tốt, nhàn thoại không nói nhiều, thúc đẩy." Tiểu Kim Viên thần sắc trở nên chăm chú, nhìn chằm chằm phía trước vạn năm huyền băng, tay nhỏ một trảo, liền giơ lên một thanh dài đến 2 mét hoàng kim đại đao, bắt đầu công trận. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Thanh âm chói tai liên tiếp, một trượng vương vạn năm huyền băng rất nhanh bị cắt gọn thành một đôi quan tài, tiểu nhân quan tài dài 2 mét, rộng, cao 2 thước có thừa, lớn nhất thì là dài 3 mét, rộng, cao 1 mét có thừa. Quan tài mặt ngoài còn khắc họa lấy nguyên lão trấn văn. Lâm phủ chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra được sư Tôn tiểu Kim Viên là một vị tinh thông trận pháp đại sư. "Tốt, giải quyết." Tiểu Kim Viên tu hỏi hai mét kim nào? Sư tôn, làm sao có hai cái quấn tải? Lý Bích Hà chỉ chỉ mặt đất. Gọi là quấn tải, tiểu nhân gọi quấn tải, lớn gọi quếch, quấn tải dùng để chở người, quếch dùng để chở quấn tải, như thế liền có thể hình thành xong trọng bảo hộ. Tiểu Kim Viên nhìn về phía Lô Cửu kiếm cùng Vương. Quân Nương, tốt, cho các ngươi nửa ngày thời gian tạm biệt, sau đó liền muốn phong ấn. Quân Nương. Lô Cửu kiếm nắm chặt tay nhân tay, cùng nàng đi đến cái khác địa phương nói nhỏ đừng, cho đến nửa ngày sau, hai người trở lại hậu viện, đã làm tốt chuẩn bị. Đem Long Châu ngâm lấy. Tiểu Kim Viên đem Long Châu đưa cho Vương Quân Ngừng, cái sau khéo léo tiếp nhận vật này, ngậm lại bên trong miệng, chiếu vào tiểu Kim Viên chỉ lệnh nằm tại trong quái tải. Phong. Tiểu Kim Viên tay nhỏ phi tốc bấm niệm pháp quyết, nhanh đến mức đám người nhìn không rõ ràng, hai mắt bỗng nhiên bộc phát nóng bỏng kim mang, đem vạn năm huyền băng phế liệu hòa tan, lẫn vào một loại đặc thù màu vàng kim nhạt linh dịch, đổ vào trong quái tải, đem Vương Quân Ngừng toàn thân bao phủ, lại đắp lên nắp quái tải. Chợt, tiểu Kim Viên đem quan tải để vào quách bên trong, lại rót nhập một loại khác linh dịch, cuối cùng để lên quách đóng. Từ đó, phong ấn thành hình. Tiểu Kim Viên lại lấy ra mấy chương phụ lục. Giang tại vạn năm huyền bằng quan tài bề ngoài mặt, hoàn thành thi pháp. "Tốt, xem chừng có thể phong lớn gần năm, thời gian vừa đến, tự nhiên sẽ giải phong. Ở rỡ cũng có thể nếm thử giải phong, nhưng tối thiểu đến có nguyên anh tu vi." Tiểu Kim Viên căn dặn Ngô Cựu Kiếm. "Đồ nhi minh bạch, đa tạ sư tôn." "Sư tôn, ta cho ngài bóp lưng bóp chân." Ngô Cựu Kiếm một mặt linh loạn, dùng ngón tay xem chừng cho Tiểu Kim Viên xoa bóp. "Bây giờ, tâm kết của ngươi cũng đã mở ra a. Đã như vậy, vậy liền hẳn là kết đan đi, sớm ngày trở thành chúng ta Tiên Linh Tông Kim Đan chân nhân." Tiểu Kim Viên tức giận nói. "Sư tôn, Ta bây giờ kết đan xác suất thành công chỉ có 9 thành 8, còn chưa đủ ổn, đến lại ấp ủ một đoạn thời gian mới có 100% tự tin." Lô Cửu Kiếm chân thành nói. Tiểu Kim Viên Yên lặng giơ lên bàn tay. Lý Bích Hà cũng nghĩ đánh một trận đại sư huynh. Lâm phủ thì là khẽ miệng giật một cái. "Kết đan xác suất thành công 9 thành 8 còn chưa đủ ổn, cái này mẹ nó là tiếng người sao? Đại sư huynh a, ta cũng nghĩ chẳng người. Sư tôn, đừng nha, 9 thành 8 xác suất quá thực quá thấp, đợi ta khổ tu 1 tháng đến 3 tháng, nhất định có thể có 10 thành kết đan năm chắc." Lô Cửu Kiếm nhấc tay thể. Tiểu Kim Viên lúc này mới buông xuống bàn tay. Lý Bích Hà cùng Lâm phủ nhìn nhau, nghi đánh tới bởi đại sư Vinh dục vọng càng kằng kực liệt. Chương 48, Huyền băng linh thể. 9 thành 8 kết đan nắm chắc a. Đổi thành Lý Bích Hà, đừng nói 9 thành 8, liền xem như 3 thành 8, nàng đều dám kết đan. Lâm phủ cũng là im lặng. Nếu đổi lại là hắn, chỉ cần xác suất vượt qua 5 thành, liền có thể nếm thử xung kích kết đan. À, Quan Tài nói, quan tài không thể nhận nhập trong túi trữ vật, đến tùy thân mang theo hoặc là đặt ở cái nào đó địa phương, bất quá ngươi yên tâm, ta cho quan tài tăng thêm các loại phòng ấn cùng chúng xác linh dịch, dù là phát sinh kịch liệt va chạm, bị cực phẩm pháp khí công kích, cũng không đả thương được Vương Quân Ngưng. Đương nhiên, Kim Đan kỳ thi triển pháp bảo hĩnh kích là có thể đánh xấu. Tiểu Kim Viên thuận mồm nhắc nhở: Dạng "Ngày sau?" "Xem ra, ngày sau ta đi ra ngoài thời điểm, đến khiêng quan tái đi." Lô Cửu Kiếm lời ra cái người, làm cho người lưu lửễu. "Thả tại trong động phủ không tốt sao?" Lâm phủ hỏi. "Ta không yên lòng, không đủ ổn, đi theo bên cạnh ta mới đủ an toàn." Lô Cửu Kiếm chân thành nói. Tất cả mọi người đều im lặng. "Nào có người khiêng quan tái đi ra ngoài? Nếu là đi bái phỏng một vị nào đó tiền buổi lúc, cũng khiêng quan tái đi, người khác nói không chừng còn tưởng rằng là muốn đi trả thù đây." Tôi, ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm đi, dù sao, sớm ngày kết đan. Tiểu Kim Viên bất lực nhà rảnh. Hắn nhìn về phía Lâm Vũ. Đương nhiên, ý thức được cái gì? "Ôi, chợt nhớ tới, lần trước quên cho ngươi nhập môn lễ gặp mặt." Tiểu Kim Viên vỗ đầu một cái, há mồm phun ra ba kiện đồ vật, "Đầu chó, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, thu cất đi, không cần cảm ơn ta." "Đầu chó." Lâm Vũ sững sờ, mới ý thức tới là đang gọi chính mình, tiếp nhận cái này ba kiện đồ vật. Là một bình trúc cơ đan, một kiện cực phẩm pháp khí cấp độ kim đạo, cùng phù bảo. Lô Cửu kiếm cùng Lý Bích Hà thèm nhỏ dãi. Chúc cơ đan cũng cực phẩm pháp khí, bọn hắn đều có. Nhưng, phù bảo, cái này thế nhưng là hàng hiếm. Nhất là Lý Bích Hà, vừa nghĩ tới bị dưới mặt đất hấp thụ chủ quán hồ linh thạch, tức giận đến hàm răng rữa. Lâm phủ, ngươi còn không có chúc cơ, cho nên cái này một bình chúc cơ đan liền đưa ngươi làm lễ gặp mặt, đợi ngươi đạt tới luyện khí thập tam trọng đại viên mãn lúc, liền có thể luyện hóa. Ta nhìn thân ngươi xuyên đặc thù áo giáp, phòng ngự đầy đủ, nhưng thiếu khuyết công sát loại pháp khí, liền đưa ngươi kim ngân nào. Tấm đỗ này bảo tên là Kim Long ấn, có thể sử dụng mấy lần, kích hoạt thời gian ngắn, có thể cho ngươi dùng để phòng thân. Tiểu Kim Viên giải thích nói. Cái này Thiến Lâm phủ trong lòng vui mừng. Quả nhiên, bãi sư là có lệ gặp mặt, mà lại cái này ba kiện bảo vật đều rất quý giá, đặt ở bên ngoài, sợ là có thể khiến người ta tranh đến đầu rơi máu chảy. Cảm tạ sư tôn hậu lễ. Bất quá, Đồ Nhi ưa thích dùng cung tiễn, không biết. Lâm phủ hạ giọng, "Cung tiễn? Dùng cái gì cung tiễn, dùng đao? Bá khí vi vũ, một đao chém đi, ai dám không chết?" Tiểu Kim Viên lấy ra 2 mét kim đao. Lâm phủ chỉ chỉ ánh mắt của mình, "Sư tôn, ta có linh nhãn, còn tu hành cùng tiễn loại bí pháp, cảm giác vẫn là đến phát huy ra tự thân ưu thế." Dùng đao cố nhiên bá khí vi vũ. Nhưng ta không phải là thể tu, cũng không muốn cận chiến." Nói, hắn đưa tay trái ra, pháp lực hội tụ thành một thanh nhìn xem cứng rắn dương cung. Hưu. Theo kéo cung, pháp lực giao hội lập tức hóa thành một mũi tên hướng không trung vọt tới, tốc độ rất nhanh. "Bắn thật chuẩn." Tiểu Kim Viên nói. Sau một khắc, một cái lông trời từ trên cao nga xuống, nện ở hậu viện. Đám người phần lớn sửng sốt, tiến lên vây xem. "A, đây là Ngũ Trưởng lão Linh thú a." Nghe nói nàng nuôi một đoàn lông trời, từng cái phiêu phỉ thể trắng, rất nhiều người đều muốn ăn trên một mụn. Lão Cửu kiếm trừng mắt nhìn. Ngũ Trưởng lão chăm nuôi lông trời, Lý Bách Hà nhìn chằm chằm nỗ trời, phát hiện thân thể của nó bị đánh xuyên, giương cánh 2m, cái đầu rất lớn, không có bất kỳ tu vi. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phù mắt trợn tròn, chỉ là tùy ý hướng không trung bắn một tiễn, liền trúng phải. Hắn cuống quýt nhìn về phía Tiểu Kim Viên. Không có việc gì, ngũ nha đầu nỗ trời chừng hàng vạn con đây, thiếu một chỉ hai con, không ai phát hiện. Tiểu Kim Viên nhếch miệng cười một tiếng, hắn rất muốn nói, chính mình đã từng không chỉ một lần đánh qua ngũ trưởng lao chăn nuôi nỗ trời. Hương vị kia, rất rất diệu. Lâm Phù a, đã ngươi ưa thích bắn tên, vậy liền đem Kim Nguyên đao đổi thành phá giáp cung đi. Vật này đồng dạng là cực phẩm pháp khí. Tiểu Kim Viên thu hồi Kim Nguyên nào, phun ra một thanh kim sắc dương cung, chỉ có dài hai thước. Phá giấc cung. Lâm phủ nắm chặt dương cung, cảm giác được cảm giác thân thiết, nói tiếng cảm ơn, tại chỗ luyện hóa. Tới tới tới, ăn đồ nướng. Tiểu Kim Viên thuần thục xử lý tốt nướng trời, gác ở đống lửa trên đồ nướng, sân nhỏ bên trong rất nhanh bay ra mùi thơm, hắn chảy nước miếng chảy ròng, nghiêm nhiên là một cái đồ nướng lão thủ. Đám người thấy thế, đều kinh ngạc không thôi. Chính mình sư tôn, lại thích ăn đồ vật. Kim đan, không phải đã sớm tịch cốc rồi sao? Sư đồ bốn người các loại ngông trời bị nướng chín về sau, liền ăn như gió cuốn. Lâm phủ phát hiện vật này hương vị tuyệt hảo, còn có thể bổ dưỡng thân thể, ăn rất ngon lành. Sau một lúc lâu, Sư Minh đại ba người ai về nhà nấy. Lô Cửu kiếm khiên băng quan, tiên về Cửu kiếm phong. Lý Bích Hà chân đạp xích vũ chuẩn, bay về phía xa xa một tòa ngọn núi, Xích Hà phong. Lâm phủ thì là tiến về nội môn thứ 9 phong. Không bao lâu, nội môn đệ nhất phong đỉnh núi. Một đạo toàn thân bị sương mù bao phủ bóng hình xinh đẹp, đi vào chủ phong hậu viện, ngẩng đầu nhìn xem trên đại thụ tổ chim, khóc kể lễ, "Hầu ca, ta ngông trời mất đi một cái, hơn nữa còn là ta nhất ưa thích cái kia." Nàng mắt nhìn phụ cận ngõ trời lơ ngũ, cho nên là bị hầu ca ngươi ăn. Ta không có. Tiểu Kim Viên thể tốt phủ nhận. Kia, yeah, đây là cái gì? Ngũ trưởng lão chỉ chỉ mặt đất ngậm ngũ, "Đừng nói với ta là lông gà." Soạt, tiểu Kim Viên chỉ một ngón tay, nó lửa nóng bỏng đem mặt đất ngõ trời lơ ngũ rủi, sau đó từ tổ chim bên trong nô ra đáng yêu cái đầu nhỏ, một mặt người vật vô hại dáng vẻ, còn chớp chớp mắt to, "Kia có đồ vật sao?" Ngũ trưởng lão không phản bác được. Đối phương xáo lộ, nàng đều đều hiểu. Thế nhưng, thật bắt hắn không có bất luận cái gì biện pháp a. Nội môn thứ 9 phong, số 999 tập phụ. Lâm phủ rơi xuống, nhìn về phía chu vi, phát hiện nơi này có rất nhiều dấu chân, xem ra đoạn này thời gian tưởng xuyên có người đến tìm hắn, cũng may bây giờ bốn bề vắng lặng, hắn tranh thủ thời gian trở lại động phủ, đóng cửa không ra. Phòng luyện công bên trong, Lâm phủ khoanh chân tại đất, mặc niệm dung hợp. Sau một khắc, băng linh thấu xương hàn ý từ Tức Hải Thiên Thế bắn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, đem hắn thể phách cải tạo thành Huyền băng linh thể. Bên ngoài thân, cũng có ố hơ bài xuất. Nửa ngày sau, Lâm phủ triệt để thích ứng bây giờ thể chất, phát hiện chỉ cần hắn hô hấp một cái, liền có thể thu nạp linh khí, tự động chuyển hóa làm pháp lực, mà lại mười phần thuần túy. Liên liên tốc độ tu luyện đều trực tiếp gấp bội, có thể so với thượng phẩm căn cốt. Không chỉ có như thế, theo Lâm phủ đưa tay vỗ, pháp lực từ lòng bàn tay dâng lên mà ra, đem mặt đất đóng băng một màn lớn. Cùng địch nhân đấu pháp lúc, viễn trình bắn tên băng phòng, tái sử dụng phù bảo kim long ẩn đập tới, chúc cơ hậu kỳ cũng phải chết. Thực phẩm pháp khí phá giáp cùng huyền băng linh thể, phá giáp tiến, linh nhãn, thực phẩm pháp khí lưu quang giáp, có thể sử dụng mấy lần phù bảo kim long ẩn. Người mang loại bảo vật này ta, chiến lực cũng không yếu đi a. Lâm phủ rất muốn thử một chút thực lực của mình. Ngày đó, hắn tiếp tục khổ tu. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ đi ra động phủ, đang muốn tiến về Tiên Linh Tông bên ngoài săn giết hắc loạn yêu thú, lại phát hiện trước cổng chính xuất hiện một đạo thân ảnh quân thuộc. Lâm phủ, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Bộ yêu liên trông kiếm, nhìn thấy Lâm phủ, không khỏi cuống hỉ, phu phu một tiếng quy xuống. Một màn này, đem Lâm phủ cả sẽ không. Chương 49, chiến lực kia người. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm phủ vào đầu. Lâm sư huynh, trước đó là ta có mắt không trọng, nhiều lần đối ngươi mạ phạm, bây giờ thành tâm tình ngộ, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta cái này vô tri tiểu nhân. Bộ yêu liên phanh phanh phanh đập đầu. Rất nhanh, trán của hắn đều đập phá. Tiên huyết đã chảy đầy cả khuôn mặt, nhìn xem có chút khiếp người. Lâm Vũ sờ lên cái cằm, chợt ý thức được chính mình chân truyền đệ tử thân phận sợ là đã truyền ra, này mới khiến bộ yêu liên chạy tới nhận lầm. Trung Quy là lẫn yếu sợ mạnh hạng người a? Lâm Vũ âm thầm cảm thán. Nghiêm chỉnh mà nói, Song Phương cũng không có thâm cử lại hận, chỉ tính là đồng môn ở giữa ghen ghét ma sát. Nhưng, không có nghĩa là Lâm Phụ không truy cứu. Trước ngươi va chạm ta, còn đoạt ta nhìn chúng nhiệm vụ, mặc dù ngươi bởi vậy bị vũng bùn quái cắn đứt chân, nhưng trung quy là đoạt nhiệm vụ của ta không phải. Cho nên, ngươi nói, ngươi phải làm gì? Lâm Phụ ra vẻ một mặt nghiêm túc. Bộ Yêu Liên nuốt nước miếng một cái, trong đầu hiện ra có tiền có thể ma xui quỷ khiến câu nói này, thế là quả quyết lấy ra sớm chuẩn bị xong áo ra. "Lâm phủ, trước đó thật là lỗi của ta, ngươi nhìn, đây là ta toàn thân gia sản, hết thảy 230 khối linh thạch, xin hãy nhận lấy, cũng như là ta cho ngươi bồi lễ nói xin lỗi tâm ý." Nói xong, Bộ Yêu Liên thất hồn lạc phách. Những mảnh linh thạch là hắn gần nhất kiếm, vốn định dùng để xung kích luyện khí bắt trọng, nhưng biết được Lâm phủ trở thành Kim Đan đại trưởng lão chân truyền về sau, hắn đứng ngồi bất an, cuối cùng vẫn đem linh thạch lưu lại, dùng để nhận lỗi. Bây giờ, thật đúng là dùng tới. Được chưa? Chúng ta trước đó cũng không có gì quá lớn mâu thuẫn, liền tha thứ ngươi. Nhưng, ngay sau nếu là còn dám cùng trước đó như thế cấp ta nhiệm vụ, coi như chớ có trách ta không niệm tình đồng môn." Lâm phủ nhận lấy linh thạch. "Cảm tạ, cảm tạ." Nghe xong chính mình đạt được tha thứ, Bộ Yêu Liên cuống quýt dập đầu mấy cái văn tiếng, "Hỏa tốc giúp đi, căn bản không dám ở nơi này cái nhiều chỗ đợi một hồi." Thấy thế, Lâm phủ hiên lặng, chạy thật nhanh. "Từ nay về sau, ta cùng hắn ở giữa, xem chừng không có gì gặp nhau." Lâm phủ nhìn xem Bộ Yêu Liên đi xa bóng lưng, nội tâm nghĩ như vậy, thả ra một thanh hạ phẩm pháp khí phi kiếm dẫm tại phía trên, chậm rãi hướng ra phía ngoài bay đi. Lâm Sư Hinh. Một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, dẫn tới Lâm phủ theo tiếng nhìn lại. Cách đó không xa, một cái váy trắng đồng bền mỹ lệ nữ tử, chính ngữ kiếm hướng hắn bay tới, cùng hắn cách 2m song song phi hành. Lương Uyển Dung sư tỷ, có việc. Lâm Sư Hinh, ngươi bây giờ đã là Kim Đan đại trưởng lão chân truyền, chớ có lại gọi Uyển Dung làm sư tỷ, nên là ta xưng hô ngươi là sư huynh mới đúng." Lương Uyển Dung thay đổi trước kia cao lãnh. Bây giờ nàng, tận khả năng ôn nhu. Lâm phủ cười nhìn Lương Uyển Dung, thông qua linh nhãn Nhìn không ra đối phương có cái gì không đúng tỉnh, nhưng tiềm thức lại nói cho hắn biết, đối phương không phải cái gì độ tốt. Như vậy, Lương sư muội nhưng có chuyện gì? Ngẫm mời ngươi uống một chén. Sư huynh, ta qua đoạn thời gian cũng muốn ra ngoài tràng yêu, lần này đi nguy cơ từ phía, sợ là rốt cuộc không về được. Cách này hơn trong dạ, có một tòa rất nổi danh quán rượu, không bằng chúng ta đến đó uống một chén, liền xem như là ta vì ngươi tân thăng chân chuyển chúc mừng. Lương Uyên dung lộ ra vũ mị thần sắc. Lâm phủ lông mày nhướng lên. Khoan hay nói, cái này nữ nhân quả thật rất đẹp. Nhưng, Lâm phủ lại đã nhận ra một tia nguy hiểm. Ta không uống rượu. Lâm phủ cười nói, trực tiếp cự tuyệt Lương Uyển Dung, lại nói, "Ta và ngươi giống như cũng không cần a. Uống rượu chúc mừng thì không cần, bây giờ ta còn có việc muốn làm, xin từ biệt." Hừ. Lâm phủ ngự kiếm rời đi, bởi vì trước mắt chỉ là triển lộ ra luyện khí bắt trọng tu vi, bay không vui. Lương Uyển Dung lơ lửng tại nguyên chỗ. Đợi Lâm phủ đi xa, mới nhíu nhíu mày. "Thôi, người này đã là Kim Đan đại trưởng lão chân truyền, không động được hắn, nếu không sẽ khiến Tiên Linh Tông cao tầng chú ý." Nàng âm thầm tức giận. Nơi xa không trung, Lâm phủ khoan thai ngự kiếm phi hành, nhìn không chớp mắt. Luyện nguyện dung luyện khí thập tam trọng, bằng vào ta bây giờ luyện khí tầng 11 tu vi, lại thêm tự thân các loại thủ đoạn, đánh bại thậm chí đánh giết nàng cũng không khó, nhưng vẫn là để cho ta cảm thấy nguy hiểm, đủ để chứng minh người này, người mang trong bảo, hay là phía sau có người. Cho nên, nàng là gián đế. Xem ra, Tiên Linh Tông bị thâm thấu. Cái này lớn như vậy tu tiên giới, cũng không bình tĩnh. Lâm phủ âm thầm khuyên bảo chính mình, đến ổn một điểm. Tiên Linh Tông phía đông khu vực, một tòa có mấy ngàn người thành nhỏ đang bị mấy chục cái lam ác yêu thú xông vào chầm giết, mặc dù chỉ là một đám một cấp tiểu yêu, nhưng thành này cũng liền mấy vị luyện khí ngũ trọng trở xuống đệ giai luyện khí sĩ, căn bản không địch lại. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Lâm phủ chân đạp phi kiếm, người khoác lưu cơ giáp, lơ lửng tại cách đất hơn 100m không trung, tay trái chăm chú cầm phá giáp cùng, nhắm chuẩn phía dưới, kéo ra dây cùng. Quang mang hội tụ ở giữa, mũi tên thành hình. Hưu! Một tiễn bắn ra, vài trăm mét trước mắt là tới, xuyên thủng đầu kia lam ác lộng lây tự lang, đồng thời, có hàn khí từ mũi tên bắn ra, đem Vương Viên mấy mét băng phong. Uy lực không thể Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, dựa vào linh nhẫn cùng tự thân đối bí pháp phá giáp tiến lý giải, nghiễm nhiên là thần sát thủ, trong phạm vi ngàn mét, chỉ đâu đánh đó. Hiu liu liu, lại có mấy mũi tên phá không mà đi, cơ hồ là đồng thời bắn giết mấy cái một cấp yêu thú. Thành nhỏ trên đường phố, một vị luyện khí tứ trọng tu sĩ chính dựa vào hạ phẩm pháp thuật dẫn lực thuật thôi độ phụ cận nham thạch, không ngừng ngăn cản phía trước đầu kia một cấp xích huyết của Ngưu, đan điền pháp lực cơ hồ thấy đáy, đã người được tử vong khí tức. Hiu, một chi sáng lên mũi tên bắn xuống, tinh chuẩn dọc theo huyết của Ngưu con mắt đâm vào, xoắn nát đại não, lại đem chi thi hải bằng phong tại mặt đất. Ai Vị này luyện khí tứ trọng tu sĩ ngẩng đầu nhìn quanh, mới phát hiện cả người khoác áo rất người, ngay tại không trùng kéo cùng bắn tên, theo hắn liên xạ mười mấy tiễn, trong thành tất cả yêu thú tiếng giống im bặt mà dừng, hiển nhiên là bị giết sát. Được, thật là lợi hại. Vị này tu sĩ ngồi liệt trên mặt đất, có loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác, thành nhỏ cái khác tu sĩ cũng đều như thế. Thiên nhân, là tiên nhân xuất thủ. Bái tạ tiên nhân, cảm tạ tiên nhân. Thành nhỏ người còn sống sốt nhau nhau ngẩng đầu, phát hiện lơ lửng tại trên bầu trời lâm phủ, thần tình kích động dập đầu. Chúc mừng thu hoạch được thập tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Đẳng cấp cao như vậy. Lâm phủ kinh ngạc Nhìn về phía phía dưới những cái kia chịu khổ gặp nạn bất tính, lại nhìn xem mây vị kia tiếp sau quãng đời còn lại đệ giai tu sĩ, phảng phất minh bạch cái gì? Cứu khổ cứu nạn là vì công đức. Như thế, lấy được thẻ người tốt đăng cấp tự nhiên cao. Hắn hướng đám người vẫy vẫy tay, chợt hướng phía Đông bay đi, tiêu hao thẻ người tốt, leo lên thứ 1312 tầng. Chúc mừng thu hoạch được tu vi 100 ngày. Như thủy triều lực lượng quét sạch toàn thân, huyền nhược vũ sau mưa rào tầm bổ mỗi một tấp thể phách, cuối cùng hội tụ thành tinh thuần pháp lực, khiến cho lâm phù khí hải lớn mạnh chút. Đương nhiên, còn không thể đột phá luyện khí thập nhị trọng. Bây giờ hắn đã là luyện khí tầng 11. Đột phá luyện khí thập nhị trọng cần thiết tu vi, so từ luyện khí nhất trọng tăng lên tới luyện khí cửu trọng còn nhiều một chút. Lâm Phù cảm thấy, không có 10 ngày nữa tháng, khó. Siêu. Hắn tiếp tục lượn kiếm, nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Mỗi lần thu hoạch được tu vi, hắn đều sẽ trong nháy mắt bổ sung đầy tự thân hao tổn, đặt tới toàn thịnh thời kỳ, thêm nữa bây giờ tu vi hùng hậu, tốc độ phi hành cực nhanh. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Phù đến khác một tòa thành trì, phát hiện có một đầu cấp 2 độc nhãn hắc mãng ở trong đó mạnh mẽ lâm tới, thế là quả quyết kéo cung bắn tên, tại chỗ bắn giết ại mọi người kính ý trong ánh mắt, Lâm phủ thuần thục hái đi độc nhãn hắc mãng con mắt, mật rắn, lâm giáp. Sau đó, tiêu sái bay đi. Chương 50, gặp lại đám người. Lâm phủ vỗ vỗ túi trữ vật. Một cấp yêu thú vật liệu hắn không nhất định phải, nhưng cấp 2 yêu thú vật liệu cũng tạm được, có thể hối đoán càng nhiều điểm tích lũy, tự nhiên không thể rơi xuống. Nếu là cấp 3 yêu thú vật liệu, nhưng hối đoán điểm tích lũy thì càng nhiều, càng có kết giữ giá trị. Cũng không biết rõ từ thu thủy sư tỷ thế nào, căn cứ chạm yêu nhiệm vụ an bài, bọn hắn phụ trách chính là mảnh này hình quạt khu vực, kéo dài vận án giạm, ta tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh bay, hẳn là có thể cùng bọn hắn chạm mặt. Lâm Vũ tăng nhanh tốc độ. Tiến Ba Thành. Nơi đây ở vào Tiên Linh Tông Đông Bộ 3000 dặm, lấy luyện khí kỳ tốc độ phi hành, từ Tiên Linh Tông bay đến nơi này, cũng phải không sai biệt lắm một ngày một đêm. Thành này phương viên hơn 10 dặm, chia làm ngoại thành cùng nội thành hai đại khu vực, nội thành ở quan to quý nhân, còn có một số tu hành giả, có linh mạch thích hợp tu hành. Ngoại thành bên ngoài thì là một vòng tường cao, hán độ dày vượt qua 10 mét, cao 15 mét, đồng dạng yêu thú đều rất khó nhảy qua độ cao này. Ầm ầm. Giờ phút này, thành cây tường đang bị một đầu cao 10 mét Toàn thân mộc đầy thật dày giáp da thiết giáp tên nhu và mạnh, lấy đỉnh đầu kim giáp không ngừng xung kích bất tưởng, cho dù bức tường bất tưởng là từ thiết nham chế tạo mà thành, vẫn là bị đâm đến nứt ra. Ngoài thành, mấy ngàn yêu thú không ngừng tấn công mạnh. Một khi tường thành bị công phá, bọn chúng liền có thể thuận lỗ hồng sông vào bên trong thành, tùy ý giết chóc. Trước hết giết cấp 4 thiết giáp tên nhu, nếu không, tường thành bị phá, thành dân đều muốn gặp nạn. Giống to một tiếng vang lên. Trên tường thành Một vị người mặc tiên linh tông màu trắng bạc chân truyền đệ tử phục tuổi trẻ nữ tử hô, nàng một tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu treo lấy một mặt gương đồng, có màn ánh sáng trắng rủ xuống, đưa nàng một mực bảo vệ, tay phải thì là nắm chặt một thanh loại kiếm. Hạ Tuyết sư tỷ, ta thoát thân không ra. Từ Thu thủy đứng tại Hạ Tuyết phụ cận, chính bảo nắm lấy cùng tiên hạc khôi lỗi hợp thể trạng thái, hai cánh không ngừng vùng chặt, đem nhảy trên tường thành yêu thú bộ ra, trong đó không thiếu cấp 3 định phong yêu thú, chính là nàng, bị nhiều mặt vây công, cũng chỉ có chống đỡ chí lực, khó mà phá cục. Lý Lưu Vi, Lam Hương Hương các đệ tử, giờ phút này cũng đều tại chém giết yêu thú, trên thân nhuốm máu lúc trước Bắc nhân đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại hơn 90 người, mà lại đều không tại trạng thái đỉnh phong, cố nén mỏi mệt cùng bọn này đại quân yêu thú chém giết. Nếu như Lâm sư đệ tại liền tốt. Thứ Thu thủy rất nhớ Lâm phủ. Đoạn này thời gian, nàng dẫn đầu nội môn thứ 9 phong thứ nhất đại tổ gần trăm tên nội môn đệ tử, cùng nhau tại xác định khu vực bên trong chém giết yêu thú, cứu vãn số trăm mạng người. Nhưng, đồng môn lại chết trận mấy vị. Truy cứu nguyên nhân, là bọn hắn phía trước mấy ngày ngộ nhập một cái hung hiểm chi địa, nơi đó có một đầu cấp 3 tiểu yêu tam nhãn độc tiềm thư ngồi chờ, tru sát hai vị đồng môn. Mặc dù Từ Thu Thủy tức giận chém giết đối phương, lại vì lúc đã mượn. Việc này khiến Từ Thu Thủy ấy náy không thôi. Nếu là có Lâm phụ tại, có lẽ có thể sớm lần tránh lần kia nguy hiểm, phòng ngừa hai vị đồng môn chết. Mà đi tới Yên Ba thành về sau, bọn hắn bạn phát càng khốc liệt hơn chiến đấu, lại có mấy vị đồng môn chiến tử. Cái này khiến Từ Thu Thủy lòng đang nhỏ máu. Đông đông đông. Cấp 4 đại yêu thiết giáp tê như không ngừng va chạm tường thành, mà đổi thành một bên, còn có một cái cấp 4 đại yêu đã nhảy đến trên tường thành, hướng chân truyền đệ tử Hạ Tuyết khỏi sướng tấn công mạnh. Kia là một cái gà trống lớn. Nó cao chừng 2m, uy vũ hùng tráng hai cây chân gà lộ ra, nhìn xem giống như là màu đen móc sắt, mặc dù hích cánh cũng bay không cao, nhưng sức chiến đấu mạnh, có thể ép tới Hạ Tuyết chỉ có chống đỡ trì lực. Nhanh đi giải quyết Thiết Giáp Thiên Nưu, không phải, Tiên Ba thành tưởng thành liền bị phá tan. Hạ Tuyết lần nữa hô to. Hôm nay, nàng ngự kiếm tuần sát mạnh nảy khu vực, trùng hợp nhìn thấy cấp 4 đại yêu suất quân vệ công yến Ba thành, từ thu thủy mấy người cũng vừa lúc đổ tới, thế là, Song Vương liên thủ đối phó yêu thú, lại phát hiện đối phương quá mạnh. Khổ chiến một canh giờ, bọn hắn nhanh không ngăn được. Cái này thời điểm, nàng chỉ hy vọng Từ Thu Thủy có thể ngăn trở Thiết Giáp Thiên Nưu, nếu không Trở kiên, cố tường thành bị công phá, trong thành pháp nhân, khẳng định sẽ bị mấy ngàn con hung tàn yêu thú chia ăn, máu chảy thành biển. Ta đi nhìn thử một chút. Từ Thu Thủy cắn răng một cái, né tránh hai thất cấp 3 huyết văn quỷ sư đánh giết, hai cánh chấn động, liền tới đến Thiết Giáp Tê Nhu trên không, vung vậy lợi cánh hung hăng chém xuống. Keng. Thế nhưng, Thiết Giáp Tê Nhu già quá dày, chém vào đi lên tựa như là chém vào sắt thép bên trên, bắn ra mạng lớn hóa tinh, chấn động đến Từ Thu Thủy bay rất ra ngoài. Muốn chết. Thiết Giáp Tê Nhu miệng nói tiếng người, một cái bắn vọt, đỉnh đầu kim giác va chạm giữa không trùng từ Thu Thủy. Đưa nàng tung bay mười mấy mét, đập ầm ầm tại trên tường thành. Hoa. Wow. Từ Thu Thủy bị chấn động đến kém chút thổ huyết, ngay sau đó, mấy chục cái cấp 3 yêu thú hướng nàng đánh tới, muốn đem nàng tiên hạ khôi lỗi xé nát, cả kinh nàng tranh thủ thời gian vung ra một trường chúng phẩm bạo liệt phù, nổ chết mấy cái yêu thú, thành công chạy ra. Người quá vướng bận, Thiết Giáp Tên Nhu gầm thét, lại một lần nữa hướng Từ Thu Thủy đụng tới, làm nàng dùng mình. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo hàn băng tiễn mũi tên từ trên cao bắn xuống, tốc độ nhanh đến mọi người tới không kịp phản ứng, Thiết Giáp Tên Nhu hai con mắt liền bị đồng thời đâm xuyên còn có một mũi tên, trực tiếp theo nó lốt hai đâm đi vào. Sau đó, ầm ầm, một trận chói hai tiếng vang nổ tung, đám người chỉ gặp thiết giáp tên lưu đầu đống nhiên chấn động, miệng mũi, con mắt, lỗ tai toàn bộ phun ra dính độ vẩn. Nó thi hài ngã trên mặt đất. Chết. Chết rồi. Từ Thu Thủy bọn người nện họp nhìn chân chói. Ba mũi tên bắn giết cấp 4 đại yêu thiết giáp tên lưu, mà lại, mũi tên tựa hồ còn có thể đối phương trong đầu bạo tạc, đây rốt cuộc là ai ra tay? Bọn hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỗ ấy, có người ngự kiếm phi hành. Lâm Sư Đệ. Từ Thu Thủy nhìn xem cái kia đạo người mặc lưu quan giáp Trần Đạm Phi kiếm, cầm trong tay Dương cung thân ảnh, trong mắt không khỏi toát ra kinh ngạc, vui sướng các loại nhiều loại cảm xúc. Hoàng Bét, tới một cao thủ. Ngay tại áp chế chân truyền đệ tử Hạ Tuyết gà trống lớn, mắt thấy thiết giáp tên như đều đã chết, một con gà trảo hùng hăng đạp bay Hạ Tuyết, quay người liền trốn. Uy vị vịt. Mặc dù gà trống lớn bay không xa, trên mặt đất cùng một chỗ vừa rơi xuống, tốc độ nhưng cũng cực nhanh. Nhưng, sau một khắc, Lâm phủ ở trên không kéo cung bắn tên, mang theo hàn khí mũi tên chớp mắt là tới, sát gà trống lớn con mắt bắn tới, đâm vào mặt đất, làm cho cái băng xoà xoạt. Ra chống lớn một cước giẫm tại băng bên trên, lại phát hiện chân gà bị hàn băng dính chặt, tranh thủ thời gian ra sức tránh thoát, nhưng càng ngày càng nhiều hàn băng tiến mũi tên bắn xuống, cho đến đưa nó đông lạnh thành một cái băng điêu, như cũ duy trì cất bước chạy trốn động tác. Cự kiếm thuật. Lâm phủ thu hồi phá giáp cung, chân đạp mạnh chướng đến dài mấy mét thanh phong kiếm, từ trên không trung hơn 100m rơi xuống. Soạt soạt. Ra chống lớn cảm giác được nguy hiểm, dùng hết lực lượng tránh thoát hàn băng trói buộc, nhưng đã tới không kịp né tránh, cổ bị cự kiếm chặt đứt, lăn xuống đến một bên. Cái khác yêu thú tất cả đều trợn tròn mắt. Tự mình hai cái cấp 4 đại yêu thủ lĩnh Vậy mà tại mấy hiệp bên trong liền bị cái này thần bí người đến đánh giết, doa đến bọn chúng không có chút nào chiến ý, bắt đầu hoảng loạn chỗ chu ơi. Tiên ba thành nguy cơ, lập tức bị giải trừ. Lâm phủ thu hồi thanh phong kiếm, trên thân tản ra chút cơ sơ khí tức, hướng từ thu thủy bọn người vây vây tay. Từ sư tỷ, đã lâu không gặp. Chương 51, chấp sự, cho ta đến 10 cái. Lâm sư đệ. Từ thu thủy, Lý Lưu Vi, Lăng Hương Hương các loại nội môn thứ 9 phong người quen biết cũ tất cả đều vây quanh, đánh giá Lâm phủ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi, ngươi tấn thăng chước cơ? Còn không có, ta chỉ là phục dụng đan dược. Tạm thời tăng lên tu vi, nếu không khó mà đánh giết thiết giáp tên lưu cùng cái kia cấp 4 gà trống lớn." Lâm Vũ giải thích. Trải qua một ngày đi đường, hắn đi vào Yên Ba thành, trùng hợp nhìn thấy từ thu thủy bọn người cùng yêu thú chiến giết. Lâm Vũ không có lập tức hô to một tiếng yêu nghiệt nhận lấy cái chết, liền xung động tiến công, mà là trước tiên ở chu vi quan sát một lát, xác định chỉ có hai con cấp 4 đại yêu, liền quả quyết nuốt một viên cuối cùng trung phẩm bạo khí đan, khiến cho tu vi tạm thời tăng lên tới chút cơ sơ kỳ. Sau đó, chính là hắn nhất giữ thích đánh lên câu, dựa vào tiên cơ dư thế, tuấn sát thiết giáp tên lưu. Sau đó, liền thuận lợi nhiều Ngươi là? Lúc này, trên tường thành chân truyền đệ tử Hạ Tuyết Ngự kiếm mà tới, tò mò đánh giá Lâm phủ. Lâm phủ. Hắn triển hồi lưu cơ giáp, lộ ra trên thân kia một bộ cắt xén hợp thể màu trắng bạc chân truyền đệ tử phục, lấp lánh chói mắt, hiện lộ rõ ràng ra chân truyền đệ tử tôn quý cùng đẳng thủ. Lâm sư đệ, thật trở thành sự thật truyện. Từ Thu Thủy, Lăng Hưng Hưng, Lý Hữu Vi bọn người mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, tâm tình phức tạp, sau đó, cùng nhau hướng Lâm phủ đi một cái ôm quy lễ, gặp qua Lâm sư huynh. Lâm phủ sững sờ, nhưng cũng không nói cái gì. Hắn đã trở thành chân truyền, hắn quy định, đích thật là tất cả nội môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử sư huynh. Ta chính là ngũ trưởng lão dưới trướng chân truyền, Hạ Tuyết, không biết rõ sư đệ là vị nào trưởng lão đệ tử. Hạ Tuyết chắp tay. Kim Đan đại trưởng lão. Lâm Vũ nhớ tới, tại nội môn đệ nhất phong thời điểm, hắn một tiếng lầm bắn ngũ trưởng lão đại nhạn, lập tức có chuốt số hổ. Cái gì? Hạ Tuyết kinh hô, đại trưởng lão vậy mà thu độ. Chợt, nàng nói ra, chết không được ngươi lợi hại như vậy, cùng là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể nhẹ nhõm đánh giết cấp 4 đại yêu. Ta còn chưa trúc cơ, chỉ là dựa vào đan dược tạm thời đạt tới trúc cơ, chân thực tu vi vẫn là lười khí." Lâm Vũ lần nữa giải thích, "Không phải trúc cơ, cũng có thể trở thành sự thần truyền." Hạ Tuyết rất là kinh ngạc. Từ thu thủy giải thích nói, Lâm sư huynh có được linh nhãn chi thể, cho nên bị Kim Đan đại trưởng Lao Thu làm chân truyền đệ tử, hạ sư tỷ đoạn này thời gian đều ở bên ngoài tuần sát, khả năng còn chưa thu được tin tức. Linh thể." Hạ Tuyết há to mồm. Tại tu tiên giới, chỉ cần có thượng phẩm căn cốt, cơ bản đều có thể kết đan, trở thành Kim Đan chân nhân. Mà linh thể Nó chân quý trình độ có thể so với cực phẩm căn cốt, còn tại thượng phẩm căn cốt phía trên, đủ để chứng minh hắn tầm quan trọng. Lâm phủ không muốn bại lộ quá nhiều bí mật, chỉ vào những cái kia ngay tại trốn bán sống bán chết yêu thú, ta đi bắn giết một chút cấp 3 yêu thú, miễn cho bọn chúng tiếp tục làm ác. Lâm sư huynh, xem chừng. Lăng Hương Hương nhìn xem Lâm phủ, nhịn không được nhắc nhở. Được. Lâm phủ gật gật đầu, lưu quang giáp lần nữa bao trùm thân thể, ngự kiếm rời đi. Các loại, ta cũng tới. Hạ Tuyết đang muốn đi theo, nhưng rất nhanh, nàng bước chân dừng lại. Chỉ vì, Lâm phủ kéo ra phá giáp cung về sau, Mỗi một mũi tên đều có thể tinh chuẩn bắn trúng một cái cấp 3 yêu thú, đưa chúng nó đóng đỉnh tại mặt đất, đồng thời đóng băng. Hiu liu liu. Lâm Phù kéo cung liền bắn, phảng phất không cần nhắm chuẩn, nhưng mà mỗi một tiễn đều có thể bắn trúng, chỉ là mây hơi thở thời gian, mấy chục cái cấp 3 yêu thú đều bị bắn giết. Quá, quá lợi hại. Hạ Tuyết há to miệng, yên lặng đem trong tay tế kiếm thu nhập túi trữ vật, cảm thấy không cần thiết xuất thủ. Đi, đi thu hoạch chiến trường. Từ thu thủy gặp Lâm Phù đã trưởng không có diện, lúc này xuất lĩnh còn lại nội môn đệ tử truy sát yêu thú, đem không ít cấp 2 yêu thú chạm dưới kiếm. Sau hai cái rọ, chiến đấu kết thúc. Lâm Vũ nhìn về phía nơi xa dần dần rơi xuống trời chiều, đứng tại trên mặt đất, cảm giác cả người đều có chút hư. Chúng phẩm bạo khí đang tác dụng phụ. Lâm Vũ bất đắc dĩ, cũng may, mặc dù tiến vào suy yếu khí, nhưng có lưu quang giáp mang theo, vẫn là đầy trạng thái, chính là bị cấp 4 đại yêu đánh lén cũng không cần hoảng. Lâm sư đệ, cho ngươi. Hạ Tuyết chém xuống thiết giáp tê nhu kim giáp cùng cấp 4 gà trống lớn hai con gà chân, đưa cho Lâm Vũ. Cho ta. Lâm Vũ nhướn mày. Đây là ngươi giết, chiến lợi phẩm tự nhiên về ngươi, ta cũng không dám nói riêng. Hạ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, giống như ra nước bùn không nhiễm hoa sen. Cảm ơn. Lâm phủ tự nhiên không cự tuyệt, kia thế nhưng là hai con cấp 4 đại yêu vật liệu, có thể hối đoán được không ít điểm tích lũy đây. Sau đó, đám người quét dọn chiến trường. Lâm phủ đem chính mình giết chết cấp 3 yêu thú vật liệu lấy đi, hai cái túi trữ vật liền đấy. Xem ra, đến mua càng lớn túi trữ vật, pháp khí cấp độ túi trữ vật, cất giữ không gian cũng không lớn, hạ phẩm 1m khối, trung phẩm 2m khối, thượng phẩm 4m khối, cực phẩm 10m khối. Đối luận khí cùng Chúc Cơ mà nói, một cái cực phẩm túi trữ vật dư xài, chỉ bất quá, giá bán động 1.23000 linh thạch, cũng không thẹn nghĩ. Đến Kim Đan về sau, có thể chế tạo không gian loại pháp bảo kia không gian chứa vật coi như lớn rất nhiều. Lâm phủ đem dư thừa vật liệu đóng gói, khiến một cái túi da bỏ, hướng đám người phất phắt tay. "Lâm sư huynh, ngươi muốn đi rồi?" Từ Thu Thủy rất không bỏ, có Lâm phủ tại, tràn đầy cảm giác an toàn. Thế nhưng, đối phương không muốn chờ lâu. Lâm phủ nhìn xem Từ Thu Thủy, lại nhìn xem bị thương Lý Hữu Vi cùng Lăng Hương Hương các loại nội môn đệ tử, phát hiện thiếu đi mấy người, đoán ra bọn hắn hẳn là chết trận, không khỏi thần sắc cảm động. "Không, có biện pháp, ta bây giờ là chân truyền đệ tử, mà chân truyền đệ tử nhiệm vụ là muốn tuần sát tông môn xung quanh khu vực, chuyên môn đối phó đại yêu, cùng các ngươi nhiệm vụ lộ tuyến không đồng dạng." Sau này còn gặp lại. Thư Thu thủy chắp tay. Lâm sư huynh, sau này còn gặp lại. Những người khác cũng đều hướng Lâm phủ thi lễ một cái. Hôm nay, nếu không phải Lâm phủ xuất thủ, bọn hắn rất có thể tổn thất nặng nề. Sau này còn gặp lại. Lâm phủ chắp tay, thần sâu mắt nhìn đã từng cùng hắn kẻ vai chiến đấu đồng môn, nhẹ gật đầu, ngựa kiếm hướng Tiên Linh tông bay đi. Lâm sư đệ, thường liên hệ. Hạ Tuyết cũng phải đi, Tiên Linh tông hạ hạt khu vực phương viên hơn vạn lần rộng, bao dung nhiều cái tiểu quốc cùng rất nhiều độc lập tu hành thành trì, nàng tuần sát nhiệm vụ cũng rất nặng. Được. Lâm phủ gật gật đầu. Hai người đã ghép đôi qua đưa tin ngục lệnh, nếu là một phương gặp nạn, cũng có thể truyền âm kêu gọi tiếp viện. Chúc mừng thu hoạch được thập tinh cấp thẻ người tốt một. Bay trở về Tiên Linh Tông trên đường, thứ hại thiên thê truyền đến thanh âm nhép nhở, khiến cho Lâm Vũ sửng sợ. Hôm nay tốc độ tựa hổ có chút chậm, chẳng lẽ là cần tiến hành kết toán loại hình. Lâm Vũ gãi đầu một cái, tiêu hao thẻ người tốt, leo lên tầng 1322, phát động ban thượng. Chúc mừng thu hoạch được tu vi 200 này. Như thủy triều lực lượng hòa tan vào thân thể, Lâm Vũ cảm giác chính mình pháp lực khí biển lớn mạnh không ít, chúng phẩm bạo khí đang tác dụng phụ trong nháy mắt biến mất. Lại còn có loại hiệu quả này. Hắn dẫn ra ngân cốt, toàn lực phi hành, rốt cục tại giữa trưa ngày thứ 2 đến Tiên Linh Tông. Nội môn thứ 9 phòng, nhiệm vụ đại điện. Chấp sự, xin giúp ta đem những này yêu thú vật liệu hối đoán thành điểm tích lũy. Lâm Phù đem gần nhất chiến lợi phẩm toàn bộ đổ vào trên quầy, bộc phát ra mạnh mẽ linh áp. Cấp 4 đại yêu đều có. Chấp sự trừng to mắt, nhưng nghĩ đến Lâm Phù đô thành đại trưởng lão chân truyền, có cường đại thủ đoạn cũng bình thường, bắt đầu kiểm kê vật liệu, rất nhanh cấp ra tổng giá trị. 1300 điểm tích lũy. Phiền phước giúp ta hối đoán thành linh thạch. Không có vấn đề. 1300 khối hạ phẩm linh thạch tới tay, Lâm phủ hỏa tốc tiến về sát vách linh bảo đại điện. 3. 1000 linh thạch bị đặt ở trên quầy, Lâm phủ lo lắng rất đủ, chấp sự, phiền phức cho ta đến 10 cái hạ phẩm túi trữ vật, đúng, là 10 cái. Chương 52, tuần sát phủ Vân Quốc. 10 cái. Chấp sự trợn tròn mắt. Đúng, ngài không nghe lầm, đích thật là 10 cái hạ phẩm túi trữ vật. Lâm phủ gật gật đầu. Chấp sự nhịn không được nói ra, ngươi hoàn toàn có thể hoa 800 hạ phẩm linh thạch mua sắm một cái thượng phẩm túi trữ vật, làm gì mua sắm 10 cái hạ phẩm túi trữ vật đâu? Kia không được tại ngươi bên hông treo một vòng, nhiều không tiện. Lâm Vũ cười nói, thượng phẩm túi trữ vật bên trong không gian trị tương đương với 4 cái hạ phẩm túi trữ vật, ta hoa đồng dạng tiền, đều có thể mua tặng cái hạ phẩm túi trữ vật. Túi trữ vật là pháp khí. Hắn giá cả cơ bản cố định, hạ phẩm 100, trung phẩm 300, thượng phẩm 800, cực phẩm 2000. Chấp sự nói ra, nói thì nói như thế, nhưng hạ phẩm túi trữ vật không gian quá nhỏ, giả không được lớn kiện vật phẩm, cao đẳng cấp túi trữ vật một cái cất giữ không gian lớn, có thể để vào lớn kiện vật phẩm. Ngươi mua nhiều cái hạ phẩm túi trữ vật, trang là nhiều, nhưng có thời điểm không tiện a. Nếu là gặp được hình thể khá lớn đồ vật, chẳng phải là đến khi đi Lâm Vũ hai tay một đám, nói: "Chấp sự, ta kỳ thật muốn mua cực phẩm túi trữ vật, thế nhưng không có tiền." Chấp sự lập tức á khẩu không trả lời được. "Không có tiền?" Lý do này không có kế hở. Rất nhanh, Lâm Vũ lấy 1000 khối hạ phẩm linh thạch mua sắm 10 cái hạ phẩm túi trữ vật, tính cả lúc đầu, bây giờ tổng cộng có một cái chúng phẩm cùng 11 cái hạ phẩm túi trữ vật, tổng kết giữ không gian đạt đến 13 mét khối. Hắc hắc, đủ giả rất nhiều yếu tố tài liệu. Lâm Vũ tạm thời không cần mua đồ vật khác, đem còn sót lại linh thạch tổn, liền ly khai. Cái này gia hỏa chớp sự nhìn chằm chằm Lâm phủ bên hồng, nơi đó treo một vòng túi trữ vật, đi đến đâu đều rất chói mắt. Lâm phủ, tới một chuyến. Lúc này, đưa tin ngọc lệnh lấp loé, chuyến ra tiểu kim viên thanh âm, Lâm phủ nghe vậy, tranh thủ thời gian xuất phát. Nội môn đệ nhất phong, làm Lâm phủ đuổi tới hậu viện thời điểm, phát hiện tiểu kim viên ngồi tại một cây trên mặt gỗ, nô kỷu kiếm chính một mặt lệnh hot cho hắn bất lưng, ban quan thì là thả sau lưng hắn trên mặt đất, đã không có hàn khí phát ra, đều nội liễm. Lý Bích Hà ôm hồng anh thương đứng tại phủ cận, một bộ mặt núi tràn đầy tức giận dáng vẻ. Sư tôn, ngài tìm ta? Lâm phủ thi lễ một cái, lên tiếng hỏi thăm. Các ngươi sư minh đệ ba người đi một chuyến phụ vân quốc hoàn thành. Ai? Lâm Đầu Tró, ngươi làm gì đâu? Tiểu Kim Viên đang muốn an bài xuống một bước kế hoạch, bỗng nhiên chú ý tới Lâm phủ bên hông treo một vòng túi chứa vật, nhiều đến 12 cái, lập tức mở to hai mắt nhìn. Phốc phốc. Nguyên bản tâm tình không tốt lý biết hả, nhìn thấy Lâm phủ trang phục, tại chỗ cười phun. Sư đệ, ngươi vì sao treo nhiều như vậy túi chứa vật, nhìn bên ngoài biểu, tựa hồ cũng là hạ phẩm, chẳng bằng mua một cái cực phẩm túi chứa vật đến hay lắm. Lô Cửu Kiếm cũng dừng lại động tác trong tay, rất là kinh ngạc. Lâm phủ nói ngắn gọn: Đám người biết được hạch tâm nguyên nhân đúng là không có tiền, lập tức lộ ra im lặng biểu lộ. "Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ chỉ là luyện khí kỳ, kiếm lấy linh thạch tốc độ vẫn là quá chậm, chờ ngươi tấn thăng trúc cơ về sau, kiếm linh thạch tốc độ liền nhanh hơn nhiều, kia thời điểm liền có thể mua được cực phẩm túi trữ vật." Lão Cửu Kiếm Thâm Thiền nói. "Sẽ, ta cảm giác chính mình trong 1 năm có lẽ có thể bắt đầu xung kích trúc cơ." Lâm Vũ nói nhỏ. Hắn vẫn là bảo thủ. Dựa theo trước mắt tốc độ đột phá, tấn thăng luyện khí thập tam trọng đại viên mãn, căn bản không cần đến 1 năm. "1 năm? Kia rất nhanh a." Lão Cửu Kiếm gật gật đầu, nhìn về phía tiểu kim viên, "Sư tôn Nói trở lại, ngài lão nhân ra gọi chúng ta đi phụ Vân Quốc làm cái gì?" Tiểu Kim Viên nói ra, "Phụ Vân Quốc là chúng ta Tiên Linh Tông dưới trướng mấy cái tiểu quốc một trong, phương viên hơn 6000 dặm, có được hơn 100 triệu nhân khẩu, hắn quốc chủ chính là một vị trúc cơ tu sĩ. Gần đây, quốc chủ biểu thị trong hoàng thành xuất hiện thế lực thần bí người, tựa hồ tại Mưu Đồ bí mật cái gì, đã có rất nhiều trận pháp sư mất tích, các ngươi đi thăm dò một chút." Trận pháp sư, mất tích. Lâm Vũ nhíu mày. Trước đây, Lư Mệnh Dung mời hắn đi nàng gia tộc bên kia khắc họa trận văn, nhưng hắn cảm giác được nguy hiểm, Liên liền luyện truyện tự tuyệt về sau biết được, đối phương gia tộc trận pháp sư bị bắt đi, giao linh thạch mới trở về. Hai chuyện này có liên quan a. Ngay tại Lâm phủ suy tư thời khắc, Ngô Cửu Kiếm vô vô lực, nói: "Sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định đi phủ Vân Quốc Hoàng thành tra cái tra ra manh mối." Dưới mặt đất hắc thị ngay tại phủ Vân Quốc Hoàng thành, đúng dịp không phải ta đi trước đem hắc thị chủ quán đâm chết. Lý Bích Hà cử đi nâng trong tay hồng ảnh thương. Tiểu Kim Viên không nói gì, đội thành hắn bị lựa, cũng muốn đâm chết lừa đạo. Tiểu Kim Viên lấy ra một tờ mẩu vàng kim lá bùa, đưa cho Ngô Cửu Kiếm, dặn dò: "Đây là phù bảo tu di kim văn trụ." Tu Di Kim Văn Trụ chính là một vị đỉnh tiêm kim đan chân nhân bản mệnh pháp bảo, hắn luyện chế ra tới phù bảo uy lực to lớn, giữ lại phong thân. Đa Tạ sư tôn. Lô Cửu Kiếm mường rỡ, có phù bảo Tu Di Kim Văn Trụ, chuyến này ổn, chính là gặp được tân tấn kim đan yêu vương, đều có lực đánh một trận. Đường cao hưng qua sớm, cho ngươi mượn, nhiệm vụ hoàn thành, ngược lại là có thể tặng cho ngươi. Tiểu Kim Viên nhảy đến trên cây tổ chim bên trong, các ngươi có thể dùng tuần sát phủ vân quốc làm lý do tra án, ngày bình thường, chém giết những cái kia làm loạn yêu thú, sẽ không có người hoài nghi các ngươi. Lô Cửu Kiếm lắc đầu, nói, ta cảm thấy đi, còn phải ổn một điểm chúng ta không chằm yêu, mà là che giấu tung tích, hảo hảo tra án, miễn cho bại lộ hành tung." Tiểu Kim Viên mắt trợn trắng. "Cái này ra hỏa, ổ đến cùng lão cẩu giống như. Ta mặc kệ, các ngươi nhất định phải điều tra rõ vụ án, nếu không." Tiểu Kim Viên tử tổ chim bên trong rũa ra tiểu xảo bàn tay, doa đến Lô Cửu Kiếm liên tục gật đầu. Hôm ấy, đang lúc hoàng hôn, Lô Cửu Kiếm vai khiên băng quan, cùng lâm phủ, Lý Bích Hà đứng tại Sích Vũ chuẩn trên lưng, hướng phủ Vân Quốc bay đi. "Sư lệ, đây cũng là phủ Vân Quốc." Lô Cửu Kiếm nghi nghĩ, đem băng quan đặt ở Sích Vũ chuẩn trên lưng, cùng lâm phủ, Lý Bích Hà quay chúng quanh băng quan mà ngồi đem địa đồ mở ra, đặt ở bàn quan bên trên. Lâm phủ nhìn về phía địa đồ. Phù Vân Quốc ở vào Tiên Linh Tông đông nam phương hướng, từ tông môn xuất phát, phi hành hơn 100 dặm, liền có thể tiên vào cái này quốc gia phàm đi, hắn diện tích lãnh thổ phương viên hơn 6000 dặm, tổng nhân khẩu vượt qua 100 triệu, hàng năm đều có thể cho Tiên Linh Tông cung cấp không ít có được căn cốt tu mầm tiên tử. Cửu Châu thành, Phù Vân Quốc hoàn thành. Hắn ở vào Phù Vân Quốc tây bắc khu vực, cùng Tiên Linh Tông chỉ có hơn 2000 dặm thẳng tắc tự lý, lấy xích vũ chuẩn tốc độ, một nửa canh giờ tức có thể đạt tới. Đại sư huynh, ta cảm giác gặp nguy hiểm. Lâm phủ chỉ chỉ phương hướng đi tới. Địa thế nhưng lại đông nam phương hướng, một khi hướng châu ấy tiến lên, hắn liền sẽ có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, mang ý nghĩa gặp nguy hiểm. Có lẽ, thôn linh ma bản thể liền dấu ở phụ vân quốc. Đường Hoàng Hốt, ta và ngươi đều có phù bảo, nhất là ta phù bảo tu gì kim văn trụ, toàn lực kích phát phía dưới, chính là bình thường kim đan cũng đỡ không nổi, chỉ cần không phải bị kim đan chân nhân đánh lén, tự vệ không lo. Lô Cửu kiếm lộ ra tương đối có lòng tin. Vừa nghe đến phù bảo, Lý Bích Hà yên lặng nắm chặt trong tay hồng anh hương, khớp nối kéo kẹt rung động. Khô khụ, chúng ta đi trước dưới mặt đất Hắc thị, đem Hắc thị chủ quán bắt lại nói lâu cũ kiếm tầng háng một cái, lại không đi bắt Hắc thị chủ quán, Lý Bách Hà sợ là tức giận hơn bại hoại, vô tâm chấp hành nhiệm vụ. Nhị sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi chống đỡ chẳng tử." Lâm phủ cũng nói. "Tốt." Lý Bách Hà mài răng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phủ Vân Quốc Cự Châu thành phương hướng. "Đến, đại sư huynh, nhị sư tỷ, uống trà." Lâm phủ lấy ra chén trà, cho hai người pha trà, rất nhanh đến mức đến một chương nhất tinh cấp thẻ người tốt, sử dụng về sau, leo lên tứ 1323 tầng, cũng không có ẩn tàng cơ duyên.